t r ư ơ n g năm sơ ngộ thượng quan thanh vân nghe từ dương nói rằng rõ ràng mạch lạc lập tức có điểm kích động hỏi mời hỏi tiên sinh có thể có biện pháp trị liệu từ dương thấy thượng quan thanh vân một mặt ước ao nhìn mình khẽ lắc đầu nói rằng vậy có như vậy đơn giản loại bệnh này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạm thời vẫn nghĩ không ra một cái biện pháp khả thi bất quá ta trước tiên mở hai cái cái phương thuốc ngươi khiến người ta chảo hào dược vì làm lệnh ái làm thuốc dục không ra mấy ngày lệnh ái là có thể đứng dậy xuống giường nói viết hai cái phương thuốc đưa cho thượng quan thanh vân thượng quan thanh vân nghe được từ dương hơi có chút thất vọng thượng i ế p n ậ n quan thanh vân nói nhưng là này muốn có phải hay không quá thô giáp ta thượng quan ra có chính là các loại tốt nhất dược liệu từ dương lắc lắc đầu nói lương thực phụ dưỡng nhân dược cũng như vậy lệnh ái thân thể thái hư chỉ có thể dùng những này đến điều trị thượng quan thanh vân gật ngủ phân phó hạ nhân đi l ấy thuốc đem tử dương mời đến chính sảnh chính sảnh bên trong tào thiên s í c h cùng thanh kỳ gặp từ dương tới tiến lên đón thanh kỳ hỏi thế nào rồi thiếu ra có phải hay không kinh ngươi trị liệu rất nhanh sẽ có thể thuốc đến bệnh trừ nói xong còn đắc ý nhìn bên cạnh thượng quan thanh vân một chút từ dương nhìn thấy thanh kỳ dáng vẻ khẽ cười khổ nói ngươi thật sự coi nhà ngươi thiếu ra là thần ý à. bệnh gì đều có thể chỉ thanh kỳ nghe được từ dương hơi xưng sở nàng ở đây hơn hai năm bên trong nhưng là giải từ dương ý thuật tại trong ấn tượng của nàng còn giống như thật không có có thiếu gia nhà mình chị không hết bệnh vừa định hỏi tiếp thượng quan thanh vân âm thanh vang lên tiên sinh còn có hai vị kính xin tại bỏ đi ở thêm mấy ngày tại hạ nhất định lấy quý khách chi lễ chờ đợi vạn mong ứng chuẩn từ dương nhìn thượng quan thanh vân nói rằng vậy thì quấy dối mấy ngày khiến cho ái bệnh chịu bó tay được tại hạ vẫn đúng là liền không muốn rời đi thượng quan thanh vân vừa nghe quay về từ dương túi đầu nói rằng tiên sinh nhân nghĩa tại hạ vô cùng cảm kích mấy người khách sáo một phen thượng quan thanh vân khiến nha hoàn mang theo từ dương ba người tới một cái tiểu viện cái tiểu viện này chính là ba người tại thượng quan g i a chỗ ở buổi tối màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh thời gian từ dương lẳng lặng viễn c h u y ể n trong cơ thể tiên thiên chân khí trong đầu nhưng nghĩ cái k i a thượng quan bệnh của tiểu thư tỉnh đột nhiên từ dương cảm giác trong đầu như một tia chớp xẹt qua trong chốc lát thanh minh rất nhiều trong đầu không ngừng lăn mấy cái từ ngữ huyết mạch sức mạnh tinh huyết luyện tinh hoa khí huyết mạch vận hành dần dần một cái kỳ lạ ý nghĩ hiện lên ở từ dương trong đầu thượng quan tiểu thư trong huyết mạch đựng rất lớn năng lượng như vậy huyết mạch sản sinh t i n h huyết nhất định cũng đựng cùng với năng lượng mạnh mẽ như vậy nếu như đem t i n h huyết như thế này luyện hóa nhất định sẽ sản sinh chân khí mạnh mẽ nếu như huyết mạch của mình cũng có thể như cái k i a thượng quan tiểu thư như vậy đựng năng lượng khổng lồ đây không phải là là có thể giải quyết tu luyện khó khăn vấn đề sao thế nhưng lại có một cái vấn đề xuất hiện ở từ dương trong lòng huyết mạch là trời sinh thế nào mới có thể khiến được bản thân phổ thông trong huyết mạch cũng đựng năng lượng khổng lồ đây còn có huyết mạch sức mạnh cuối cùng là có cái phân khối thế nào mới có thể khiến trong huyết mạch sức mạnh cũng là vô cùng vô tận đây t ừ dương đem chính mình xem qua các loại tu luyện tiên tiên chân khí bí đ i ể n hồi ức một lần lại nhớ lại xem qua các loại ý đạo điện tịch ngã cũng thật sự là sinh ra một cái ý nghĩ để mình có thể thông qua huyết mạch vận hành hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí sau đó trong huyết mạch sẽ có sức mạnh khổng lồ như vậy sẽ có đ ư ợ c năng lượng khổng lồ tinh huyết cung cấp chính mình luyện hóa tăng cao tu vi nhưng là thế nào thông qua khống chế huyết mạch vận hành đến hấp thu thiên địa linh khí đây nay bộ nhưng làm từ dương làm khó mà vừa vặn là này ban đầu một bước mới là thủy tri nguyên sơn tri cơ tất cả căn bản bất quá tư dương tin tưởng sẽ tìm được phương pháp giải quyết q uy tức công này bản bí kỹ liền có thể thông qua chân khí viễn chuyển để đặt t tới thay đổi huyết mạch vận hành tốc độ mục đích như vậy sau này mình cũng sẽ tìm được thích hợp b ả n pháp để khống chế huyết mạch vận hành do đó đạt đến khiến huyết dịch cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí thường thường một cái ý nghĩ so với vùi đầu yên lặng nỗ lực phải có dùng nhiều nó có thể đánh mở một cánh cửa cho ngươi từ một cái lao tù đi tới rộng lớn trong thiên địa nó cũng có thể quét tới đi tới trên đường cái kia không thể vượt qua cản trở cho ngươi nối thẳng phía trước một đêm này đối với tử dương ảnh hưởng là to lớn trong lòng những ý nghĩ kia giống như là một cái đường tiêu chỉ dẫn từ dương dẫn tới thực lực đỉnh cao nhất một đêm này từ dương ngủ rất là thoải mái sáng sớm tỉnh lại thời điểm trên mặt vẫn mang theo ý cười thanh kỳ đi vào vì làm từ dương đưa tới rửa mặt t h ủ y lúc thấy từ dương một mặt vui vẻ mình cũng vui vẻ lên chính mình nhưng là rất ít có thể thấy từ dương vui vẻ dáng vẻ không bởi hứng thú bừng bừng hỏi thiếu ra chuyện gì cao hứng như vậy à nói cho ta biết có được hay không từ dương khẽ mỉm cười nói sau đó sẽ nói cho ngươi biết hiện tại vẫn không phải lúc thanh kỳ quay về từ dương làm cái mặt quỷ nói quỷ hẹ hỏi không nói đừng nói ta còn không nghe xong đây tử dương nhìn thanh kỳ dáng vẻ cười cười liền đi rửa mặt thanh kỳ cùng tào thiên s í c h vẫn là ở hai người bọn họ kết hôn thời điểm mới biết được từ dương kỳ thực tuổi tác không lớn bọn họ đối với tử dương xưng hô cũng là từ một cái tiên sinh một cái chủ thượng đều đ ổ i thành thiếu gia đoạn đường này đi tới tào thiên s í c h chính là hộ vệ mà thanh kỳ tự nhiên chính là từ dương nha hoàn chiếu cố từ dương áo cơm sinh hoạt thường ngày bất quá tuy rằng như vậy nhưng là thanh kỳ cùng tào thiên s í c h đều phát hiện từ dương đối với thanh kỳ rất là sủng ái thanh kỳ ngược lại là từ đầu tới cuối duy trì rực rỡ tùy ý tính cách thỉnh thoảng cùng tử dương mở vài câu vui đùa Ăn xong đ i ể một tâm, Từ dương liền đi tìm Thượng quan Thanh Vân nói mình m Dương liền quan nói đi đã có một chút ý nghĩ, muốn nhìn ý muốn lần ạ đại i Tiểu nhiên hai người đi tới Tiểu một Một chút Thượng quan bệnh của tiểu Thư. Thượng Thanh tự Thượng Thư của cùng Bệnh hỉ, nhau khuê phòng. quan quan Vân quan l nữa đem bắt mạch từ dương phát hiện cái k i a thượng quan tiểu thư thể chế phi thường kém trong cơ thể kinh mạch trên căn bản là đã héo rút không ra bộ dạng gì nữa nơi nào có thể dùng làm vận hành chân khí kỳ thực từ dương không biết là từ dương loại này thông qua luyện hóa trong huyết mạch sức mạnh để đạt tới trị bệnh cứu người mục đích trước đây đã có người nhắc qua thượng quan ra một vị tiền bối vẫn t ư n g thử nhưng lại nhưng lập tức đem trong cơ thể vốn là vô cùng gây go kinh mạch lập tức trùng phá thành mảnh nhỏ nhân cũng tại chỗ liền chết đi hậu nhân cũng rốt cuộc không ai dám thí nghiệm loại phương pháp này bất quá đôi này chuyện này đối với tử dương mà nói chẳng qua là một cái phí chút thời gian sự mà thôi thế gian hết t hệ chân khí tại ôn dưỡng kinh mạch phương diện cũng không sánh nổi t ử dương tiên thiên chân khí bất quá vẫn có một chuyên có chút phiền thoái chính là muốn muốn làm cho thượng quan tiểu thư kinh mạch có thể đạt đến thích ứng bên trong tức giận trình độ thì lại nhất định phải lấy kim trâm đâm huyệt lẫn nhau phối hợp như vậy liền cần ngoại trừ toàn thân ý vật nhưng là cho dù hiện tại phong tục đối với nam nữ c h i phòng không phải quá nặng nhưng là một cô bé thân thể dù sao không thích hợp một nam tử nhìn thấy t ừ dương có chút trần trờ đối với thượng quan thanh vân nói ra ý nghĩ của mình thượng quan thanh vân nghe xong trực tiếp nói tiên sinh biện pháp tiền nhân cũng từng thử nhưng là không thể thực hiện được à đến bệnh này thân thể chế quá kém sợ là không thể thích đứng bên trong khí đi t ừ dương nói là như vậy cho nên mới muốn kim c h â m đâm huyệt ô n dưỡng kinh mạch thượng quan thanh vân trần trờ nói này thật sự có thể được không tử dương cũng rõ ràng thượng quan thanh vân lo lắng một khi không thể thực hiện được chính mình há không phải là đã chiếm nhân ra nữ hài tiện nghi từ dương vừa đến cảm động thượng quan thanh vân ái nữ tri tâm hai đến chính mình cũng muốn nhìn hạ huyết mạch bên trong đ ư ợ c năng lượng chuyển hóa thành bên trong khí sau sản sinh một ít liệt biến hóa ba tới là xuất phát từ một cái đại phu ý đức suy nghĩ một chút liền nói rằng nếu không như vậy chúng ta hỏi một chút thượng quan tiểu thư Y tứ nếu như nàng đồng ý chúng ta kết làm khác họ huynh hội như vậy sẽ không nhiều như vậy lo lắng thượng quan thanh vân gặp từ dương một mặt thành ý trần trơ gật đầu nói rằng cái biện pháp này ngược lại là có thể được nhưng là tiểu nữ đã hôn mê một tháng có thửa trước sau không gặp t ì n h lại chuyện này từ dương tự tin cười một tiếng nói cái này ngươi yên tâm ngươi xem ta nói chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tiên tiên chân khí thông qua tay chậm rãi tiến vào thượng quan tiểu thư trong cơ thể cẩn trọng một đường dẫn tới nữ hải tâm mạch hàm chứa dày đặc hơi thở sự sống tiên tiên chân khí chậm rãi tẩm bộ nữ hải trái tim dần dần nữ hải trái tim nhảy lên mạnh mẽ lên đột nhiên nữ hải vẫn hai mắt nhắm chặt mở ra mơ mơ hồ, hồ thấy được phụ thân cũng nhìn thấy một nam tử khác nam tử kia chính cầm lấy tay của mình hai tay liên tiếp chỗ chính có m ộ thưa dòng nước c ấm ậ m mình, cảm ấm rãi trong cái loại này cảm giác áp giống chuyển cơ của thể h này n vào áp nhi lúc phụ thân trào từ bản thân phụ lúc trào từ y nhỏ vì mình sửa ấm như thế. Thượng thế. vì ấm sửa q u a n thanh vân vừa thấy con gái mở mắt ra kích động tiến lên phía trước nói giao nhi ngươi cảm giác thế nào rồi nhưng thấy con gái chỉ là có chút kích động nhìn chính mình nhưng nói không ra lời không khỏi quay đầu nhìn về phía t ừ dương t ừ dương nói thân thể nàng thái hư vẫn không thể nói chuyện ngươi mau nhanh nói cho nàng biết ta mới vừa nói quá như vậy trạng thái chống đỡ lâu lắm đối với thân thể nàng không chỗ tốt thưa q u a n thanh vân vừa nghe vội vàng đem từ dương vừa nảy ý nghĩ lập lại một lần thượng quan giao nhi nghe sắc mặt tránh qua một đạo hừng hồng nhìn từ dương khe khe gật đầu gặp sự tình nói xong rồi từ dương thu hồi chính mình tiên thiên c h â n khí thượng quan giao nhi lại nhắm hai mắt lại từ dương đối với thượng quan thanh vân nói thượng quan gia chủ ta đi trước điều tức một thoáng bồi dưỡng đủ tinh thần đợi được chạm vạng tại đến vì nàng chữa bệnh nói xong khách sáo vài câu trở về phòng đả tọa điều tức đón lấy nửa tháng từ dương mỗi ngày lúc chạm v ạ n đều sẽ cho thượng quan giao nhi kim kim đồng thời đưa vào tiên thiên trân khí ôn dưỡng kinh mạch Nửa t cũng, cũng may nguy a hiểm nhất khó khăn nêu qua sau này diện chính là từ dương trợ giúp thượng quan giao nhi luyện hóa trong huyết mạch năng lượng khổng lồ cơ sở đã đánh được chuyện về sau là tốt rồi làm nhiều rồi thượng quan giao nhi sau khi tỉnh lại ngược lại là thật đem từ dương cho rằng chính mình thân đại ca gọi dậy ca ca một điểm không hiện ra làm ra vẻ xa lạ mà từ dương đối với cái này đột nhiên nô ra mội mội cũng là thương yêu rất nhiều vì càng tốt hơn luyện hóa trong cơ thể huyết mạch đựng sức mạnh khổng lồ bỏ qua thượng quan gia võ học gia truyền vì nàng tuyển một quyển chính mình tại du lịch thiên tứ quốc lúc được một quyển hóa ngọc quyết bộ bí tịch này so với thượng quan gia võ học thích hợp hơn thượng quan giao nhi sau đó tăng lên thể chất tác dụng luyện hóa trong cơ thể huyết mạch sức mạnh quá trình dĩ nhiên ngoại ý muốn thuận lợi quả nhiên không ra từ dương sở liệu trong huyết mạch sức mạnh bị luyện hóa sau cũng không thể rất nhanh khôi phục hoặc là nói căn bản không thể nào khôi phục Huyết mạch mạnh hóa luyện sau, sức cũng khi ô n g thể trực t ế p hấp trong h u n t h t huyết ô n g hô hấp cũng thể u mạch sức mạnh k h bị luyện hóa thành bên trong khí sau thượng quan giao nhi trực tiếp do một cái không thông võ công thiếu nữ tự lập tức đã biến thành có thể cùng cha hắn sánh vai cao thủ trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch chỉ cần lại đả thông hai mạch nhâm đốc liền có thể đạt đến tiên tiên chương sáu mới vào tuyết nguyện từ dương ba người tại thượng quan gia ở ba tháng lâu dài xác định thượng quan giao nhi thân thể không còn bất cứ vấn đề gì từ dương mới cáo từ rời đi từ dương rời đi để thượng quan giao nhi rất là không mớn nàng thở nhỏ tăng mẫu tuy rằng phụ thân đối với mình vô cùng sững ái phụ thân vợ hắn đối với nàng cũng rất được nhưng nàng luôn có một loại cảm giác cô độc có tâm sự cũng không ai kể ra từ dương vừa vặn bổ khuyết cái này chỗ trống thượng quan giao nhi thị tử dương như huynh như cha tử dương cũng với cái này nhu thuận khả á i nghĩa m g ộ i rất là yêu thích đối với nàng y thuận tuyệt đối tử dương muốn rời khỏi nàng tự nhiên vô cùng không m u ố n la hét muốn cùng tử dương cất bước thiên hạ tại tử dương đồng ý sau đó còn có thể lại trở về nhìn nàng thượng quan giao nhi mới hai mắt d ư n g d ư n g nhìn tử dương rời khỏi tuyết t i ế thành xuất ra thiên t i ế thành sau đó đường sẽ không tốt như vậy đi xuất ra mạch tăng quận đi tây hướng về bắc đều sẽ tiến vào tuyết nguyệt quốc tuyết nguyệt quốc cũng xưng tuyết nguyệt cao nguyên mặt phía bắc là ngang qua toàn bộ nhân giới đại hoa sơn phía tây là bang nguyên toàn bộ tuyết nguyệt quốc hưu thời gian nửa năm đều là bị tuyết ché lấp đó là một mảnh thần bí thổ điện có quanh năm du đãng tại tuyết nguyệt cao nguyên trên thành đàn tuyết chó sói có tuy là hoang dại nhưng dịu ngoan dị thường lông linh dương còn có cái k i a trung tâm cực kỳ xương ngao những n à y động vật hoạt động tại tuyết nguyệt cao nguyên đại đa số địa phương có nguy hại nhân loại có thì lại là nhân loại phục vụ tuyết nguyệt cao nguyên vẫn sinh sản các loại quý báu dược liệu như tuyết liên ba nợ d t ự bạch lan tử v v còn có các loại thiên địa kỳ vật t h như cái tia dùng cho gớp lạnh băng châu dùng cho đúc lợi khí hàn thiết các loại tuyết nguyệt cao nguyên thần bí mà tràn đầy nguy hiểm có rất ít không phải tuyết nguyệt quốc người tiến vào tuyết nguyệt quốc cái này cũng là một cái đối lập đóng kín quốc gia t ừ dương mang theo tào thiên s í c h cùng thanh kỳ đi hai tháng sơn đạo mới chính thức đi vào tuyết nguyệt cao nguyên lúc này tuyết nguyệt cao nguyên chính trực cái kia quanh năm bị tuyết trắng bao trùm mùa lần thứ nhất nhìn thấy cái kia trắng xóa tuyết động thanh kỳ có vẻ thập phần hưng phấn cầm lấy tào thiên s í c h tay cao hưng nói thật xinh đẹp à. chưa từng có nghĩ tới tuyết này rơi trên mặt đất tích thành một tầng dạy đặc sẽ xinh đẹp như vậy giống như là cho toàn bộ đại mà che lên một tầng lụa trắng tào thiên x í cười cười nói rằng ta cũng chưa từng thấy qua như thế đồ sộ cảnh tượng trước đây nhìn thấy tuyết rơi đến trên đất sẽ hòa tan không nghĩ tới tuyết sẽ xinh đẹp như vậy từ dương cũng vì phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa cảnh tượng mà cảm thấy chấn động tâm linh cũng giống như bị cọ rửa quá b ó n g ánh long lanh thanh kỳ quay về từ dương hỏi thiếu gia ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp đẽ như vậy tuyết đi từ dương trả lời đúng vậy trước đây tại thiên tứ quốc tây bắc cũng đã gặp bị dày đặc tuyết đ ộ n g bao trùn núi cao cũng xưa nay không nghĩ tới chỉnh tệ như vậy một mảnh cánh đồng tuyết sẽ như vậy đồ sộ như thế chấn động lòng người thanh kỳ nói thiếu gia thực sự là lợi hại liền cái kia khắp nơi đều là g i ã thú thiên tứ quốc cũng đi quá t ừ dương lắc lắc đầu nói rằng đó là bởi vì không có nhà mới chung quanh lang thang cái nào có thể tính gì chứ bản lĩnh đây hiện tại ngươi theo ta bất quá ba n âm cũng không từ đại nhiễm xuyên qua hạo hán đi tới này tuyết n g u y ệ t cao nguyên thanh kỳ nghe t ừ dương bên trong có mấy phần thương cảm nhìn t ừ dương muốn nói lại thôi t ừ dương nhìn thanh kỳ dáng vẻ quay về thanh kỳ nói ngươi không phải vẫn muốn biết lai lịch của ta sao hỏi một chút thiên xích hắn biết ta là ai ba người đồng thời du lịch thiên hạ cũng có nhanh thời gian ba năm từ dương vẫn không nói mình tên gì chính mình chuyện cũ thanh kỳ hỏi qua mấy lần đều bị từ dương tránh được thoại tào thiên xích ngược lại là không hỏi quá bất quá hai người kết hôn ngày đó từ dương quát hạ đầy mặt dâu mép hắn nên rõ ràng hiện tại từ dương du lịch mục đích đã sắp muốn đặt đến ra mấy lần trước tỉnh ngộ tâm linh càng thêm tinh thần đối diện hướng về sự cũng đã thấy ra rất nhiều sau đó ba người còn muốn đồng thời sinh hoạt không biết dài bao nhiêu thời gian, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì hảo ẩn giấu thanh kỳ nhìn tào thiên xích trong mắt mang theo hỏi g i cũng có mấy phần mất hứng hiển nhiên là đối với tào thiên s í c h biết từ dương chuyện cũ mà vẫn gạt chính mình mà cảm thấy không vui tào thiên s í c h đầu tiên là nhìn một chút từ dương gặp từ dương đối với mình gật đầu liền dẫn áy náy cùng lấy lòng nụ cười nhìn thanh kỳ nói rằng kỳ thực cũng là chúng ta thành hốt lúc ta cũng mới biết được thiếu gia là ai còn thiếu gia chuyện cũ ta cũng chỉ là nghe được một ít giang hồ đồn đại thanh kỳ có điểm t o mò hỏi thiếu gia trước đây rất nổi danh sao tào thiên s í c h mang theo vài phân ước mơ mà nói rằng đó là tự nhiên mười năm trước đao ma từ dương một trận chiến thành danh cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại nhiễm trường bình võ lâm cũng là chuyện bay là t ạ nói giảng xuất ra trên giang hồ liên quan với từ dương một loạt đồn đại đương nhiên chỉ nói những kia nói từ dương hảo phương diện còn nói từ dương phôi phương diện đều bị tào thiên xích thuận miệng mang quá thanh kỳ tại bên cạnh nghe cả kinh một trận sau khi nghe xong nhìn từ dương nói nguyên lai、like、thiếu ra còn có như thế một đoạn chuyện cụ à. từ dương nghe tào thiên xích nói tới trên giang hồ quan với mình đồn đại cũng không khỏi nhớ tới tại thành phượng dương lúc cái kia ngăn n g ắ n em ở ý gì hay đã phát sinh sự chính là mấy ngày đó thay đổi cuộc đời của chính mình q u y t í c h thực sự là chuyện cũ lúng nhìn lại a tào ừ dương nhìn t tiên s í c h nói thiên s í c h trên giang hồ chỉ sợ không ngừng ngươi nói những kia đi cũng không có thiếu là nói xấu về ta đi tào tiên s í c h trả lời đây đều là á c ý hãm hại nói như vậy không đủ vì l à n g tin t ừ dương điểm điểm đầu thở dài ra một hơi nói rằng đi thôi thật vất vả đi tới nơi này tuyết nguyệt cao nguyên chưa kể tới những kia mất hứng chuyện cố gắng cảm thụ một thoáng này cao nguyên tuyết vực phong quang thanh kỳ tuy rằng có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng là nhìn thấy t ừ dương hứng thu không cao cũng là nhu thuận không nói chuyện tại tuyết nguyện cao nguyên trên nằm ở tuyết quý thời điểm không có quen thuộc địa hình người dẫn đường là vô cùng nguy hiểm các nơi đều có xem ra vô cùng băng thẳng trên thực tế là khe khu vực một khi rơi vào khe bên trong tình huống liền vô cùng nguy hiểm từ dương ba người cẩn trọng đi tới nhìn thấy động vật cất bước quá vết chân liền dọc theo vết chân đi không có vết chân liền để tào thiên xích cầm thương thép thăm dò mặt đường đến cần thời gian a n g cơm từ dương nhìn địa hình một phía cùng với quan sát một chút động vật hành tích tại một chỗ tuyết địa đảo một hồi liền đào ra mấy cái cây cải cũ to nhỏ băng thử được băng thử là tuyết nguyệt cao nguyên đặc sản tại tuyết nguyệt nước ngoài là cho rằng một loại đi nhật dưỡng can d ư liệu nhưng là tại tuyết nguyệt quốc nhưng là một loại lương thực nó phân bộ cực lớn sinh trưởng dễ dàng dựa vào dễ cây sinh sôi nảy nở là một loại cây lâu năm thực vật không chỉ tuyết nguyệt quốc cư dân lấy nó là một loại trọng yếu lương thực một ít như là chuột bạch tuyết ly các loại chờ động vật nhỏ cũng dựa vào nó sinh hoạt ở hoang dã chỉ cần là những ngày động vật nhỏ qua lại địa phương thì lại tất có băng tự từ dương có vật hái các loại dược liệu trải qua y theo một ít đồn đại cùng thư tịch trên giới thiệu tại này lần đầu tới đến tuyết nguyệt cao nguyên ngược lại cũng thuận lợi đào ra không ít dùng t i ế t thủy đem băng t h ử rửa sạch sẽ từ dương cắn một cái mùi vị cũng không tệ lắm tuy rằng có mấy phần sáp nhưng là lành lạnh ngọt ngào ngược lại là vô cùng vào miệng lôi vào thanh kỳ bắt đầu nhìn thấy từ dương tại một ít động vật nhỏ phần liền bên cạnh đào ra những n à y xem ra tạm vô cùng đồ vật rửa sạch sẽ sau bắt đầu ăn cảm thấy có điểm buồn nôn nhưng là thấy từ dương ăn hương vị ngọt ngào chính mình cũng nhịn không được nữa cắn một cái bắt đầu có điểm s á p s á p cảm giác nhưng là ngay sau đó liền có một cỗ mang theo thanh tân lành lạnh vị ngọt tràn đầy khoác miệng không khỏi miệng lớn bắt đầu ăn rất nhanh ăn xong rồi một cái đã bắt hướng về một cái khác xem tử dương trực lắc đầu quay về thanh kỳ nói trước tiên đừng ăn đê y lát nữa ăn nữa thanh kỳ hỏi tại sao ăn xong rồi lại đào điểm không phải được tử dương giải thích này băng thự bên trong có cỗ hạt khí chúng ta lần đầu ăn vẫn không quen ăn hơn nhiều sẽ tiêu chảy người không sợ sao thanh kỳ nghe đỏ mặt lên nhưng không có đem băng thự thả xuống tử dương đối với tào tiên h s í c h nói rằng thiên s í c h người ở nơi này đang đào một ít rửa sạch sẽ mang đi nhớ tới đừng k i t t phân phó xong t ử dương nhìn về phía này mênh mông cánh đồng tuyết tựa hồ là tại nhìn xa xa có hay không có người nào đó ra tuyết nguyệt quốc hoa vắng không giống t ử dương biết đại nhiễm thiên tứ hạ hán như vậy là chia làm quận sau đó quận hạ lập thành bên cạnh thành k i ế n trấn trấn một bên có thôn như vậy quản lý mà là chia làm mỗi cái thị tộc tụ tập địa thị tộc tộc trưởng quản lý mỗi cái thị tộc đồng thời hướng về vương đình dân ra trung thành nơi này thị tộc đại có mấy chục triệu nhân tiểu nhân nhỏ bé nhưng chỉ có mấy vạn người tiểu nhân nhỏ bé thị tộc sẽ bám vào đại thị tộc vì làm đại thị tộc tiến cống đại thị tộc thì lại bảo vệ tiểu nhân nhỏ bé thị tộc có thể phát triển kéo dài như vậy thống trị cũng không biết kéo dài bao nhiêu thời gian mà tuyết nguyệt quốc cố thủ tuyết nguyệt cao nguyên cũng rất nhiều năm không có đối ngoại chiến tranh uy quốc gia ngược lại cũng có mấy phần phân hoa bất quá không có tuyết n g u y ệ t quốc địa đ ồ từ dương đ á g người muốn tại này tuyết n g u y ệ t cao nguyên trên đụng tới những n à y thị tộc tụ tập địa cũng chỉ có thể dựa vào vận khí của bọn hắn tại mênh mông cánh đồng tuyết trên đi lại được vài ngày vẫn là một cái thị tộc tụ tập địa đều không nhìn tới cũng may ba người vẫn thỉnh thoảng nói mấy câu ngược lại cũng không tỉ mịch t ừ dương cũng lần thứ nhất tại tào thiên xích cùng thanh kỳ trước mặt hai người b á i tế bèo tấm thấy t ừ dương lấy ra một cái nho nhỏ nữ tử pho tượng ở nơi nào dân hương thanh kỳ hiếu kỳ nhìn pho tượng kia một chút chỉ cảm thấy pho tượng kia có chút quen mắt đột nhiên thanh kỳ che miệng lại có chút giật mình nhìn cái kia nho nhỏ pho tượng nguyên lai pho tượng kia dĩ nhiên cùng mình hình dạng có bảy phần tương tự t ừ dương trên s n g hương gặp lại sau thanh kỳ có chút giật mình nhìn pho tượng vi mỉm cười nói có phải hay không cùng ngươi có điểm giống nàng là bèo tấm lúc này tào thiên xích cùng thanh kỳ mới biết được tại sao tử dương chỉ cần đối với năm đó vẫn là một cái tiểu khất cái thanh kỳ như vậy x u n g ái nguyên lai thanh kỳ dĩ nhiên cùng b è o tấm giống nhau đến mấy phần đặc biệt là thanh kỳ cười thời điểm cái kia hơi vung lên lông mi tư thái quả thực cùng pho tượng kia trên giống nhau như lúc thanh kỳ có chút trần trơ hỏi thiếu gia ngươi đối với ta tốt như vậy là không phải bởi vì ta trường như b è o tấm tỷ tỷ à. tử dương hơi sững sờ không hề trả lời lúc này tào thiên xích ở bên cạnh nói ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì chỉ cần biết rằng thiếu gia vẫn đối với ngươi rất tốt rất xuân ái là tốt rồi thanh kỳ vừa nghe âm thầm nói đúng vậy chính mình năm đó chẳng qua là cái tiểu khất cái là thiếu gia mang trí nhờ mình rời khỏi trường bình thành cũng là thiếu gia giao chính mình võ nghệ thiếu gia vẫn chọn tâm nguyện của chính mình cùng tiên s í c h kết làm l i ê n cảnh mình bây giờ có thể quá như thế hạnh phúc tất cả đều là thiếu gia cho hà tất truy tìm đến tột cùng đây nghĩ tiến lên quay về bèo tấm pho tượng cúi đầu nói rằng bèo tấm tỉ tỉ yên tâm ta tuy rằng không có ngươi được nhưng là chiếu cô thiếu gia áo cơm sinh hoạt thường ngày vẫn là rất tận tâm ngươi cứ yên tâm đi từ dương nghe được thanh kỷ viên mắt hơi có chút đỏ lên nghĩ tới chính mình tại tử ứng các tháng ngày chương bảy mới thành lập trường sinh ngày đó từ dương đám người chính đang cẩn trọng đi về phía trước đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa chuyển đến to lớn tiếng động không khỏi ngẩng đầu hướng về cách đó không xa một ngọn núi nhỏ nhìn tới trên núi không có động tinh gì như vậy âm thanh chuyển đến vị trí hẳn là ngay sơn bên kia từ dương nhìn tàu thiên xích nói rằng ta lên trước s ơ n nhìn ngươi mang theo thanh kỳ cẩn trọng đổi tới nói xong liền gặp từ dương thân thể lảo đảo hướng về núi nhỏ trên b ư ớ đi nhìn như thân thể lúc nào cũng có thể nga xuống nhưng lại nhưng tốc độ cực nhanh liền đã biến thành một cái điểm đen nhỏ một bộ cao minh bộ pháp tuy bất đảo tại từ dương đi tới càng hiện ra tuy sau điên cuồng cùng, cùng bất kham bất quá một thời gian uống cạn chén t r à từ dương liền đã tới trên đỉnh núi nhỏ tuyết nguyệt cao nguyên trên núi đại thể chóc lốc ít có thảm thực vật núi nhỏ này cũng không loại ở ngoài đứng ở trên đỉnh núi nhỏ có thể thấy rõ ràng vừa âm thanh truyền đến địa phương chỉ thấy bên dưới núi nhỏ đang có hai đội tuyết chó sói đang chém giết lẫn nhau mỗi quần tuyết chó sói đều có hảo mấy vài con bọn họ lẫn nhau cắn xé không hề có một chút kết cấu chó sói tiếng gạo tuyết i ế n g chó sói trung hàm gian có hai con thân hình cao lớn càng thêm tuấn lãng tuyết chó sói cũng tại lẫn nhau cắn xé hiển nhiên chúng nó chính là này hai bảy tuyết chó sói lãnh tụ tuyết chó sói trong lúc đó chiến đấu là khốc liệt một con tuyết chó sói bị khắc một con cắn tại trên cổ này con tuyết chó sói tại không tránh khỏi dưới tình huống một cái muốn tại đối phương trên đầu này hai con tuyết chó sói một con chết rồi khác một con cũng bị chết rồi con kia cắn m ù một con mắt cắn đi một cái l ô thai tiếp theo này con bị thương nghiêm trọng tuyết chó sói bị khác một con bị thương r ắ c khinh tuyết chó sói cắn chết thanh kỳ bị tào thiên xích mới vừa dẫn tới xem đến phía dưới khốc liệt tràn g cảnh liền n g ấ t đi tào thiên xích trong lòng đ ộ i vàng vội muốn dùng tiên thiên chân khí đem thanh kỳ kích thích tỉnh lại từ dương thấy thế v ô vô tào thiên xích vai nói rằng thiên xích không cần phải gấp đem nàng cứu tỉnh nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế máu tanh tình cảnh do ngất đi đúng là bình thường ngươi đem nàng cứu tỉnh chỉ sợ lại muốn dọa ngất đi tào thiên s í c h gật gật đầu nói vâng thiếu gia nói đem thanh kỳ đỡ tựa ở trên người mình quay đầu nhìn về phía phía dưới khốc liệt đàn sói đại chiến tào thiên s í c h hỏi thiếu gia này hai bầy chó sói sẽ là vì cái gì ở chỗ này chém g i ế t đây từ dương thở dài một tiếng nói rằng có thể vì cái gì không phải là đồ ăn sao tuyết nguyệt cao nguyên ăn cỏ động vật không nhiều có thể tính được là tuyết chó sói đồ ăn cũng chỉ có lông linh dương nhưng là lông linh dương tính cách dịu ngoan một khi gặp phải bầy sói ngay lập tức sẽ được ăn quang cứ thế mãi lông linh dương càng ngày càng ít còn lại phần lớn vẫn sinh hoạt ở thị tộc tụ tập địa chu vi những này tuyết cho sói bình thường nào dám đi thị tộc tụ tập địa tìm kiếm con n g ồ i tại không có đồ ăn dưới tình huống hai con học bầy sói gặp phải đồng thời tự nhiên sẽ bắt đầu chém giết những kia chết đi tuyết cho sói cũng sẽ bị cho r i n g đồ ăn nói lại nghĩ tới nhân loại chính mình cũng không phải chém giết lẫn nhau cướp đoạt sinh tồn t à i nguyên Ất. ao loại này trần chủ tùng lâm pháp tắc cũng thật là ở nơi nào đều không thay đổi a muốn ở cái này tràn đầy nguy hiểm tràn đầy kích thích tràn đầy mê hoặc trong rừng cây tiếp tục sinh tồn đồng thời sinh tồn được chỉ có chính mình tăng cường thực lực đứng ở c h u i thực vật đỉnh tào thiên xích nghe từ dương thở dài vừa định đỡ lấy đi nhưng là nhìn thấy từ dương lúc lại phát hiện từ dương nhìn chằm chằm vào bầy sói chiến đấu chẳng trong ánh mắt đã không có tiêu cự chỉ sợ là rơi vào một loại nào đó tỉnh ngộ trạng thái chính mình vẫn là canh giữ ở bên cạnh không muốn làm phiền nghĩ ôm lấy thanh kỳ đã rời xa từ dương một ít từ dương lúc này thật là lâm vào tỉnh ngộ trạng thái bên hai các loại âm thanh biến mất rồi trước mắt chém giết bầy sói cũng đã biến mất lúc trước cảm n ỗ những đồ vật kia từng cái có hiện lên trái tim chậm dãi những n à y cảm n g ộ chậm rãi rõ ràng tạo thành một loại tu luyện công pháp từ dương cảm thấy mình tự tuyết tia thành vừa đến vẫn quan tưởng thông qua vận chuyển chân khí trong cơ thể đến k h ô n g chế huyết dịch vận chuyển vào đúng lúc này rốt cục có một cái đại tiến bộ chỉ cảm thấy theo chính mình tiên tiên chân khí chậm rãi vận chuyển mình đã có thể thông qua tinh thần đến k h ô n g chế huyết dịch tuần hoàn hơn nữa theo huyết dịch đặc thù tuần hoàn chậm rãi hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí chậm rái trong máu thiên địa linh khí tăng hơn nhiều lúc n h a huyết dịch đối với mạch máu yêu cầu cũng biên cao tiên tiên chân khí lúc này thì lại tẩm bổ mạch máu giảm bớt mạch máu áp lực đ ư ợ c linh khí huyết dịch sản sinh đ ư ợ c năng lượng khổng lồ tinh huyết từ dương hô hấp cũng trở nên kỳ quái đồng thời cả người lỗ chân lông cũng bắt đầu trợ giúp từ dương hô hấp lên theo hô hấp thiên địa linh khí chậm rãi tiến vào từ dương trong cơ thể lúc này lấy thiên địa linh khí vì làm thân lấy tâm niệm vì làm hỏa luyện hóa lên những tia đựng rất lớn năng lượng tinh huyết chuyển hóa thành tiên thiên chân khí chuyển vào từ dương đan điển lại do đan điển phát ra dọc theo huyền diệu con đường vận hành tẩm bổ từ dương toàn thân đây là một cái hoàn mỹ h à n h công phương pháp giải quyết tử dương vẫn vừa đến cũng không thể hướng về bình thường tiên tiên h cao thủ như vậy hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi cảnh khốn khó tại bên cạnh nhìn tàu thiên s í c h lấy tử dương làm trung tâm chậm rãi tạo thành một cái lốc xoáy cảm giác đạo linh khí trong thiên địa chính chậm rãi chuyển vào tử dương trong cơ thể tàu thiên s í c h cũng là tiên tiên h cao thủ tuy rằng vẫn chỉ là tiên tiên h sơ kỳ có thể cũng biết thiên địa linh khí đối với tiên tiên h cao thủ ý vị như thế nào hiện tại gặp tử dương hấp thu lên thiên địa linh khí dĩ nhiên có thể ảnh hưởng thiên địa linh khí di động có thể thấy được tử dương sau khi tỉnh lại nhất định có thể tu vi tiến nhanh Lúc này, bên dưới ngọn núi bầy sói chiến đấu cũng kết thúc thắng lợi một phương đại ăn một bữa vẫn mang đi những kia không có bị ăn đi tuyết c h ò sói một lát sau ngất đi thanh kỳ cũng tỉnh lại thấy tử dương không n ú c nhích đứng ở nơi đó chính mình thì lại tựa ở tào thiên xích trong lồng ngực không khỏi hỏi thiên xích chuyện gì thế này thiếu ra làm sao đứng ở đó không n ú c nhích còn có hoa tuyết tại quay chung quanh ở bên cạnh bay lượn tào thiên xích có chút ước ao nói rằng thiếu ra đây là lâm vào tỉnh n ộ i trạng thái sau khi tỉnh lại nhất định có thể tu vi tiến nhanh thanh kỳ nhìn mình trượng phu cái kia một mặt ước ao vẻ mặt xi một tiếng bật cười nói rằng nhìn ngươi đưa cao có muốn hay không thiếu gia tỉnh lại ta đi cầu hắn nói cho ngươi biết tào thiên xích đầu tiên là trên mặt một trận lúng túng tiếp theo cười khổ nói ngươi đi cầu thiếu gia thiếu gia nhất định có thể đáp ứng nhưng là loại này tê ình ngộ trạng thái chỉ h i ể u mà không diễn đạt được bằng lời thiếu gia chính là có tâm giúp ta cũng không có biện pháp ta hai người nói một hồi thoại liền l ặ n g lặng đứng ở bên cạnh c h ờ từ dương tỉnh lại một đêm thời gian trôi qua từ dương vẫn không có tỉnh lại đột nhiên tào thiên xích phát hiện từ dương trên người chính đang chầm chậm, chậm chạy ra một ít huyết đến không bởi thân thể run lên giật mình têu một tiếng tựa ở tào thiên s í c h trên người đang ngủ say thanh kỳ cũng bị giật mình tỉnh lại thấy từ dương trên người chính liều lĩnh máu tươi hô to một tiếng thiếu ra thân thể đã xông về phía trước tào thiên s í c h nhất thời không có chú ý khi phản ứng lại đã không kịp nắm lấy thanh kỳ chỉ thấy thanh kỳ vẫn không bọt tới từ dương bên người đã bị từ dương bên người quay chung quanh kình khí phản kích phun một mục máu ngã cũng lui về bị đuổi tới đến tào thiên s í c h tiếp được kẽ xịu ở trong ngực của hắn tào thiên s í c h lo lắng nhìn thổ huyết hôn mê thanh kỳ cùng vậy còn đang chầm chậm bốc lên huyết từ dương cũng không biết nên làm cái gì ôm thanh kỳ lo lắng tại từ dương bốn phía đi tới đi lui từ dương tiến vào tỉnh n ộ i trạng thái s a n g chế ra sau đó công pháp tu luyện lúc mới bắt đầu chính thoải mái cảm thụ tiên tiên chân khí nhanh chóng tăng cường vui vẻ đồng thời từ dương c ó thể rõ ràng cảm giác đạo chính mình thân thể cùng tinh thần cũng nhanh chóng tăng cao nhưng là chậm rãi từ dương phát hiện ra không đúng chính mình dĩ nhiên dừng không xuống đan điển theo tu vi tăng cường là đang c h ậ m chậm tăng lớn nhưng khi tiên tiên chân khí tăng cường quá nhanh liền có thể có thể n ộ tung đan điển càng làm cho từ dương không ngờ rằng chính là dòng máu của chính mình cũng rất giống tăng thêm rất nhiều nhưng là huyết dịch không muốn tiên tiên chân khí có thể chứa đựng ở đan đ i ệ n nó chỉ có thể vận hành tại mạch máu bên trong chỉ sợ chính mình không đợi tiên tiên cờ hờ ơ n khí nổ tung đan đ i ệ n mình cũng sẽ bị nhiều đi ra huyết dịch nổ tung chính đang từ dương rơi vào tuyệt vọng thời gian thanh kỳ va chạm làm cho từ dương lại cầm lên mấy phần tinh thần từ dương nhãn vừa mở ra chỉ thấy buổi sáng thái dương vừa bay lên bên dưới ngọn núi ngày hôm qua chiến đấu chẳng cũng đã bị máu tươi bao trùng lên một lần nữa biến thành trắng loá như tuyết cảnh tượng trước mắt dường như một tia chấp xẹt qua não hải ban đầu ở thiết lật thành lúc nỗ đến động tính lý lẽ xẹt qua trong lòng động tĩnh lý lẽ chính là thiên địa trí lý tối có ảo diệu trong đó một loại giờ khác này từ dương đối với này hơi động tĩnh trí lý cảm n ộ càng sâu nhớ tới sách cổ trên một đoạn văn thái cực động mà sinh dương động cực mà tĩnh tính mà sinh âm tính cực phục động nhất động nhất tính tương hố là gốc dễ động tính kết hợp lại là vì thái cực mà trường tính mạng chậm rãi từ dương cảm thấy trong cơ thể có chút phát trướng đan đ i ể n hào lên tiên thiên chân khí ở đan điền bên trong lấy một loại tựa như cực nhanh lại tựa như thật chậm tốc độ xoay tròn mà những kia tăng vọt huyết dịch nhưng trong lòng một chỗ nơi bí ẩn biến mất rồi từ dương cảm thấy tất cả đều tĩnh lặng lại toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này thật giống cũng lâm vào vạn vật tu dưỡng sinh lợi thời gian đột nhiên từ dương cảm thấy bên trong đan điền chậm rãi vận chuyển tiên thiên chân khí hướng về bên trong da sụp đổ xuống huyết dịch cũng cực nhanh c h ả y về phía trong lòng nơi bí ẩn cảm thấy huyết dịch bổ sung tốc độ thật giống cũng thỏa mãn không được huyết dịch c h ả y về phía cái kia nơi bí ẩn tốc độ tại từ dương bốn phía nhìn chằm chằm từ dương chuyển đoạn tàu thiên xích phát hiện từ dương trên người không ở bước lên huyết còn chưa kịp vui vẻ liền gặp cái kia chậm rãi đồng thời bốn phía thiên địa linh khí lấy tốc độ cực nhanh hướng về t ử dương trên người truyền bảo tiếp theo bất quá một nén nhang thời gian tào thiên xích chỉ thấy t ử dương trên người t ổ n chữ dày đ ặ t một tầm tuyết đột nhiên bốn tảng ra tào thiên xích cảm thấy cái kia tứ tán tuyết khối có to lớn uy lực không khỏi tránh né lui về phía sau t ử dương mi tâm tránh qua một đạo màu bạch kim phụ văn tiếp theo tránh ra hai mắt t ử dương phát hiện mình càng thêm gần kề tự nhiên bốn phía tất cả cũng đều biến rõ ràng bắt đầu sinh động đột nhiên từ dương phát hiện tào thiên xích cùng thanh kỳ không thấy không bởi cả kinh lẽ nào bọn họ gặp phải nguy hiểm gì Vừa phía định bốn phía kiểm tào r a tiên phen, đột xích i n cảm thấy trước người thân ảnh loay lên tiếp theo liền nghe đến từ dương tại bên cạnh mình hỏi vừa xảy ra chuyện gì thanh kỳ làm sao bị thương tào tiên h s í c h này mới nhìn rõ người trước mắt ảnh chính là từ dương nghe được từ dương vội vàng đem thanh kỳ lui qua t ừ dương trước mặt nói rằng thiếu ra ngươi nhanh cho thanh kỳ nhịn nàng thổ huyết té xịu t ừ dương cho thanh kỳ đem bắt mạch t h ở p h à o nhẹ nhõm nói rằng không có chuyện gì chỉ là bị chút rung động một lúc nữa liền đã tỉnh lại tiếp theo lại hỏi nàng là thế nào bị thương tào thiên xích nghe thấy thanh kỳ không có chuyện gì liền đem vừa phát sinh sự nói cho t ừ dương t ừ dương cười khổ nói ta vừa thân bất do k ỷ không n g ờ rằng là ta tổn thương nàng một hồi nàng tỉnh lại có thể muốn nói với nàng rõ ràng sau đó cũng không thể lại lỗ mãng lời nói mặc dù nói như vậy nhưng là tào thiên s í c h vẫn là thấy được từ dương trong mắt cảm động cùng một tia ônu không lâu lắm thanh kỳ quả nhiên đã tỉnh nhìn thấy đứng ở trước mặt mình từ dương lo lắng hỏi thiếu ra ngươi làm sao toàn thân chạy m u à? có phải hay không bị thương từ dương cười nói ta không có thương tổn ngược lại là ngươi bị thương sau đó cũng không nên hành sự lô mạng à? thanh kỳ vừa nghe từ dương không có chuyện gì t h ở phao nhẹ nhõm nhìn từ dương đột nhiên nói thiếu ra ngươi thật giống như càng trẻ trung hơn ra rẻ xem ra hảo có ánh sáng lộng lây a từ dương lắc lắc đầu nói rằng đừng nói mỏ người bình thường đến cảnh giới tiên thiên liền có thể làm được quan sát bên trong thân thể từ dương thì lại còn chưa tới tiên thiên liền có thể quan sát bên trong thân thể hiện tại sức mạnh tinh thần tăng nhiều cảm thụ trong cơ thể biến hóa càng thêm nhỏ bé đầu tiên từ dương tâm thần đi tới đan điền chỉ thấy đan điền trở nên càng to lớn hơn càng cứng rắn hơn chống rông trong đan điền một viên hạt trâu màu nhũ bạch trôi nổi ở nơi nào hạt trâu chu vi đầu tiên là một ít màu nhũ bạch chất lỏng bên ngoài nhưng là màu nhũ bạch khí thể cảm thụ bên trong đan điền biến hóa tử dương rõ ràng mình đã vượt qua cảnh giới tiên tiên còn đến cảnh giới gì không có tham khảo tử dương cũng không hiểu tiếp theo tử dương lại đem tâm thần bám vào huyết dịch trên chậm dãi theo huyết dịch biến mất ở trong lòng một chỗ vị trí bí ẩn tiến vào vị trí bí ẩn tử dương phát hiện nơi này tựa như một cái biển máu bất quá biển máu ở giữa cũng có một viên hạt trâu trôi nổi ở nơi nào màu sắc là màu đỏ tâm thần xuất ra cái kia nơi vị trí bí ẩn phát hiện cái kia vị trí bí ẩn ngay trong lòng nơi nào vừa như là một cái bí ẩn huyệt vị hoặc như là thân thể một cái khác đan điển từ dương trước đây xưa nay chưa từng nghe nói thân thể có như thế một nơi bất quá thân thể huyền bí ai có thể hoàn toàn rõ ràng từ dương đem nơi này vị trí bí ẩn liền gọi là huyết h ả i huyệt từ dương vẫn phát xuất hiện n ụ c thể của mình cường độ tăng cường rất nhiều chỉ riêng lấy thân thể từ dương ắt có niềm tin đối phó năm đó chu thiên h ư ở n g chậm rãi từ dương đem tâm thần thu hồi nghĩ đến mình cũng xem như là sáng chế ra một môn công pháp hẳn là cho tu luyện của mình công pháp lên một cái tên từ dương nghĩ đến dưỡng sinh、kinh. mở đầu vị kia võ lâm tiền bối ước ao thượng cổ trong truyền thuyết đại năng giả có thể trường sinh mà khổ sở theo đuổi mà thế tục phạm nhân cũng vì có thể trường sinh mà nghĩ ra các loại phương pháp không bằng chính mình sáng chế môn công pháp này liền gọi là m trường sinh quyết bất quá hiện tại này trường sinh quyết chỉ là mới thành lập mà thôi chính mình kiến thức còn chưa đủ đủ chính mình sáng chế càng nhiều vẫn từ dương chậm rãi đến hoàn thiện nó khiến cho nó chân chính có thể trở thành một phần có thể cầu trường sinh bảo vệ trường sinh bất thế công lao pháp không chỉ có không có cảm thấy n ó i bụng trái lại tinh thần dạng dỡ kỳ thực khi tu vi đạt đến cảnh giới tiên tiên h thời điểm hấp thu thiên địa linh khí tu luyện tiên thiên c h â n khí thiên địa linh khí sẽ bổ sung thân thể tiêu hao trước đây tử dương cũng tại thư tịch trên thới qua chỉ là chính mình vẫn vừa đến đều không có đích thân thể nghiệm qua gặp tử dương tỉnh lại đã tỉnh lại tào thiên xích cùng thanh kỳ lập tức liền đã tới tử dương trước mặt tử dương nhìn thấy thanh kỳ sắc mặt đã khôi phục bình thường khe gật đầu thầm nghĩ phàm ý quyết chữa thương hiệu quả tuy rằng không sánh được dưỡng sinh kinh nhưng cũng là trong trốn võ lâm đứng đầu bí điện nhìn thanh kỳ cùng tàu thiên xích từ dương phân p h ó nói chúng ta tiếp theo đi về phía trước hẳn là nhanh có thể nhìn thấy tuyết n g u y ệ t quốc cư dân nói đi đầu phía trước núi hạ đi đến không nghĩ tới đây chỉ là đơn giản hướng về nhảy tới ra một bước chính là cách xa mười mấy trượng hạ sơn thời điểm là muốn vạn phần cẩn trọng mới có thể bảo đảm an toàn từ dương một bước này hiển nhiên ra ngoài chính mình dự liệu dưới chân cũng chưa có thích hợp đặt chân nơi cho dù từ dương có cao thâm bộ pháp không có bởi vì như vậy liền té ngã nhưng là thân hình cũng có vẻ hơi chật vật ở phía sau sau đó cùng lên đến tàu thiên xích cùng thanh kỳ đầu tiên là sợ hết hồn tiếp theo nhìn thấy t ử dương không có chuyện gì chỉ là đứng ở nơi đó liền mau nhanh mấy cái túng càng nhảy đến t ử dương trước mặt vừa đến t ử dương trước mặt thanh kỳ nhìn t ử dương trên mặt vẫn mang theo vài phần khó chịu không khỏi n n nụ cười tiếng cười như chung bạc tại t ử dương vang lên bên hai t ử dương trên mặt lại nhiều hơn mấy phần lúng túng tào thiên xích lôi kéo tại bên cạnh đã cười trực không nổi eo thanh kỳ đối với t ử dương nói thiếu gia ngươi t ử dương nói không có chuyện gì nhất thời không thích đứng được với quen thuộc là tốt rồi nói cẩn trọng hướng về trước bước ra một bước dọc theo đường đi từ dương cẩn trọng thích chứng tu vi đột nhiên tăng lên đối với thân thể mang đến biến hóa vừa trên thỉnh thoảng chuyển đến thanh kỳ tiếng cười nhân thích t h ứ n g năng lực tại có lúc nhưng thật ra là rất mạnh kinh quá thời gian hai ngày từ dương trên căn bản thích chứng thân thể biến hóa ngày nay nhanh vào đêm thời điểm từ dương đám người rốt cục xa xa nhìn thấy một nhân loại tụ tập điện tại rộng lớn cao nguyên trên cho dù đã thấy được mục tiêu có thể thật sự là hướng về mục tiêu chạy đi liền sẽ phát hiện mình cách mục tiêu vẫn là rất xa cho dù thanh kỳ tu vi còn chưa tới tiên thiên tốc độ của ba người cũng là cực nhanh nhưng là vẫn quá giờ tí từ dương ba người mới chạy tới đó ba người tại khoảng cách cái kia nơi tụ tập địa bên ngoài một dằm dừng lại tào thiên s í c h nhìn đã đen như mực một mảnh t h à n h trì hướng về từ dương hỏi thiếu ra chúng ta bây giờ là đi vào vẫn là đợi được bình minh từ dương cũng muốn hiện tại liền vào thăm này tuyết n g u y ệ t cư dân tụ tập địa có thể cũng biết hiện tại đi vào chỉ sợ sẽ bị cho rằng kẻ địch chấm ngâm một hồi nói rằng vẫn là ngày mai hừng đông rồi nói sau chúng ta không thích học trề ơ chọc đến tiền phái gì nhìn thanh kỳ nhân nhanh hành mà có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ từ dương nói ngươi mang thanh kỳ qua bên kia nghỉ ngơi ta có chút sự đi đến liền về nói xong chỉ vào cách đó không xa một cái tiểu gói đất liền biến mất ở hai người trước mắt đến đến sắc trời nhanh sáng lúc từ dương mới cong lấy một cái túi lớn đi tới bên cạnh hai người thanh kỳ bị tào thiên xích lay tỉnh thấy từ dương đứng ở bên cạnh cong lấy một cái túi lớn tò mò hỏi thiếu ra ngươi mới vừa mới ra chính là lấy cái kia một bao đồ vật Ở ba ê n trong n gì là cái h Từ d ư ơ người thần bí nở nụ bí c ý ý, liền liền tới r cửa thành mới phát hiện nơi này tường thành rất mỏng độ cao cũng không cao lắm hiện nhiên không phải châm đối với trong nhân loại chiến tranh xây lên vẹn vẹn là vì phòng ngừa bánh thu công kích trên cửa thành mang theo một khối cũ kỹ thiết biển mặt trên có thiết thị thành ba chữ to cửa cũng có môn đinh thủ hộ nhìn thấy ba người trang phục không phải tuyết nguyệt cư dân hoa trang tự nhiên sẽ tiến lên hỏi dò một phen cũng may tử dương đã có chuẩn bị còn nữa tuyết nguyệt có rất ít ngoại lai nhân hơn nữa cũng không phải là một cái tính bài ngoại quốc gia ba người ngược lại là rất dễ dàng liền tiến vào trong thành tuyết nguyệt kiến trúc phong cách cùng tử dương từng tới những nơi khác cũng khác nhau nơi này phong ở nền đất rất cao hơn nữa đại thể đều là một tầng kiến trúc có rất ít lầu các loại hình phong ở trên đường người đi đường đa số ăn mặc động vật da lông chế thành quần áo nhưng những n à y da lông quần áo cùng thanh kỳ trên người rất khác nhau thanh kỳ trên người áo da thợ khéo tinh xảo bề ngoài hoa mỹ mà tuyết nguyệt quốc cư dân quần áo đại thể đều rất thô giáp những n à y tuyết nguyệt quốc cư dân rất nhiều người bên người vẫn theo vẫn ám n â u bộ l ô n g cao cỡ nửa người động vật nhưng là tuyết nguyệt quốc thường thấy nhất động vật sư ngao sư ngao không chỉ có có thể hộ ra vệ viện vẫn là một loại trọng yếu kéo xe xúc vật tuyết nguyệt quốc bất luận làng nghèo hèn gia đình giàu có đều sẽ dưỡng sư ngao từ dương ba người tại trên đường cái đi dạo ngược lại là đưa tới không ít người chú ý bất quá cũng, cũng chỉ là chút ánh mắt tỏ mỏ mà thôi cũng may toàn bộ vân châu n ô n ngữ văn tự đều là tương thông cho dù cá biệt ngữ âm sai biệt cũng sẽ không ảnh hưởng người với người trong lúc đó sai biệt kim n g â n ở chỗ này cũng có thể thông dụng bất quá giá trị muốn so với những quốc gia khác tiện trên rất nhiều đại khái là nơi này sinh hoạt vật tư càng thêm b ẩ n cùng duyên c ỡ đi tào thiên xích bán đi một cái tinh mỹ kim đồ trang sức đoạt được n g â n lượng tại từ dương tô một cái tiểu cửa hàng mua một chút thường dùng dược liệu sau cũng chỉ đủ từ dương ba người sinh hoạt nửa năm mà thôi bất quá ba người cũng không nóng này dựa vào từ dương ý thuật rất nhanh sẽ xê thể kiếm được không ít tiền bạc ba người du lịch thiên hạ tăng mở mang hiểu biết đương nhiên sẽ không vì làm tiền bạc thương thần từ dương y quán khai trương sau cũng không có người nào đến khám bệnh nay cũng bình thường bình thường một chỗ người đến xem bệnh đều sẽ đến địa phương cố định đi mới vừa khai trương y quán vừa không có lao khách hàng cũng không có thành lập danh tiếng chuyện làm ăn này tự nhiên là vô cùng thảm đạm từ dương cũng không nóng n ả y không ai đến thời điểm liền lập xem ở chỗ này mua được một ít tuyết n g u y ệ t quốc sách thuốc hoặc là chỉ điểm tào thiên xích cùng thành kỳ tu luyện một người bởi sinh hoạt địa vực không giống sao nhiên chứng bệnh cũng bất tận tương đồng cho dù là tương đồng chứng bệnh Không giống đồng ị a sai biệt. Hơn nữa phương hiện hơn cho hoàn người tương cũng toàn biểu biệt, có sẽ dù là đ chứng bệnh, các bệnh, phương pháp nơi trong ị liệu cũng không h à toàn tư. n này g trong cũng không có thiếu cực kỳ xào rượu phương pháp trị liệu hàm chứa huyền diệu y đạo p h à m y môn tiền bối tuy rằng du lịch địa vực rộng lớn nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới quá tuyết nguyệt cao nguyên từ dương cũng chưa có tiếp xúc qua tuyết nguyệt quốc ý đạo lần đầu tiếp xúc liền để từ dương cảm thán ý đạo vô biên Ngay nay. từ dương đang ngồi ở y quán án đài mặt sau nghiền ngẫm đọc một quyển sách thuốc một cái hai mươi da mặt mặt đen tiểu hỏa mang theo một người mặc một thân chỉnh tề người trung niên đi tới y quán bên trong từ dương nghe thấy tiếng bước chân dương mắt vừa nhìn nguyên lai、like、là thiết đại phúc không b ở i hỏi đại phúc chẳng lẽ ngươi nương bệnh lại tái phát hẳn là sẽ không chứ n à y thiết đại phúc là trong một ngày ban đêm mang theo chính mình mẫu thân đến khám bệnh ngày đó s ắ c trời đã hoàn toàn đen trong thành cái khác y quán cũng đã đóng cửa từ dương đọc sách xem nhập thần nhất thời đã quên địa điểm này y quán đang vẫn sáng gõ mấy nhà đều không có mở rộng cửa thiết đại phúc nhìn thấy t ử dương y quán vẫn đèn sáng liền đã tới t ử dương nơi này thi tê đại phúc mẫu thân là khi còn trẻ thân thể thái hư một năm này lao thì có thường xuyên ngất đi thói xấu tại mở một chút bổ tinh dưỡng huyết dược liền có thể chuyển biến tốt vì lẽ đó nhìn thấy thiết đại phúc tới t ử dương hơi nghi hoặc một chút thiết đại phúc tiến lên phía trước nói ta nương không có chuyện gì nói hướng về t ử dương giới thiệu lên người ở bên cạnh đến vị này là ta thiết thị dòng họ đại lý sự lần này là đại lý trước đó đến thỉnh tiên sinh cho nhà ta tiểu tộc trường xem bệnh cái gọi là lý sự kỳ thực liền tương đương với thế g i a các loại quản sự đại lý sự chính là đại tổng quản từ dương điểm điểm đầu nói rằng nguyên lai là thiết thị đại lý sự vậy chúng ta hiện tại liền đi cái kia đại lý sự xem ra là vô cùng suốt r u ộ t g ặ p từ dương hỏi mình vội trả lời nếu như tiên sinh thuận tiện vậy bây giờ thì đi đi từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ đối với ở bên người vì mình châm trà thanh kỳ nói ngươi để thiên xích đem ta cái hòm thuốc lấy ra chờ đến tàu thiên xích đem cái hòm thuốc bắt được phía trước từ dương phân phó hai người tại y quán chờ đợi sẽ theo đại lý sự thiết đại phúc hai người đi tới thiết thị dòng họ tộc trưởng hiện đang ở nơi bộ tộc tộc trưởng sẽ ngủ ở thị tộc vũ trang đại bản doanh bên trong từ dương theo hai người xuyên qua một cái quân doanh đi tới một cái đại trong sân tiếp theo lại theo hai người đi tới một gian phòng ốc bên trong trong phòng tụ rất nhiều người có chút nữ quyến vẫn tại cái kia t h ấ p giọng khóc nức nở đại lý sự mang theo từ dương sau khi tiến vào liền b a y về túi người ở giường một bên hai người hô tộc trưởng phu nhân ta đem đại phu mang về đứng ở bên giường một nam một nữ xoay người lại tại từ dương trước mặt tạo thành mãnh liệt chấn động nam kia thân cao tới tám t h ư ớ c thân thể hơi mập đầy mặt dâu mép h o ạ t thoát thoát như một cái đại tinh tinh còn nữ kia t ử vóc người kiểu tiểu linh lùng diện mạo ôn nhu bên trong mang theo một điểm xinh đẹp hoàn toàn là một bộ con gái rượu r ă n g rớp này đôi cũng thật là tuyệt phối người nữ kia chỉ là nhìn từ dương nhìn thoáng qua lại xoay người lại phủ đến bên giường nam kia lên tiếng âm vang r ộ i mở miệng nói vị tiên sinh nờ yỉ làm ơn tất cứu cứu tiểu nhi tính mạng nếu như tiểu nhi có chuyển biến tốt bản tọa chắc chắn sẽ không bạc đái ngươi từ dương gật gật đầu nói tộc trưởng trước tiên thong thả nói đáp tạ sự vẫn là trước hết để cho ta xem một chút lệnh lang bệnh tình đi thiết thị tộc trường ánh mắt sáng lên trước đây đại phu nghe được lời của mình hoặc là thiên ân và tạ hoặc là nói buốc nói phét xem ra cái k i a gạ sai vật đ ể cử tới đại phu có điểm bản lĩnh nghĩ đối với tử dương đ ó lấy nói rằng thiên sinh ngươi x i n mời tử dương đi tới bên giường thấy nằm trên giường một cái hơn hai mươi tuổi tuấn lãng thanh niên giờ khác này thanh niên hai mắt nhắm nghiền sắc mặt có không bình thường ngừng hồng da rẻ mặt ngoài vẫn như có như không nổi một tầng màu máu khí thể trong lòng hơi động nắm lên thanh niên một cái tay điều động tâm thần quan sát lên thanh niên tình trạng cơ thể đến thanh niên trong thân thể tràn đầy màu máu khí thể đặc biệt là đầu nơi nào từ dương thu hồi tâm thần hướng về cái kia thiết thị tộc t r ư ở n g hỏi tộc t r ư ở n g xin hỏi lệnh lang có hay không từng có thần chí không rõ chung quanh chém giết trải qua đây tộc t r ư ở n g vừa nghe mặt liền biến sắc tiếp theo có chút kích động nói là có, có chuyện ó c như vậy tiểu nhi nhưng là thần chí không rõ khắp nơi chém giết rất nhiều bảo vệ tiểu nhi trung tâm hộ vệ cũng bởi vậy chết tiên sinh nhưng là tìm được nguyên nhân sinh bệnh có cái gì biện pháp trị liệu sao từ dương gật gật đầu nói là tìm được nguyên nhân sinh bệnh bất quá này phương pháp trị liệu vẫn rất khó nói có hay không có thể có hiệu quả không biết tộc trưởng có thể hay không báo cho khiến cho lan g là thế nào biến thành như vậy sao tộc trưởng có chút chăn trở nhưng vẫn là nói rằng này muốn tê ừ hai tháng trước nói tới tại thiết thị thành phía nam khoảng cách hai trăm dặm có một chỗ sâu câu tại hai tháng trước đột nhiên bay lên một trận sơ n g lớn đem sâu câu quay t r u n g quanh lên bốn phía có phát hiện tộc nhân tiến vào kiểm tra đều vừa đi không biết bảy ngày trước tiểu nhi tự cho mình có chút tu vi không nghe khuyến cáo của ta lén lút chạy đi kiểm tra tiếp nhận từ nhận sâu chương â u xịu bên trên trong liền đất. ra đi ké ơ n nữa tại bọn hộ vệ mang lúc hắn trở lại, đột nhiên n tại trở đột lại, đối với hộ vệ g lúc ờ i ở b chín ngộ người tu luyện từ dương các loại chờ thiết thị tộc trưởng đem lời nói xong đối với thiết thị tộc trưởng nói rằng ta cho ngươi hai loại dược trước tiên bảo vệ lệnh lang tính mạng đợi ta tự mình đi cái nào kiểm tra một phen nhìn lại một chút tình huống sau đó sẽ hạ quyết định nói xong trong cái h ò n thuốc lấy ra hai bình dược giải thích này một bình là bổ sung lệnh lang tinh tức giận khác một bình là ta đ ặ c chế mê dược một bình dùng để treo trụ lệnh lang tính mạng một bình phòng ngừa lệnh lang nhân tinh lực khôi phục sẽ lần thứ hai phát rộ tộc trưởng tiếp nhận hai bình dược có điểm kích động nói tiên sinh đại nghĩa chỉ là cái kia sâu câu thực sự nguy hiểm tiên sinh lần đi làm ơn tất cẩn trọng chờ tiên sinh công thành thời gian tiên sinh có yêu cầu gì chỉ để ý đê chính là từ dương điểm điểm đầu cáo tử theo đại lý sự rời khỏi trở lại uy quán từ dương đối với thanh kỳ hai người nói rằng ta có việc rời khỏi một chuyến các ngươi liền ở chỗ này chờ ta trở về thanh kỳ nói chuyện gì a có cần hay không tiên xích cùng ngươi cùng đi từ dương cười lắc lắc đầu nói rằng không cần chỉ là đối với nơi kia có vài thứ hiếu kỳ đi xem xem mà thôi phân phó xong trong cái hòm thuốc lấy ra mấy thanh phi đao cùng một ít dược mang ở trên người rời khỏi y quán từ dương tốc độ cực nhanh hai trăm dặm cũng bất quá hai canh giờ công phu liền có thể đi xong đây là từ dương không muốn thu hút sự chú ý kết quả còn cái kia sâu câu ngược lại là hết sức dễ dàng liền có thể tìm tới nơi nào còn đóng giữ một ít tuyết nguyệt quốc tế lính t ừ dương không muốn thu hút sự chú ý đợi đến sắc trời hoàn toàn đen kịt lại t ừ dương mới hướng về cái kia sâu câu bước đi hả ở trên trời vừa không mặt trăng cũng không ánh sao bằng không này tuyết trắng địa bên trong tại nhân mỹ mắt lòng đất thông qua vẫn đúng là không dễ xử lý cái này sâu câu là tại hai cái tiểu g ò đất trung gian hướng về lòng đất thâm nhập từ dương đi tới sâu câu ngưng thần hướng về sâu câu bên trong tìm kiếm nhưng là ở bên ngoài có thể cảm ứng trong vòng trăm trượng tình hình nhưng là bây giờ nhưng chỉ có thể thăm dò vào bất quá bốn năm trượng mà thôi tử dương thầm nghĩ nơi này quả nhiên có vấn đề từ dương chậm dài hướng về sâu câu bên trong bước đi đột nhiên từ dương phảng phất thông qua một tầng đồ vật gì tiếp theo liền phát hiện thân thể chu vi vòng quanh màu đỏ như máu x ư ơ n g mù những kia x ư ơ n g mù chính tranh nhau chen lấn hướng về bên trong thân thể của mình bộ chui vào từ dương vừa định làm ra phản ứng huyết h ả i h u y ệ t bên trong đột nhiên tuân ra một c ỗ huyết dịch hướng về những kia tiến vào trong cơ thể x ư ơ n g mù công tới những kia tiến vào trong cơ thể x ư ơ n g mù đỏ ngỏ m thì lại thật giống gặp được thiên địch tựa như cấp tốc từ trong cơ thể rời khỏi từ dương thân thể bốn phía như là có một tầng bảo vệ mô khiến những kia sương mù đỏ ngỏ không thế tiến vào máy may đột nhiên từ dương trong lòng hiện ra một loại dục vọng chính mình có thể đem như nd kêu màu đỏ sương mù hấp thu do đó tăng cường tu vi tiếp theo một dòng nước trong đột nhiên xuất hiện ở mi đem từ dương từ dục vọng bên trong g i ự t mình tỉnh lại từ dương chạy mồ hôi lạnh khắp cả người thầm nói nguy hiểm thật không làm rõ được đạo kia thanh lưu lai lịch từ dương âm thầm đối với những này sương mù đỏ ngòm cảnh r ắ t lên năm đó thành phượng dương chu ra một trận chiến bên cạnh mình b ờ n quanh màu máu sát khí cùng hiện tại sương mù đỏ ngòm giống nhau như lúc chính mình nếu như hấp thu chỉ sợ nhiều năm làm nghề y đẻ xuống sát tâm cùng lệ khí công phu đều bồng phí từ dương phát hiện cái kia thiết thị dòng họ thiếu tộc trưởng trong cơ thể màu máu khí thầy lúc thì có hoài nghi bây giờ nhìn lại này sương mù đỏ n g ỏ m cùng mình năm đó s ả n s i n hát h màu máu sát khí quả nhiên tương đồng như vậy chính mình lần này đến tất nhiên có thể có thu hoạch hướng về tiến lên càng có một giam địa từ dương rốt cục xuất ra cái kia màu máu sát khí quay chung quanh khu vực xuất hiện ở từ dương trước mắt chính là một cái to lớn lòng đất không gian lòng đất không gian trên vách tưởng t r ư ờ n g một ít rêu phát sinh hào quang nhỏ yếu địa trên mặt có một ít dòng suối nhỏ cùng hồ nước một ít hình t h ủ kỳ quái trụ đá xuyên qua tại không gian đỉnh chót có thể trong lòng đất từ dương âm thầm nghĩ tới làm sao lạnh như thế địa phương này thủy làm sao vẫn không có kết băng đây đột nhiên từ dương nghe được gần bên trong địa phương chuyển đến một trận tiếng động bởi vì có được trụ đá ngăn trở từ dương cũng không thể nhìn thấy động tĩnh bên trong theo bản năng đem tâm thần sức mạnh hướng về vang động ra tìm kiếm lần này không hề có một chút ngăn cản từ dương liền thấy được vang động chỗ tình hình chỉ thấy một người mặc trường b à o màu máu người đàn ông trung niên đang cùng một người mặc trường b à o màu trắng lao nhân tại đánh mới trường b à o màu máu người đàn ông trung niên dùng một cái h ổ lôm màu đỏ nổi g phun ra lượng lớn màu đỏ sát khí hướng về ăn mặc áo bào trắng lao trên thân thể người tung đi cái kia áo bào trắng lao nhân đỉnh đầu lơ lưng một cái thanh xanh ngọc viên hoàn cái kia viên hoàn tung ra một màn ánh sáng bảo vệ áo bào trắng lao nhân làm cho này màu máu sát khí khó có thể gần người cái kia áo bào trắng lao nhân cũng không phải là chỉ thủ chớ không tấn công chỉ thấy lao nhân kia trước người có một thanh xanh ngọc thước đo không ngừng hướng về trường bảo màu máu người trung niên đánh tới lại bị người trung niên trước người một cây p h à g kỳ từ dương chậm rãi lạc lối tại này xưa nay đều chưa từng thấy qua tranh đấu bên trong thân bất do kỳ chậm rãi hướng về tranh đấu c h ẳ n g đi đến trong lòng vẫn nghĩ tới những thứ này nhân tất nhiên chính là phàm y môn tổ tiên nhắc tới tu t i ê n giả đột nhiên từ dương nghe được một thanh âm vị đạo hữu này người trước mắt là thiên sắt tông huyết dục đường đệ tử giết người không chớp mắt ma đạo nhân vật hắn đã bị ta quấn lấy ngươi mau ra tay giết hắn hắn vật sở hữu ta một mực không muốn đều quy ngươi có chút thanh âm giả m u đem từ dương thất tình t ừ dương phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền đã tới hai người tranh đấu trước mặt lao nhân kia đỉnh đầu t h a n h xanh ngọc viên hoàn một trận lay động h i ệ n nhiên mới vừa nói thoại đối với hắn có một ít không tốt ảnh hưởng t ừ dương thầm nói cái này trường bảo màu máu người trung niên h i ệ n nhiên không phải vật gì tốt không bằng thừa dịp hai người chính đang đánh nhau chính mình giúp lao nhân kia đem người trung niên giết cũng tốt thỉnh cầu lao nhân kia chỉ điểm một chút tu tiên sự tỉnh nghĩ cẩn trọng hướng về hồng bảo nhân phương hướng di chuyển tuy rằng hưu tâm giúp lao nhân diệt trừ người trung niên nhưng cũng sẽ không khiến chính mình dễ dàng mạo hiểm hai người khoảng cách bất quá mấy trượng từ dương tốc độ lại chậm cũng bất quá kỳ tức thời gian liền đã tới trường bảo màu máu người trung niên cách đó không xa người trung niên kia đang đứng ở cùng lão nhân đấu pháp thời khắc mấu chốt không dám có chút phân tâm nhìn thấy từ dương muốn công kích chính mình cũng chỉ là cấp độ m ô hôi ông lão gia tăng công kích cường độ làm cho hắn liền cơ hội nói chuyện cũng không có từ dương đến người trung niên cách đó không xa dùng đem hết toàn lực một cái phách không trường hướng về người trung niên n g ư ợ c đánh tới từ dương nhìn thấy chính mình màu nhũ bạch trường k í n h đi tới người trung niên ngực lại bị cả lại tiếp theo lại hướng về chính mình đản hồi lại đây từ dương hướng về bên cạnh nói lên có thể hay h là k ô người có cái tránh thoát t r đi, bị cái kia bị ở bởi trưởng n kính đánh tới bên hông, từ dương rút lui mấy trượng phun một ngủ máu, bởi vì chính mình phát sinh trưởng kính. Ngược lại cũng không có chịu quá to lớn thương. n g g phát chịu máu, quá tới từ rút một to lui lại ư mấy vì có trung niên kia tuy rằng chặn lại rồi từ dương t r ư ở n g kình nhưng là tự thân cũng nhận được rất lớn địa ảnh hưởng trước người phạm kỳ bị lao nhân kia thức đo đánh hào quang lờ mờ rơi xuống ở trước người trên đất tiếp theo lại bị lao nhân một thức đánh vào ngực người trung niên tâm hung ác biết hôm nay là phải chết ở chỗ này đem cái kia bước lên tại nơi cổ họng tinh huyết thổ đến hồ lô màu máu trên chỉ thấy hồ lô màu máu hào quang tăng mạnh lập tức vọt tới lao nhân bên người tiếp theo một tiếng vang thật lớn cái kia hồ lô màu máu nổ tung ra đến bên trong một đại đoàn máu đen đánh vào lao trên thân thể người l a o nhân hét thảm một tiếng đỉnh đầu hào quang lờ mở viên hoàn bay đến người trung niên đỉnh đầu tiếp theo viên hoàn lớn lên đem ngư t i trung niên n ú t lại tiếp theo thanh xanh ngọc thức đo bay lên đánh tới cái nào trung niên trên thân thể người lập tức đem người trung niên thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy lúc này chỉ thấy người trung niên cái đầu này nơi bay ra một vệ ánh sáng màu máu cấp tốc trốn ra phía ngoài đi áo bào trắng lao nhân rỗi tay một cái từ trong tay bay ra một đoá màu đỏ ngọn lửa đánh vào cái kia huyết quang trên trong huyết quang chuyển ra một tiếng sắc bén kêu thắng thiết biến mất không thấy bất quá chốc lát công phu người trung niên kia liền chết đi mà lao nhân cũng là đầy người máu đen vẫn con mắt cũng ngủ đi lao nhân phát sinh cái kia đoá màu đỏ ngọn lửa sau thấy huyết quang biến mất liền nhắm mắt quanh chân ngồi dưới đất không quá nhiều đại một hồi lao nhân lại mở mắt ra nhìn cách đó không xa từ dương nói rằng đa tạ vị đạo hữu này giúp đỡ mới có thể tiêu tan diệt cái này ma đầu đạo hữu bị thương có nặng lắm không từ dương trả lời tiền bối không cần khắc tạ i hạ thương không ngại sự lão nhân gật đầu nói rằng vậy còn thỉnh đạo hưu giúp ta chữa thương đợi ta khôi phục chân nguyên tất có thâm tạng từ dương gật gật đầu nói làm thế nào tiền bối xin phân phó chỉ là vẫn xin tiền bối thương hào sau có thể cho tại hạ n nói một chút tu tiên sự tình lão nhân nói đó là tự nhiên đạo hưu tại không người chỉ điểm bên giới liền có thể đạt đến nguyên đăng kỳ là ta tu tiên giới c h i p h ú c lao đạo ta tự nhiên hỗ trợ từ dương nghe lão nhân đáp ứng trong lòng vui vẻ đi tới lão nhân bên người dựa theo lão nhân phân phó ngồi ở lão nhân trước người r ỗ i ra song trưởng cùng l ã o nhân song trưởng đối nhau mới vừa làm xong những việc này đột nhiên từ tay của lão nhân trưởng chuyển ra một vật tiến vào từ dương trong cơ thể đồng thời nhắm từ dương đan điền m à đi từ dương trong lòng cực kỳ hối hận l ã o nhân này không có ý tốt chính mình thực sự là nhìn thấy tu tiên giả quá mức kích động liền lòng người hiểm ác đều quên chính mình trải qua nhiều như vậy nhấp đô lại cắm ở đối với lòng người nắm chặt trên chính mình lần này cũng không biết là phủ vẫn có thể gặp d i ữ hóa l ạ n h từ dương còn chưa kịp phản ứng vật kia cũng đã bám vào chính mình bên trong đan điền viên châu bốn vh Yeah. tiếp theo liền cảm thấy thân thể cùng tư tưởng đều không thể làm ra phản ứng lúc này chỉ nghe lão nhân nói ngươi chớ có trách ta có trách thì chỉ trách ngươi xuất hiện quá không phải lúc vừa mới dứt lời chỉ thấy lão nhân đỉnh đầu bay ra một cái màu tím khí trạng tiểu nhân tiểu nhân kia vừa bay ra lão nhân đỉnh đầu liền tiến vào từ dương đỉnh đầu màu tím tiểu người đi tới từ dương b i ể n ý thức chỉ thấy từ dương b i ể n ý thức nổi lơ lửng cực kỳ tinh thuần lực lượng tinh thần từ dương linh hồn còn có chút ngây thơ trôi lơ lửng ở biện ý thức trung ương màu tím tiểu nhân nhanh chóng hướng về từ dương linh hồn nơi bay đi vừa đến từ dương linh hồn bên cạnh liền nào tới lúc này từ dương linh hồn tạo thành tiểu từ dương mi tâm đột nhiên phát sinh một đạo màu bạch kim lợi mang đánh tại màu tím tiểu trên thân thể người tiểu nhân m ộ tê tiếng sắc bén kêu thảm thiết đã biến thành một đoàn trong s u ố t vật chất chậm dai trôi về từ dương linh hồn tiếp theo từ dương linh hồn một trận cuồn cuộn thật giống biến lớn hơn không ít một đạo màu bạch kim phủ văn tại linh hồn mi tâm t r á n h qua vì làm nho nhỏ người tăng thêm mấy phần cao quý cùng nguy nghiêm khoảng chừng nửa canh giờ đầu tiên từ dương cảm thấy mình có thể suy tư trong đầu cũng nhiều ra rất nhiều đồ vật được Bài tiếp ự a t n h t k i ể theo i đi u đồ ra những thanh ngọc hoàn hộ thể cẩn trọng đi vào vừa nhìn nguyên tới một người ma tu dĩ nhiên ở chỗ này phát hiện một đoá bằng ngọc liên nay băng ngọc liên là th Easy hay một, hai một ộ t loại u cái tính bảo vật, vừa có thể thể dụng đến luyện đan cũng dùng bảo vừa có có để sử l u y kia huyết dục đường ma tu chính đang bố trí một loại luyện khí chất pháp h i ệ n nhiên là như dùng nó đến luyện khí trường hâm tử thừa dịp cái kia ma tu mới vừa bố xong trận thư giãn cái kia một hồi phát động đánh lén nhưng không muốn cái kia ma tu cũng là rào hoạt hàng người cũng đánh đánh lén ý nghĩ hai người đánh lén đều không có kiến công tu vi cũng không kém nhiều cứ như vậy đấu đến đấu đi đã có nửa tháng t chương đ ế mười thu hoạch từ dương chậm rãi mở mắt ra nhìn đống hôn đội bốn phía kiểm kê lần này thu hoạch lần này tuy rằng gặp được rất lớn địa nguy hiểm thế nhưng thu hoạch không thể nghi ngờ cũng là phong phú thu hoạch lớn nhất cũng không phải tán loạn tại bốn phía những đồ vật kia nhưng là từ cái kia trường hâm tử trong ký ức đạt được nhân giới chỉnh thể tin tức nhân giới tổng cộng có tứ đại châu vân châu minh châu thiên châu cùng cách châu vân châu mặt n a m là minh châu mà thiên châu cùng cách châu trường hâm tử biết cũng chỉ là một ít nghe đồn tương truyền thiên châu cùng vân châu trong lúc đó cách thiên tinh hải cùng man hoàng sân mạch cách châu thì lại là năm đó tiên ma đại chiến thời gian từ thiên châu phân đi ra một khối mấy chục vạn năm qua đều cùng ba châu không thông tin tức vân châu cùng minh châu trong lúc đó cách không về đầm lầy bất quá ngược lại cũng có chút vắng lai thiên tinh hải bên trong trải rộng các loại hòn đảo trong đó minh nguyện đảo giống như t r a n g lưới liềm nhưng cũng có một phần năm cái vân châu lớn như vậy tại nhân giới tu luyện từ nguyên đan kỳ bắt đầu chính là trở thành tu tiên giả còn cảnh giới tiên tiên với tu tiên xưng là trúc cơ nhưng không bị xếp vào tu tiên bậc cửa nguyên đan kỳ cũng xưng kết đan kỳ hướng về trên còn có nguyên anh không minh hợp thể độ kiếp này bốn cái cảnh giới độ kiếp sau khi tại nhân giới đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên liền có thể phá toái hư không phi t h ă n g tiên giới tu luyện mỗi một cảnh giới đều vô cùng gian nan thường thường mười cái tu tiên giả bên trong cũng chỉ có hai ba người có thể thuận lợi tiền đến mà tu tiên giả tuổi thọ cũng là có hạn vì trường sinh các loại tranh đấu hung hiểm so với phạm nhân càng sâu người bình thường tu luyện tới cảnh giới tiên tiên sẽ có hai trăm n ă m tuổi thọ kết thành nguyên đan sẽ gia tăng gấp đôi sau này mỗi tăng lên một cấp tuổi thọ đều sẽ so sánh với một cấp gia tăng gấp đôi bất quá tu luyện đối với thời gian cũng là có yêu cầu tại cảnh giới tiên tiên một trăm tuổi trước đó không thể kết thành nguyên đan theo tuổi tác tăng trưởng kết thành nguyên đan tỷ lệ sẽ càng ngày càng nhỏ đồng dạng tại nguyên đan kỳ không thể tại hai trăm tuổi trước đó nát tan đan thành anh sau đó tỷ lệ cũng đồng dạng sẽ càng ngày càng nhỏ mặt sau cảnh giới cũng đều có như vậy quy luật đây cũng là các đời trước tổng kết ra thân thể cùng tinh thần là tu luyện căn bản nếu như không còn sớm chút tu luyện tiến vào cảnh giới tiếp theo thu được cải thi n thân thể thuần hóa tinh thần cơ hội theo tuổi tác tăng trưởng tu luyện bình cảnh cũng sẽ càng ngày càng vững chắc đương nhiên nếu như có các loại đan d ư ợ c phụ trợ tu luyện tiến giai sẽ thuận tiện không ít tu tiên cùng tu ma ngoại trừ một già ngoại trừ người tu ma tu luyện chính là thuộc tính âm chân nguyên ở ngoài đại khái giống nhau vân châu chỉnh thể tu luyện cấp độ không cao như trường hâm tử vị trí tử vân phái đứng hàng vân châu bảy thế lực lớn một trong t r ư ở n g môn bất quá nguyên anh trung kỳ môn nội cũng là có tám cái nguyên anh kỳ tu tiên giả nghe nói còn có cảnh giới không minh người toa c h ấ n bất quá cũng chỉ là nghe nói mà thôi trong môn phái chủ yếu vẫn là kết đan kỳ tu tiên giả tiến vào kết đan kỳ xem như là chính là trở thành tử vân phái đệ tử hiện tại tử vân phái nguyên đan kỳ kết đệ đó đan tử trong có hơn 800 nhân, lây sơ kỳ cùng kết đan trung kỳ chiếm đa số vân châu cái khác sáu cái thế lực thiên y môn phượng hoàng sơn luyện gia vạn phu môn ảo gia tông thiên sát tông cùng ngũ độc giáo t h ự còn lực của cũng c bọn nó như đại thể như vậy.、Còn、có m ộ tàn chút tiểu nhân, nhỏ bé. Thế lực, hoặc nhân, nhỏ Thế tiểu bé. dựa v o c ù g tu h sinh hoặc ế lực lớn c tồn, hoặc kẽ ở bên trong kẽ ở ầ sinh, thực lực của bản thân cũng tranh không thực lệch lực của đó ồ n Còn tàn g đều. đ tu, là vô cùng hiếm thấy tại trường hâm tử trong trí nhớ thật giống cũng không có cái gì có quá to lớn danh tiếng tàn tu minh nguyện đảo trên tu luyện tài nguyên càng tốt hơn thực lực đó cao hơn bất quá trường hâm tử biết không nhiều đương nhiên tử dương biết cũng không nhiều trường hâm tử vị trí tử vân phái ngay tử vân sơn bên trong tử dương cũng đại khái đoán được năm đó chu gia chỉ sợ đi tử v â n sơn liền là đi tìm tử v â n phái về phần tại sao vẫn là không thể hiểu hết tử v â n phái lây pháp thuật cùng ngự thú thành danh thiên tứ quốc sau lưng chân chính người trưởng không chính là tử v â n phái bất quá tử v â n phái chỉ hưởng thụ tiên cống không pha quốc sự trừ phi hoàng thất t r e o chọc bọn họ bọn họ mới có thể một lần nữa tìm ra một gia tộc đến quản lý thiên tứ quốc đại n h i ệ m quốc sau lưng là thiên y môn cùng phượng hoàng sơn mấy trăm năm trước hai nhà một lần nữa đã chọn đại n h i ệ m hoàng gia chính là hiện tại phó gia tử dương cũng rõ ràng tu tiến giới một ít chú ý sự hạng tựa như không thể tùy tiện vận dụng tâm thần sức mạnh vậy chính là lực lượng nguyên thần đi thăm dò xem khả năng xuất hiện người tu luyện địa phương như vậy rất dễ dàng bị người phát hiện do đó trêu ra đại họa từ dương nghĩ một lát ngưng thần cảm thụ đan đ i ể n vị trí chỉ thấy trong đan đ i ể n nguyên đan bốn phía bị một ít có chứa yếu ớt kim quang huyết dịch vây quanh bất quá bây giờ những kia huyết dịch đã mỏng manh không ít đồng thời vẫn không ngừng bị những kia từ huyết hải huyệt chạy ra huyết dịch đồng hóa từ dương cảm thấy cũng là cá biệt canh giờ còn lại huyết dịch cũng sẽ bị đồng hóa xong không ngờ rằng cái kia huyết hải huyết còn có như vậy công dụng từ dương nhưng là biết những kia vây quanh nguyên đan huyết dịch là xảy ra chuyện gì căn cứ trường hâm tử ký ức cái này gọi là tinh huyết phong nguyên là một môn không quá thực dụng pháp thuật tập hợp toàn thân tinh huyết nghiêm phong lại đối phương hơn nữa chỉ có thể phong ấn những k i a tu vi cùng mình gần như hoặc là so với mình kém tu sĩ cái này phong ấn thời gian đại khái là khoảng một tháng trường hâm tử vào lúc này dùng ngược lại là dùng môn pháp thuật này dùng rượu thay đổi không phải từ dương mà là một cái khác cùng từ dương tu vi gần như người chỉ sợ vẫn đúng là có thể như hắn mong muốn quá hơn nửa canh giờ từ dương rốt c ụ c cảm nhận được chân nguyên ở trong người viễn xoay chuyển liền đứng lên chuẩn bị quét tức chiến trường đầu tiên chính là nhặt lên hai cái to bằng lòng bàn tay túi từ dương biết đó là người tu luyện dùng để chứa đồ sử dụng từ dương nhặt lên hai cái chỉ là bình thường mặt hàng cũng là phạm vi bốn năm thước to nhỏ nhưng là đối với từ dương mà nói tuyệt đối là bà bối đáng tiếc hai người bọn họ đều không có yêu thú và không là có thể đạt được dùng để mang theo yêu thú túi linh thú túi chứa đồ cách dùng từ dương đã từ trường hâm tử nào biết đem trên đất giải g á c pháp bảo cùng với mảnh vỡ toàn bộ đặt đi vào tại tỉ tra không có để sót, kiểm mới đi mỉ không để có vào băng ê Bên nguyên n trong đi. Bên trong còn có một cái bảo bối, là lần này hai cái sĩ tranh đấu nhân, nắm một tu bảo đi. đấu cái bối, hai cái có là sĩ ngọc liên Băng ngọc liên là i ê n l thủy một hai loại thuộc tính bảo vật tuy rằng từ dương không làm rõ được chính mình thuộc tính nhưng là gặp phải bảo vật nhưng vạn vạn không có sai quá lý do từ dương dựa theo trong ký ức dù n g luyện khí trận pháp luyện chế pháp bảo biện pháp đem chính mình chân nguyên chậm rãi đưa vào luyện khí trận chỉ thấy toàn bộ trận pháp phát sinh một đạo mịt mờ hào quang chậm rãi từ trên mặt đất bay lên một điểm đồng thời chậm rãi vây quanh cái kia đoá hòa sen xoay tròn chỉ chốc lát cái kia xoay tròn tốc độ cũng sắp ngay cả mình lấy nguyên thần kiểm tra cũng không kịp trình độ rồi nay luyện khí có trận luyện cùng hỏa luyện cô động ba loại phương pháp đại đa số pháp bảo đều là thông qua hỏa luyện một ít thuộc tính thiên hàn tài liệu thì lại dùng cô động còn trận luyện lại có điểm mặc cho số phận cảm giác khởi động luyện khí trận pháp sau hoàn toàn không thể nào đoán trước kết quả nay đ ó a b ă n g ngọc liên hỏa luyện thành thương tới hoa sen hòa tính cô động từ dương cực cao nguyên thần tu vi cái kia huyết dục đường đệ tử vì làm cầu hoàn mỹ mới lao lực tâm lực bố trí cái này luyện khí trận không nghĩ tới nhưng làm lợi cho từ dương từ dương trong lòng vui vẻ quay về màu trắng ngọc liên vung tay cái tiêu đoá ngọc liên liền t r ậ m rãi bay đến từ dương trên tay từ dương đại khái tra nhìn một chút sẽ thu hồi túi chứa đồ từ dương đại khái tra nhìn g ộ t chút sẽ thu hồi túi chứa c ồ từ dương t ạ i khái tra nhìn sau đó dùng một cái đơn giản dẫn họa quyết đem nam tử trung niên kia cùng lao nhân thi thể thiêu hủy có đem hiện trường hoàn toàn phá hoại mới rời khỏi lòng đất không gian đi ra ngoài còn bên ngoài bố trí những kêu huyết sát mê vụ liền để nó ở đâu đi miễn được bản thân bị hưu tâm nhân phát hiện cái gì chỗ sơ xuất từ dương đi ra mê vụ lúc sắc trời đã sắp m u ố n sáng từ dương thần không biết quỷ không hay rời khỏi sâu câu vãng lai đường trở về khoảng trưng t r ở ngược về hơn ba mươi dăm địa nhìn bốn bề vắng lặng mới dùng cảnh giới tiên tiên tốc độ hướng về sâu câu phương hướng chạy đi khoảng trưng quá hơn một c a n h giờ từ dương lại đi tới sâu câu vị trí quay về trông coi người nói do ý đồ đến sau tại bốn phía quan sát một hồi cáo từ rời khỏi rời khỏi sâu câu sau từ dương hướng đông nhanh chóng được rồi mấy chục dăm địa ở một cái không biết là cái gì động vật đào một cái bí ẩn trong động lại ngừng lại bắt đầu tinh tế kiểm tra lần này cái khác thu hoạch vừa cái kia sâu câu bên trong thật sự là không an toàn cũng không ai biết có thể hay không đột nhiên hơn nữa bước lên một tu luyện giả đến đem chính hắn một gà mở tu tiên giả giết đi đầu tiên đem hai cái trong bao chữ vật vật sở hữu đều đổ ra từ dương có trường hâm tử ký ức vì lẽ đó những n à y thông thường tu luyện đ ổ dùng cũng đều biết trước tiên đem bên trong một ít luyện khí luyện đan tài liệu cùng linh thạch thu vào nạp lại về túi chứa đồ c ân phái cũng không được coi trọng cái kia thanh ngọc xích cùng thanh ngọc hoàn vẫn là chính mình ngẫu nhiên đạt được thanh ngọc mới luyện chế thành công phòng pháp bảo đều thuộc về pháp bảo tứ phẩm bên trong pháp bảo hạ phẩm cái k i ê u huyết dục đường đệ tử đồ vật từ dương cũng không làm rõ được tiện tay nhặt lên mấy món pháp bảo liên quan một ít còn có chút linh khí pháp bảo mảnh vỡ bỏ vào khắc một cái túi đựng đồ bốn cuốn sách một quyển là giới thiệu yêu thú vạn yêu đồ phổ một quyển là một phần không c h ọ n b ẹ n đăng kinh liền tên cũng không có một quyển là huyết dục đường tu luyện bí tịch hóa huyết chân kinh chỉ có kết đăng kỳ trở xuống một quyển là giới thiệu trận pháp trận pháp sơ giải phòng trường chỉ là thứ tầm thường tu tiên giới ghi chép các loại đồ vật đại thể vẫn là thư tịch vất quá là thư tịch đại thể dùng yêu thú g a lông chế thành dùng đặc thù mực nước viết Bảo đảm hơn năm sẽ không âm biến đảm năm âm hơn không h vạn sẽ c ấ trong mà hư hào. t truyền thuyết còn có có thể dùng đến ghi chép lượng lớn tin tức ngọc thủy i ả n bất quá ngọc thủy là vô cùng hiếm thấy luyện đan luyện khí tài liệu rất ít người nguyện ý dùng nó đến chế tác ngọc thủy i ả n đại thể thương ngọc thủy i ả n đều là dùng để ghi chép một loại cảnh giới cảm ngộ quá trình bất quá vừa đến có thể chế tác ngọc thủy i ả n tu vi đến ít phải cầu có hợp thể cảnh giới thứ hai này ngọc thủy i ả n kiểm tra số lần cũng là có hạn vì lẽ đó hiện tại ngọc thủy sản đã trở thành một loại truyền thuyết đã từng cũng hữu dụng phổ tê không được linh khí ngọc thạch đến chế tác thể ngọc bất quá bởi vì thẻ ngọc bảo tồn tin tức thời gian chỉ có thời gian mấy năm chậm rãi liền bỏ qua hiện tại thẻ ngọc chỉ là dùng để lan truyền tin tức hoặc là lâm thời ghi chép mà thôi đại khái lật một chút bốn cuốn sách từ dương đem chúng nó cùng những p h á p bảo kia thả tại một cái túi đựng đồ bên trong còn những kia mất đi năng lượng bày trận tài liệu cùng p h á p bảo mạnh vỡ bị từ dương tại động bên cạnh đánh ra một cái hố mai xuống trình lý cẩn thận đồ vật từ dương khoanh chân ngồi dưới đất cảm thụ trong cơ thể trạng thái chính mình chân nguyên tu vi cùng nguyên thần năng lượng đều có nhất định tiến bộ đây là chuyện tốt nhưng là để từ dương có chút buồn bực chính là cảm giác không ra bản thân chân nguyên thuộc tính căn cứ trường hâm tử ký ức mỗi người nguyên đan đều có nhất định màu sắc như trường hâm tử chính mình nguyên đan là màu đỏ đại diện cho hắn tu luyện chính là thuộc tính l ử a chân nguyên cái kia cái trung niên dáng vẻ ma tu nguyên đan bị đánh nát mình cũng không thể hiểu hết bất quá từ pháp bảo trên xem hẳn là thuộc tính nước đương nhiên cũng không nhất định mà từ dương chính mình nguyên đan nhưng là màu nhũ bạch hàm chứa vô cùng dạy đặc hơi thở sự sống nhưng không kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành nguyên thần của mình cũng là màu nhũ bạch cái này đại khái là trường sinh quyết nguyên nhân đi Nghĩ đến nửa ngày chương ũ n n g g ĩ k mười một đòi hỏi t u y ế t sư từ dương đợi được ngày thứ hai hừng đông mới lên đường trở về thiết thị thành sắc trời sáng t r a n g thời điểm từ dương đi tới thiết thị thành cửa thành nơi còn chưa kịp về y quán một chuyến đã bị thiết thị tộc trưởng phái tới người mời đến thiết thị dòng họ trụ sở trên thực tế nhìn thấy thiết thị thiếu tông chủ thời điểm từ dương cũng đã nghĩ đến biện pháp giải quyết chỉ là đối với những kêu huyết sát chi khí h i u kỳ lúc này mới từ chối trị liệu nếu lại đi tới thiết thị dòng họ từ dương cũng là dự định trước tiên giải quyết chuyện này thiết thị tộc trưởng vừa thấy được từ dương liền lên trước nắm lấy từ dương tay nói rằng tiên sinh cực khổ rồi chẳng biết có được không tìm tới trị liệu tiểu nhi biện pháp từ dương hơi tránh thoát tộc trưởng quá mức nhiệt tình hai tay nói may mắn không làm được bệnh vậy ta liền mở dược đến tiến hành trị liệu bảo quản một tuần qua đi khiến cho lang bình yên vô sự tộc trưởng nghe xong hô nhanh nhanh bày săn bút mực từ dương mở ra một tấm dược đan đưa cho tộc trưởng nói rằng chảo hai mươi mốt phân mỗi phân chỉ cần đầu t h a n g mỗi bốn canh giờ chút xuống một bát mới ra hoa tộc trưởng cũng đại khái nhìn một chút có chút trần trờ hỏi tiên sinh xin hỏi thuốc này có tác dụng gì t h ư dương khẽ mỉm cười nói rằng bộ này dược chính là an tờ hờ hờ n b ộ t ứ c giận nhìn thấy tộc trưởng còn có chút trần trờ muốn nói lại thôi liền giải thích lệnh lang đây là ô huế khí nhập thể dẹp an thần bổ khí chi dược bảo vệ tinh thần thân thể sau đó ngươi sai người thả lệnh lang với một gian không thể phong kín không trong phòng uống xong dược sau dùng nhật khí thúc hãn để những cái ô huế khí theo mồ hôi bài trừ bên ngoài cơ thể khiến cho lan g dĩ nhiên là sẽ khá hơn tộc trưởng vừa nghe quay về từ dương nói nhiều tạ tiên sinh thích nghi nói xong đối với quanh thân người hầu nói nhanh đi lấy thuốc chuẩn bị một gian khớp ốp ở bên trong bốn phía đặt một ít đại lửa than b u ồ n trung gian đặt một cái giường gỗ trên giường cái gì cũng đừng thả phân phó xong có xoay người lại đây mời từ dương qua một bên nghỉ ngơi từ dê tương chối từ nói ta cũng có hai ngày không về y quán trong lòng có chút mong nhớ lệnh lan nơi này đã không có chuyện gì ta hãy đi về trước nếu như ngươi muốn tìm ta có thể bất cứ lúc nào đến y quán gặp từ dương nói như thế tộc trưởng cũng không giữ lại sai người mang theo từ dương rời khỏi dòng họ trụ sở từ dương trở lại y quán thời gian đã là sắp giờ ăn cơm trưa nhìn thấy từ dương trở về thanh kỳ nhiệt tình để tào thiên s í c h mua về nửa con đùi dê được tuy rằng tiến giai kết đ ă n g kỳ đã có thể làm được kích cốc bất quá từ dương trước t i ê n là không biết muốn kích cốc hiện tại biết kích cốc là vì phòng ngừa thế tục đồ ăn bên trong tạp chất ấu h ế sẽ ảnh hưởng đến tu luyện bất quá từ dương cũng không có ý định kích cốc ăn cơm cũng là một loại lạc tú nếu như tu tiên tu đem người lạc tú tu không còn n à y tiền không tu cũng được thanh kỳ tay nghề rất tốt đây cũng là có tử dương một phần công lao tử dương độc thân cất bước thiên hạ mấy năm rèn luyện ra một thân hảo chủ nghệ mang theo thanh kỳ cùng tào thiên xích sau thanh kỳ liền gánh nặng lên làm cơm nhiệm vụ đến trải qua mấy năm n à y chủ nghệ ngược lại là luận võ nghệ tiến bộ còn nhanh hơn lúc ăn cơm thanh kỳ hướng về tử dương hỏi lần này đi ra n g o à i sự tử dương thần bí cười một tiếng nói hiện tại vẫn chưa thể nói sau đó tại nói cho các ngươi mặc cho thanh kỳ thế nào làm nũng tử dương đều lắc đầu không nói thanh kỳ gặp thực sự hỏi không ra không thể làm gì khác hơn là trầm phía dưới ăn cơm cơm mới vừa ăn xong thanh kỳ liền lại cao hưng khởi đến n g ồ i tiếp t à o tiên xích luyện một hồi võ nghệ hãy theo tử dương đọc sách lần này tử dương nhân ngồi ở đó đọc sách nhưng là tư tưởng đã hoàn toàn không ở trong sách nay tu tiên sự tình cùng trường hâm tử ký ức đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu hóa chỉ có trải qua nhất định thời gian mình mới có thể hoàn toàn thích hứng chiếm được tin tức đồng thời đem trường hâm tử ký ức hoàn toàn chuyển hóa thành đồ vật của chính mình nhàn nhã bảy ngày trôi qua nay bảy ngày tử dương lặng lặng tự hỏi sự tình thiết thị tộc trưởng cũng không có phái người tới q u á y dày thanh kỳ cũng phát hiện chính mình thiếu g i a mất tập trung bất quá cũng biết nếu như tử dương thật sự không muốn tự nói với mình chính mình hỏi cũng là hỏi không cũng chỉ có thể hầu ở bên cạnh ngày thứ tám sáng sớm ngày đó đến tỉnh h tử dương đại lý sự liền đã tới tiểu y quán đại lý sự hoàn toàn không còn lần trước khi đến lo lắng đầy mặt sắc mặt vui mừng thấy tử dương liền nói nói thiếu g i a nhà ta tối hôm qua đã tỉnh lại ta này đến tỉnh h tiên sinh đi vào tộc trưởng nơi nào tộc trưởng lần này cẩn trọng tạ tiên sinh nói xong vẫn nhìn chung quanh hỏi tào i ê n thiên xích cùng, cùng thanh kỳ lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như vậy trụ sở có chút ngạc nhiên bất quá nhìn thấy bốn phía đều là quân doanh sợ trêu chọc cái gì k i ế n kỵ cũng là không có hỏi từ dương ba người mới vừa gia nhập cái kia linh viện tộc trưởng cùng phu nhân của hắn còn có cái kia thiếu tộc trưởng liền đều tiến lên đón cái kia thiếu tộc trưởng đến cùng là người luyện võ tuy rằng bệnh nặng một hồi lúc này cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt ngã cũng không đến nỗi không xuống giường được tiên sinh chân thần nói là bảy ngày này ngày thứ bảy ban đêm tiểu nhi liền tỉnh nói xong đem cái kia thiếu tộc trưởng lôi lại đây tiếp tục nói chiến nhi nhanh cảm ơn tiên sinh â n cứu mạng thiết chiến tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng là có vẻ rất hào khí đối với từ dương chắp chắp tay tôi xuống thân nói rằng nhiều tạ tiên sinh đại ân sau đó tiên sinh có cái gì cần thiết chiến địa phương kính xin tuyệt đối không nên k h á c h khí từ dương ngâm d ậ y thiết chiến nói thiếu tộc trưởng k h á c h khí ta là một đại phu trị bệnh cứu người là nghề nghiệp của ta mấy người khách sáo một hồi liền cùng đi đến phòng khách phòng khách bố trí rất vui mừng bốn phía đều mang theo h n g lăng trong đại s ả n h bãi thành tiệc rượu r á n g vẻ mấy cái bàn bãi đặt ở nơi nào trên bàn để đủ loại hoa quả không ít người đã ở trong đại s ả n h nhìn thấy tộc trưởng dẫn nhân đến đây biết ngày hôm nay chủ khách đến dồn dập đứng dậy đón lấy không người nào đồng ý đắc tội đại phu hơn nữa còn là y thuật cao minh đại phu tại tộc trưởng đem từ dương giới thiệu sau dồn dập tiến lên chào hỏi liền ngay cả bên người tào thiên xích cùng thanh kỳ cũng có người tiến lên bắt chuyện tào thiên xích là đã từng một cái đại bang chủ nhân ứng phó ngược lại là hết sức dễ dàng thanh kỳ thì lại kéo tào thiên xích một bộ phu sướng phụ tùy giáng vẻ ngược lại cũng ứng phó rất tốt toàn bộ tình cảnh tại từ dương đám người đến sau náo n h i ệ t lên tiệc rượu một mảnh đàm tiếu âm thanh mọi người quy tọa sau nha h o à n người hầu bắt đầu mang món ăn dân rượu lần này tiệc rượu hiển nhiên trải qua một phen chuẩn bị này hoa quả cùng rau xanh tại tuyết nguyệt cao nguyên có thể so với những kia loại thịt muôn quý hơn nhiều hơn nữa cũng không thường thấy sau khi ngồi xuống từ dương ba người cùng tộc trưởng một nhà ba người l ố c thị tộc hai tên trưởng lão một bàn mới vừa ngồi vào chỗ của mình tộc trưởng phu nhân liền đứng dậy chúc rượu quay về từ dương nói khôn sáo cũ ta đừng nói ngươi lần này cứu tiểu nhi tính mạng sau đó chuyện của ngươi liền là chúng ta thiết thị sự ta trước tiên mời ngươi một chén khéo léo thân thể đứng lên nói mấy câu nói lập tức đem một cái xinh đẹp mỹ phụ đã biến thành anh tư hiên ngang nữ hào kiệt nhìn thấy tộc trưởng phu nhân g á n g vẻ t ừ d ư ơ n g t r o n g m ắ t lóe ra m ộ t ư ợ n t ư ợ tượng tượng tượng t ư n g tượng tượng tượng tượng t ư ợ n h tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng t ư ợ n t ư n g t ư ợ n tượng t ư tượng t ư n ư ợ n g t ư n g t ư n g tượng t ư n g t ư ợ n tượng t ư ợ i g t ư ợ tượng t n g t ư ợ n h t ư n g t ư ợ n h tượng tượng tượng tượng tượng tượng t ư n g tượng t ư n g tượng t n g tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng t ư ợ n tượng t ư ợ tượng tượng tượng tượng t ư ợ n t ư ợ t ư ợ n tượng t ư n g tượng tượng tượng tượng ư ợ n g t ư n g tượng t ư ợ n t ư ợ n tượng t ư n tượng t ư n tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng tượng t i ợ n g t n g t i ợ n g t n g tượng tượng c ư ợ g tượng tượng tượng tượng t ư ợ n n g t ư ợ n tượng t n g tượng tượng t ư ợ t ư ợ n n g ư tượng tượng t ư t ư ợ t ư ư ợ n g n g tượng t ư ợ ư ợ n g tượng tượng tượng t m tộc trưởng khách khí trị bệnh cứu người là bổn phận của ta nếu như tộc trưởng thật muốn đ á p tạ xin mời tộc trưởng giúp ta thu thập một ít tuyết nguyện quốc sách thuốc nghĩ đến tộc trưởng cũng biết ta không phải tuyết nguyện quốc nhân ta du lịch thiên hạ một để tăng trưởng kiến thức thứ hai chính là tăng cao ý đạo tộc trưởng nói cái này không thành vấn đề ta tại thành đông cách nơi này không xa vì ngươi chuẩn bị một cái tòa nhà lớn ta thu thập một ít liền cho ngươi đưa đi nói xong trầm n g â m một thoáng nói tiếp cái này quá dễ dàng như vậy đi ngươi theo ta đi ta thiết thị tàng bạc khố tuyên một cái bảo vật ta cho rằng tạ lễ Tử d ư ơ nói g nghe vừa c chút động lòng, n ó không không không chắc thể nhưng chút như thích hợp chứ. Tộc trưởng nói, có cái gì không thích hợp. luyện dùng trần nói rằng, trưởng nói, Nói gì có có Tộc có cái tìm tới tu vật, trờ vậy đồ xong quay về thanh kỳ tào thiên xích nói mời hai vị tạm thời tại này nghỉ ngơi một hồi ta cùng tiền sinh đi một chút sẽ trở lại nói xong lôi kéo tử dương đi ra ngoài xuyên qua một mảnh quân doanh tử dương theo tộc trưởng đi tới một cái khác đại v i ệ n tử tộc trưởng nói đây là các trưởng lão nơi ở nói mang theo tử dương tiến vào sân đi tới một căn phòng trước đẩy cửa đi vào trong phòng có hai lão già tại đánh cờ này hai lão nhân đều có tiên tiên trung kỳ tu vi cùng hiện tại tào thiên xích gần như hai lão già nhìn thấy người đến bên trong co tộc trưởng liền càng làm tinh lực trở lại bàn cờ trên tộc trưởng mang theo từ dương đi tới một mặt phía trước không biết ở nơi nào đụng một cái vách tường từ hai bên tách ra xuất hiện một cái hướng phía dưới thềm đá từ dương theo tộc trưởng theo thềm đá mà xuống đi không một hồi liền đến một cái trước cửa đá tộc trưởng tại bên cạnh nhấn một cái sư môn chậm dại đánh ra từ dương theo tộc trưởng đi vào bên trong chỉ thấy bên trong bài phóng đủ loại đồ vật trong đó phần lớn là đủ loại kiểu dáng binh khí Đốc trưởng có chút tự hào nói rằng ta thiết thị tại toàn bộ tuyết n g u y ệ t quốc đúc kỹ thuật đều là nhất lưu người coi trọng binh khí kia liền đem đi đi từ dương nhưng là không có thích hợp binh khí bất quá hắn hiện tại đã là một cái tu tiên giả tự nhiên không lọt mắt những đồ vật này đem những binh khí kia l ự quá từ dương nhìn về phía những đồ vật khác bên phải trên đất có một đống khoáng thạch bên trái là một ít chứa các loại tài b ả o cái dương từ dương đi tới bên phải khoáng thạch đ ố n g bên trong tinh tế chống lên nơi này nhưng là có không ít chế tạo thế gian thần binh hàn thiết băng đồng nhưng là đều không vào được từ dương nhãn cuối cùng tộc ừ dương giống cầm khối có chút giống đao kim khối loại, t đao quay về tộc trưởng, nói, ta liền phải cái này. Tộc trưởng nhìn ó i liền ta p ả i cái Tộc này. trưởng n h thấy t ừ dương cầm một khối đen thủi kim loại có chút buồn bực nói rằng tiên sinh làm sao tuyển đồ vật kia nơi này binh khí cũng đều có thể xương tụng th n binh lợi khí chính là những quán g thạch kia bên trong cũng có hàn t h i ế t ta người nắm đồ vật kia tuy rằng cứng rắn dị thường nhưng lại nhưng không thích hợp chế tạo binh khí lẽ nào tiên sinh nhận thức khối quán g thạch này t ừ dương lắc lắc đầu nói không nhận ra chỉ là nhìn khối kim loại hình dạng kỳ quay thôi tử dương nói lời này nhưng cũng không hề lừa gạt thiết thị tộc trưởng cái khối này kim loại hắn nhưng là không nhận ra chỉ là tại từ dương trải qua nguyên thần quan sát cũng không hiểu đây là khối đồ vật gì hắn lén lút dùng sức nặn nặn dĩ nhiên không hề có một chút vết tích từ dương thầm nghĩ đây hẳn là chủ luyện khí tài liệu chỉ là chính mình không nhận ra mà thôi tộc trưởng khuyên vài câu gặp từ dương lấy chắc chú ý không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi hai người đi ra sau liền hướng tộc trưởng nơi ở bước đi mang theo thanh kỳ hai người cáo từ rời đi tộc trưởng phân phó đại lý sự mang theo từ dương ba người đi chính mình đưa cho từ dương tòa nhà từ dương ba người cũng không chối từ theo đại lý sự đi ra ngoài xuất gia quân doanh bốn người hướng về thành đông đi đến tại tuyết nguyệt cao nguyên là không có co xe ngựa cũng rất ít có cố kiệu mọi người lui tới trong lúc đó đều dựa vào hai chân cất bước bất quá n à y cũng cũng có mấy phần tình thú tại trải qua một lối đi lúc từ dương nhìn thấy một đám tiểu hài đối diện một cái có trẻ con đầu to nhỏ màu trắng đổ vật vớt hòn đá từ dương ngưng thần vừa nhìn nguyên lai cái k i a màu trắng đổ vật dĩ nhiên là một con vừa ra đời sư ngao sư ngao tại tuyết nguyệt cao nguyên rất thông thường nhưng lần à y màu trắng như tuyết sư ngao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ thấy cái kia nho nhỏ màu trắng xương ngao mới vừa tránh ra trong hai mắt tiết lộ ra sợ hãi nho nhỏ thân thể tạng vô cùng co rụt lại c o rụt lại từ dương nhìn thấy tiểu sư ngao dáng vẻ không khỏi sinh ra lòng chắc cẩn này con vật nhỏ chỉ sợ s ắ p khó giữ được cái mạng nhỏ này nghĩ từ dương hướng về con kia tiểu sư ngao đi đến những tiểu h à i t ử kia chính vây quanh cái kia tiểu sư ngao thấy một cái đại nhân đi tới không khỏi tránh ra từ dương tiến lên ôm lấy cái kia con vật nhỏ thả vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa cái kia con vật nhỏ khả năng thật sự không được rồi bị từ dương báo sau khi đứng lên liền mất đi t ừ dương nhẹ nhàng u ố t ve con vật nhỏ quay đầu hướng về những tiểu hài tử kia hỏi đây là nhà ai à các ngươi làm sao đều muốn đánh nó đây những tiểu hài tử kia thưa dạ không dám đáp lời lúc này theo tới đại lý sự nói rằng tiên sinh này màu trắng sư ngao là không may mắn đồ vật ngươi vẫn là không nên đụng nó hảo t ừ dương có chút rõ ràng các nơi đều có các nơi k i ế n kỵ này màu trắng sư ngao chỉ sợ tại tuyết nguyệt cao nguyên là không được hoan nghênh t ừ dương nói ta không cái này k i ế n kỵ ta muốn nuôi nó không biết có thể hay không thỉnh đại lý sự hỗ trợ đem hắn mua lại đại lý sự nói rằng nay màu trắng sư ngao trong truyền thuyết là băng tuyết ma quỷ s ù g vật nó xuất hiện địa phương sẽ có tuyết hai phát sinh nay càng là tuyết nhiều địa phương lại càng là sợ tuyết hai đây là lẽ thường bất quá cái gì băng tuyết ma quỷ cái gì từ dương nhưng sẽ không đi tin tưởng nói không chắc tuyết n g u y ệ t quốc người chán ghét màu trắng sư ngao chỉ là bởi vì trước đây thật lâu một đại nhân vật nào đó không thích mà thôi lâu dần liền phát triển trở thành một loại dân tộc kiên kỵ từ dương khẽ mỉm cười nói quê hương của ta quanh năm không gặp tuyết nếu như mang theo cái vật nhỏ này thật có thể phát sinh tuyết hai vậy ta liền đem nó mang về ra hương Để r chương những mười hai nhà mới ngày hôm nay trung thu ngày hội chúc ở nhà bằng hữu ảnh gia đình ngạc ở bên ngoài bằng hữu mọi việc hài lòng thiết thị tộc trưởng đưa cho từ dương tòa nhà rất lớn nhập môn là một cái rất lớn sân sân bốn phía ba mặt là phòng ở đối diện cửa lớn trong phòng là thông lang quá thông lang bên trong mới là chính viện chính viện kết cấu rất đơn giản ngoại trừ chính t h ấ t ở ngoài hai bên trái phải mỗi người có hai tòa phòng ở bên phải là nội thị chỗ ở bên trái nhưng là kho hàng cùng với nhà bếp chính viện mặt sau có một cái hoa nhỏ viên ngọc có tì vết chính là trong vườn hoa không có đủ loại hoa tươi chỉ có một ít thấp bé tuyết tùng còn có tuyết t r e bương tuyết tùng là tuyết nguyệt cao nguyên thông thường cái loại này xem xét giống ngược lại là cái kia một mảnh tuyết t r e bương là t r ù n g hiếm thấy vật t r ù n g tòa nhà không nhỏ từ dương ba người đi vào ở ngã cũng có vẻ hơi quản cũ b thiết thị dòng họ tộc trưởng cũng không có vì làm từ dương tòa nhà sắp xếp hạ nhân nào dù sao cũng là thành tâm tặng người tòa nhà nếu như đưa xuống nhân liền khó tránh khỏi có giám thị h i ể m nghi cái kêu đại lý sự đem từ dương ba người mang tới nhà mới từ sau lại hàn huyên vài câu liền cáo từ rời khỏi đại lý sự sau khi rời đi thanh kỳ cũng khôi phục nhất quán hoa bát lôi kéo tàu thiên xích bắt đầu quan sát nhà mới được từ dương cũng bốn phía nhìn một chút nơi này bốn phía đều trụ chính là một ít quyền quý nhà ngược lại cũng vô cùng yên tĩnh ở chỗ này hơi chút bố trí một phen sau đó một quãng thời gian liền ở nơi này từ dương gọi lại chung quanh l o a n quanh thanh kỳ hai người nói thanh kỳ thiên xích Các người đến y quán thu thập một thoáng đem cần mang tới đồ vật đều mang tới thanh kỳ hai người sau khi rời đi từ dương ôm cái vật n h ỏ kia đi tới chính thất trước tiên đem từ thiết thị tàng bảo khố chiếm được cái này cũng không biết đồ vật gì thu lại sau đó kiểm tra lên con vật nhỏ tình huống được con vật nhỏ là mới vừa sinh ra đã bị ném ra chưa từng ăn đồ vật còn bị những tiểu hài t ử kia từ vứt cục đá loạn đả không chết cũng đã xem như là mệnh lớn nếu muốn n u ô i nó từ dương đương nhiên phải để nó khỏe mạnh sống sót từ dương dùng lực lượng nguyên thần kiểm tra con vật nhỏ thân thể phát hiện con vật nhỏ thể trạng hẳn là rất tốt chỉ là quá mức đói bụng hơn nữa tại vừa ra đời thời điểm còn chưa tới cùng cảm thụ thế giới này mỹ hảo liền gặp phải vứt bỏ tiếp theo lại là đói bụng cùng sợ hãi vô cùng nhỏ yếu sức sống chỉ lát nữa là phải đã tiêu hao hết nếu như từ dương không đem nó ô m trở về đến chỉ sợ không cần mấy canh giờ nó liền chết đi từ dương chậm rãi viễn chuyển chân nguyên tại con vật nhỏ bốn phía hình thành một cái chân nguyên lồng làm cho mình giàu có hơi thở sự sống chân nguyên chậm rãi tẩm bổ thân thể của nó bất quá một chén trả thời gian con vật nhỏ liền tỉnh lại mở cặp kia có chút ngạc nhiên có chút hồn nhiên có chút sợt nhìn về phía từ dương nhìn thấy người trước mắt chính là cứu mình thoát ly khổ hại người đầu nhỏ hướng về từ dương ngực thẳng hai lần yên tĩnh nằm nhoài từ dương trong lồng ngực s ư n g a o là một loại trung thành động vật cũng là một loại rất có linh tính động vật ai đối tốt với nó nó tự nhiên có thể cảm giác ra được từ dương nhìn thấy con vật nhỏ dáng vẻ không bởi cười nói cũng thật là cái khả ái con vật nhỏ nhìn vốn là trắng như tuyết da lông b ẩ n thiệu trong lòng hơi động chạy đi nhà bếp dùng dẫn hỏa quyết đốt lớp nước cho nó tắm rửa sạch sẽ con vật nhỏ đối với cái kia ấm áp dễ chịu t h ủ cũng không phải phản kháng hoặc là thân thể suy yếu không khí lực phản kháng rất nhanh sẽ để từ dương đem trên người nó tẩy làm làm l ặ n g lặng, lặng. r ử a sạch sẽ con vật nhỏ xem ra tựa như một cái quả cầu tuyết nhỏ hết sức xinh đẹp từ dương ôm nó trở lại chính sảnh đem nó đặt ở trên bàn đùa lên chỉ là nó vẫn quá nhỏ vẫn miễn cưỡng không muốn n ú p ních bất quá lần đầu dưỡng cái s ủ n g vật từ dương ngược lại là nhạc này không đối phương lăn qua lộn lại loay hoay con vật nhỏ hẳn là cho con vật nhỏ lấy cái tên tên gì hào đây tiểu tuyết có điểm bé gai khí có vẻ như con vật nhỏ là con công tiểu mạch cái này cũng không dễ thật giống hết thể màu trắng sùng vật mười cái có chín cái cũng gọi cái tên này không tốt không bằng liền gọi tiểu h ạ o đi hạ o tức bạch tiểu h ạ o cũng như cái tên nghĩ đem con vật nhỏ bế lên d ơ lên trước mắt nói rằng nhớ lấy ngươi sau đó liền gọi tiểu h ạ o tiểu h ạ o mau trả l ờ i ứng tiểu h ạ o tự nhiên không rõ chủ nhân chỉ là cảm giác bị dơ rất không thoải mái qua lại giấy r u ộ n sắp trời sắp đêm đen đến thời điểm t à o thiên xích cùng thanh kỳ đem tiểu y quán đồ vật đều chuyển lại đây do t à o thiên xích chỉ huy lâm thời thuê đến người đem đồ vật để tốt thanh kỳ đi tới chính sành hướng về từ dương báo lại mới vừa vào chính sảnh thanh kỳ đã nhìn thấy từ dương chính đùa trên bàn một đoàn trắng như tuyết lông xù đồ vật thanh kỳ vừa thấy liền thích rồi tiến lên liền đem tiểu hạ ôm vào trong lòng quay về từ dương nói thiếu ra đây chính là ngươi vừa mang về đến cái kia tiểu s ư ơ n g nào không ngờ rằng rửa sạch sẽ xinh đẹp như vậy thiếu ra ngươi thật thật tính mắt từ dương nhìn thanh kỳ cười nói ta là xem nó đáng thương mới ôm trở về đến dưỡng ngược lại là không nghĩ tới nó rửa sạch sẽ như thế thảo nhân yêu thích đồ vật đều chuyển tới thanh kỳ gật đầu nói ừ n thiên xích ở bên ngoài thu thật đây đúng rồi thiếu ra Chúng t a có p h ả i hay h k ô n g giờ phải cho nó tìm cái mụ mụ à? Nó bây giờ chỉ cái nó Nó vẫn ăn tìm mụ mụ bây sợ kỳ h hết chứ? không chuyện chút thiện cho cho khỏe mạnh. Thanh ô n dương nói, này nó ăn, quản nó càng g gì, vật Từ ta tìm đồ với cái có dược cái làm k mụ mụ bảo so n g h e xong bật cười nói rằng nguyên lai thiếu ra còn có thể cho động vật làm thuốc thiện a t ừ dương mặt cứng đ ở nói rằng được rồi đừng ở chỗ này không x ô i người đi kiếm cơm tối đi thuận tiện l u ộ c điểm canh thịt đến này tiểu hạo thanh kỳ khép cười một tiếng đem tiểu hạo đặt ở trên bàn cười rời khỏi thay đổi một cái mới hoàn cảnh Từ dương ba người sinh hoạt dương người ngược sinh ba lúc ạ i không có thay đổi người màu t tiểu ngao từ dương liền lẫn xem thiết thị tộc trưởng vì mình sưu tập sách thuốc cùng sách thuốc tuy rằng từ dương đã biết rồi tại phạm nhân bên trên còn có tu tiên giới tồn tại nhưng sẽ không vì vậy mà coi khinh p h ạ m nhân trí tuệ tại từ dương xem ra những t i u tu tiên giả cái gọi là có đại năng có trí khôn đơn giản là sống lâu dài kiến thức rộng rãi mà thôi cũng không nhất định nơi nào đều so với p h ạ m nhân c ư ờ n g mà không ngừng rút lấy các loại tri thức cũng như là để từ dương được ích lợi không nhỏ trường sinh quyết chính là từ dương c ă n cứ dưỡng sinh kinh lấy chính mình đối với võ đạo y đạo lý giải sáng chế đang không ngừng nghiên cứu các loại sách thuốc cùng trường hâm tử tu luyện pháp quyết nguyên dương tử khí cùng với cái tia bản ma tu c ô n pháp hóa huyết chân kinh từ dương đem vốn là chỉ có đơn giản phương pháp luyện công trường sinh quyết thôi diễn trở thành một bộ có thể tu luyện kết đăng kỳ viên mãn hoàn chỉnh công pháp đương nhiên công pháp chỉ là bước đầu thôi diễn hoàn thành còn cần chính mình tự mình thực tiễn mới có thể đạt đến viên mãn từ dương sáng chế trường sinh quyết cũng chia làm hai loại một loại là chính mình tu luyện cái loại này thông qua luyện hóa tinh huyết đến tăng cao tu vi trường sinh quyết nay chỉ thích hợp bản thân tu luyện chính mình hàm chứa hơi thở sự sống tiên tiên chân khí chính là một phen nhờ số trời run rủi tu luyện chiếm được từ dương mình cũng không có cách nào lặp lại này một quá trình đương nhiên loại này trường sinh quyết cũng chỉ thích hợp bản thân tu luyện một loại khác là có thể khiến người khác tu luyện trường sinh chân kinh trường sinh chân kinh hiện tại từ dương cũng là thôi diễn ra t r ú c cơ k ỳ cùng kết đan k ỳ công pháp t r ú c cơ k ỳ vậy chính là cảnh giới tiên thiên cùng cảnh giới tiên thiên trở xuống phương pháp tu luyện là lấy p h à m y môn p h à m y quyết làm cơ sở thêm vào từ dương nhiều năm tu luyện nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm mà nổi tiếng n à y trường sinh chân kinh t r ú c cơ k ỳ công pháp tu luyện tu luyện ra chân khí vẫn cứ có p h à m y quyết chân khí chữa thương chữa bệnh công hiệu hơn nữa càng cường đại hơn chân khí cũng càng thêm huyền diệu dày đặc vậy phần trường sinh chân kinh Kết đan kỳ công pháp chỉ là không có trường sinh quyết thông qua huyết dịch hấp thu thiên địa linh khí cùng luyện hóa tinh huyết chuyển hóa chân nguyên một bước nào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa chân nguyên từ dương thôi diễn ra trường sinh chân kinh nhưng là vì làm tạo thiên xích cùng thanh kỳ chuẩn bị vừa đến hai người tùy tùng chính mình nhiều năm đối với mình chân thành hầu hạ chính mình có hy vọng cầu trường sinh đương nhiên sẽ không đã quên bọn họ thứ hai này đường tu tiên tấu xa xôi có thêm hai người bọn họ ở bên người cũng là tốt sự bất quá đây đều là chuyện sau này chính mình tu vi bây giờ tại thế gian đã có thể hoành h à n nhưng là đến tu tiên giới chính mình chỉ là lót đáy phần từ dương không để ý tại tu tiên giới bởi vì lót đáy mà bị người xem thường bất quá nếu như bởi vì tu vi thấp bị người giết đi đây cũng không phải là có thể hối hận chuyện trong khoảng thời gian ngắn từ dương vẫn không có tiếp xúc tu tiên giới ý nghĩ bất quá n à y tại thiết thị thành n h ậ n cư tu luyện cũng muốn cẩn trọng một chút không thể bị người phát hiện ra từ dương tại chính mình chỗ ở chính ốc phòng ngủ bên trong móc một cái phạm vi ba t r ư ợ n g phòng dưới đất phòng dưới đất cách xa mặt đất hai triệu nhiều chiều cao một triệu cái phòng dưới đất này đầy đủ hao tốn từ dương thời gian ba tháng mới đạo thành những kia thực sự không thể đẻ xuống thổ bị t ử dương dùng túi chứa đồ vận đến bên ngoài mấy chục dằm một cái sông nhỏ cầu bên trong đào trở thành phòng dưới đất sau t ử dương dùng những kia hạ phẩm linh thạch bố trí một cái đơn giản ngũ hành tụ linh trận cũng may t ử dương thu hoạch bên trong ngũ hành linh thạch hạ phẩm đều có bằng không t ử dương vẫn thật không có biện pháp linh thạch chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng thượng hạng tứ cấp linh thạch hạ phẩm bình thường dùng để nhanh chóng bổ sung tiêu hao chân nguyên trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch mới thích hợp hơn bố trí trận pháp còn thượng hạng linh thạch cũng gọi là linh tinh linh khí nếu như không háo xong liền có thể tự động hấp thu chu vi linh khí chậm rãi bổ sung bình thường dùng để luyện chế pháp bảo c ự c phẩm rất là hiếm thấy từ dương dùng linh thạch hạ phẩm bảy trận cũng là không có cách nào sự cái này tụ linh trận hiệu quả cũng không tốt nếu như từ dương thật sự ở bên trong thả ra tu luyện chỉ sợ không bao lâu nữa liền biến thành trực tiếp hấp thu bảy trận linh thạch linh khí như vậy sẽ tiêu hao hết những kia linh thạch hạ phẩm bên trong linh lực từ dương bố trí trận pháp này cũng không phải là vì chính mình tu luyện mà là cung cấp thanh kỳ tạo thiên xích tu luyện nhu cầu từ dương hiện tại đầu tiên muốn làm là đem chính mình từ một cái võ lâm nhân sĩ giang hồ làng trung chuyển biến thành một cái tu tiên giả là một cái kết đan kỳ tu tiên giả đầu tiên đến có một kiện phi hành pháp bảo từ dương thu hoạch bên trong ngược lại là có hai thanh phi kiếm bất quá đều là thế lực lớn tiêu chí phi kiếm không thể lộ ra ngoài ánh sáng còn nữa tu tiên giả còn muốn có công kích cùng phòng ngự pháp bảo bình thường tu tiên giả có rất ít năm chính mình phi hành phi kiếm làm tranh đấu pháp bảo dù sao một khi phi hành pháp bảo hư hao như vậy liền cơ hội chạy trốn cũng không có từ dương hiện tại muốn làm là thông qua khăn vân đội vì mình chuẩn bị kỹ càng phi hành công kích chương ò mười pháp ba truyền thụ từ dương nhất thời cũng không cách nào dù sao có sự tình liền cần năm thời gian đến tích lũy chờ mình quen thuộc tu tiên đồ vật tất cả sẽ giải quyết dễ dàng tu tiên lục nghệ đan khí trận phát bụa chú thần thông hiện tại từ dương chỉ là bắt đầu tiếp xúc pháp hơn nữa chỉ là một ít thô thiện pháp thuật còn đan khi trận ba loại từ dương cũng chỉ là thô sơ giản l ự c biết bụa chú bác đại tinh thâm trường hâm tử chưa có tiếp xúc qua chân chính bụa chú từ dương tự nhiên cũng chỉ là hiểu rõ đến từng chút từng chút còn thần thông đó là trong truyền thuyết tài nghệ thực sự không phải trường hâm tử cùng hiện tại từ dương có khả năng tiếp xúc đến ngày đó từ dương đã rời vào nhà mới một năm ăn qua c â tối nhìn một hồi thư viết một hồi tự đợi đến đêm đã khuya từ dương để thanh kỳ cùng tào thiên xích trở về phòng nghỉ ngơi chính mình thì lại mang theo tiểu hạo đến xuống đất thất tiểu hạo cũng không biết là từ dương thường thường dùng tiên thiên chân nguyên tẩm bổ nó vẫn là từ dương thường thường cho ăn đan dược có vấn đề tuy rằng nhảy nhót tương bừng tinh thần rất tốt nhưng là quá một năm mới cao hơn một thước bất quá từ dương biết tiểu hạo hẳn là không có chuyện gì này từ nó bình thường có thể cùng thanh kỳ so với tốc độ là có thể biết nó không biết có bao nhiêu khỏe mạnh từ dương mang theo tiểu hạo tiến vào vào lòng đất thất liền k h a n h chân tọa tại trên một chiếc bộ đoàn nhắm mắt đà tọa tiểu hạo thì lại hiện ra không phải bình thường linh tính đan hỏa không chỉ tại lúc tu luyện hỗ trợ thuần hóa chân nguyên hơn nữa cũng là hỏa luyện pháp bảo luyện đan tốt nhất ngồi lửa vẫn là một loại công kích thủ đoạn trận ừ d tại pháp sơ giải từ đan quan trọng, hỏa tầm t dương đã gánh vác nhưng lần này đọc sách so với tại trong đầu yên lặng hồi ức muốn dễ hiểu hơn thư bên trong tâm ý bằng không lấy tu tiên giả trí nhớ làm sao sẽ mang theo thư đây từ dương trọng điểm nghiền ngẫm độc bên trong ba cái dùng để luyện chế phi kiếm trận pháp ngự không trận gia tốc trận thể gián trận ba cái trận pháp từ dương ngã cũng là có thể chiếu dáng dấp bày ra nhưng là bên trong hàm các loại thiên địa trí lý các loại viễn c h u y ể n pháp tác nhưng cũng không phải là như vậy rõ ràng tu luyện trận pháp có thể khiến người càng dễ dàng hơn tiếp xúc đến cái kia mịt mở thiên đạo nhưng là tu luyện trận pháp lại hết sức tốn thời gian háo tinh lực bình thường tu tiên g i ạ tại tuổi thọ uy hiếp hạ cũng phần lớn là qua loa đại khái mà thôi từ dương cũng không nghĩ thông qua trận pháp đi l ĩ n h nộ cái gì thiên đạo chỉ là vì càng tốt hơn cải tạo cái kia hai thanh phi kiếm mà thôi một đêm thời gian chầm chậm trôi qua nhanh hừng đông thời điểm từ dương mới thu hồi trận pháp sơ giải chậm rãi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên tiêu trừ mệt nhọc sau đó đánh thức ngủ ở bên chân tiểu hạo rời khỏi phòng dưới đất trở lại phòng ngủ nằm xuống bắt đầu ngủ tuy rằng bản thân cũng không cảm thấy mệt nhọc nhưng là đối với ý đạo lý giải rất sâu từ dương nhưng vẫn kiên trì thông qua ngủ nghỉ ngơi tự thân khi thái dương sắp thò đầu ra đại điệu đã bị cái kia lén lút n ô ra dự quan giỏi sáng thời điểm thanh kỳ bưng rửa mặt thủy đi vào từ dương phòng ngủ đem từ dương đánh thức rửa mặt xong xuôi từ dương cùng thanh kỳ tào thiên xích ba người đều đi tới trong viện quay về mặt trời mới mọc thổ nạp hô hấp đây là nguyên dương tử khí trên ghi chép một loại phương pháp tu luyện thông qua thổ nạp thái dương sơ thăng cái nào một đạo tử khí đến điêu luyện thân thể cùng tinh thần đại đa số người tu luyện cũng biết này một phương pháp tu luyện bất quá chân chính kiên trì cũng không nhiều tu tiên giả bởi vì thường thường bế quan mà không biết thời gian sao có thể mỗi ngày kiên trì quay về triều dương thổ nạp còn nữa nói loại phương pháp này cũng chẳng có bao nhiêu nhân hoạch quá to lớn tiền lời bất quá t ừ dương kiên trì đối với t r i ề u dương thổ nạp nhưng là bởi vì dựa vào chính mình tại một quyển trong sách thuốc ghi chép triều này dương luồng thứ nhất từ khí có thể khiến vạn vật t h ứ c t ỉ n h đối với hắn thổ nạp hấp thu có thể tăng cường nhân linh tính nhân có linh mới là vạn vật đứng đầu có thể nhân linh tính giải thích nhưng thiên kỳ bách quái t ừ dương lý giải là người linh tính là người đối với tự nhiên lý giải này tăng cường nhân linh tính chính là tăng cường nhân đối với tự nhiên mộ tính vì lẽ đó từ khi tại nguyên dương từ khí bên trong phát hiện này một phương pháp tu luyện hắn vẫn mang theo thanh kỳ cùng tào thiên xích tu luyện chờ thái dương bay lên từ dương cùng tào thiên xích đi tới chính sảnh thanh kỳ tắc khứ chuẩn bị điểm tâm hai người đi tới chính sảnh từ dương bay về tào thiên xích nói rằng thiên xích lát nữa ngươi đi kiếm điểm t h á n trở về nhớ tới muốn càng nhiều càng tốt thế nhưng không muốn khiến cho người nào chú ý mặt khác ta cho ngươi một cái rượu đan ngươi đi toàn thành mỗi cái hiệu thuốc tìm xem xem có thể nhiều mua cũng t ậ n lực nhiều mua tào thiên xích nói rằng hảo thiếu ra ngươi yên tâm ăn xong điểm tâm tào thiên xích cầm tiền bạc liền đi ra ngoài từ dương ngồi ở chỗ đó kế tục nghiên cứu cái kế bản trận pháp sơ giải thanh kỳ hỏi thiếu ra n à y sáng sớm ngươi để thiên s í c h đi làm gì nha từ dương cười cười nói rằng đừng nghe buổi tối sẽ chúng nói cho các người biết thanh kỳ miệng một kiểu h ư một tiếng nói không nói kéo đến nói xong cũng đi ôm nằm n g o à i trên cái băng ngồi gặm khối thị tiểu hạo tiểu hạo h i ệ n nhiên đối với thanh kỳ quen thuộc rất quen thuộc ngậm lên khối thịt lấy tốc độ cực nhanh này ra thanh kỳ đuổi một hồi không nằm lấy chạy đến từ dương bên người làm nũng nói thiếu ra ngươi để nó dừng lại mà từ dương lắc đầu nói nếu là ngươi bất lao t r e o c ự t nó, nó làm sao như vậy sợ ngươi a nói nhưng là đúng tiểu hạo vung tay một đạo bóng trắng tránh qua tiểu hạo đã đi tới tử dương trong lồng ngực tử dương đem tiểu hạo đưa cho thanh kỳ nói rằng ngươi dẫn nó ra ngoài chơi sẽ đi không dùng tại này hầu hạ thanh kỳ nắm lên tiểu hạo hoan hô một tiếng chạy ra ngoài tử dương nhìn khẽ mỉm cười kế tục vùi đầu thư bên trong buổi tối ăn cơm xong tử dương đối với tào thiên xích nói thiên xích chuyện ngày hôm nay làm thế nào rồi tào thiên xích nói cũng đã làm tốt thiếu ra muốn dược liệu cũng không phải là quá quý báu dược liệu chỉ là mua thuốc thời điểm đục phải thiết thị thiếu tộc trường tiết h chiến hắn đối với ta mua thuốc có chút ngạc nhiên vẫn bảo ngày mai muốn tới tìm thiếu gia từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm một hồi nói rằng vậy cũng không cái gì thấy được liền gặp được nói xong quay về tào thiên xích cùng thanh kỳ nói các người đi theo ta nói xong mang theo hai người hướng về phòng dưới đất đi đến hai người gặp từ dương trong phòng ngủ thậm chí có lớn như vậy một cái dưới đất thất đều có chút ngạc nhiên thanh kỳ hỏi thiếu gia nơi này tại sao có thể có một cái dưới đất thất đây từ dương khẽ mỉm cười nói tự nhiên là ta đảo các ngươi ở bên kia trên bồ đoàn ngồi xuống ta có một số việc nói với các ngươi chờ hai người ngồi vào chỗ của mình từ dương mở miệng nói năm ngoái thời điểm ta đi thăm dò xem khiến cho thiết chiến thần trí không rõ sâu câu ở nơi nào phát hiện hai cái chính đang tranh đấu tu sĩ từ dương mới nói được này thanh kỳ liền cắt đứt từ dương có điểm tò mò hỏi cái gì là tu sĩ a từ dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng thanh kỳ ngươi thì không thể chờ ta đem nói cho hết lời sao thanh kỳ đỏ mặt lên gật đầu nói vậy ta không hỏi ngươi nói đi hai tu sĩ kia một cái tu tiên một cái tú ma tại phát hiện ta đến sau cái kia tu tiên giả hoa ngôn xảo ngữ để ta giúp hắn trừ đi tu ma giả kia ta nhất thời dễ tin liền đối với tu ma giả kia phát khởi công kích cái kia tu tiên giả thừa dịp người tu ma bị ta q u ấ y dày thời điểm giết cái kia tu tiên giả bất quá mình cũng bị trọng thương hắn nhưng đối với ta nổi lên ngạc nghiệm muốn đoạt s á t thân thể của ta kết quả không biết xảy ra vấn đề ở đâu hắn nguyên thần của mình tiêu tán nhưng lưu lại trí nhớ của mình dựa vào trí nhớ của hắn ta cũng biết tại hai bảy chó sói đại chiến thời điểm ta là đột phá đến tu tiên giới nói tới cách n a kỳ ta muốn cho các ngươi cùng ta đồng thời tu luyện vì lẽ đó liền kiến cái phòng dưới đất này mấy ngày hôm trước ta vừa thôi di ên x o n g công pháp hiện tại liền truyền cho các ngươi nói xong quay về thanh kỳ hai người nói các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi tào thiên xích từ khi tùy tùng từ dương tới nay đều là chỉ nghe phân phó mà không đúng từ dương đưa ra nghi vấn vì lẽ đó nhìn từ dương trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể mở miệng ngược lại là thanh kỳ tùy tiện nhiều nghe thấy từ dương làm cho mình hỏi liền đem hết thầy vấn đề đều hỏi lên cái gì gọi là tu sĩ a cái gì gọi là tu tiết giả cái gì gọi là người tu ma cái gì gọi là đoạt xác cái gì từ dương biết hai người lần đầu nghe được khẳng định nghi vấn rất nhiều liền đem thanh kỳ hỏi từng cái giải đáp đồng thời giới thiệu càng nhiều tu tiên giới đồ vật chờ đến thanh kỳ không còn vấn đề từ dương đối với tào thiên xích nói rằng thiên xích ngươi tôn trọng ta ta biết bất quá này chuyện tu tiên không phải bình thường sau đó muốn hỏi cái gì liền hỏi hiểu chưa tào thiên xích có chút kích động gật gật đầu nói thuộc hạ rõ ràng nhiều tạ thiếu g i a cảm ơn thiếu g i a từ dương điểm, điểm đầu từ trong bao chữ vật lấy ra hai cuốn sách nói rằng cuốn này là trường sinh chân kinh Thanh công á p pháp tu luyện, một luyện, quyển là do thiên sích s trước đây công đây ử t h a kỳ là hỏa mộc hai loại thuộc tính thể chế sau đó liền tu luyện trường sinh c h â n kinh còn thiên s í c h ngươi là thuộc tính kim tuy rằng không thuận tuy nhiên không thích hợp tu luyện trường sinh c h â n kinh cứ dựa theo ta vì ngươi sửa công pháp đến tu luyện sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới một quyển thích hợp ngươi công pháp tu luyện các ngươi sau đó buổi tối liền ở chỗ này tu luyện đi thanh kỳ hơi có chút trần trờ hỏi thiếu ra có phải hay không trường sinh chất kinh c à n cao thâm hơn một ít đây thiên xích hắn thật sự không thể tu luyện sao từ dương trước tiên g ạ c cụ nói rằng nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng trường sinh chân kinh chính là ta sáng chế lại đến kết đan k ỳ công pháp tu luyện hơn nữa ta đối với nó hiểu rõ rất sâu có thể chỉ đạo ngươi tu luyện vì lẽ đó trường sinh chân kinh đương nhiên muốn khá hơn một chút người tu luyện phạm ý quyết cùng trường sinh chân kinh một mạch kế thừa tự nhiên tu luyện trường sinh chân kinh càng tốt hơn thiên sĩ hắn là thuộc tính kim thể chế cũng không thích hợp tu luyện trường sinh chân kinh bằng không đối với hắn sau đó phát triển có ảnh hưởng gặp thanh kỳ còn muốn lên tiếng Thanh à o t i đối với ê n Sích h t kỳ nói, rồi được vừa nghe tiếp theo gặp từ dương trên mặt nụ cười quái lạ đỏ mặt lên nói rằng thiếu gia sầu lắm thiên s í c h chúng ta qua bên kia tu luyện Nói c ầ m lên h ư ớ n g bùa đoàn đi kéo tàu thiên lôi tới sích một bên. Từ d ư ơ n g c ư ờ i ha ha, đi ra khỏi phòng dưới đất, lưu lại hai ra đi đất, dưới lại người lưu ở bốn luyện đan từ dương xuất ra phòng dưới đất đi tới kho hàng bên trong đem tàu thiên xích mua về dược liệu đựng vào túi chứa đồ sau đó mang theo một cái sọt than h tuổi cùng lò luyện đan về xuống đất thất lò luyện đan chỉ là phổ thông đại phu sử dụng ngao dược công cụ từ dương hiện tại mang theo chính là rời vào nhà mới sau đó mới sai người chế tạo về xuống đất thất sau từ dương đem lò luyện đan thả xuống sau đó lấy ra một thanh phi kiếm tại lò luyện đan trên có khắc h ò a lên tu sĩ luyện đan cùng người bình thường luyện đan khác nhau ở chỗ tu sĩ luyện đan trong quá trình sẽ hấp thu ngoại giới linh khí đồng thời phối hợp đặc thù luyện đan giấu tay có thể làm cho dược liệu dược tính dựa theo luyện đan giả ý nguyện để phát huy như vậy luyện r a đan dược công hiệu cao hẩn chứa linh khí nhiều mà từ dương trước đây luyện đan nhưng chỉ là dựa theo hỏa hậu lần lượt gia nhập dược liệu như vậy luyện r a đan dược lãng phí dược liệu dược tính trong đó hàm yếu ớt linh khí cũng chỉ là dược liệu bản thân hàm rất ít một bộ phận về phần người bình thường ngao dược nhưng là đem dược li ngao chế gia đồ vật căn bản không có linh tính tu sĩ kết đan kỳ đan hỏa rất ít hơn nữa phát sinh đan hỏa cần tiêu hao chân nguyên cùng nguyên thần vì lẽ đó phần lớn tu sĩ kết đan kỳ đều là vận dụng đ ị a hỏa đến luyện chế đan dược thậm chí rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ tại luyện chế bình thường đan dược thời điểm cũng là vận dụng đ ị a hỏa tại p h à m y môn ngược lại là có một chút đ ị a hỏa nhưng là mặt trên lò luyện đan cũng chỉ là bình thường dược lô cũng không phải là tu sĩ sử dụng cái loại này từ dương hiện tại chỉ là quen thuộc tu sĩ luyện đan phương pháp ngã cũng, cũng không cần chuyên môn chạy về phạm y môn từ dương dùng phi kiếm tại lò luyện đan trên vẽ ra đồ án tạo thành một cái dẫn linh trận sau đó có chút đau lòng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối hỏa ngọc viện chuyển đan hỏa đem hỏa ngọc đốt thành màu đỏ chất lỏng dùng lực lượng nguyên thần khống chế hỏa ngọc chất lỏng bỏ thêm vào vẽ ra đồ án một cái nói phổ thông lại không quá phổ thông lò luyện đan liền xuất hiện lò luyện đan làm được rồi từ dương đem lửa than nhen lửa sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra các loại dược liệu cùng một cái hổ lô màu đen dược liệu là một ít lưu thông máu hóa ứa phổ thông dược liệu trong hổ lô trang chính là từ dương dùng không có bị ô nhiễm qu những n à y tuyết thủy rất tinh thuần bị từ dương dùng để ngao đan tác dụng kỳ thực luyện đan không riêng gì có ngao đan cũng có không cần thủy trực tiếp trích thuốc tinh hoa phương pháp chỉ bất quá như vậy luyện đan phương pháp không phải hiện tại từ dương có khả năng nghĩ tới chờ lò luyện đan đầy đủ nóng từ dương trong lò luyện đan để vào một điểm tuyết thủy sau đó gia nhập một ít dược liệu đ ắ p kín lò luyện đan từ dương kế thừa p h à m y môn tại luyện chế phổ thông về mặt đan dược có rất sâu nghiên cứu cho dù là đơn giản nhất lưu thông máu hoa hư tán dược liệu để vào chỉnh tự thời gian đều có nghiêm ngặt yêu cầu đang không ngừng gia nhập dược liệu trong quá trình tử dương không ngừng đánh vào một ít đặc thù dấu tay theo tử dương đặc thù dấu tay lò luyện đan trên khắc họa dẫn linh trận phát sinh lấp lóe hào quang lò luyện đan linh khí bốn phía cũng bất quy tắc bắt đầu dập dởn chờ đến tất cả dược liệu bị ra sau khi tiến vào tử dương dấu tay biến hóa càng nhanh hơn đợi được tử dương đem hết t h ể dấu tay đánh xong chỉ nghe trong đan lô chuyển ra phốc phốc cấm thanh tử dương có chút kích động trước tiên đem bên dưới đan lô l ử a than lấy ra sau đó đem lò luyện đan nắp mở ra vội vàng hướng về trong đan lô nhìn lại chỉ thấy bên trong đan chạm đồ vật、tại. từ dương có chút bất đắc di lắc lắc đầu này luyện đan vẫn thật không dễ dàng dĩ nhiên không có thành một viên đan tuy rằng những kia bột phấn cũng h ẳ n có nhất định linh khí đối với trị liệu nội thương có to lớn tác dụng nhưng là so với hình tròn đan dược kém xa người trong thế tục luyện chế đan dược đều là đem ngao chế ra bột phấn thông qua gia nhập thuộc bột mì chân c h â u phấn các loại trờ gia vị dùng mật cùng với một ít thực vật chất l ỏ n g chế thành hình tròn đan dược mà tu sĩ luyện đan nhưng là thông qua các loại dấu tay làm cho thuốc tinh hoa cùng thiên địa linh khí tự nhiên kết thành hình tròn đan dược hình tròn là một loại hàm chứa thiên địa chí lý hình dạng Thương、truyền ư ơ n g t toàn bộ tam giới đều là tại một cái hình tròn bên trong hình tròn có thể làm cho đan dược dược tính tập trung linh k h í ở trong chứa vì lẽ đó tu sĩ luyện chế ra đan dược đều lấy tự động thành viên làm đan dược có thành công hay không tiêu chí từ dương chính đang lẳng lặng suy tư luyện đan mỗi một cái quá trình đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh kỳ giọng nói thiếu ra ngươi lại đang luyện đan sao chỉ là những n à y phổ thông dược liệu dùng đem nó luyện chế thành đan dược sao còn có vừa nãy những động tác kia là đang làm gì thanh kỳ tùy tùng từ dương nhiều năm từ dương cũng giáo hội thanh kỳ không ít ý dược tri thức vì lẽ đó thanh kỳ gặp từ dương như thế chăm chú đối đại những thuốc này liền có chút ngạc nhiên kỳ thực từ dương vừa tới phòng dưới đất liền đem thanh kỳ hai người cho hấp dẫn tới chỉ là từ dương quá mức chuyên tâm không chú ý thôi lúc này nghe được thanh kỳ câu hỏi hoãn quá thần nhìn hai người nói ta vừa nãy là dựa theo tu tiên giả phương pháp đến luyện chế đăng dược những động tác kia là luyện đan sử dụng dấu tay nhưng đáng tiếc chưa thành công thanh kỳ nói không có chuyện gì thiếu ra có thể chậm dại thì mà từ dương bay về thanh kỳ cười nói ừ n các ngươi đi luyện công đi từ dương vây lại một ít trong đan lô một phấn nhìn một chút màu sắc nghe nghe mùi lại để vào trong miệng nếm trải thường mùi vị cảm thụ một thoáng hiệu quả thầm nghĩ trong lòng này tu tiên giới luyện đan phương pháp chính là không tầm thường đơn giản như vậy lưu thông m á u hóa ư tán trải qua tu tiên giới luyện đan phương pháp cho dù chưa thành công đều công hiệu tăng nhiều từ dương cũng coi như là do y nhập đạo hơn nữa bản thân đối với luyện đan cũng có rất lớn hứng thú cùng rất cao thiên phú cho nên mới có thể lần thứ nhất luyện đan thì có nhất định thành công đại đa số tu sĩ tại lần thứ nhất luyện đan thì có nhất định thành công Từ d đến đến bốn lô đan hai lô như đệ nhất lô như thế không tính thành công ngược lại cũng không tính thất bại nhưng là đệ tam lộ nhưng chỉ còn lại một điểm d ư c hôi từ dương lại lật xem một phải nhận được không t h ọ n vẹn đan kinh càng làm hai thanh phi kiếm lấy ra dùng chính mình đan hỏa thiêu một hồi phi kiếm làm tu tiên giả trọng yếu pháp bảo đều sẽ tỉ mỉ ôn dưỡng một phen từ dương nắm đan hỏa nung đốt nhưng là trước tiên ngoại trừ hai người lưu lại với kiếm trên khí tức sau đó sẽ tinh luyện ra hai cái kiếm tinh hoa l u y ệ n chế mới một cái thuộc về mình tuy rằng l u y ệ n chế mới đi ra khả năng so với trước kia hai cái đều phải kém bất quá nhưng dùng yên tâm sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm không bao lâu thiết chiến đã tới rồi từ khi từ dương rời vào nhà mới thiết chiến ngược lại là thường xuyên lại đây thăm nhà cùng từ dương đám người ở chung cũng không tệ lắm thiết chiến đến sau cùng từ dương khách sáo một phen l i ê n hỏi tào tiên xích ngày hôm qua mua thuốc sự tình đến tiên sinh không biết ngày hôm qua tào đại ca mua tiến vào nhiều như vậy dược là vì cái gì nha từ dương nghe hắn hỏi trực tiếp cũng không đi dịch ra đề tài nói thẳng cũng không cái gì thiếu tộc trưởng hẳn phải biết ta biết luyện chế không ít đan dược lần này mua tiến vào dược liệu chỉ là thí nghiệm một ít mới ý nghĩ thôi từ dương nghĩ đến chính mình thí nghiệm luyện đan tự nhiên cần đại lượng dược liệu nếu như thiết thị dòng họ có thể hỗ trợ tất cả những thư kia sự tình liền thuận lợi hơn nhiều bất quá từ dương nhưng không có luyện chế tăng cường công lực những đan dược kia ý nghĩ sư phụ hoa nhất sơn dẫm vào vết xe đổ tử dương không thể không có chỗ cố kỵ tại í t lợi thật lớn trước mặt ân tình đạo nghĩa đều sẽ phải chịu nghiêm trọng thử thách tử dương tình nguyện mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng không muốn sau đó xảy ra vấn đề một phát mà không thể thu thập quả nhiên nghe được tử dương g i ả n g chính mình luyện đan thiết chiến hứng t h u lên tới hỏi không biết tiên sinh luyện chế chính là loại đan dược kia tử dương đem ngày hôm qua luyện chế lưu thông m g õ hóa ư tán lấy ra đưa cho thiết chiến nói những thứ này là lưu thông ngõ hóa ư tán nhưng so với bình thường dược dược tính mạnh hơn cấp ba cho dù bị trọng thương c ũ nói g c thể chuyện dùng lặn v thấy thiết ư tán mạng. chiến có chút hứng thất vọng dáng vẻ nói tiếp thiếu tập trường liền o ạ này có thể cứu mạng đan dược nhưng là、so、với những quý báo dược liệu muốn đáng n là có cứu dược dược thể h quý liệu giá kia so với i báo u à? Thiết h i ế c vừa nói g cũng đúng, không h e c c á gì càng đáng giá. dương nhìn mình, so với với Liền nói mệnh muốn làm Hơn nữa cùng này bán bốn bán. hợp chế tác dược dược là tử tứ ý rằng ý của tiên sinh là từ dương nói ta đến chế thuốc cung cấp các ngươi đi bán các ngươi cho ta cung cấp dược liệu cung cấp ta thí nghiệm luyện đan đạt được lợi nhuận năm mươi năm mươi trướng thiết chiến gặp từ dương lại nói sàng khoái đứng lên nói rằng được vậy ta liền trở lại tìm phụ thân đến với ngươi nói nói xong cũng mang theo tùy tùng cáo từ rời đi không quá lâu lắm thiết chiến liền mang theo thiết thị tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao tới đừng xem bình thường mấy người bình thường đối với tử dương đều có mấy phần tôn k í n h nhưng là lúc đàm phán nhưng là một điểm tình cảm cũng không nói cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị tử dương luyện chế các loại đan dược chỉ cung cấp thiết thị dòng họ ngoại trừ mua dược liệu thành phẩm thu được lợi nhuận năm mươi năm mươi trứng đồng thời tử dương hứa hẹn nếu như sau đó chính mình không lại luyện chế đan dược liền đem đan dược luyện chế phương pháp giữ cho thiết thị dòng họ v ậ phần cuối cùng một cái là tại song phương rằng co thời điểm t sự tình kết quả song phương đều hài lòng xế chiều hôm đó thiết thị dòng họ liền đưa tới nhóm đầu tiên dược liệu từ dương luyện chế ra một phấn y theo từ dương phương pháp ở bên trong đói trên băng thử phấn cùng cam thảo chất lòng chế thành hoàn trạng bán ra có sung túc dược liệu chống đỡ từ dương quen thuộc lên tu tiên giới luyện đan phương pháp muốn nhanh hơn rất nhiều l u y ệ n chế đan dược chủ yếu là hỏa hầu cùng dấu tay phối hợp từ dương luyện chế thế tục đan dược lấy ngao dược pháp luận chế hỏa hầu tự nhiên không thành vấn đề từ dương chủ yếu là luyện tập dùng ra sao dấu tay đến phối hợp hỏa hầu kỳ thực luyện đan dấu tay cũng có rất nhiều chủng thậm chí có đan dược cần dùng đặc thù luyện đan dấu tay đến phối hợp từ dương từ trường hâm tử nơi nào chiếm được cái kêu bản đàn kinh tàn bản nhưng là một quyển luyện đan bảo điện đó là trường hâm tử một lần tại tử vân sơn một cái trong động sâu phát hiện tử vân sơn làm an hoang sơn mạch kéo dài đi ra một bộ phận tử vân phái cũng chỉ là chiếm cứ tử vân sơn mấy tòa có linh mạch ngọn núi mà thôi phần lớn tử vân sơn là yêu thú phạm vi hoạt động đan kinh trên có ba loại không giống luyện đan dấu tay thích hợp với luyện chế bình thường đan dược còn có vài loại đặc thù đan dược dấu tay bất quá tử dương hiện tại có thể luyện tập cũng chỉ có cái kia ba loại phổ thông dấu tay khi tử dương dùng một loại dấu tay luyện chế thành công một loại đan dược liền đổi dùng dấu tay của hắn đến luyện tập khi ba loại dấu tay đều có thể thành công luyện chế ra này một loại đan dược tử dương liền thay đổi một loại đan dược đến một lần nữa học tập thời gian thoáng một cái đã qua đi tới man hoang thời gian bốn năm bên trong t ử dương phần lớn thời gian đều hoa tại luyện đ ă n trên bất quá cái kia hai thanh phi kiếm cũng bị t ử dương kết hợp một cái hơn nữa phẩm chất quả nhiên không có trước kia được rồi bất quá ngược lại là so với trước kia cứng rắn đêm hôm ấy t ử dương đem thanh kỳ cùng tào tiên h xích hai người kêu lên trước người nói rằng thanh kỳ thiên xích ta phải đi xa nhà một chuyến muốn đi vặt hái một ít dược liệu lần này đi khả năng muốn hảo mấy tháng mới trở về các người liền tại này chở ta trở lại này bốn năm bên trong thanh kỳ tu vi đã đạt đến tiên tiên mà tào thiên xích càng là đạt đến tiên thiên hậu kỳ từ dương cảm thấy trong khoảng thời gian ngăn chính mình tại luyện đan trên sẽ không có đại tiến triển thanh kỳ hai người cũng có tự vệ thực lực liền sinh ra một chuyến ý nghĩ thanh kỳ nói thiếu ra tại sao không mang chúng ta cùng đi a nói mắt có điểm đỏ lên từ khi theo từ dương lên nàng nhưng là vẫn cùng từ dương sống chung một chỗ xưa nay không tách ra vượt quá bảy ngày lần này nghe từ dương rời khỏi h à o m ấ y tháng khó tránh khỏi có chút thương cảm từ dương nói ta đi địa phương có điểm viễn các ngươi tốc độ chậm ngay này ở lại đi nói xong nhìn về phía cũng lộ ra không muốn tào tiên h xích nói rằng ta sau khi rời đi ngươi chiếu cố tốt trong nhà thiết thị bên kia khẳng định có lưu hạ đang hắn dược ngươi nói cho bọn họ biết ta sau nửa năm trở về để bọn hắn làm tốt đan dược sự nói nhìn hai người một chút đi ra ngoài đột nhiên cảm thấy ống quần bị cái gì kéo lấy túi đầu vừa nhìn nguyên lai、like、là tiểu hạo cắn chính mình ống cu n mấy năm qua tiểu hạo vẫn là chưa trưởng thành nhưng là linh tính mười phần tuy rằng không rõ chủ nhân thoại ý tứ nhưng là cũng biết chủ nhân muốn rời đi vì lẽ đó liền cắn chủ nhân ống quần từ dương đem tiểu hạo g ơ lên trước mặt nói rằng tiểu hạ muốn ngoan ngoãn ta không ở nhà ngươi có thể không nên chạy luận a nói xong đem tiểu hạ o bỏ vào trên đất đi ra khỏi chính sảnh mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy thấy tử dương biến mất không thấy thanh kỳ nằm ngoài t à u thiên xích trong lồng ngực thấp giọng khóc nước n ở tiểu hạ o tại trong v i ệ n tử đối với thiên m à gọi tử dương thừa dịp bóng đêm nhanh chóng rời khỏi thiết thị thành còn những kia tuần tra thị tộc tên lính tự nhiên là không nhìn thấy tử dương thân ảnh xuất r a thiết thị thành tử dương hướng về giả phương bắt b ư ớ đi mục đích của chuyến này nhưng làm an hoàng sân mạch căn cứ trường hâm tử ký ức thiên tứ quốc sau lưng là tử vân phái đại nhiễm quốc sau lưng nhưng là thiên y môn cùng phượng hoàng sơn hạo hán quốc sau lưng là ảo tựa tông dạ nguyên quốc sau lưng là thiên sát tông nam sa quốc sau lưng nhưng là ngũ độc giáo vạn phù môn tại hạo hán quốc nhưng cơ bản lánh đời không ra mà tuyết n g u y ệ t quốc sau lưng nhưng không có cái gì đại môn phái tu tiên chống đỡ nàng tiến cống đối tượng là nằm ở man hoang sơn mạch một ít môn phái nhỏ cùng băng nguyên trên tu tiên thế gia băng ra man hoang sơn mạch nhiều yêu thú nhưng cũng có rất nhiều thiên tài địa bạo trường hâm tử đi tới man hoang sơn mạch nhưng là bởi vì từ tông môn bí điện bên trong nhìn thấy một tin tức man hoang sơn mạch tới gần b ă n g nguyên phụ cận có ngũ vị quả tồn tại nay ngũ vị quả là luyện chế kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tiến giai đan dược tuyệt hảo thuốc trường hâm tử tại tông môn không được coi trọng không thể làm gì khác hơn là không cách xa vạn dặm tự mình đi bính vận may từ dương nhưng là không có được vô vị quả ý nghĩ bất quá nghĩ đến man hoang sơn mạch bên cạnh đi thải điểm thuốc luyện chế chân chính tu tiên giới đan dược thôi hiện tại từ dương biết đại khái tuyết n g u y ệ n quốc thị t ộ c tụ tập địa p h ư ơ n vị hướng về bắc được rồi mấy chục dặm địa từ dương biết phía trước mấy trăm dặm đều là nơi hoang vu không người ở liền từ trong bao chữ vật lấy ra phi kiếm đ ế n tiến hành chính mình lần thứ nhất bay thử trải qua từ dương luyện chế phi kiếm toàn thân màu tím từ dương cho nó gọi là gọi là t ử vận thanh phi kiếm phóng tới trước mặt thôi thúc chân nguyên trong cơ thể tiến vào phi kiếm chỉ thấy vẫn không trùy thủ đại tiểu kiếm lập tức biến có bàn tay rộng như vậy chậm rãi trôi lơ lửng ở từ dương trước mặt từ dương kích động nhảy lên phi kiếm đứng bước sau thôi thúc phi kiếm chỉ thấy tử quang l ó e lên phi kiếm bay ra mười mấy trượng từ dương chính mình thì lại chật vật từ kiếm trên té xuống từ dương triệu hồi phi kiếm lần này nhảy lên phi kiếm đứng bước sau chậm đem chân nguyên đưa vào phi kiếm lần này phi kiếm loạn tròa loạn trọa bay lên từ dương đứng ở phía trên nơm nớp lo sợ chỉ lo tại rơi xuống chậm rãi theo từ dương dần dần quen thuộc lên từ dương liền đứng ở trên phi kiếm chậm rãi phi hành từ dương còn chưa kịp hưng phấn bất ngờ lại điểm xảy ra bởi chuyên tâm vào dưới chân suýt chút nữa va phải một cái tiểu g ó đất kỳ thực lấy từ dương đối với thân thể phối hợp đối với chân nguyên khống chế chậm rãi phi hành là không sẽ xảy ra v ề nd gì nhưng là lần đầu ngự kiếm phi hành từ dương vẫn là ư c chế không được trong lòng kích động ngự kiếm bay lên không mới tính là một cái tu tiến giả hiện tại tại kiếm trên trầm g ã i phi hành từ dương mới cảm giác đạo mình là một cái tu tiên giả một đêm thời gian từ dương phi cũng không nhanh vẫn không đổi kịp vận dụng khinh công chạy đi tốc độ nhưng là từ dương đã chậm rãi quen thuộc ngự kiếm mà đi này một tiên gia thủ đoạn ban ngày thời điểm từ dương cũng không hề ngự kiếm mà đi hắn vẫn không muốn để người ta biết hắn là một cái tu tiên giả cao nguyên trên không có núi cao địa phương vừa nhìn ngàn dặm có chút khoa trường nhưng là đối với người luyện võ mà nói xem cái cách xa mười mấy dặm vẫn là có thể làm được một khi từ dương ngự kiếm bị người phát hiện không chừng sẽ xuất hiện lời đồn đãi truyền nhảm nửa tháng trôi qua từ dương hiện tại cũng có thể nhanh chóng phi hành hơn nữa cũng dám hướng về cao một điểm bay hắn cũng sắp phải đi vào man hoang sơn mạch địa giới tiếp cận man hoang sơn mạch tuyết nguyệt cao nguyên trên cũng xuất hiện không ít đỉnh núi nhỏ càng tới gần man hoang sơn mạch núi nhỏ như vậy đầu thì càng nhiều trên đỉnh núi cũng không còn là đầu c h ọ c đầu mà là sinh trường chịu rét bại phi lao đủ loại động vật cũng xuất hiện có giá lộc gấu đen dâu bạc trắng hổ các loại nhưng không có tuyết chó sói tồn tại gò núi như vậy trong lúc đó cũng không thích hợp tuyết chó sói loại hình am hiệu đường dài bôn tập động vật sinh tồn vượt qua một ngọn núi nhỏ từ dương rốt cục xem như là đi vào man hoang sơn mạch địa giới nơi này đã bắt đầu xuất hiện một ít có lực công kích rất mạnh động vật từ dương sợ làm cho yêu thú chú ý cũng không dám tại ngự kiếm phi hành yêu thú thực lực phân chia cùng nhân loại là không giống nhau khi một con sinh ra linh trí động vật kết thành nguyên đan cũng sẽ bị xưng là là yêu thú yêu thú tu luyện cảnh giới là căn cứ yêu đan màu sắc đến phân chia hồng đ a n kỳ liền tương đương với nhân loại kết đ a n kỳ tranh đ a n kỳ tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ đương nhiên còn có tầng thứ càng cao hơn cũng không phải là hiện tại từ dương có thể biết tử dương cẩn trọng hướng về man hoang trong sơn mạch bước đi trên đường gặp phải m a y thú tử dương đều xa xa né tránh lần đầu đi tới nơi này vẫn là an tâm thải điểm dược liền đi man hoang sơn mạch cao không biết bao nhiêu tương truyền viễn cổ thời điểm có đại năng giả có thể vượt qua man hoang sơn mạch thế nhưng hiện tại nhưng không người nào có thể làm được điểm này dọc theo sơn trèo lên trên cái kia không biết đến tột u cùng có bao nhiêu yêu thú tuyệt đối có thể ngăn cản đường đi của ngươi phi hành ở trên trời m à qua cho dù những kia yêu thú biết bay không đến công kích n g ư ờ i cái kia trên không sắt phong cũng đầy đủ cho ngươi lưu bước man hoang sơn mạch thần bí đã không phải là hiện tại nhân loại có thể vật trần tu tiên giả đến man hoang sơn mạch vật hái thiên tài địa bảo hoặc là đến man hoang sơn mạch rèn luyện đều là y theo tiền nhân tung tích chậm rãi khai phá cũng không dám có chút cấp tiến hành động đây đều là các đời t r ư ớ c lưu lại giáo huấn từ dương cũng coi như là lần đầu tới đến man hoang sơn mạch tử vân sơn lần kia một là không toán chân chính man hoang sơn mạch hai đến chính mình thân bất do kỳ chỉ có thể nghe theo chỉ huy cũng không tính từng tới man hoang sơn mạch mới vào man hoang từ dương đầu tiên cảm nhận được chính là cái kia giả mua bầu không khí bốn phía cây cối cũng không biết sinh tồn bao nhiêu năm có thụ đã chết g i à có nhưng cây g i à mầm non vẫn tỏa ra sức sống chẳng trề lòng đất là dày đặc lá cây hỗn hợp t u y ế t động cũng không biết trong đó sinh trưởng bao nhiêu loài nấm bao nhiêu động vật nhỏ cùng côn trùng từ dương đi về phía trước thỉnh thoảng dừng lại nhìn trên đất trường một ít dược liệu màn hoàng sơn mạch không thích hợp phổ thông người hái thuốc tiến vào vì lẽ đó như mấy chục năm nhân sâm bạch nhĩ n g ó n cái khuẩn trùng thảo các loại chờ quý báu dược liệu nơi này thường xuyên có thể nhìn thấy từ dương vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm một trận h ư n ấ n thầm nghĩ nơi này thực sự là một chỗ tốt nhưng là thải một chút từ dương lại đang càng sâu xa phát hiện niên đại càng to lớn hơn dược hiệu càng tốt hơn không bởi âm thầm đau lòng lên những n à y hảo dược ở chỗ này thực sự là đáng tiếc nếu như nắm đi ra bên ngoài không biết có thể cứu bao nhiêu người nhưng là ở chỗ này cây lâu năm giống nhân xâm loại hình có thể sinh trưởng thành càng lâu dược tính càng mạnh hơn nhưng như bạch nhĩ loại hình không phải cây lâu năm dược liệu liền chỉ có thể chậm rãi rơi trên mặt đất cùng cây khô diệp như thế mục nát từ dương túi chứa đồ không gian có hạn còn nữa hắn cũng không phải là vì làm những n à y phổ thông dược liệu mà đến chỉ có thể nhìn những n à y quý báo dược liệu lãng phí ở nơi này theo t ử dương thâm nhập t ử dương cũng dần dần phát hiện một ít có thể luyện chế tu tiên giới linh đan dược liệu tuy rằng đều là rất phổ thông cái nào một loại nhưng là t ử dương vẫn là đều vặt hái một chút dù sao t ử dương sơ đạp tiên đồ tất cả đều muốn dựa vào chính mình từ từ tích lũy t ử dương còn phát hiện đại đa số có thể có thể xưng tụng hảo dược liệu đều có một ít yêu thú đang thủ hộ t ử dương gặp phải tình huống như vậy xem trước một chút dược liệu nếu như đúng là chính mình đặc biệt động lòng vậy thì đánh đuổi yêu thú lại hái bất quá từ dương phía trước nhìn thấy những tia tuy rằng linh khí sung túc lại cũng chỉ là bình thường dược liệu mà thôi hắn đương nhiên sẽ không như vậy phiền phức đi động n ó ngày n à y đã là từ dương tiến vào man hoang sơn mạch sau một tháng một tháng này từ dương đều là dọc theo man hoang sơn mạch biên giới chậm rãi đi tây bước đi cũng không hề quá đáng sâu vào trong núi ngược lại cũng không có gặp phải nguy hiểm gì đương nhiên thu hoạch cũng không tính quá tốt nhưng từ dương đã rất thỏa mãn lúc này từ dương chính nằm nhoài trên một cây đại thụ quan sát xa xa mấy cây cây khô trung gian cái kia mạng nện mạng nện trên có to bằng một cái trậu rửa mặt con nện con nện toàn thân màu xám nằm nhoài màu xám mạng nện trên không nhìn kỹ vẫn đúng là nhìn chưa ra từ dương cũng không phải xem con kia con nhện mà là nhìn về phía bị mạng nhện bốn phía đóng kín cái kia nơi mặt đất chỉ thấy trên mặt đất thẳng tắp mọc ra một cái màu đen trụ trạng thực vật thực vật không diệm không cảnh nhưng ở trên đỉnh kết liễu một cái tròn dẹp màu trắng trái cây dựa vào cái kia bạn không c h ọ n vẹn đan kinh trên ghi chép loại này trái cây gọi là tịnh ti quả là một loại giải độc thánh dược chẳng những có thể giải phổ thông độc liền ngay cả nguyên thần chúng độc nó cũng có thể giải vô cùng hiếm thấy từ dương tại bên cạnh đã quan sát ba ngày phát hiện con kia con n ệ n vẫn không n ú c n í c h canh giữ ở bên cạnh để từ dương rất là bột mực một con kịch độc yêu vật bảo vệ một mực giải độc thánh dược làm gì từ dương vừa mới bắt đầu còn muốn tự mình nghĩ biện pháp đem con n ệ n dẫn ra lại đi hái nhưng khi nhìn thấy một con trốn tuyết dính vào tơ n ệ n cũng rất nhanh mất mạng liền bỏ đi ý niệm tơ n ệ n còn lợi hại như vậy con n ệ n kiên nên có bao nhiêu đọc ca nhưng là để từ dương từ bỏ từ dương thực sự không cam l ò n g tịnh ty quả phi thường hiếm thấy ai biết bỏ lỡ sau đó còn có thể hay không thể gặp phải cứ như vậy từ dương giữ ba ngày nhìn có thể chờ hay không đến cơ hội gì đột nhiên từ dương trong lòng sức khỏe một cái ý niệm trong đầu chính mình h à không thử xem nó đây thực sự không được liền rời đi tịnh ti quả tuy rằng hiếm thấy có thể chính mình nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đi mạo hiểm mệnh mỗi người chỉ có một cái nghĩ từ dương từ trong lòng lấy ra cái kia chứa t ử tuyến xà ống trúc nhỏ bình thường xà tại l ệ n h thời điểm sẽ ngủ đông nhưng là làm gì chủng t ử tuyến xà nhưng sẽ không chỉ cần đã hỏi tới đồ ăn hương vị nó có thể tại mặt băng trên bò sát khi từ dương đem nó thả lúc đi ra t ử tuyến xà liền có vẻ hơi nôn nóng bất an tại từ dương trên tay qua lại bỏ bỏ giữa lúc từ dương có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi từ tuyến xà thời điểm Tử t lúc này từ dương nhưng lại không biết từ tuyến xà tại mạng nhện tới người chốc lát thân thể cứng một thoáng tiếp theo thân thể có bắt đầu hoạt động một lát sau chính đang hối hận từ dương phát hiện con nhện tại cái kia mạng nhện trên đung đưa tiếp theo liền rơi xuống đất mà cái kia quay trúng quanh tại tỉnh ti quả chu vi mạng nhện chính nhanh chóng đi tới con nhện, bên người đem con nhện bao vây lại làm thành một cái viên cầu t ử dương lẳng lặng quan sát cách đó không xa đậu tính đại khái quá hơn một canh giờ cái kia mạng nhện làm thành viên cầu bất động ngay sau đó từ cái kia viên cầu bên trong chui ra một cái tiểu bạch xà tiểu bạch xà trên lưng có bốn cái t ử tuyến chính là t ử dương t ử tuyến xà t ử tuyến xà đi ra sau liền lại trở về t ử dương bên người t ử dương nhìn thấy t ử tuyến xà không bởi cảm thán thế gian kỳ diệu cái kia này lợi hại con nhện nhưng hết lần này tới lần khác vì làm nho nhỏ, nhỏ t ử tuyến xà khác chế từ tuyến xà linh trí không cao có thể trở lại từ dương bên người vẫn là nhiều năm huấn luyện kết quả t ừ dương c ẩ n t r ọ n g đem t n t u y ế n xà n h ặ t lên, h ư ớ n g về cái kia mọc ra tịnh ti quả địa p h ư ơ n g đi đến. tịnh ti quả chu vi đã không gặp nguy hiểm t ừ dương c ẩ n t r ọ n g đ e m tịnh ti quả nắm ngọc cái cặp lấy xuống đặt tại một cái hộp ngọc bên trong sau đó tại mọc ra tịnh ti quả cây gốc dễ đào một hồi t ừ dương mừng rỡ phát hiện này cây tịnh ti quả càng nhưng đã mọc ra ba cái dễ cái khối t ừ dương đem cái kia ba cái dễ cái khối từ cây gốc dễ tiệt đi lại đào chút thổ bỏ vào một cái đại trong hộp ngọc thu vào túi chứa đồ có những n à y dễ cái khối sau này mình cũng có thể trồng ra tịnh ti quả còn cái k i u cây bản thân liền để nó lưu lại nơi kia đi hái thuốc không được dễ cái nhưng là một cái người hái thuốc cơ bản đ ư ớ thủ chương mười sáu ngũ vị quả từ dương nhìn một chút trên đất con nghện tàn thi suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua thu vào túi chứa đồ ý nghĩ ai biết đồ vật này có còn hay không độc chính mình nếu món hời lớn đều chiếm hà tất mạo hiểm đi chiếm những t i u tiểu tiện n g h i à. nói cho cùng từ dương cũng không phải là một cái quá tham lam người hiểu được mọi việc đều phải tiến tối minh lợi và hại từ dương rời khỏi nơi này tiếp theo đi tây b ư c đi từ dương dự định là đi tây đi tới b a nguyên l i ề ngày trở về thiết thị thành. về n đó t ừ dương đi tới một chỗ xương lớn tràn ngập hẻm núi nhỏ bên cạnh man hoang sơn mạch tuy rằng thụ cao rừng rậm đại đa số trong rừng cây nhưng là không khí trong lành như loại này xương lớn tràn ngập địa phương cũng không phải nhiều bình thường loại này xương lớn tràn ngập địa phương đều sẽ có không ít quý giá linh dược nhưng là trong đó cũng có không ít nguy hiểm những này mê vụ đại đều không phải bình thường trần thế bên trong bản thân nhìn thấy mê vụ có mê vụ có trở ngại chặn nguyên thần kiểm tra hiệu quả có thì lại đừng có thể làm cho tu sĩ chết độc tố tử dương luôn luôn đối với những này đều kính sợ tránh xa hiện tại đứng ở bên cạnh nhưng là bởi vì nghe được bên trong có tranh đấu tiếng vang cùng nhân tiếng kêu rên t ừ dương đứng ở hẻm núi bên cạnh đang do dự có nên đi vào hay không nhìn t ừ dương vẫn chưa từng thấy chân chính tu sĩ tranh đấu là hình d ặ n gì g năm đó trường hâm tử cùng cái kêu huyết dục đường mà tu đã đến so đấu chân n g u y ê n lúc chỉ là ngươi đánh ta chặn ta đánh ngươi chặn đơn giản so với pháp t ừ dương tuy rằng tại trường hâm tử ký ức nhìn thấy không ít tranh đấu c h ẳ n g cảnh nhưng dù sao không phải tận mắt nhìn thấy hiện tại có cơ hội nhìn thấy đương nhiên là có quá khứ vừa nhìn ý nghĩ bất quá hiện tại tử dương cũng biết tu tiên giới hiểm ác cũng có chút bận tâm chính mình xuất hiện có thể hay không gặp phải nguy hiểm cuối cùng từ dương vẫn là tiến vào hẻm núi nhỏ bên trong dù sao sớm muộn cũng phải cùng những n à y tu tiên giới người giao thế với lần này lùi bước tiếp theo khả năng cũng là rút lui từ dương không có thả ra nguyên thần kiểm tra chỉ là dựa theo nghe được phương hướng chậm rãi tới gần những thiên nhiên này hình thành mê vụ tuy rằng có trở ngại chặn nguyên thần hiệu quả nhưng đối với âm thanh không hề có một chút trở ngại tác dụng chậm rãi càng đi vào bên trong mê vụ đầu tiên là càng ngày càng dày tiếp theo lại càng ngày càng bạc không quá nửa chén trà nhỏ thời gian xuyên thấu qua mỏng manh mê vụ từ dương thấy được tranh đấu song phương hẻm núi nhỏ bên ngoài bị mê vụ bao quanh nhưng là nó bên trong nhưng không có mê vụ hiện tại hẻm núi nhỏ bên trong đang có một cái hơn ba mươi tuổi dáng dấp tu sĩ áo b à o xanh cùng một lớn một nhỏ hai con mãng x à tại tranh đấu hai con mãng x à đại có dài hơn hai t r ư ợ n g hơn bốn thước thô tiểu nhân nhỏ bé cũng có nhanh dài hai t r ư ợ n g lúc này tu sĩ áo b à o xanh chính đang ở hạ phòng hai con mãng x à dùng thân thể của chính mình đi quật tu sĩ áo b à o xanh hơn nữa còn hướng về tên tu sĩ kia phun ra hà độc tu sĩ áo bảo xanh một bên tranh né mãng xả thân thể công kích một bên vẫn phải chú ý những kia hàn độc có rất ít hoàn thủ cơ hội chỉ thấy cái kia điểm nhỏ mãng x à vung một cái vị đánh về phía tu sĩ áo bảo xanh mà tu sĩ áo bảo xanh chính chỉ huy chính mình phát bảo một cái bánh xe dáng dấp đ ổ vật đánh về phía đại con mãng x à kia x à hai con mãng x à có rất cao trí tuệ không chỉ lẫn nhau phối hợp hòa mỹ hơn nữa còn hiểu được vây mị cứu triệu cái kia tu sĩ áo bảo xanh nhưng trốn cũng không né mạnh mẽ chống đỡ mãng x à nhỏ công kích chuyên tâm chỉ huy phát bảo công hướng về đại mãng xả chỉ thấy một đạo tia sáng tránh qua đại mãng xả cái cổ bị bánh xe cắt một đạo miệng lớn mà tu sĩ áo bảo xanh cũng rên lên một tiếng bị mãng xà nhỏ đánh bay chỉ thấy tu sĩ áo bảo xanh trên người tránh qua một vòng lăng quang rơi trên mặt đất tu sĩ áo bảo xanh nhưng cũng không hề bị thương tu sĩ tranh đấu thời gian bình thường chỉ khống chế hai kiện pháp bảo một công một thủ kết đăng kỷ cùng nguyên anh kỷ tu sĩ nếu như trên không c h u n g tranh đấu thì lại còn muốn khống chế một cái phi hành pháp bảo bất quá tu sĩ khống chế pháp bảo càng nhiều tự nhiên uy lực liền muốn hạ thấp không ít tu sĩ áo bảo xanh chuyên tâm chỉ khống chế một cái công kích pháp bảo lại là vì gia tăng công kích cường độ mà thế r ê n người nhưng c u đ dù sao cái kia có thể tự động hộ thể bảo vật tuy rằng không cần khống chế liền có thể chống đối công kích thế nhưng chống đối cái giá phải trả nhưng là tiêu hao bảo vật bản thân được linh khí một khi bảo vật linh khí tiêu hao quá độ sẽ đối với bảo vật bản thân tạo thành không cách nào chữa trị thương tổn vì lẽ đó nhìn thấy sự không thể làm tu sĩ áo bảo xanh thì có rút đi tâm tư khởi động phi kiếm thời gian rất ngắn nhưng là nếu như hai con mãng xà vẫn công kích chỉ sợ đang khởi động phi kiếm thời điểm liền có thể có bị hai con mãng xà trọng thương vì lẽ đó muốn trước tiên cùng hai xà kéo dài khoảng cách nhất định chỉ cần bay lên trời mãng xà cũng không phải là có thể phi hành yêu vật tu vi cũng viễn không tới không minh kỳ đương nhiên sẽ không phi hành như vậy liền có thể tạm thời chạy ra nhưng là tu sĩ áo bảo xanh cùng hai con mãng xà mới vừa gia nhập mê vụ liền phát hiện còn đến không kịp rút đi từ dương vừa thấy từ dương tu sĩ áo bảo xanh tâm tư xoay một cái nói rằng vị đạo hữu này này trong cốc có ngũ vị quả chúng ta đồng thời thu thập này hai con n g h i ê t xúc trích đến ngũ vị quả chia đ ề u nói vừa xong liền lại thả ra bánh xe công hướng về phía cái tia đại mãng xà yêu thú tuy có linh trí có thể là bị thương yêu thú đại thể táo bạo hiện tại phát hiện từ dương lại thấy chuẩn bị thối lui tu sĩ áo bảo xanh lại thả ra pháp bảo công kích hai con mãng xà cho rằng từ dương là cùng cái tia tu sĩ áo bảo xanh cùng không khỏi hí dài vài tiếng đại mãng xà đón nhận tu sĩ áo bảo xanh mà mãng xà nhỏ nhưng công hướng về phía tử dương tử dương không có cái gì hảo phòng ngự pháp bảo đối mặt mãng xà nhỏ công kích liền chỉ có thể tranh n ẽ này thanh thấp kém phi kiếm biến thành một cái dài ba t h ư ớ c kiếm cầm trong tay nhưng không có công kích cơ hội bất quá tử dương xuất từ thế tục võ lâm thân pháp này nhưng muốn so với cái kia tu sĩ áo bảo xanh cường nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không có nguy hiểm gì tu sĩ áo bảo xanh đơn độc đối phó một con mãng xà xà thủ đoạn này liền bắt đầu tăng lên lấy ra một cái vòng tròn bàn dáng dấp phòng ngự pháp bảo bảo vệ tự thân chỉ huy bánh xe công kích hiện tại nhìn thấy tu sĩ áo bảo xanh pháp thuật công kích cùng pháp bảo công kích kết hợp vật dụng mới biết được pháp thuật pháp bảo uy lực lớn bao nhiêu chỉ thấy tu sĩ áo bảo xanh đầu tiên là một cái đóng băng thuật không chế đại mãn xả hành động tốc độ tiếp theo dùng pháp bảo công kích chờ đại mãng xà tránh thoát đóng băng thuật tu sĩ áo b à o xanh đầu tiên là dùng băng đâm thuật ngăn trở mãng xà tiếp cận tốc độ của mình tiếp theo một cái phiên lãng thuật lại đem đại mãng xà đẩy lùi tiếp theo lại là một cái đóng băng thuật sau dùng pháp bảo công kích cứ như vậy đại mãng xà rất ít công kích được tu sĩ áo b à o xanh chính mình vết thương trên người nhưng là càng ngày càng nhiều từ dương tại ứng phó mãng xà nhỏ thời điểm vẫn đang quan sát tu sĩ áo b à o xanh công kích phương pháp nhìn thấy đặc sắc nơi không khỏi có chút xuất thẩn bị mãng xà nhỏ một cái đuôi đánh bay lên tiếp theo mãng xà nhỏ tiếp cận quay về gục trên mặt đất phun ra một cái hàn đ ộ n may m à từ dương túy bất đ ả o thân pháp thì có ngã xuống đất ứng phó công kích một chiêu này chỉ thấy từ dương nuôi chân trên mặt đất một điểm ai mặt đất liền bay ra nhiều triệu viễn né tránh mãng xà nhỏ hàn đ ộ n công kích từ dương không kịp lau máu tơi ư bên mép liền lại bắt đầu tránh né mãng xà nhỏ công kích cũng may từ dương thân thể cường hãn trường sinh quyết chữa thương hiệu quả kinh người bị mãng xà nhỏ đả thương vị trí viễn chuyển mấy chu thiên chân nguyên liền không có gì đáng ngại từ dương không lại quan sát tu sĩ áo bào xanh tranh đấu chuyên tâm ứng phó lên mãng xà nhỏ đến mãng xà nhỏ tuy rằng cấp tt chờ gọi nhưng là nắm từ dương nhưng không có cách nào bên tia đại mãng xà tình thế cũng không dễ cái tia tu sĩ áo bảo xanh trợt bắt đầu dùng đan dược vốn là tu sĩ áo bảo xanh có chút yếu bất thế tiến công cũng chậm chậm lại bắt đầu khôi phục cường t h ị n h lên đại mãng xà nhìn thấy trong khoảng thời gian ngắn mãng xà nhỏ vẫn không giải quyết được từ dương mà chính mình nếu như tiêu hao dần cũng sẽ lại càng không lợi liền tại tu sĩ áo bảo xanh dở lại cho cũ chuẩn bị dùng phiên lãng thuật đem chính mình đẩy lùi thời điểm đột nhiên đem chính mình nội đan phun ra xuyên qua sóng nước đánh về phía tu sĩ áo bảo xanh yêu thú nội đan cũng là yêu đan công kích nhưng là yêu thú liều mạng chiêu số. cho dù xúc hiệu yêu thú bản thân cũng sẽ nguyên khí đại thương tu sĩ áo bảo xanh nhất thời không nghĩ tới tại đại mãng xà vẫn không có lộ ra rõ ràng dấu hiệu bị thua thời điểm sẽ dùng nội đan công kích chờ khi phản ứng lại muốn trốn cũng tránh không kịp chỉ được viện chuyển chân nguyên mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này đại mãng xà nội đan đánh vào mâm tròn pháp bảo hình thành màn ánh sáng trên chỉ dừng lại trong n g á y mắt tu sĩ áo bảo xanh đỉnh đầu mâm tròn liền chia năm xẻ bảy tiếp theo nội đan đánh vào tu sĩ áo bảo xanh trên người tu sĩ áo bảo xanh trên người tránh qua một vòng lam quăng chặn lại rồi nội đan công kích tuy rằng cuối cùng không có đánh tới tu sĩ áo bảo xanh trên người nhưng làm â m tròn p h á p bảo vỡ vụn vẫn để cho tu sĩ áo bảo xanh bị thương không nhẹ tu sĩ p h á p bảo trải qua quanh năm chân nguyên ôn dưỡng tâm thần tê Luyện, tuy rằng càng có thể phát huy ra p h á p bảo uy lực nhưng là một khi p h á p bảo hư hào p h á p bảo chủ nhân cũng sẽ phải chịu liên lụy mà bị thương đại mãng xà gặp công kích của mình cũng không hề giết chết tu sĩ áo bảo xanh liền không ở công kích nuốt vào nội đan quay về mãng xà nhỏ phát ra một đạo khản giọng tiếng tê ớ, rồi rời đi hẻm núi nhỏ mãng xà nhỏ nghe được đại mãng xà tiếng tê ớ, cũng không dây dưa nữa từ dương thay đổi thân hình theo đại mãng xà rời khỏi tu sĩ áo bảo xanh trên người có thương tích không có truy đuổi từ dương nhưng là căn bản cũng chưa có truy đuổi ý tứ cái kia hai con mãng xà ngược lại là rất thuận lợi rồi rời đi hẻm núi nhỏ nhìn thấy hai con mãng xà biến mất ở trước mắt của mình từ dương mới thật d à i thở ra một hơi yên lòng chính mình ở thế tục võ lâm có thể uy chấn đại nhiễm vang danh thiên hạ nhưng là tại tu tiên l ê n giới nhưng là đứng ở tầng thấp nhất lúc nào cũng có thể mất đi mặt nhỏ từ dương chính đang cảm thán thời điểm vừa trên chuyển đến cái kia tu sĩ áo bảo xanh n m thanh đa t ạ vị đạo hữu này giút đỡ không biết đạo hữu là cái kia phái đệ tử à? nghe thấy tu sĩ áo b à o xanh từ dương hồi đáp tại hạ là là thiên y môn đệ tử dương húc không biết vị đạo hữu này là từ dương đối với cái này tu sĩ áo b à o xanh nhưng là một chút hảo cảm cũng không có không hỏi ý kiến của mình liền đem chính mình mang tới thị phi bên trong đến không chút nào kiên kỵ mình là phụ sẽ nhờ đó chết từ dương biết tu tiên giới h i ể m ác với trước mắt tu sĩ áo b à o xanh nhưng là vạn phần đề phòng hoang xưng mình là thiên y môn tu sĩ làm cho hắn tu sĩ áo bảo xanh lên cái gì ngạc n i ệ m thời điểm cũng có thể có mấy phần kiên kỵ tu sĩ áo bảo xanh nghe được từ dương khẽ mỉm cười nói nguyên lai đạo h ư u là thiên y môn học trò giỏi a tại hạ là là bạch danh sơn thạch gia đệ tử thạch trung nghĩa lần này có thể gặp phải thiên y môn đạo h ư u thực sự là vạn phần vinh hạnh a vừa nay tại hạ là là bất đắc dĩ mới làm liên lụy tới đạo h ư u bất quá này trong hạp cốc có một cây ngũ vị quả tuyệt đối không thể để cái nào hai con n g h i ệ t xúc đạt được hiện tại đổi đi hai con n g h i ệ t xúc chúng ta là có thể trích đến ngũ vị quả xuất r a h ẻ m núi kính xin đạo h ư u đến trong nhà ngồi xuống ta thạch gia gia chủ cùng thiên y môn trưởng môn cũng có mấy phần giao tình bạch danh sơn cũng là man hoang sơn mạch chi mạch ngay này tuyết nguyệt cao nguyên địa giới bên trong bạch danh sơn thạch gia cũng coi như là một cái khá lớn tu tiên thế gia gia chủ tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ từ dương gật gật đầu nói đạo hữu nói chính là vậy chúng ta trước hết đi hái ngũ vị quả đi chương mười bảy truy sát ngũ vị quả ngay tiểu trong hạp cốc một điểm hai con mãng xà cùng thạch trung nghĩa tranh đấu đều đã rời xa ngũ vị quả nơi ở ngũ vị quả sinh trưởng với nhiều năm mục nát thực vật hình thành nước bùn bên trong là một loại tương tự đằng loại cây lâu năm thực vật trên tiếp một loại rượu bôi to nhỏ trái cây sơ vì làm màu xanh lục trưởng thành màu xanh có thể dùng đến luyện chế các loại tiến dai đan dược trưởng thành màu đỏ thì lại có thể trợ giúp yêu thú t i ế n đến dai g i ã ngoại hái được ngũ vị quả tu sĩ không ít có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai công bồi dưỡng ngũ vị quả thuyết pháp lần này từ dương nhìn thấy ngũ vị quả có bảy cái trong đó năm cái đã có thể hái dùng để luyện chế đan dược mặt khác hai cái ngũ vị quả thì lại vẫn là màu xanh lục thạch trung nghĩa hái ba cái từ dương hái hai cái màu xanh thải s o n g s o n g thạch trung nghĩa càng làm ngọc giáp đưa về phía hai người kêu màu xanh lục từ dương thấy thế c à n ó i gớp thạch đạo hữu hai người kêu màu xanh lục hái tới vô dụng vẫn là đem chúng nó giữ cho người đến sau đi thạch trung nghĩa thu hồi d ố i r a ngọc giáp nói rằng đạo hữu nói có lý không hổ là thiên ý môn học trò giỏi nếu ngũ vị quả đã hái được chúng ta vẫn là rời nơi này đi từ dương gật đầu hẳn là hai người cùng rời đi hẻm núi nhỏ hai người rời khỏi hẻm núi được rồi không tới một mươi dặm đường đột nhiên thạch trung nghĩa đối với bên người từ dương phát động công kích cái kia xoay tròn viên luân mang theo một đạo lam quan g hướng về từ dương đầu lột bỏ từ dương vẫn đối với thạch trung nghĩa ôm ấp cảnh giác lúc này thạch trung nghĩa đánh lén cũng không hề đối với tử dương tạo thành ảnh hưởng tử dương lắc mình né tránh thạch trung nghĩa vi luân nhảy ra bảy tám trượng đứng xa xa nhìn thạch trung nghĩa thạch trung nghĩa gặp đánh lén không có xuất hiệu đối với đứng ở đối diện tử dương nói rằng ngươi lại dám giả mạo thiên y môn tu sĩ thiên y môn tu sĩ sẽ giống như ngươi cầm đem rác rưởi phi kiếm đối địch ngươi đến tột cùng là ai còn không mau nhanh bó tay chịu trói hay là ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ sẽ thả ngươi một con đường sống thạch trung nghĩa cũng không hề hy vọng tử dương thật có thể bó tay chịu trói chỉ là muốn đối với tử dương tạo thành một điểm bóng ma trong lòng nhưng là nhìn thấy xa xa tử dương một mặt trào phúng nhìn mình giống như tại xem một kẻ ngu ngốc ở đâu tự nói tự diễn không bởi giận dữ lạnh giọng nói tiểu tử muốn chết nói ngự sử viên l u ô n pháp bảo lại hướng về tử dương công lại đây tử dương biết mình nếu bàn về pháp bảo sử dụng cùng pháp thuật vận dụng cũng không sánh nổi thạch trung nghĩa không thể làm gì khác hơn là lấy ra trường hâm tử thanh ngọc xích cho rằng đại đao đến, đến dùng chống đối thạch trung nghĩa công kích hy vọng có thể tìm ra thạch trung nghĩa kẽ hở đem hắn đả thương lấy thạch trung nghĩa làm người chắc chắn sẽ không cùng mình liều mạng như vậy chính mình liền có thể có cơ hội đào tẩu nhưng là từ dương xem thường tu sĩ công kích này nhân cùng yêu thú tranh đấu cùng bất luận người nào tranh đấu có rất lớn không giống không một hồi từ dương đã bị thạch trung nghĩa khiến một cái đóng băng thuật đóng băng sau đó bị thạch trung nghĩa viên luân đánh vào ngực viên luân bị từ dương ngự xử băng ngọc liên chặn lại nhưng là băng ngọc liên đến cùng không phải phòng ngự pháp bảo lập tức đã bị viên luân đánh tổn thương biến trở về hình tròn rơi trên mặt đất từ dương cũng nhân băng ngọc liên tổn thương phun ra một ngụm máu nhỏ được từ dương tránh thoát đóng băng thuật lại tránh ra mấy trượng đến trong lòng phát lệnh nhìn ở đâu cười ha ha thạch trung nghĩa hắn làm sao cũng không ngờ rằng liền một cái hiệp chính mình liền bị thương thạch trung nghĩa cười nói tiểu tử giao ra ngũ vị quả cùng ngươi nguyên đan ta nhiều ngươi một cái mạn chó t ừ dương nhìn sắc mặt giữ tận thạch trung nghĩa đột nhiên vãng lai đường thả hướng về cấp tốc mà đi thạch trung nghĩa gặp t ừ dương chạy trốn cười ha ha điều khiển viên luân pháp bảo hướng về t ừ dương trên lưng đánh tới t ừ dương tốc độ đương nhiên không sánh được pháp bảo tốc độ cảm thấy viên luân keo tới tử dương một cái xoay người cầm thanh ngọc xích đánh về phía viên luân tăng một thanh, âm vang lên, thanh ngọc xích bị viên luân cắt thành hai đoạn mà viên luân cũng bởi cách chủ nhân q u á xa uy lực không đủ mà bị tử dương đánh trở lại tử dương gặp thạch trung nghĩa pháp bảo quá mức lợi hại quyết tâm trong lòng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái thanh ngọc hoàn cùng một cây cờ nhỏ hướng về thạch trung nghĩa đánh tới thạch trung nghĩa gặp hướng về chính mình bay tới hai kiện pháp bảo đều không phải chuyên môn công kích pháp bảo cũng không thèm để ý ngự sử mâm tròn phi đến đỉnh đầu ngăn trở một lần nữa ngự sử viên luân hướng về tử dương đánh tới tử dương cầm phi kiếm hướng về bay tới viên luân đánh tới đồng thời để bay đến thạch trung nghĩa bên người hai kiện pháp bảo tự bạo thạch trung nghĩa viên luân pháp bảo càng làm từ dương phi kiếm cho đánh gãy nhưng là còn chưa kịp vui vẻ liền cảm thấy một trận khiết đảm tiếp theo ầm ầm hai tiếng thạch trung nghĩa đầu tiên là cảm thấy mình mâm tròn phòng ngự pháp bảo một trận lắc lư tiếp theo liền nát mà càng làm cho thạch trung nghĩa cảm thấy bất an chính là một ít không biết đồ vật gì rơi vào trên người mình nguyên thần của mình dĩ nhiên hứng chịu ảnh hưởng hướng về trên người vừa nhìn dĩ nhiên là hoàng tuyển thủy không khỏi kinh têu một tiếng nay hoàng tuyển thủy chính là ma tu luyện hóa gan hồn lại phối hợp ba âm tri thủy luyện chế ma thành bình thường luyện chế pháp bảo cần ở trong đó thu vào gan hồn đều sẽ gia nhập một điểm hoàng tuyển thủy làm đoan hồn cư trú vị trí đồng thời hoàng tuyển thủy còn có tầm bồ đoan hồn công hiệu nhưng là đối với tu tiên giả mà nói nó như n g là ô nhiễm nguyên t h ầ n á c độc đồ vật cũng may hoàng tuyển thủy luyện chế không dễ bằng không mỗi tên ma tu mang theo lượng lớn hoàng tuyển thủy cái k i a thật đúng là tu tiên giả ác độc từ dương ném ra cờ nhỏ vốn chính là vô cùng nổi danh một loại ma đạo pháp bảo ma phách kỳ từ dương đạt được thời điểm bên trong đã không có ma phách thế nhở nd hoàng tuyển thủy nhưng vẫn còn thạch trung nghĩa phát hiện mình trên người chính là hoàng tuyển thủy sợ đến cũng không dám lại truy sát từ dương xoay người liền muốn chạy trốn nhưng là không đợi đến bước lên phi kiếm t ử dương nhưng ngã trở về hướng về hắn công tới thạch trung nghĩa nhìn t ử dương không tha chính mình rời khỏi điều khiển viên luân nghị trước đem t ử dương giết chết hoặc là đả thương mang chính mình trả lời trong nhà thỉnh cầu ra chủ t r ư ớ c tiên cứu mình có nhiều thời gian thu thập một cái nguyên đăng k ỳ tu tiên giả nhưng là hắn nhưng xem thường t ử dương lưu lại quyết tâm của hắn thừa dịp thạch trung nghĩa ngự sử pháp bảo mất linh hoạt t ử dương hướng về thạch trung nghĩa tới gần chờ gần dồi thân lấy chính mình võ nghệ liền có thể có giết chết thạch trung nghĩa thạch trung nghĩa gặp tử dương cầm một cây đao trạng đồ vật hướng về chính mình bộ tới đồ chơi kia không có linh lực s ó n g chấn động hiển nhiên không phải phát bảo không bởi trong lòng mừng thầm cũng không ngăn trở chuyên tâm ngự sử viên l u â n hướng về tử dương sau lưng kéo tới nhưng là chuyện kế tiếp lại làm cho thạch trung nghĩa chết không nhắm mắt cũng làm cho tử dương trong lòng cả kinh chỉ thấy khi tử dương đao trạng đồ vật sắp chém tới thạch trung nghĩa trên đầu thời điểm cái kia vây quanh thạch trung nghĩa l à m quang cũng đồng dạng xuất hiện nhưng là lại bị cái kia đao trạng đồ vật lập tức bổ ra tiếp theo thạch trung nghĩa bị cái kia đao trạng đồ vật một đao chém thành hai khúc liền ngay cả nguyên thần cũng không có trốn ra được nhân loại nguyên đang còn lâu mới có được yêu thú như vậy cứng rắn cũng lập tức bị đánh trở thành m ả n h vỡ tiếp theo hóa thành linh lực tiêu tán cái tiêu đao trạng đồ vật tự nhiên là từ dương chiếm được thiết thị dòng họ tàng b ả o khố nắm sau khi trở về từ dương làm sao cũng ở phía trên làm không ra một điểm vết thương liền ngay cả từ dương đan hỏa đối với nó cũng vô dụng chỉ biết là nó cứng rắn cực kỳ tại từ dương trong tay không có có thể sử dụng binh khí thời điểm liền đem nó lấy ra không ngờ rằng nhưng nổi lên tác dụng lớn như vậy từ dương lấy lại tinh thần nhìn bị chém thành hai khúc thạch trung nghĩa khẽ lắc đầu tử dương là một thế tục đại phu hơn nữa còn là ý thuật rất cao minh đại phu làm đại phu tử dương là có đại phu hết thể lòng nhân tử nhưng là n à y cũng không có nghĩa là tử dương liền sẽ không giết người đối với những kia sẽ uy hiếp đến mình và người thân người tử dương sẽ không để ý làm một lần đao phụ thủ thu thập xong trên đất chính mình hư hao pháp bảo cùng chiến lợi phẩm của mình tử dương một cái dẫn h ỏ a quyết đốt thạch trung nghĩa thi thể rời khỏi nơi đây tử dương vẫn đi không bao xa liền lại gặp gỡ địch nhân địch nhân lần này là mang xả là ba con thạch trung nghĩa tranh đấu quá hai con ở ngoài vẫn thêm một con càng cường tráng hơn mãng xà từ dương thầm nói hẻm núi nhỏ bên trong gặp phải hai con chỉ sợ là một đôi mẹ con bây giờ người ta mang theo chồng mình phụ thân đến báo thủ ta còn làm mau nhanh chạy đi vừa không chết tại thạch trung nghĩa tiểu nhân kia trên tay hiện tại nếu như chết ở mãng xà nơi này chỉ sợ ngày mai sẽ sẽ biến thành mãng xà bài tiết v ư t nghĩ liền làm ra công kích hù dọa một thoáng động tác đều không có làm từ dương vận công hai chân cấp tốc chạy về phía xa ba con đại mãng xà gặp từ dương nhìn thấy chính mình bỏ chạy vội đuổi theo Ba c o như mãng xà có t ể hiểm là liền không muốn tách phải thời h muốn nguy đồng gặp gì, ra, sợ ớ n g vậy ề Từ theo. Dương Như đổi v tốc độ của bọn nó dĩ nhiên là lấy tốc độ chậm nhất mãng xà vì làm chuẩn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không đổi kịp từ dương bất quá từ dương cũng suy không ra ba con đại mãng xà như vậy từ dương ở phía trước chạy ba con đại mãng xà ở phía sau truy sát kia trưởng cảnh chân thực một cái kinh tâm đ ộ n g p h á c h từ dương trường sinh quyết là do huyết dịch tuần hoàn hấp thu thiên địa linh khí sau đó sẽ luyện hóa tinh huyết đến tu luyện mà từ dương trong cơ thể cái tiêu huyết h ả i huyệt bên trong sung túc huyết dịch giống như là từ dương hậu bị tài nguyên tại từ dương chân nguyên tiêu hao thời điểm có thể dùng đến luyện hóa lấy bổ sung chân nguyên tiêu hao vì lẽ đó từ dương sự chịu đựng là vô cùng trường mà yêu thú trời sinh liền so với tu sĩ càng chịu đựng lần này thực sự là mũi nhọn đấu với đao sắc song phương lập tức tiêu hao bảy ngày không ngừng nghỉ chạy trốn cho dù từ dương chân nguyên cùng trên đất nhưng là cũng cảm thấy có chút một mực nhưng là để hắn quay lại thân đối phó ba con mãng xà yêu thú cũng có vẻ không hiện ra kỳ từ dương vẫn dọc theo man hoang sơn mạch bên ngoài d i ệ chạy trên đường một ít có chút linh trí mạnh thu cùng tỉnh tỉnh mê mê dã thú xa xa cũng cảm giác được ba con mãng xa huy áp đã sớm xa xa chạy ra mà tử dương cũng không đụng tới tu sĩ nào điều này làm cho tử dương trong lòng cảm thấy rất phức tạp sau bảy ngày tử dương đã sắp muốn chạy đến băng nguyên bên cạnh cảm thấy phía sau yêu thú vẫn tại theo sát không nghỉ tử dương cắn răng một cái hướng về băng nguyên trên chạy đi trong lòng thầm nghĩ tuy rằng trở thành yêu thú sẽ không ngủ đông nhưng là đến băng nguyên thực lực tổng thể sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng còn không tin các ngươi thật sự vẫn đổi xuống cái kia ba con đại mãng vẫn đúng là liền ra ngoài từ dương dự liệu tại này tràn đầy sông băng băng nguyên trên đuổi theo lại qua một ngày từ dương bị ba con mãng xà đổi u tới một cái rất lớn băng trong cốc băng cốc vị trí nói là ở trên băng nguyên có thể cũng có thể nói là man hoang sơn mạch một góc đem băng nguyên so sánh một cái mặt bàn đem man hoang sơn mạch so sánh một cái đặt ở trên mặt bàn d ư ớ i xích như vậy cái này băng cốc chính là mặt bàn bên cạnh cùng d ư ớ i xích tương giao cái kia một khối từ dương chạy vào băng trong cốc băng cốc cũng không phải là không co thực vật tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít bạch hoàng cây vất quá băng trong cốc nhiều nhất vẫn là thiên k ỳ bách quái băng trụ những này hoàn toàn là tự nhiên đ i ề u khắc băng trụ hết sức xinh đẹp nhưng là từ dương nhưng không hề có một chút thưởng thức tâm tư hai canh giờ qua đi từ dương rốt cục đi tới băng cốc phần c u ố i băng cốc tựa như một đoá hoa loa k ẻ n bên ngoài rộng bên trong hẹp băng cốc tận cùng bên trong rộng bất quá bốn năm trượng đến băng nguyên sau mãng xả bò sát động tác trở nên chậm c u n g ít bất quá vẫn là có thể căn cứ từ dương lưu lại mùi cùng lên đến từ dương nhìn phía xa chậm rãi tới gần bà con mãng xả trong lòng cười thẩm thiếu gia ta từ nơi này leo đi lên có bản lĩnh các ngươi liền theo được từ trong bao chữ vật lấy ra nửa đoạn phi kiếm cùng cái kia đao trạng khoáng vật sau từ dương tay phải cầm đao trạng khoáng vật đột nhiên hướng về băng trên vách xuyên đi c h ư n g mười tám mê trận băng nguyên trên băng là vô cùng cứng rắn cho dù từ dương là kết đan kỳ tu sĩ cũng cần khiến chút khí lực mới có thể tạc ra ra một cái dấu c h â n đến nhưng là từ dương này đột nhiên vừa dùng lực nhưng lập tức đem băng bích đánh một cái khe thân thể cũng theo q u á n tính lập tức trùng đến bên trong chỉ thấy băng trên vách đột nhiên xuất hiện một cái khe dường như một tấm miệng lớn đem từ dương ngất xuống tiếp theo miệng lớn khép lại từ dương biến mất không thấy cái kia băng bích như cũng là b dường như căn bản cũng không có đã xảy ra một điểm biến hóa ba con mãn g xả tuần từ dương khí tức đi tới từ dương biến mất địa phương cũng rốt cuộc không phát hiện được từ dương khí tức ba con mãn g xả phát tiết dùng thân thể tại bốn phía băng trên v ế t đánh có thể là trừ đặt xuống một điểm băng tiết đến bốn phía vẫn là không phản ứng chút nào ba con mãn g xả phát tiết xong lại ở chỗ này giữ hơn nửa tháng như trước không chờ được đến từ dương xuất hiện không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi từ dương thân thể biến mất ở băng bích bên trong sau đi tới một chỗ hoa thơm chim hót địa phương từ dương thật giống lại trở về m ư ơ i bốn tuổi thời điểm lúc này từ dương đang cùng phụ thân từ sâm vì làm một pho tượng đã làm cuối cùng điều khác từ dương n ắ m trong tay giao trộ hướng về phụ thân hỏi cha ta tại sao lại ở chỗ này đây từ sâm nói thiệu dương nói nhăng gì đấy ngươi không ở chỗ này có thể ở nơi nào a từ dương có chút trần trờ trả lời nhưng là cha không phải chu gia đại thiếu gia tuyển hộ vệ lúc ta bị tuyển chọn đã rời khỏi thành bạch thạch sao từ sâm sờ sờ từ dương đầu nói rằng không nóng dần lên a làm sao tính nói tới mê s à n tới là nghe nói phượng dương chu gia đại thiếu gia đã tới thành bạch thạch nhưng là nghe nói hắn đã đi rồi lại nói nữa cho dù hắn đi chưa tới cũng sẽ không tự mình tại chúng ta thành bạch thạch chọn hộ v ệ a từ sâm nhìn từ dương túi đầu không nói lời nào dương cả giận nói làm sao không muốn bồi tiếp cha có phải là nằm mơ hay không đều muốn ngủ ổ n rơi khỏi cha a từ dương vừa nghe nghĩ thầm đúng vậy chính mình trong đầu ký ức không phải là một cái có gai kích có mê man hữu tâm thương n ộ n g sao liên v ộ i và ngẩng đầu nói rằng không phải cha ta nguyện ý vẫn bồi tiếp ngươi từ sâm nhìn từ dương cười gật ngủ hai người tiếp theo đối với vị này tượng đá điêu khắc tượng đá sau khi hoàn thành Từ dương đi thông tượng dương người quản quản gia, sau đó quản gia phái người đem tượng đá lôi đi đó đem đá phái báo sau là ô i đi, thời cho từ xâm đưa tới đồng đưa Đây thường ngân. từ một ít ngân. Đây thực cho xâm sự l là, là một cái vì vụ làm nhà giàu nhà phục vụ thợ t h sinh h ủ công ngày một o ạ t đơn giản phong phú, không phú, có m ạ o hiểm kích thích, nhưng cũng thích thú. Là một cái thợ chẳng cái một cũng Là sư từ sâm sinh hoạt vô cùng đơn điệu có nhiệm vụ thời điểm chuyên trí với đối với tượng đá điêu khắc bên trong tại hắn xào rượu giao chỗ dưới một kiện kiện rất sống động tượng đá xuất hiện từ sâm cũng ở bên trong tìm được vui sướng mà từ dương sinh hoạt cũng là hết sức đơn giản mà vui sướng không phải cùng phụ thân học tập điêu khắc kỹ thuật chính là cùng một đám cùng tuổi bạn tốt chung quanh du đãng mỗi ngày đều hoặc rất phong phú phổ thông con người khi còn sống nếu như có thể có cuộc sống đơn giản bảo đảm tự thân vừa không có quá to lớn dục vọng như vậy đơn giản như thế phong phú một đời hà không phải là rất hoàn mỹ một đời đây lại qua bốn năm từ dương mười tám tuổi cũng đến chấm dứt hôn thành g i a lúc từ dương thấy phụ thân mỗi ngày đều thu xếp vì mình tìm cái vừa ý người vợ từ dương vừa có điểm cảm động cũng có một loại mạc danh buồn b ự c mỗi lần phụ thân sắp xếp thân cận từ dương đều là tìm cái lý do chối từ quá khứ ngày nay từ sâm rất sớm liền đem từ dương kêu lên quay về từ dương nói ngày hôm nay dù như thế nào ngươi cũng muốn đi gặp gỡ ta an bài cho ngươi cô nương từ ra ban hữu nhân trường t h ủ y linh cũng rất hiền lành rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nằm đây từ dương có chút buồn bực đối với phụ thân nói cha ta thật sự không muốn sớm như vậy liền kết hôn ngươi liền tha cho ta đi từ sâm nhìn từ dương viên mắt có chút h ồ n g quay về từ dương nói năm đó cha trong nhà khó khăn hai mươi vải mới cưới trên người vợ hiện tại cha lớn tuổi cũng muốn ôm lấy tô n tử ngươi thì không thể vì làm cha ngẫm lại n h ư ngươi lớn như vậy không đều kết hôn、không. sao từ dương nhìn phụ thân khẩn cầu dáng vẻ cùng phụ thân đầu đầy tóc hoa dâm gật đầu nói rằng vậy cũng tốt cùng từ dương thân cận từ ra ban y ế u trường s ắ c thực có mấy phần tư sắc mặt trái xoan phối hợp mắt to da rẻ trắng nõn vóc người thon thả nói chuyện cũng vô cùng khéo léo lấy từ dương gia đình điều kiện có thể lấy trên như thế một cô nương cũng coi như là không sai có lẽ là thật sự nhận m ệ n h từ dương tại phụ thân hỏi đến chính mình đối với nhà gái cảm thụ lúc khe khẽ gật đầu thân cận kết quả vô cùng khả quan từ sâm cũng lấy ra nhiều năm dự trữ làm xính lễ này việc hôn nhân xem như là định ra tới x u ấ t ruột báo tôn tử từ sâm đem hôn kỳ định rất gần thân cận qua đi không tới thời gian hai tháng t ừ dương cùng hứa ban hữu hôn lễ liền cử hành hôn lễ trên t ừ dương lưu manh nặng nghề dường như mộng du tại trải qua cưới vợ bái đường t ừ dương cùng hứa ban hữu bị đưa vào đậu phòng đẩy ra hỉ mạng xem trước mặt mang trên mặt mấy phần e thẹn tân nương t ừ dương trong lòng vắng vẻ dường như cái gì trọng yếu đồ vật bị chính mình bị mất tân nương nhìn sững sờ nhìn t ừ dương nói rằng thiếp kim đã là quân chi thê tính xin tướng công sau đó muốn đối với thiếp thân nhiều hơn thương hại bảo vệ tử dương nghe tân nương nghĩ đến đúng vậy nàng đã là thê tử của ta sau đó tự nhiên liên nàng thương nàng b ắ t đầu d a i lão nghĩ đột nhiên trong lòng đau xót tiếp theo trong đầu đột nhiên nhiều da một nữ t ử ảnh hưởng đến vịt trứng mặt màu da trắng nón con mắt không lớn thế nhưng lông mi rất dễ nhìn đột nhiên từ dương hô to một tiếng m è o tấm chạy ra tân phòng hướng về dã ngoại chạy đi chạy chạy đột nhiên bên thai chuyện đến một cái thanh n m quen thuộc thiếu da ngươi làm sao hiện tại mới trở về thuận tiện một thoáng cũng không cần thời gian dài như vậy chứ từ dương dừng lại vừa nhìn trước mắt xuất hiện ba người trong đó cái tia đối với chính mình nói chuyện người không phải là làm cho mình ghi lòng tạc dạ bèo tấm sao từ dương từng thanh bèo tấm ôm vào trong ngực trong mắt nhưng nước mắt chảy xuống lẩm bẩm nói bèo tấm ta cũng không tiếp tục rời khỏi ngươi bèo tấm nghe được từ dương ngữ khí thật giống không đúng không bởi ôm lấy từ dương hậu vệ muốn nói ra chút lời an ủi đến nhưng lại không biết nói như thế nào đột nhiên bên cạnh truyền đến điển trọng âm thanh ta nói từ dương h u y n h đệ không rồi rời đi một hồi sao cần phải như vậy phải không bèo tấm gặp điển trọng trêu g ẹ o chính mình thiếu ra vội vã khinh khé đẩy một thoáng từ dương nói rằng thiếu ra chúng ta đi về trước đi từ dương này mới phục hồi tinh thần lại nhìn t r u n g quanh địa điểm chính là phượng minh dưới chân núi tiếp theo từ dương trong đầu liền nhiều ra một ít ký ức đến chính mình đi dạo xong hội chùa hạ sơn thả lại chu ra thời điểm bên trong lộ ra đi ngoài để bọn hắn trước tiên hạ sơn đến còn phía trước một ít ký ức từ dương nhưng không muốn đi suy nghĩ nhiều nó trở về chu ra sau từ dương lại qua mấy ngày liền hướng đi đại thiếu ra xin nghỉ về nhà tiếp phụ thân về nhà tiếp phụ thân sự rất là thuận lợi mình và bèo tấm cùng nhau về nhà mà từ sâm nhìn thấy bèo tấm cũng là đặc biệt yêu thích từ dương áo gấm về nhà sau đó lại dẫn phụ thân trở lại thành phượng dương ở trong thành mua một cái tiểu viện đem phụ thân thu xếp hạ xuống cũng không lâu lắm từ dương cùng bèo tấm tại từ sâm dưới sự chủ trì tại một đám huynh đệ chúc mừng hạ cùng thành k ỳ cử hành hôn lễ đêm động phòng hoa c h ú c nhìn bèo tấm một thân tân nương trang từ dương trong lòng một trận thỏa mãn nến đ ọ tắt bị lãng chập trùng bao nhiêu chiến biên kết hôn sau từ dương dường như tất cả đều thuận ý lên cũng không lâu lắm từ dương tu vi võ công liền đạt đến cảnh giới tiên thiên từ dương tu vi đạt đến tiên thiên đại thiếu gia chu nguyên sương đối với hắn mượn hơi càng thêm lợi hại tại thiên ưng cấp vì làm từ dương chuyên môn chuẩn bị một cái tiểu viện lại đưa tới không ít nha hoàn hầu h ạ bèo tấm cũng từ một đứa nha hoàn tăng lên trên là phu nhân mỗi ngày đều có mấy người nha hoàn chuyên môn hầu h ạ từ sâm cũng từ một người bình thường thợ c h ạ m sư đã biến thành đại đa số người thấy cũng phải không người kêu một tiếng từ lao ra đại gia cấp nhiệm vụ ngày nay từ dương mang theo bèo tấm đến vùng ngoại ô đi đặt thanh nhưng bất ngờ gặp được ngọc hinh quận chúa đoàn người đối với từ dương vị này tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới tiên thiên cao thủ thanh niên ngọc hinh quận chúa mấy người cũng là lễ phép chờ đợi từ dương hai người theo ngọc h i n h quận chúa một nhóm hướng về thương lan bờ sông một chỗ trô nước cạn nơi r u n g loạn nhưng là còn chưa tới cái kia nơi trô nước cạn từ dương đám người liền bị một đám người háo đen bị t mặt vây lên những người này vây lên sau cũng không nói lời nào liền hướng từ dương một nhóm người công lại đây nay quân người háo đen bị t mặt mục tiêu hẳn là ngọc h i n h quận chúa đối với từ dương sức mạnh tấn công không lớn từ dương che chở bẻo tấm trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không có nguy hiểm gì nhưng là từ dương đoàn người đến cùng ít người rất nhanh liền có mấy người ngọc hình quận chúa thị vệ bị giết chết mà nhiều đi ra mấy người nhưng là công hướng về phía t ừ dương t ừ dương tu vi đ ạ t đến tiên tiên ngã cũng là có thể ứng phó nhưng là bẻo tấm nhưng sẽ không bao nhiêu v õ c ô n g chỉ thấy một đạo hàn quan g tránh qua một thanh phi đao đánh về phía bẻo tấm t ừ dương muốn đi ngăn trở nhưng là nhưng không còn kịp rồi chỉ thấy cái kia thanh phi đao trực tiếp cắm ở bẻo tấm trong lòng t ừ dương cảm thấy đầu vụ một thanh em v ă n g lên con mắt thẳng tắp nhìn về phía bẻo tấm trong lòng cái kia thanh phi đao bốn phía tất cả thật giống đều biến mất rồi t ừ dương trong mắt chỉ còn lại bẻo tấm cái kia chảy máu ngực hòa hoan hoan ngã xuống thân thể đột nhiên từ dương đối với thiên một tiếng gào thét con mắt cũng biến thành màu đỏ thiết khẩn nắm lấy trường đao nhìn bốn phía vẫn đang chém giết lẫn nhau người hai phe trong lòng nói các người đều đang chết trường đao vung vẩy quay v ề chính đang đánh nhau hai phe giết đi mỗi một đao xuống liền có một người chết đi bất quá kỷ tức thời gian hết thể hoặc là người hiện tại chỉ còn lại từ dương cùng ngọc hinh quận chúa từ dương chậm rãi nâng đao hướng về ngọc hinh quận chúa bổ tới trong lòng thầm nói tất cả đều là bởi vì ngươi nếu không phải ngươi béo tấm cũng sẽ không chết nhưng là đao đến ngọc hinh quận chúa đỉnh đầu nhìn chật vật ngọc hình quận chúa chính nhất mặt sợ hãi nhìn mình một đao kiếp nhưng không có rơi xuống chỉ là tức mất ngọc hình quận chúa vài sợi tóc từ dương đao đi lạc ở trên mặt đất phát sinh một trận tiếng vang từ dương nhưng không có đi kiếm đi tới bèo tấm thi thể một bên đem thi thể ôm lấy khóc lớn lên trong lúc nhất thời ven đường một ít phi điệu tựa hồ cũng không đành lòng nghe này bi thiết tiếng khóc r ồ n dập bay lên đột nhiên từ dương phát hiện bèo tấm trên người xuất hiện một cái khác bèo tấm quay về từ dương khé mỉm cười hướng về xa xa tung bay đi từ dương nhìn thấy từ bèo tấm trên người bay ra một cái khác bèo tấm trong lòng một cái ý niệm trong đầu xuất hiện đó là bèo tấm linh hồn nàng là đang bảo ta nghĩ từ dương theo cái kia một cái khác bèo tấm loạng tròa loạng trọa hướng về xa xa bước đi đi không biết bao lâu từ dương cứ như vậy nhìn chằm chằm bèo tấm linh hồn đi tới trên chân giày đã mài hỏng y phục trên người cũng phá không ra bộ dạng gì nữa từ dương thật giống đã mất đi linh hồn cứ như vậy theo phía trước trôi nổi bèo tấm máy móc đi tới đi qua sa mạc lướt qua sa mạc từ dương đi tới một chỗ tràn đầy hỏa diễm địa phương bèo tấm vẫn ở phía trước chầm rãi nổi lơ lửng tiến vào trong ngọn lửa từ dương cũng theo bèo tấm thân ảnh đi vào trong ngọn lửa rất nhanh bên người hỏa diễm liền bắt đầu nổi lên từ dương thân thể từ dương thậm chí có thể nghe được thân thể của chính mình bị ngọn lửa đốt cháy lúc sản sinh tê hy lên từ dương bị đau thanh tỉnh lại dừng bước nhưng là nhìn thấy bèo tấm thân ảnh vẫn tại đi vào trong bay ánh mắt lại trở nên si ngốc nhìn đạo thân ảnh kia hồn nhiên quên mất thân thể của chính mình vẫn đang bị hỏa đốt cháy từng bước từng bước theo bèo tấm thân ảnh đi vào bên trong đi không biết quá bao lâu từ dương nhìn thấy bèo tấm thân ảnh đi tới một chỗ tràn đầy rung nham hồ sâu sau đó lập tức khiêu đến bên trong. từ dương cái k i a đã có thể nhìn thấy xương thân thể cũng không có một k i a dừng lại theo cũng n g ả y xuống không biết quá bao lâu từ dương tỉnh lại chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân đánh không lên tinh thần từ dương nhìn t r u n g quanh tình huống phát hiện mình ở một cái đóng kín không gian bên trong mà trên người chính mình nhưng không hề có một chút vết thương từ dương thầm nói vừa nãy chỉ sợ là lâm vào cái gì mê trong trận nhớ tới mê trận tình cảnh bên trong từ dương con mắt đỏ lên mê trận vừa mới bắt đầu không nếu không có rời khỏi thành bạch thạch chính mình đối với sau đó sinh hoạt tưởng tượng sao m a mắt sau cũng là từ dương đối với sau đó sinh hoạt quy hoạch chỉ là ở đâu diện khó tránh khỏi có chút không muốn trở về nhớ tới sự tình nếu như mình không bị tuyển chọn trở thành thị vệ nếu như vợ mình trên núi chính mình không thèm quan tâm những tia nhạc s như vậy liền sẽ không có chuyện sau này xảy ra bất quá trải qua nhiều năm như vậy từ dương ngoại trừ đối với bèo tấm ghi lòng tạc dạ ái bên ngoài rất nhiều sự đều đã thấy ra thời gian là vĩnh viễn cũng sẽ không c h ả y ngược năm đó từ dương đối với ngọc hinh quận chúa còn có mấy phần ẩn ý những năm này cũng đã thấy ra nàng cũng là người bị hại nói đến mình còn có chút xin lỗi nhân ra từ dương phát tài rồi một hồi lăng trên người cũng khôi phục mấy phần khí lực bắt đầu tỉ mỉ đài quan sát nơi địa phương mảnh này đóng kín không gian không lớn cũng là phạm vi khoảng sáu bảy t r ư ợ n g bên trong cũng không có vật gì chỉ có một chiếc giường ngọc trên giường ngọc là một cái tử y nữ tử giường ngọc một bên là một cái m ẫ u tử kim trang phục nam tử quỳ nằm ngoài giường ngọc một bên t ừ dương phát hiện hai người kia đã không biết chết rồi đã bao lâu nhưng là thi thể còn giống như hoàn hảo không chút tổn hại nữ tử diện mạo cực đẹp tròn tròn trên mặt một đôi mắt có thể thấy được khi còn sống nhất định là một cái diện mạo xinh đẹp khả ái nữ tử nam tử kia nằm ngoài nữ tử ngực lộ ra nửa bên mặt cũng có thể phát hiện nam tử khi còn sống cũng là một cái mày kiếm mắt sáng mỹ nam tử đáng tỉ hệ xây một đôi bích nhân nhưng chết ở nơi này dương ngọc bên cạnh có một khối năm ngón tay rộng hai thước trường ngọc khuê từ dương nhìn ngọc khuê thầm nghĩ này có phải hay không là ghi chép tin tức ngọc tủy g i ả n đây nghĩ từ dương tay t r ộ m tới ngọc khuê từ dương tay mới vừa tiếp xúc đến ngọc khuê ngọc khuê liền phát sinh một đi bạch quang đem từ dương bao vây vào giữa diện đây quả nhiên là một khối ghi chép tin tức ngọc thủy i ả n bên trong là một người một đời cố sự Chương 19, Diệu Dương Tinh Quân, thượng. cố sự này phát sinh ở tiên ma đại chiến sau mười mấy vạn năm lúc này tiên giới bị chia làm tam đại khối vì làm ba cái tiên đế thống trị tiên giới vị trí trung ương là do tử đế thống trị tự tiên giới minh giới đại chiến sau thời kỳ thượng cổ thống trị thiên giới năm vị ngũ hành tiên đế hy sinh tự thân đánh chết minh vương đồng thời đem minh giới mở ra minh giới cùng nhân giới đường hầm cùng với minh giới cùng tiên giới thông đạo phong ấn thượng cổ ngũ hành tiên tộc mất đi ngũ hành tiên đế thống trị lâm vào tranh quyền đoạt lợi c h ẳ n g cảnh ngũ hành tiên tộc nam tộc đều không có một cái có thể hào làm cả ngũ hành tiên tộc cao thủ mà nam tộc cộng đồng chấp chính ý nghĩ cũng bị một ít có dã tâm người phá hoại tại này trường kỳ náo loạn bên trong hành hỏa tiên tộc cùng kim hành tiên tộc trên căn bản bị đánh tan hành hỏa tiên tộc hoàng tộc huyết mạch cũng đứt đoạn rồi hai đại tiên tộc trong lúc nhất thời đều mất đi tranh bá cơ hội cuối cùng cái khác tam tộc l ẫ n nhau thỏa hiệp do thủy hành tiên tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ tử băng nhậm chức mới tiên đ Mà tại ử băng n h tiên r ư ớ c t c n giới tử băng bị trở thành tử đế bất quá thượng cổ ngũ hành tiên tộc náo loạn cũng làm cho ngũ hành tiên tộc mất đi thống trị toàn bộ tiên giới quyền lợi mới tiến vào tiên giới thế lực cũng chiếm cứ nhất định không gian cùng ngũ hành tiên tộc lẫn nhau chống lại trong chuyện này to lớn nhất phải kể tới lúc đó thanh dương tiên đế cùng kiếm đế thanh dương tiên đế lấy đan nhập đạo sáng lập t ử hỏa đàn tông tại tiên giới có danh vọng rất cao thanh dương tiên đế bản thân cũng giao du rộng lớn ngũ hành tiên tộc náo loạn thời điểm thanh dương tiên đế tại một đám bạn tốt ủng hộ thành lập thế lực của mình cùng mới ra xuất hiện kiếm tiên vực cùng nhau trông coi trải qua mấy chục vạn năm phát triển cũng trở thành một miếng lớn t i ê n giới người thống trị thanh dương tiên đế bị tiên giới chúng người coi là là thanh đế cuối cùng kiếm đế nhưng là kiếm tiên vực đông đảo kiếm tiên tạo thành một cổ thế lực người thống trị không giống với tử đế thủ hạ chủ yếu là ngũ hành tiên tộc cũng khác nhau với thanh đế thủ hạ chủ yếu là sau đó phi thăng tiên nhân chỉ cần là kiếm tiên kiếm đế đều sẽ tiếp nhận vì lẽ đó tuy rằng sưng đế chế nhất nhưng là thực lực đó cũng không thể khinh thường lúc này tiên giới bị chia làm tam đại khối trung ương tử đế thống trị ngũ hành tiên vực mặt nam thanh đế thống trị thanh dương tiên vực còn có mặt phía bắc kiếm đế thống trị kiếm vực tam đại khu vực ngoại vi là còn bị hoang thú chiếm địa giới tiên giới vẫn tính bình tĩnh tam đại thực lực trong lúc đó cũng không hề phát sinh quá nhiều xung đột ngày đó thanh dương tiên vực một ngọn núi lửa không hoạt động miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện một nam một nữ hai bóng người nam mày kiếm mắt sáng mặt như đao tước diện mạo anh tuấn cường trắng nữ m ặ trước t một quãng thời gian nghiêm phong sư phụ cũng là tử nhi phụ thân cũng lại áp chế không nổi chính mình vết thương cũ bên trong hỏa phản vệ mà chết xử lý tốt sư phụ hậu sự cũng không lâu lắm nghiêm phong liền nổi lên rời khỏi tâm tư không khuyên nổi nghiêm phong tử nhi không thể làm gì khác hơn là cũng theo hắn rời khỏi từ nhỏ sinh hoạt địa phương lúc này nghiêm phong tu vi đã đến cửu phẩm thiên tiên tử nhi cũng có tứ phẩm thiên tiên tu vi thiên giới tiên nhân tu vi chia làm tứ đại giai địa tiên chân tiên thiên tiên kim tiên trong đó địa tiên cùng chân tiên đều chia làm tam phẩm mà thiên tiên thì lại chia làm cửu phẩm còn kim tiên phân cấp nghiêm phong cũng không hề nghe sư phụ giảng quá tại tiên h giới tiên nhân bên trong chân tiên cùng thiên tiên chiếm phần lớn mà kim tiên rất ít hơn nữa đa số tại thiên giới có rất lớn danh tiếng thiên tiên cửu phẩm cho dù là như nghiêm phong như vậy mới vào thiên tiên cửu phẩm tại thiên giới cũng coi như là một phương cao thủ nghiêm phong cũng sáng lập nhất định uy danh chính là đắc ý thời gian tử nhi nhìn thấy sư huynh cao hứng như vậy Tâm t í nghiêm h thuần đơn n n tự n n cũng thật cao hứng. cao thật ộ một rộng t trực tiên thâm trước tam tiên tiên tiên thủ tiên tiên thịnh năm này, chính viên năm, hành luận điện. Nghiêm ham mở yêu vực cao cử ra dai dai đại đạo phong không để ý sư phụ khi còn sống dặn cùng tử nhi k h u y ê n bảo một lòng muốn tại tiên giới sáng chế một phen danh tiếng có một phen thành c h u kiên trì đi tới ngũ hành tiên vực ngũ hành tiên hoàng cung đi tham gia lần này thiên tiên luận đạo thịnh điện trải qua nghiêm phong luôn mãi khẩn cầu tử nhi cũng chỉ được tùy tùng g i nghiêm phong đi tới ngũ hành tiên vực hãng tiên tâm viên truyền thuyết là thiên giới một cái cực kỳ nơi nguy hiểm bị thời kỳ thượng c ổ ngũ hành tiên đế cùng một ít tu vi rất cao kim tiên liên hợp phong ấn chặt hình thành bên trong nguy hiểm dị thường nhưng cũng là có vô hạn kỳ ngộ mỗi cách năm ngàn năm cái kia thượng cổ phong ấn sẽ xuất hiện một cái vào miệng lối vào cảnh giới thiên tiên cùng cảnh giới thiên tiên trở xuống tiên nhân là có thể tiến vào đến bên trong nếu như vận may đủ tốt liền phải nhận được một ít bên ngoài tiên giới căn bản không có luyện đan luyện khí v vân vân tài liệu hơn nữa còn rất có thể ở bên trong thu được đột phá vì lẽ đó cho dù nguy hiểm mỗi lần muốn đi vào tiên nhân vẫn là nhiều không kể xiết tự thời kỳ thượng cổ ngoại trừ ngũ hành tiên tộc náo loạn đoạn thời gian kia cũng sẽ ở hãm tiên thâm nguyên mở ra trước một năm cử hành một lần t i ê n tiên luận đạo thịnh điện vừa đến xúc tiến tiên giới phát triển phát hiện nhân tài thứ hai là tuyển gia cao thủ tiến vào hãm tiên thâm nguyên giảm thiểu tiên giới không tất yếu hy sinh thời kỳ thượng cổ hy vọng cho tới bây giờ tuy rằng mục đích sẽ ra một ít biến hóa nhưng là mỗi lần t i ê n tiên luận đạo thịnh điện nhưng vẫn luôn là tiên giới hiếm thấy thịnh hội có thể tại t i ê n tiên luận đạo thịnh điện trên đánh g a u y danh liền có thể vang danh toàn bộ tiên giới sau đó nếu như muốn nương nhờ vào thế lực khắp nơi cũng sẽ nhận được trọng dụng thiên tiên luận đạo đại hội là mỗi một cái có nhất định tu vi thiên tiên thu hoạch danh lợi tốt nhất địa điểm nghiêm phong đi tới ngũ hành tiên hoàng cung cũng không hề gặp phải sư phụ khi còn sống nói tới nguy hiểm không khỏi chế nhạo tử nhi đa tâm tử nhi đối với nghiêm phong chế nhạo cũng không để ý có thể bình an liền mọi chuyện đều tốt nghiêm phong ghi danh rồi cùng tử nhi tại này ngũ hành tiên trong hoàng cung chuyển lên n à y ngũ hành tiên hoàng cung là thời kỳ thượng cổ ngũ hành tiên đế trụ sở ngũ hành tiên đế tại thiên giới có cực cao danh vọng cho dù cho tới bây giờ ngũ hành tiên hoàng cung cũng là thiên giới tiên trong lòng người thánh địa ngũ hành tiên hoàng cung chiếm vị trí rất lớn toàn bộ tiên cung đều phiêu nổi giữa không trung giống như là một tòa phiêu nổi giữa không trung thành thị nghiêm phong cùng tử nhi đối với này ngũ hành tiên hoàng cung cũng tràn đầy sùng kính t ì n h không bởi nghĩ tới thượng cầu ngũ hành tiên đế là nhân vật cỡ nào a thiên tiên luận đạo thịnh điện đúng hạn cử hành nghiêm phong tại thịnh điện trên cũng là danh tiếng đại c h ấ n hấp dẫn toàn bộ thiên giới ánh mắt mà lần này thiên tiên luận đạo thịnh điện cũng là nhân tài đông đúc có thể nói là mấy vạn năm qua khiến người chú ý nhất một lần lần này luận đạo thịnh điện mười người đứng đầu bị thiên giới tiên nhân trở thành thập đại tinh quân bọn họ bất luận tu vi vẫn là phong độ khí chất đều vì thiên giới chúng tiên tán dương ca tụng nay thập đại tinh quân bị tiên nhân tán dương vì làm nhật nguyệt dẫn đầu ngũ hành tụ hợp sấm xét cùng vang lên phong dương t h i ê n giới thập đại tinh quân tu vi cùng tiên khí cũng vào lần này thịnh điện sau bị thiên giới chúng tiên lưu truyền rộng rãi diệu dương tinh quân nghiêm phong vậy chính là nhật nguyệt dẫn đầu bên trong nhật lấy tiên khí nhật tinh luân bại tận thiên giới chúng tiên tiên đoạt được vòng nguyệt quế một thân chất phát hỏa tính tiên nguyên phối hợp sắc bén nhật tinh luân cùng cao thâm hành hỏa tiên thuật khiến cho rất nhiều thiên tiên đều biết khó mà lui từ nguyện tinh quân tự nguyện đại diện cho nhật nguyệt dẫn đầu bên trong nguyệt tự nàng ngoại trừ màu tím n g u y ệ t kim l u ô n hấp dẫn nhân ở ngoài càng nhiều tiên nhân là vì làm dung mạo của nàng khí chất hấp dẫn nàng bất luận đi tới đó đều có thể mê say một đống lớn tu vi cao thâm tâm tính kiên định tiên nhân thực sự là vàng ngọc vì làm chất băng tuyết vì làm tỉnh hoa nguyệt khó so với bề ngoài tinh nhật khó tố thần mỗi một cái gặp gỡ nàng tiên nhân đều bị bị nàng hấp dẫn dường như thiên địa linh tu toàn t r u n g cho nàng một người bất luận nàng đứng ở nơi đó đều là thế giới trung tâm từ nguyện tinh quân vẫn là ngũ hành tiên vực công chúa chúng tiên bình thường đều gọi nàng vì làm tử nguyện công chúa kim kiếm tinh quân kim chính danh là trong ngũ hành kim hắn là kiếm vực tiểu thái tử kiếm đế nhỏ nhất sùng ái nhất nhi tử hắn mỹ kim kiếm cũng là vô hạn phong quang chỉ thua ở nghiêm phòng nhật tinh luân h ạ thanh mục tinh quân m ụ c kiến đông thanh là trong ngũ hành mục hắn xuất từ thanh dương tiên vực cũng là xuất từ danh môn là thanh đế đệ tử hắn kế thừa chính là thanh đế đạo pháp hệ mục một thanh mục pháp kiếm thi triển ra hệ mục tiên pháp đủ khiến tuyệt đại đa số tu luyện hệ mục tiên pháp người xấu hổ mà chết thủy vân tinh quân hoàng phủ vân nhi đại biểu trong ngũ hành thủy là trừ tử nguyện tinh quân ở ngoài duy nhất một nữ tính thiên tiên. nàng là thiên giới đại phái thủy vân cung cung chủ con gái thủy vân cung am hiểu ảo thuật hoàng phụ vận nhi ảo thuật cũng tự nhiên bất phàm tiên khí của nàng mây khói xa cũng là một cái khiến người ta đau đầu tiên khí đan hỏa tinh quân lý dương là trong ngũ hành hỏa hắn cũng là một thái tử gia là thành đế ba con trai bên người tiên khí cựu chuyển nguyên dương lô công phòng gồm nhiều mặt phát ra ra tử dương đan hỏa không có chuyên môn tiên khí căn bản không cách nào ngăn trở thổ xa tinh quân đại cổ là trong ngũ hành thổ hắn là thập đại tình quân bên trong không được hoan n g n h nhất hoặc là nói căn bản là khiến người chán ghét một cái thiên tiên vốn là ki một cái thổ xà kiếm lại bị hắn dùng các loại thuộc tính thổ kịch độc luyện thành một cái độc kiếm kiếm tu lực công kích vốn là thập phần cường đại hơn nữa thuộc tính thổ độc ăn mòn tính là ngũ hành độc vật bên trong mạnh nhất hắn cũng coi như là đánh tới tên thứ bảy vị trí mặc dù là tiếng xấu lan xa có thể cũng coi như là danh dương thiên liên giới sấm xét hai sao quân là một đôi sinh đôi huynh đệ cũng không biết năm đó mẹ của bọn hắn mang theo bọn họ thời điểm chuyện gì xảy ra hai huynh đệ sinh ra thời điểm liền trong thân thể liền đựng cực cường sấm xét năng lượng vốn là hai h u n h đệ mệnh không lâu trường nhưng là có lúc vận mệnh chính là như vậy kỳ quái thiên giới ngoại trừ tam đại thực lực ở ngoài mạnh nhất một môn phái tam tiên sơn một vị tiên đế phát hiện hai huynh đệ đem hai huynh đệ mang về tam tiên sơn cố gắng bồi dưỡng hai huynh đệ một người tu võ một người tu pháp đều thành t i ể u cực cao lần này vừa xuất hiện sơn môn liền xông ra lớn lao danh tiếng cuối cùng phong dương tinh quân nhưng là bên trong thần bí nhất một cái hắn đánh vào mười vị trí đầu liền từ bỏ kế tục tranh đấu chúng tiên đối với hắn ấn tượng chính là tu vi cực cao thân pháp cực nhanh vừa như là một cái bình thường tiên nhân hoặc như là một cái hiếm thấy vũ tu hắn vừa có vũ tu chiêu thức phong thần trần chương ũ n n g b hai mươi diệu dương tinh quân hạ anh hùng、Nhung、nhớ nhân lấy quân h â n tiên cũng là như thế thiên tiên luận đạo đại hội sau khi kết thúc nghiêm phong cũng kết bạn hắn trong cuộc đời hay nhất hai người huynh đệ đan hỏa tinh quân lý dương cùng phong dương tinh quân phong dương ba người bọn họ vừa gặp mà đã như quen đồng thời hẹn cẩn thận cùng tiến vào hãm tiên thâm n g uyên tiểu thời gian nửa năm đối với tuổi thọ dài lâu tiên người mà nói cũng là trong nháy mắt vung lên nghiêm phong sắp xếp t ố t tử nhi rồi cùng lý dương phong dương hai người cùng nhau đi tới hãm tiên thâm n g uyên thiên giới rộng lớn vô biên hiện tại các tiên nhân chiếm địa phương chỉ là thiên giới một bộ phận các tiên nhân cũng thông thường đem các tiên nhân chiếm một khối gọi là tiên giới mà hãm tiên thâm uyên ngay tiên giới biên giới nơi quá hãm tiên thâm uyên mặt sau địa phương như cũng là bị tiên giới dân bản địa hoàng thú chiếm lĩnh hết thệ có thể được phép tiến vào hãm tiên thâm viên t i ê n tiên môn đều hô bằng hoàn hưu tự giác tụ tập thành từng cái từng cái tiểu đội ngũ dù sao hãm tiên thâm viên bên trong vẫn là rất nguy hiểm nghiêm phong cùng lý dương phong dương hai người tạo thành một đôi bất quá ở tại bọn hắn tiến vào thời điểm lại gia nhập hai tên thiên tiên nhưng là tử n g u y ệ t tinh quân tử n g u y ệ t cùng thủy vân tinh quân hoàng phủ vận nhi hoàng phủ vận nhi cùng lý dương có hô nước mà làm vì lần này thiên tiên luận đạo thịnh điện chỉ có hai tên nữ tiên hoàng phủ vận nhi cùng tử nguyện tự nhiên cũng vừa gặp mà đã như quen kết làm tỉ muội hoàng phủ vận nhi tìm đến lý dương tổ đội tự nhiên kéo lên tử Nguyệt Công Chúa. hãng tiên thâm viên bên trong xác thực nguy hiểm dị thường có các loại thiên nhiên hình thành mê trận có các loại có thể độc chết tiên nhân độc trùng còn có trước đây ở chỗ này chết đi tiên nhân hình thành l ũ hồn bất quá năm người đều là tù vị cao thâm nhân vật đối với cái này áp danh c h u y ể n xa địa phương tuy rằng cẩn thận nhưng cũng có mấy phần du ngoạn ý tứ hãng tiên thâm viên trong mười năm bọn họ năm người không có gặp phải nguy hiểm gì thu hoạch cũng không nhiều bất quá năm người tiến vào cũng chỉ là tăng mở mang hiểu biết mà thôi đối với tiên giới chúng tiên theo đuổi đồ vật cũng không phải là vô cùng lưu ý trong nghiêm phong cùng phong dương đối với tử n g u y ệ t cũng có một chút điểm ái mộ phát triển đến đối với nàng quý mến và phần hai huynh đệ tuy rằng tình cảm thâm hậu có thể tại tử n g u y ệ t chuyện này trên nhưng không ai n h ớ ai mà tử n g u y ệ t vừa biểu hiện ra đối với nghiêm phong hào cảm mà lại không có cái gì sáng tỏ biểu thị phong dương tinh quân tâm cao khí ngạo tự nhiên cũng không phải là như vậy dễ dàng chịu thua người lý dương đối với nghiêm phong cùng phong dương chuyện giữa tự nhiên cũng biết rõ rõ ràng ràng nhưng là lại không pháp đi điều tiết bọn họ hắn không biết là nghiêm phong cùng phong dương đã hài muốn xuất hiện ở hãm tiên thâm viên sau khi tỉ thí một trận thua người kia từ bỏ tử nguyện từ ham tiên thâm viên đi ra sau nghiêm phong rồi cùng phong dương bí mật tỉ thí một hồi phong dương tu vi cho dù là nghiêm phong trước khi tỉ thí cũng không biết đến tỉ thí thời điểm nghiêm phong mới phát hiện phong dương tu vi so với mình chỉ cao chớ không thấp hơn hơn nữa phong dương cho dù là chỉ dùng vũ tu thủ đoạn cũng có thể cùng nghiêm phong lẫn nhau chống lại cầu thắng sốt u ruột nghiêm phong dường như quên hết hắn cùng phong dương trong lúc đó tình hình đệ ý phát ra bản thân nhật tinh luân việt c h i ề u ở trước mặt người ngoài xưa nay đều không có khiến quá thái dương kim hỏa hướng về phong dương k h n g tới thái dương kim hỏa tốc độ quá nhanh cho dù phong dương cũng tại dưới sự ứng phó không kịp tránh không thoát chỉ thấy cái kia phảng phất là một vệt kim quang thái dương kim hỏa đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất mà phong dương nhưng kêu thảm một tiếng từ không trung k é xuống phải biết lấy phong dương tâm tính đều có thể thảm gọi ra có thể tưởng tượng đạo kia thái dương kim quang đối với phong dương tạo thành thống khổ nghiêm phong gặp phong dương từ không trung rơi xuống cũng là cả kinh trong lòng cực kỳ hối hận vội vàng hướng về phong dương rơi xuống đất địa phương bay đi chỉ thấy phong dương đã đứng ở chỗ kia nhưng là một chân nhưng chỉ còn lại nửa đoạn thấy phong dương dáng vẻ n i ê m phong bay về phong dương nói phong dương ngươi nhưng lại không biết có thể nói cái gì phong dương nhìn nghiêm phong trong ánh mắt tràn đầy thống khổ lại nhìn một chút chính mình đã từng danh dương tiên giới phong thần chân thanh âm trầm thấp vang lên nghiêm phong là người thắng nói xong cũng hóa thành một trận gió biến mất ở nghiêm phong trước mặt đến đến nghiêm phong trước khi chết cũng không còn tại tiên giới nghe được phong dương nghe đồn tổn thương huynh đệ nghiêm phong tâm tình tự nhiên không cao nhưng là rất nhanh hắn liền lạc lối tại tử n g u y ệ t phong tình bên trong nghiêm phong hoàn toàn không còn muốn tại tiên giới sáng chế một phen sự nghiệp hùng tâm mang theo tử nhi cả ngày buổi tiếp tử nguyện mặc kệ tử nguyện xuất hiện ở địa phương nào đều có thể tại tử nguyện bên người phát hiện nghiêm phong thân ảnh ngày đó nghiêm phong đi tới tiên giới biên giới đại tuyết sơn bên người nhưng không có tử nguyện chỉ có tử nhi bồi tiếp nghiêm phong thời gian trong đã không có năm khái niệm chỉ biết là hầu ở tử nguyện bên người chính là vui sướng một ngày mà trong mắt một khi không có tử nguyện thân ảnh này thời gian một ngày sẽ biến vô cùng dài dàn g dặc tử nhi lo lắng nhìn nghiêm phong nói sư huynh này đại tuyết sơn nghe nói là chỉ có tiến không ra ngươi liền không nên vào đi tới nghiêm phong nhìn tử nhi cười nói tử nhi chỉ cần có thể tại đại tuyết sơn trích đến tuyết diễn hoa tử nguyện nhất định sẽ thật cao hứng nói xong nhìn trước mắt rộng không biết bao nhiêu vạn dặm đại tuyết sơn nói tiếp này đại tuyết sơn chống đỡ được người khác nhưng không ngăn được ta nghiêm phong chờ ta vì làm tử n g u y ệ t bắt được tuyết diễn hoa ta liền cầu tử n g u y ệ t gà cho ta làm ta tiên lữ nói xong cũng biến mất ở này đại tuyết sơn bên trong liền phía sau tử nhi tiếng gào cũng không kịp nghe rõ ràng đại tuyết sơn đúng là nguy hiểm dị thường khắp nơi phi hoang thú tuyết ưng nhưng mà nguy hiểm nhất cũng không phải là những thứ này hoang thú mà là khả năng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện cất huyền lưu cất huyền lưu là đại tuyết sơn đặc biệt một loại gió lạnh một khi bị nó thổi vào người như vậy cho dù là t h i ê n tiên tu vi cũng sẽ bị nó thổi đến mức thân thể biến thành tượng băng nguyên thần trực tiếp bị thổi tán tuyết diễn hoa là một loại sinh trưởng tại nơi cực hàn bão vật nó tự tuyết bên trong mọc r a không có d ễ không trùng hoàn toàn trời sinh thiên dưỡng nếu như tu luyện thủy hành tiên nhân đạt được nó là có thể khiến được bản thân tiên nguyên nhiều hơn một loại lại thủy diễn sinh ra đến thuộc tính băng hơn nữa nó còn có đột phá tu luyện bình phong hiệu quả h á i tuyết diễn hoa toàn bằng vận may nhưng mà lại có bao nhiêu tiên nhân dám ở đại tuyết sơn bính vận may đây nghiêm phong vận may không tệ bất quá tại đại tuyết sơn tìm mười mấy năm liền tìm đến một đoá tuyết diễn hoa hai sau để vào băng trong hộp ngọc nghiêm phong rồi rời đi đại tuyết sơn mới ra đại tuyết sơn nghiêm phong đã nhìn thấy tử nhi cùng một tên nữ tử đứng chung một chỗ để nghiêm phong hưng p h ấ n chính là cô gái kia dĩ nhiên là tử nguyệt dưới sự kích động thậm chí liền nhìn đến chính mình sau kích động tử nhi cũng không thèm quan tâm liền một cái lắc mình đi tới tử n g u y ệ t trước mặt sau đó cẩn trọng dạng dỡ từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra chứa tuyết diễn hoa băng hộp ngọc đưa cho tử nguyện nói rằng tử nguyện ngươi xem ngươi muốn tuyết diễn hoa ta cho ngươi hay tới Tử nghiêm u y ệ t tiếp n ậ n băng ngọc, mở ra nhìn một chút bên trong hộp chút mở một ra tuyết d ễ n nó n hoa, thu h sau quay đó đem nó thu lại, i về g phong khẽ mỉm cười nhìn ó i ngươi, cảm tạng i đại、ca. Nghiêm ê m ca. phong n trước mắt tử n g u y ệ t trong mắt tràn đầy mê say chỉ cảm thấy tử n g u y ệ t không cười lúc là một đoá xương mù bên trong hoa sen thanh nhã cao quý mà nụ cười này so với bách hoa nở rộ còn muốn kiểu diễm ôn h ò a mà mê người nghiêm phong nhìn tử n g u y ệ t có chút kích động nói tử n g u y ệ t ngươi có thể đáp ứng cùng ta kết làm tiên lữ sao nói xong cảm giác mình dường như khinh nhờ nàng mang chút khẩn trương lại mang chút kích động nhìn tử nguyện tử nguyệt vẫn là như vậy cười yếu ớt bê người không đáp nghiêm p h o n g trái lại hỏi nghiêm đại ca ngươi tại đại tuyết sơn có thể có gặp được c ư ớ c huyền lưu nghe nói cái kia vô cùng nguy hiểm nghiêm phong gặp tử nguyệt không có tiếp hắn có chút thất vọng nhưng là vừa nhìn thấy tử n g u y ệ t miệng cười liền tất cả thất vọng đều biến mất không thấy nghe thấy tử n g u y ệ t như vậy hỏi hắn có chút khoe khoang lấy ra n h ậ t tinh luân nói rằng cái kia c ư ớ c huyền lưu tuy rằng lợi hại nhưng ta có n h ậ t tinh luân hộ thân cũng không cần sợ cái kia cất huyền lưu tử nguyện nghe n i ê m phong nói xong khẽ gật đầu nói không ngờ rằng n i ê m đại ca nhận tinh luân lợi hại như vậy không biết có thể hay không để tiểu bội nhìn một cái đây nghiêm phong nghe được tử nguyệt cái kêu mang theo vài phần khẩn cầu lời nói thì làm sao có thể sẽ không đồng ý đây đem nhật tinh luân đưa cho tử n g u y ệ t nói rằng ngươi xem đi tử n g u y ệ t mới vừa bắt được nhật tinh luân nghiêm phong liền cảm thấy có mấy đạo hào quang bắn về phía chính mình nghiêm phong muốn thu hồi nhật tinh luân ngăn địch nhưng là tử n g u y ệ t nhưng vận dụng pháp lực đè xuống gây dối nhật tinh luân nghiêm phong nhất thời vẫn không có phản ứng lại thêm vào sợ mạnh mẽ thu hồi thương tổn được tử nguyện chỉ được lấy ra một tiên khí khác từ hỏa kiếm ngăn địch đồng thời mặc vào huyền quy giáp nhưng là tử hỏa kiếm y lực đến cùng không bằng nhật tinh luân tập kích mấy người tu vi lại quá cao cho dù có huyền quy giáp hộ thân nghiêm phong vẫn bị này một làn công kích đánh cho trọng thương phun ra vài bốn màu đến vừa trên tử nhi rất nhanh sẽ phản ứng lại đỡ lấy dưới chân có mấy phần tập tễ nghiêm phong nhìn thấy nghiêm phong bị thương nặng tập kích mấy người cũng xuất hiện ở nghiêm phong trước mặt nhưng mà nghiêm phong nhưng không có đến xem xuất hiện mấy người mà là có chút xứng sở nhìn từ nguyệt lúc này từ nguyệt đã đem nhật tinh luân để qua giữa không trùng đồng thời dùng tám cây cờ nhỏ bố thành bắt phương băng tiếp trận nhốt lại nhật tinh luân nghiêm phong nhìn vẫn là mang theo c ư ờ i yếu ớt tự n g u y ệ t s ư n g sờ hỏi tại sao lúc này tự n g u y ệ t y cứu mê người bất quá nhìn về phía nghiêm phong hoàn toàn không còn ngày xưa thân mật giống như là tại xem một người bình thường tự n g u y ệ t không có tiếp nghiêm phong vừa trên nhưng chuyển đến hung hăng tại sao chỉ có ngu ngốc mới hỏi tại sao không ngờ rằng ngày đó h uy phong bắt diện ngông cùng tự đại diệu dương tinh quân sẽ rơi xuống mức độ như vậy thực sự là đáng thương đáng tiếc ca nghiêm phong đưa ánh mắt chuyển hướng nói chuyện người kia đã thấy người nọ là thổ xà tinh quân đại cổ nghiêm phong cùng hắn là có chút mâu thuẫn ngày đó nghiêm phong cùng hắn tỉ thí lúc đem hắn đánh bại、sau. nghiêm phong đối với hắn dùng độc vô cùng phản cảm liền nói một câu cố gắng kiếm tu không làm nhưng lưu lạc tới dùng độc thủ thắng thực sự là đáng thương đáng tiếc lúc này hắn không phải là báo năm đó m ố i thủ sao nghiêm phong lại nhìn về phía những người khác tập kích hắn cũng không có nhiều người chỉ có bốn người ngoại trừ đại cổ nghiêm phong vẫn nhận thức một người trong đó chính là kim k i ế m tinh quân kim chính danh cái khác hai trung niên d á n g dấp nghiêm phong không nhận ra bất quá ở trên người bọn hắn nghiêm phong cảm nhận được áp lực hai người này hẳn là đều là kim tiên kim chính danh nhìn nghiêm phong nói rằng nghiêm phong ừ không đúng hẳn là gọi ngươi viêm phong mới đúng n g ư ơ i đem viêm dương châu phương pháp sử dụng nói ra xem ở quen biết một hồi phần trên ta tạm tha ngươi lưu lại toàn thây nghiêm phong nhìn kim chính danh một chút không có tiếp hắn mà là một lần nữa đem đầu chuyển hướng tự nguyện đầy mặt thống khổ hỏi tại sao nói chính hắn nhưng không có phát hiện chính mình mi tâm xuất hiện một đạo màu t ử kim phủ văn nghiêm phong chính mình không chú ý nghiêm phong kẻ địch nhưng thấy được lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau một cái kim tiên nói rằng quả nhiên là hành hỏa tiên tộc hoàng thất huyết mạch cái kim tiên nhìn n g i ê m phong nói rằng đem viêm dương châu cách dùng nói ra đi xem ở ngươi thượng cổ hoàng thất huyết mạch phần trên ta làm chủ thả ngươi một con đường sống nghiêm phong căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì cũng xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì viêm dương châu hắn cũng không đi lưu ý chỉ muốn nghe tử n g u y ệ t nói ra nguyên nhân gì đến chính mình liền tha thứ nàng nhưng là tử n g u y ệ t nhìn trước mắt một mặt thống khổ ngây ngốc đang nhìn mình nghiêm phong nhưng không nói ra một câu tình cảnh nhất thời an tính lại đột nhiên nghiêm phong cảm thấy trước mắt màu tím cái bóng l ó i lên tiếp theo tử nhi liền ngã xuống trước mắt của mình một vết thương xuyên qua trước ngực miệng vết thương vẫn chảy màu vàng xanh huyết dịch n h i ê m phong đầu cảm thấy thật giống mới vừa bị tảng đá lớn đập quá o n g o n g vẫn vang lên không ngừng đem tử nhi ôm lấy đến vừa nhìn tử nhi tiên anh đã tiêu tán nguyên thần trên cũng đang đang bị một cỗ màu vàng đồ vật tan m g ọ n tùy thời cũng có thể tiêu tán nghiêm phong ôm tử nhi thấp giọng hô tử nhi nhanh tỉnh lại buổi sư huynh nói chuyện có lẽ là tử nhi thật sự nghe được nghiêm phong dĩ nhiên chậm dài tránh r a nhãn mất công sức giơ tay lên sờ sờ nghiêm phong gương mặt tuân tú đ ứ t quang nói rằng sư huynh tử nhi tử nhi sau đó không thể không thể bồi tiếp sư huynh sư huynh sau đó muôn khá bạo trọng chết ở từ ở trong ngực của ngươi tử nhi Tử nhi thật ử n i t h sự thật sự thật vui vẻ vừa mới dứt lời t ử nhi tay liền bông xuống nghiêm phong thấy tử nhi mất đi thần quang mắt to trong ánh mắt không bởi cút khỏi hai hàng huyết lệ bên cạnh mấy người cũng không để ý nghiêm phong là làm sao đau lòng đại cổ hô hà tất như vậy thương tâm một hồi ta sẽ đưa ngươi đi cùng hắn nói xong vẫn ha ha phá lên cười nhưng là đại cổ tiếng cười đột nhiên thật giống bị cái gì kẹp lại cũng lại cười không nổi chỉ thấy nghiêm phong trong ánh mắt vẫn đang chảy máu lệ nhìn mình không bởi trong lòng phát lạnh cái khác mấy người cũng bị n i ê m phong cái kia không còn một tia sinh cơ hai mắt xem có chút sợ hãi cho dù trên mặt vẫn cười yếu ớt tử nguyện cũng đem mặt trên cười yếu ớt tán đi đột nhiên một tiếng vang thật lớn chỉ thấy cái kia bát phương băng tuyết t r ậ n bị từ nội bộ bạo lực tạo ra tiếp theo một tia sáng tím tránh qua vậy ở bát phương băng tuyết trong trận nhật tinh luân lại trở về nghiêm phong bên người bắt được nhật tinh luân nghiêm phong tuy rằng bị thương có thể là công kích cũng là cực cường cái kia nhật tinh luân nhưng là nghiêm phong bản mạng tiên khí t ử quang loại lên nhật tinh luân đã đến đại cổ trước mặt tiếp theo chỉ thấy nhật tinh luân đánh nát đại cổ thổ xà kiếm lại đánh nát đại cổ hộ thân t i ê n giáp nhưng là nhưng chưa kịp giết đại cổ nhật tinh luân đã bị mấy người khác nghiêm phong lúc này đã không có sống sót ý niệm nhìn thấy trước mắt tình hình không thể vì làm tử nhi báo thủ liền liền đem nhật tinh luân làm nổ nhật tinh luân là nghiêm phong vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền mang theo trên người tu luyện đến nguyên anh kỳ sau đó liền đem nó làm vì mình tên thật pháp bảo đến tu luyện còn nhật tinh luân là thế nào đến sư phụ cũng vẫn chưa nói với h ắ n nhật tinh luân tự bạo h uy lực hết sức k i n h người vững chắc thiên giới không gian cũng bị nổ xuất hiện một đạo vết nước không gian t ừ nguyện cùng kim chính danh bốn người phát hiện đạo một cỗ sức mạnh mạnh mẽ muốn nổ tung đã không kịp ngăn trở chỉ được xa xa lui lại chỉ thấy nhật tinh luân nổ tung nơi xuất hiện một cái màu tử kim viên châu che chở nghiêm phong cùng tử nhi thân thể biến mất ở đạo kia vết nước không gian bên trong vết nước không gian sau khi biến mất thiên giới vẫn là ban đầu thiên giới thông qua vết nước không gian nghiêm phong rơi xuống nhân giới băng nguyên cũng từ cái kim màu tử kim viên châu bên trong chiếm được một cỗ tin tức nguyên đến chính mình tính viêm chính là ngũ hành tiên trong tộc hành hỏa hoàng thất hậu duệ thượng cổ hành hỏa tiên đế cũng xưng viêm đế mà cái kim màu tử kim viên châu chính là viêm dương châu là hành hỏa tiên tộc hoàng thất truyền thừa chi bảo nghiêm phong cũng rõ ràng mục đích của bọn họ cuối cùng là chẳng phải không minh mạch đến băng nguyên sau nghiêm phong sinh cơ trải qua bị thương đau lòng lại tự bạo bản mạng tiên khí xuyên qua hai giới đã đoạt tuyệt hắn đem tử nhi thi thể trang phục thật xinh đẹp chu vi đại khái bố trí đem chính mình một đời cố sự ghi chép tại một khối ngọc thủy i ả n bên trong liền nằm ngoài tử nhi bên người chờ chết chính mình khi còn sống phụ lòng tử nhi chết rồi chỉ mong có thể làm ra bồi thường chỉ là như vậy làm thật sự có thể bồi thường sao viêm phong không biết cũng không có thời gian đi truy cứu chương hai mươi mốt thu m ạ c h khổng lộ cũng không biết quá thời gian bao lâu từ dương chậm dai phục hồi tinh thần lại nhìn quý k ố i giường ngọc bên cạnh viêm phong lắc, lắc đầu hắn cũng thật là si tình đến hồ đồ trình độ rồi kết quả nhân là một người không thương nữ nhân của mình mà phụ lòng cái kia ái nữ nhân của mình đồng thời liên lụy nàng chết đi lại nghĩ tới chính mình trải qua hà thường không phải bởi vì một người phụ nữ mà hại chết ái nữ nhân của mình bất quá mình là nhân là một người không liên hệ nữ nhân mà khiến được bản thân đ âu yếm nữ từ chết nghĩ tới chuyện cũ từ dương cũng có chút s ữ n g sờ bất quá một hồi từ dương liền phục hồi tinh thần lại đem viêm phong thi thể cũng phủ đến trên giường ngọc thu xếp tại tử nhi bên người tiếp theo quay về giường ngọc một bên cái kia viên m à u tử kim viên châu trên đưa vào một đạo chân nguyên chỉ thấy giường ngọc bốn phía đột nhiên một nửa hình tròn đồng hình đại cái nắp đem hai người thi thể che lên sau đó bạch quang lóe lên biến mất ở t ử dương trước mắt mà đạo kia màu tử kim viên châu nhưng vẹo một thoáng bay đến t ử dương trong thân thể cái kia bạch ngọc khuê cũng biến thành một đạo bạch quang biến mất ở t ử dương trong thân thể quá hảo nửa ngày t ử dương mới tử vừa tiếp thu đến trong tin tức phục hồi tinh thần lại không khỏi xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh thờm nói cũng còn tốt nguyên lai từ dương dựa theo viêm phong di ngôn nếu như đối với viêm dương châu nổi lên lòng tham không dựa theo di trúc trên làm muốn đi nắm viêm dương châu chiếm làm của riêng như vậy cũng sẽ bị viêm dương châu phát sinh thái dương kim hỏa đốt thành cho bụi cũng còn tốt từ dương biết cái gì nên lòng tham cái gì không nên lòng tham không có bị đốt thành cho bụi trái lại đạt được chỗ tốt rất lớn Cái kia viêm d có có hơn g châu thực nữa h phong ư viêm nói t cái kia hóa thành bạch quang biến mất ở tử dương trong thân thể bạch ngọc khuê bên trong vẫn ẩn g dấu viêm phong năm đó chiếc nhận chứa đồ giọt d ư ơ nhỏ g t máu nhận chủ đây cũng là đỉnh cấp tiên khí cấp chiếc nhận chứa đồ tên là phần thiên tiên liên giới trong giới chỉ không gian đến phạm vi mấy chục dặm tương đương với vài cái thành bạch thạch to nhỏ viêm phong là thượng cổ hành hỏa tiên tộc hoàng thất huyết mạch người thừa kế lại là cựu phẩm thiên tiên bên trong cất dấu không thể so những kia ba thế lực lớn thái tử công chúa tuy nhiên tuyệt đối không ít đặc biệt là đối với mới vừa vào tu tiên giới từ dương càng là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn bảo tàng cho dù từ dương tâm tính trầm ổn hơn nữa lúc này hai tay cũng có chút run r u d y trong lồng ngực thật giống nhét vào một con thỏ trái tim ầm ầm nhảy lên đến nửa ngày từ dương mới chầm dãi đẻ súng mang theo kích động cùng bất g i nỗi lỏng để chiếc nhẫn chứa đồ biến mất ở ngón tay của mình trên vẫn làm tặc tựa như bốn phía nhìn một chút đại khái kiểm tra chiếc nhẫn chứa đồ từ dương lại đem viêm dương châu triệu hồi ra đến nhìn trước mắt tản ra h à o quang màu tử kim viêm dương châu tự nhiên lại là một trận kích động chờ tâm tình bình tĩnh lại đem viêm dương châu thu hồi đàn điển vận dụng chân nguyên ôn dưỡng tuy rằng dựa vào viêm phong trận pháp viêm dương châu nhận từ dương làm chủ nhưng là cách từ dương dùng nó còn kém một mươi vạn tám ngàn dặm từ dương lại tra nhìn một chút tình huống thân thể đạo bạch quang kiệt nhưng là tiên giới ngọc thủy biến thành có thể rất lớn tăng cao từ dương cường độ thân thể cùng thân thể tư chất cảm nhận được chính mình thân thể cường độ chính đang c h ậ m c h ậ m tăng lên mà xương cốt tựa hồ cũng mang theo vài phần x á n h ngọc từ dương đối với sau đó tu luyện tràn đầy tự tin từ dương cảm thụ thân thể tình hình chậm rãi lâm vào không cảnh bốn phía dày đặc thiên địa linh khí cũng nhanh chóng tiến vào từ dương trong cơ thể từ dương tu luyện cần thiết linh khí là phổ thông tu tiên giả gấp mấy lần từ dương tự nghĩ ra trường sinh quyết bản thân cảnh giới rất cao đối với công pháp lý giải cũng là cực cao hiện tại từ dương lâm vào cấp độ sâu tu luyện này tu vi cũng tiến triển cực nhanh đợi được từ dương từ lúc tọa bên trong tỉnh lại một cha chính mình tu vi càng nhiên đã đến kết đan trung kỳ bình thường tu tiên giả nếu như không dùng đan dược ít nhất cũng muốn mấy chục năm mới có thể từ kết đan sơ kỳ tăng lên tới kết đan trung kỳ tu vi tăng lên từ dương tự nhiên đại hỷ bất quá từ dương còn nhớ rõ chính mình bởi vì không có thích hợp công kích pháp quyết cùng pháp bảo tại đối địch thạch trung nghĩa thời điểm không thể không dựa vào tự bạo pháp bảo đến đạt được thắng lợi hiện tại chính mình có viêm phong di vật liền tương đương với có thâm hậu nội tình chính mình nhất định có thể từ cái kia đa dạng công pháp bên trong bù đắp chính mình trường sinh quyết cũng có trường h kích của mình phương pháp. Làm sao có thể ể tìm tới t Làm công của có sao sinh công chỉ căn có của có đô, không luyện tăng lên tuổi thọ chỉ là căn bản. Tiên lộ nhấp đô, trường sinh đừng khó, không có nhất định bảo vệ thủ đoạn của mình, làm sao có thể trường sinh. Trường sinh pháp thọ khó, thủ thể tu tuổi là lộ làm vệ bảo sao quyết bên trong vẫn chỉ là có đơn giản tăng cao tu vì công pháp còn cái khác từ dương tuy rằng muốn bổ sung nhưng là nhưng không có có thể cung cấp tham khảo đồ vật hay là từ dương có thể như thượng cổ tiên hiền như vậy cảm lộ thiên địa chính mình từ tự nhiên bên trong cảm lộ ra một bộ kinh thiên động địa công pháp đến nhưng khả năng như vậy tính cơ bản là số không những kia có thể sáng chế các loại thần công thượng cổ tiên h i ể n cũng không phải đứng ở bọn họ tiền bối trên bả b a i mới có thể xem xa hơn mới có thể càng tốt lý giải thế giới này do đê n ộ đạo tu chân vì lẽ đó hiện tại từ dương nhiệm vụ thiết yếu là tiến một bước hoàn thiện trường sinh quyết mà không phải tăng cao tu vi đương nhiên hoàn thiện trường sinh quyết cũng cần từng bước từng bước đến tiến hoài hành nghĩ từ dương t ừ tu v i t ă n g l ê n n vui sướng bên trong tỉnh lại thầm nói chính mình cũng không biết ở chỗ này ngừng thời gian dài bao lâu cũng là nên đi ra ngoài lúc lần này đi ra ngoài liền chấm dứt trong thế tục tất cả sau đó về tới đây đến tu luyện từ dương hiện tại ngốc địa phương này nhưng là linh mạch hội tụ nơi từ dương cũng dự định đem nơi này làm vì làm sau này mình chỗ tu luyện viêm phong cho dù là sắp chết người có thể đến cùng cũng là tiên giới một phương cao thủ danh dương tiên giới cựu phẩm tiên tiên tuyển chọn địa phương tự nhiên là một chỗ tuyệt hảo nơi nơi này vốn là một chỗ thâm cốc thâm cốc lòng đất còn có một cái núi lửa không hoạt động hình thành hành hỏa linh mạch hơn nữa nơi này ở vào b ă n g nguyên đồng thời cũng có một cái băng linh mạch viêm phong thi triển tiên pháp đem băng linh mạch cùng hỏa linh mạch tụ tập cùng một chỗ băng hỏa trung sức tạo thành này một khối phúc điệp mấy vạn năm qua h ỏ a linh mạch không lại hướng ra phía ngoài giới phóng thích nhiệt lượng nơi này tự nhiên bị dây đặt tầng băng bao trùm hiện tại này một khối động thiên phúc địa liền từ dương phát hiện hơn nữa bên ngoài trận pháp lấy nhân giới thế lực chỉ sợ cũng rất khó phá hoại đây quả thực là tới thiên tứ cho từ dương tu luyện nơi không gian tuy rằng không lớn có thể là chỉ cần từ dương muốn cho không gian lớn lên cũng hết sức đơn giản chỉ cần hướng bên trong mở rộng là được khu vực này bị ba cái đại trận che lấp có mê tình trận lưỡng nghi tụ linh trận rất tròn kim cương trận mê tỉnh trận chính là từ dương mới vừa vào khi đến sông qua đại trận mê tỉnh trong trận nếu như chết rồi như vậy liền đúng là nguyên thần tiêu tán lưỡng nghi tụ linh trận là dựa vào băng hỏa hai cái linh mạch bố trí dùng để hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí rất tròn kim cương trận là cố thủ toàn bộ trong cốc không gian đại trận có ngăn cách linh khí tiết ra ngoài cùng ngăn trở công kích hiệu quả lúc đó từ dương cầm cái k i a đao hình khoáng vật cắt vỡ chính là rất tròn kim cương trận từ dương đối với ba cái đại trận cũng có thể khống chế cũng có thể thay đổi mê tỉnh trận cùng rất tròn kim cương trận bao trùm đợi được từ dương quy hoạch hảo sau đó bố cục là có thể thay đổi hai cái đại trận làm vì mình hộ phủ đại trận nhìn mảnh này không lớn không gian cho dù thêm vào mê tình trận bao trùm phạm vi cũng bất quá phạm vi mười mấy trượng từ dương trong đầu dần dần hiện lên sau đó chính mình nơi tu luyện tràng cảnh quá thật lớn một hồi từ dương mới lắc đầu một cái trở lại trên thực tế được từ dương từ trong lồng ngực nắm ra bản thân túi chứa đồ cùng thạch trung nghĩa cái kia chuẩn bị trước tiên cho mình làm một bộ pháp bảo đi ra nay phi hành công kích phòng ngự ba loại pháp bảo mình bây giờ nhưng vẫn là một cái cũng không có đợi được chính mình trang bị xong công là này tạm thời rời nơi kích pháp bảo cũng là dùng những kiêm màu xanh ngọc dịch đem thạch trung nghĩa công kích pháp bảo viên luân biến thành một cái vòng tròn bánh đồng thời tại mặt ngoài bỏ thêm một cái thể gián trận còn phòng ngự pháp bảo từ dương tại thạch trung nghĩa trong túi chữ vật lại phát hiện hai cái mâm tròn đại khái là cùng đã hư hao hai cái mâm tròn l a một bộ pháp bảo đi thạch trung nghĩa vẫn vô dụng đến ngàn cân treo sợi tóc thời điểm cũng không kịp từ trong túi chữ vật lấy ra bây giờ còn là làm lợi cho từ dương từ dương đem hai cái mâm tròn hợp lại cùng nhau tương tự dùng màu xanh ngọc dịch bao trùm tại mặt ngoài đồng thời thêm vào thể gián trận thế sự khó liệu thạch trung nghĩa muốn mưu tài hại mệnh nhưng lạc được bản thân bỏ mình liền một thân pháp bảo cũng làm tư địch tác dụng từ dương thu thập xong pháp bảo rồi rời đi cái này tiểu không gian bên trong hiện tại mê tình trận từ dương đã có thể đơn giản nắm giữ này đi ra ngoài tự nhiên đơn giản mà rất tròn kìm cương trận cũng bị từ dương điều tiết vì làm có thể ra không thể tiến vào ngã cũng, cũng không cần lại dùng cái kia đao hình khoáng vật mở đường rất đơn giản liền đi ra nói tới cái khối này đao hình khoáng vật từ dương hiện tại cũng biết nó tuyệt đối là một cái kỳ bảo tuy rằng đạt được viêm phong một bộ phận ký ức vẫn không thể nhận ra đây là vật gì nhưng là từ dương đối với nó kỳ vọng tuyệt đối tại từ dương đạt được tất cả bảo vật bên trên từ dương hiện tại đem nó đặt tại phần thiên tiến giới chuẩn bị đợi được chính mình tu vi đến nguyên anh kỳ dựa theo thời kỳ thượng cổ tu sĩ tu luyện bản m ệ n h pháp bảo phương pháp đem nó luyện hóa hình thành chính mình bản m ệ n h pháp bảo chỉ bằng mượn nó có thể không nhìn pháp thuật p h o n g ngự tùy ý cắt ra kết giới từ dương liền có lý do tốn hao công phu đi bồi dưỡng nó nhìn như cũng là đi vào lúc giáng r ấ t băng cốc từ dương lại xoay người nhìn phía sau cái tia không hề biến hóa băng bích nếu không phải mình mang ở trên tay phần thiên tiến l ê n giới vẫn coi chính mình là làm một cái ngộng nhân sinh như giấc ngộng nhưng nhân sinh dù sao không phải là ngộng tình ngộng trong ngộng tất cả đều là chưa từng xảy ra nhưng là đi qua nhân sinh nhưng sẽ cho mình lưu lại rất nhiều vết tích chương ó có có nông n có sâu, có như hoa t ư i ở rộ i ố n n g hai ư rực rỡ, c mươi hai ư nước g i về, về phượng dương trở lại đường đi rất nhanh chỉ dùng thời gian tám ngày từ dương liền trở về thiết thị thành thiết thị thành như cũng là bộ dáng lúc trước nhìn thiết thị thành từ dương thậm chí có một loại hồi hương cảm giác từ khi rời khỏi hà nam trấn phạm y môn trụ sở từ dương thật giống sẽ không dùng bình tĩnh dừng lại quá cho nên đối với này thiết thị thành vẫn có mấy phần cảm tình cũng không biết lần này đến tột cùng rời khỏi thời gian bao lâu thanh kỷ cùng thiên xích bọn họ hiện tại cũng không biết thế nào rồi nghĩ lại lắc đầu thầm nói này đều trở lại hà tất nghĩ nhiều như thế vẫn làm a u đi trở về đi lúc này mới vừa vào dạng thiết thị thành trên đường phố đã chỉ còn lại những kêu thu than người làm ăn từ dương tiến lên tốc độ rất nhanh nhưng cũng sẽ không khiến cho người chung quanh chú ý chỉ dùng nửa nén hương thời gian từ dương liền trở về thiết thị thành trong nhà từ dương cũng không đi cửa lớn trực tiếp khi ê u tường mà vào đi vào chính viện từ dương thấy thanh kỳ cùng tào thiên s í c h chỗ ở nhà k â đèn sáng trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem ra bọn hắn đều cũng còn tốt đẩy ra nhà cây môn từ dương liền nhìn thấy thanh kỳ cùng tào thiên s í c h chính ở nơi đó ăn cơm hai người hẳn là đều nghĩ đến tâm sự bằng không lấy hai người tu vi từ dương tiến vào sân lúc phát ra ra động tĩnh sẽ dẫn tới hai người đi ra kiểm tra hai người nghe thấy môn bị mở ra âm thanh cùng nhau địa quay đầu xem tới cửa từ dương hai người đều kích động đứng lên thanh kỳ lập tức vọt tới từ dương trong lồng ngực khóc lên tào thiên s í c h cũng đi tới từ dương bên người kích động nhìn từ dương từ dương vô vô trong lồng ngực thanh kỳ đầu oay về tào thiên s í c h hỏi thiên s í c h ta lần này rời khỏi có thời gian dài bao lâu tào thiên s í c h đáp lại nói thiếu ra ngươi đi lần này chính là sắp tới hai năm a thanh kỳ cùng ta đều rất lo lắng ngươi có thể lại sợ ngươi trở về không tìm được chúng ta không thể làm gì khác hơn là vẫn ở chỗ này chờ từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng nguyên lai đã sắp hai năm rồi ngẫm lại thì cũng thôi xông qua mê tình trận tiếp thu đại ngọc khuê bên trong tin tức tu vi tiến giai kết đan trung kỳ đều là không cảm giác được thời gian trôi qua có thể khẳng định cũng là tốn không ít thời gian từ dương vô v ũ thanh kỳ đầu nói rằng được rồi thanh kỳ đừng khóc như ngươi vậy lại ở trong ngực của ta liền không đập tiên xích lên sao thanh kỳ vừa nghe khuôn mặt nhỏ đỏ lên đừng khóc cũng không tiện tại nằm nhoài từ dương trong lồng ngực đứng thẳng thân thể nói rằng hắn dám thiếu ra ngươi làm sao đi lâu như vậy a chúng ta đều lo lắng gần chết từ dương nói rằng lần này đi ra ngoài gặp được một ít cơ duyên sẽ trở ngại trở về thời gian nói xong cảm thấy thật giống nơi nào có chút không đúng suy nghĩ một chút đột nhiên đối với hai người hỏi làm sao không gặp tiểu hạo a vẫn đúng là có điểm gì là lạ muốn là chính mình trở về cho dù hai người không phát hiện được chính mình nhưng là tiểu hạo nhưng khẳng định sẽ phát hiện hơn nữa s é、e、thời gian ngắn nhất chạy đến bên cạnh mình từ dương vội hỏi hai người mới nhớ tới tiểu hạo thanh kỳ vội vàng hướng về từ dương nói rằng thiếu ra ngươi mau đi xem một chút tiểu hạo đi nó không biết thế nào từ khi ba tháng trước liền bắt đầu không ăn không uống vẫn gục dưới mặt đất trong phòng từ dương cả kinh vội vàng mang theo hai nhân đến xuống đất thất p h ò n g dưới đất một c ước tiểu hạ o l ặ n g lặng nằm n g o à i ở chỗ này cho dù ba người tiến vào cũng không n ú c nhích từ dương nhìn thấy tiểu hạ o dáng vẻ lạnh cả tim một cái cất bước đi tới tiểu hạ o bên người vận chuyển nguyên thần hướng về tiểu hạ o trong cơ thể tìm kiếm nay t i m tòi từ dương đại hỷ nguyên lai tiểu hạ o là muốn tiến hóa thú loại tu luyện cũng có tương tự nhân loại tu luyện có trúc cơ một bước này nhân loại trúc cơ kỳ tu luyện tức là tiền thiền mà thú loại trúc cơ kỳ thì lại gọi là khải linh khải linh tức mở ra linh trí cảm thụ linh khí khải linh kỳ sau đó liên bắt đầu chậm rãi tích góp linh khí khi tích góp linh khí đạt đến trình độ nhất định sẽ kết thành yêu đan trở thành yêu thú yêu thú tu luyện cùng nhân loại như thế cũng chia làm cấp chín đối chiếu nhân loại tu luyện chín cái đẳng cấp kết đan nguyên anh không minh hợp thể độ kiếp địa tiên chân tiên thiên tiên kim tiên thú loại tu luyện cũng có chín cái đẳng cấp hồng đan tranh đan hoàng đan lục đan thanh đan lam đan tử đan ngân đan kim đan tiểu hạo tình huống bây giờ chính là thú loại khải linh lúc vì càng tốt hơn t h í c h ứ n g thiên địa linh khí hấp thu chúng loại bản thân sẽ có ta định tiến Cảm giác đi hạo t ra ngoài thức sắp hình trước h đi ta vẫn có một số việc muốn nói mấy người trở lại chính sảnh thanh kỳ lại sửa chị mấy món g nhắm lấy ra mấy bình rượu ngon ba người vừa nói chuyện vừa uống rượu từ dương trước tiên hỏi hai người tại thiết thị thành sinh hoạt thanh kỳ cũng hướng về từ dương hỏi đến từ dương gần hai năm sự từ dương tuyển một chút thú vị nói cho hai người nghe chờ đến lẫn nhau đều hỏi s ắ p xỉ rồi từ dương mở miệng nói rằng chờ qua mấy ngày tiểu hạo tỉnh lại chúng ta liền rời đi thiết thị thành trở lại đại nhiễm xử lý một ít t ụ c sự các ngươi sẽ theo ta đồng thời ẩn c ư tu luyện như thế nào thanh kỳ cùng tào thiên xích liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên nói tất cả thiếu ra nói như thế nào liền làm như thế đó liên tiếp mấy ngày từ dương ra cùng thiết thị dòng họ vẫn lui tới không ngừng t ừ dương cảm n i ệ m với mình từ thiết thị dòng họ đạt được cái khối này khoáng vật không chỉ đem trước đây hứa hẹn quá những phương thuốc kia đưa cho thiết thị dòng họ hơn nữa đưa cho thiết thị dòng họ một ít tăng cường tu vi đan dược cùng trước đây thu thập mấy bộ tiên thiên bi tịch tuy rằng cái khối này khoáng vật thiết thị dòng họ cũng không biết giá trị của nó thế nhưng t ừ dương tin tưởng mọi việc đều là nhân tại làm thiên tại xem bất luận làm chuyện gì đều muốn xứng đáng lương tâm của mình chính mình tặng cùng thiết thị dòng họ đồ vật đầy đủ bảo vệ thiết thị dòng họ hương thịnh mấy trăm năm nếu như thiết thị dòng họ người thừa kế có tư cách như vậy đem t h thiết thị dòng họ phát triển trở thành là một người đại tộc cũng là có rất lớn độ khả thi tiểu hạo tại từ dương trở về sau ba ngày liền tỉnh lại lần này tiến hóa ngược lại là rất thuận lợi tiểu hạo cũng không còn là trước kia cái kia tiểu bất điểm trưởng thành đến có một con thành niên sư nào g to nhỏ trưởng thành tiểu hạo càng thêm đẹp một thân trắng như tuyết da lông màu xanh lam con mắt đứng ở nơi đó còn có mấy phần b y phong lấm lấm cảm giác tối hôm đó từ dương cảm thấy thiết thị thành sự tình đã xử lý xong ử lý x liền lưu lại một phong thư suốt đêm mang theo thanh kỳ tào thiên xích cùng tiểu hạo rời khỏi thiết thị thành ba người một thú đều là cảnh giới tiên t i ê n trở lên r ơ i khỏi thiết thị thành cũng không hề khiến cho người nào chú ý chỉ dùng thời gian nửa năm từ dương các loại chờ liền xuất ra tuyết nguyệt cao nguyên xuyên qua hạo hàn quốc trở lại đại nhiễm quốc từ khi tiến vào đại nhiễm quốc từ dương cả người đều t r ầ mặt m lại thanh k ỷ cùng tào thiên xích cũng có chút rõ ràng từ dương tâm tư nhưng là một cái nhân khúc m ắ t chỉ có chính hắn mới có thể thật sự mở ra hai người cũng không biết làm sao đi nói không thể làm gì khác hơn là yên lặng bồi tiếp từ dương luôn luôn hoạt bát tiểu hạo cũng có vẻ rất tiến tĩnh tiến vào đại n h i sau xuyên qua trường bình tân an hai quận đã đến phượng dương quận này hai quận đường từ dương mang theo hai người một thú đi hơn một tháng tiến vào phượng dương quận sau lại qua bốn ngày từ dương vừa mới đến thành bạch thạch ở ngoài bạch thạch sơn trên năm đó chu ra một trận đại chiến từ dương danh chấn đại nhiễm đại chiến nghĩ mà sợ liên lụy phụ thân chết vội vã đi tới thành bạch thạch xem qua rồi rời đi phượng dương quận chỉ chấp mắt có sắp tới mười bảy năm đi tới thành bạch thạch từ dương nhưng sợ s ẽ đi và o hỏi t h ă m được cái gì không tốt tin tức ngay bạch thạch sơn trên tìm một cái yên lặng địa phương dừng lại để tào thiên x í mang theo thanh kỳ đi thành bạch thạch bên trong hỏi tham tin tức chính mình thì lại mang theo tiểu hạo tại bạch thạch sơn thượng đ ằ n g hậu thanh kỷ cùng tào thiên xích sáng sớm thời điểm tiến vào t h a n h bạch thạch tìm hiểu tin tức mãi đến tận trạng vạng thời điểm mới trở lại từ dương bên người hai người đứng ở từ dương cách đó không xa nhìn từ dương vẫn là hai người rời khỏi lúc răng dấp ngắm nhìn phương xa một cái tay sau lưng một cái tay v u ố t ve đứng ở bên cạnh tiểu hạo hai người ở nơi đó trần chờ nửa ngày hay là không có nói ra lời lúc này từ dương xoay người lại nhìn thanh kỷ cùng tào thiên xích hỏi đều hỏi tham được cái gì hai người liếc mắt như nhau thanh kỷ tiến lên một điểm nói rằng nghe nói thành bạch thạch chu ra sáu năm trước liền thay đổi chủ nhân mà lao ra tám năm trước liền đã qua đời lao ra nghĩa địa ngay này bạch thạch sơn dưới chân núi từ dương nghe thanh kỳ nói xong ồ một tiếng cũng chưa có hạ ngữ thanh kỳ nhìn thấy từ dương trên mặt cái kia mất cảm giác dáng vẻ không b ở i khóc ra thành tiếng quay về từ dương nói thiếu ra nếu là ngươi thương tâm liền khóc lên đi từ dương có thể là bị thanh kỳ tiếng khóc g i ự t mình tỉnh lại hoa phun ra một n g ụ m màu đến thân thể cũng cơ cơ tào thiên xích thấy thế cả nội vàng tiến lên đỡ lấy từ dương hỏi thiếu gia n gây thế nào rồi tại bên cạnh gào khóc thanh k ỷ cũng bị từ dương sợ hai đến không dám khóc tiến lên lo lắng nhìn từ dương từ dương l a u l a u khóe miệng vết máu nói rằng ta không sao các ngươi đừng lo lắng các ngươi biết phụ thân ta chôn ở chỗ kia sao thấy hai người gật ngủ từ dương nói tiếp các ngươi mang ta đi nhìn từ dương phụ thân liền chôn ở bạch thạch sơn dưới chân cái khối này mổ đã không biết có bao nhiêu năm lịch sử thành bạch thạch quanh thân một ít cùng khổ nhân ra đa số đem ở chỗ này trôn cất từ sâm mộ rất nhỏ mộ bia mặt trên cũng chỉ có đơn giản từ sâm mộ ba chữ liền lập bi nhân tên cũng không có phần mộ bên cạnh tuy rằng cỏ dại rầm rạp có thể từ dương vẫn là phát hiện có thanh lý quá vết tích xem ra phụ thân mộ vẫn có nhân c h ă m nom từ dương đi tới phần mộ trước sờ sờ mộ địa sau đó ngồi sổm người xuống đi thanh lý mặc một bên cỏ dại thanh kỳ nhìn thấy từ dương dáng vẻ liền muốn tiến lên hỗ trợ lại bị đứng ở bên cạnh tàu thiên xích kéo lại thanh kỳ trong lòng hơi động cũng là đứng ở tàu thiên xích bên người l ặ n g lặng nhìn từ dương năm đó từ dương liền có cái này dạng trong lòng chuẩn bị nhưng khi sự tình thật sự xảy ra từ dương vẫn còn có chút tiếp thu không được cha năm đó lúc đi nhất định vẫn đang lo lắng ta đi nhất định là tử cũng chết đến không a n l ò n g ta còn thực sự là bất hiếu tại cha khi còn sống không thể thủ ở bên người tận hiếu tạ i thế thời điểm cũng không có ở bên người liền ngay cả mộ bia cũng là người k h á c l ậ p nghĩ đến chỗ thương tâm từ dương r ố t cục khóc lên mãi đến tận ngày thứ hai hừng đông thời điểm từ dương mới dừng lại tiếng khóc đối với thanh kỳ hai người nói rằng các người đi chuẩn bị ít đồ ta muốn vì phụ thân giữ đạo hiếu thanh kỳ hai người gật đầu trở lại thành bạch thạch chuẩn bị đồ vật ngày n à y là vân châu từ xưa bái tế tiên nhân tháng ngày thiết thanh minh sáng sớm mảnh này nghĩa địa đều náo nhiệt lên vân châu từ xưa thì có bách hành hiếu làm đầu thuyết pháp bất kể là nhà nghèo khổ vẫn là nhà giàu đại tộc cũng sẽ ở ngày đó tế bái tổ tiên ký thác niềm thương nhớ t ừ dương rất sớm liền dọn xong tế phẩm tốt nhất hương đến lảng lặng quỷ gối phụ thân mộ trước buổi trưa vô cùng những kia đến nghĩa địa bái tế người đều trở về lúc này nhưng có hai cái nhỏ gầy thân ảnh n h ấ t theo một cái phá rổ đi tới t ử sâm mộ trước thấy quỳ trên mặt đất t ừ dương cùng thanh kỳ tào thiên xích ba người có chút ngạc nhiên đang muốn tiến lên câu hỏi đã thấy một con màu trắng như tuyết mánh thu vọn tới hai người trước người quay về hai người mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem hai người sợ đến sắc mặt trắng xanh đặt mông ngồi dưới đất lúc này t ừ dương đem tiểu hạ o gọi lại hỏi các ngươi là ai vì sao lại tới nơi này hai cái tiểu hài cũng là mười một mười hai tuổi quan cảnh thế nhưng lá gan cũng không nhỏ tuy rằng mới vừa rồi bị sợ đến không nhẹ có thể nghe t ừ dương vẫn là rất thuận lợi trả lời lên trong đó một cái xem ra hơi chút lớn một chút nói rằng ta tên thạch dịch ngọc hắn là từ dịch p h o n g là chúng ta cha để cho ta tới bái tế từ da ra người là ai、à? ngươi làm sao cũng tới bái tế từ ra ra a từ dương vừa nghe thầm nói chỉ sợ là năm đó con của cố nhân không ngờ rằng năm đó ta đắc tội chu ra vẫn có không ít người nhớ tới trước đây tình cảm a nghĩ từ dương đối với hai người nói rằng các ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp gặp phụ thân của các ngươi a nói không cơ hở xê ta và các ngươi phụ thân trước kia là nhận thức hai người suy nghĩ một chút nói rằng vậy được chờ chúng ta bái tế xong liền đi hai cái tiểu hài từ phá rổ bên trong lấy ra một ít quả dại lại thiêu một chút tiền liền giấy liền mang theo từ dương các loại chờ rời khỏi nghĩa địa từ dương đã giữ đạo hiếu quá bốn mươi chín ngày nếu không phải tới gần tiết thanh minh nói không chắc đã chuẩn bị rời khỏi đại nhiễm chương hai mươi ba cố nhân chuyện xưa hai cái tiểu hài mang theo từ dương các loại chờ đi hơn nửa canh giờ đi tới một chấn nhỏ từ dương trong lòng hơi đ ộ n g nghĩ đến chẳng lẽ là hắn nhớ tới năm đó có chuyện sau chính mình liền cũng không còn gặp gỡ hắn theo hai cái tiểu hài từ dương các loại chờ đi tới một cái cũ nát trong sân mới vừa ra nhập sân hai cái tiểu hài liền hô cha có người tìm ngươi tiếp theo từ dương nghe được một cái khàn khàn âm thanh hai cái thằng nhóc con đều là cái gì tiếp theo từ một gian phá trong phòng đi ra một cái xem ra hơn bốn mươi tuổi trung niên hán tử trung niên hán tử vóc người nhỏ gầy đầy mặt đều là tùm la tùm lôn dấu mép nhìn đi ra trung niên hán tử từ dương có chút kích động hỏi thành hồ là ngươi sao trung niên hán tử nghe thấy từ dương ngầm đầu nhìn trước mắt tuy rằng tóc hoa dâm nhưng là diện mạo nhưng rất trẻ trung từ dương cũng có chút kích động hỏi ngươi là từ dương từ đại ca nói xong lại lắc đầu thầm nói tại sao có thể là hắn cho dù hắn còn sống cũng không nên giống như bây giờ tuổi trẻ hơn nữa hắn d a rẻ trắng non như ngọc làm sao cũng không giống từ đại ca giữa lúc thạch hổ hơi nghi hoặc một chút hai người làm sao trường giống như lúc từ dương tiến lên bắt được thạch hổ vai cao hưng nói đúng là ngươi à. thạch hổ sửng sốt lại hỏi ngươi đúng là từ dương từ đại ca gặp từ dương điểm điểm đầu thạch hổ không bởi vui vẻ lưu lại lại đến nức nợ nói từ đại ca ngươi thật sự trở lại nói xong lôi kéo từ dương tay nói rằng đi chúng ta đi vào cố gắng nói một chút những năm này sự từ dương điểm, điểm đầu nói rằng tiếp theo phục hồi tinh thần lại đối với hai tiểu hài tử kia nói rằng các ngươi cũng tiến vào đi đây là một gian cực kỳ đơn sơ chính sảnh hoặc là không thể gọi chính sảnh gọi là nhà hàng thích hợp hơn trong phòng chỉ có một cái bản vông mấy cái ghế sau khi tiến v à o mấy người này phân biệt ngồi xuống tử dương liền hướng thạch hổ hỏi đến năm đó một ít chuyện thạch hổ cũng tỉ mỉ nói t ử dương sau khi rời đi một ít chuyện năm đó đại chiến sau khi cũng không biết chu gia làm xảy ra điều gì hứa hẹn hoài nam vương thế tử liền mang theo m ộ i m ộ i ngọc hinh quận chúa cùng một đám đi theo rời khỏi phượng dương quận tất cả thật giống đều gió em sóng lặng nhưng là tại t ử dương sau khi biến mất năm thứ năm bắt đầu chu gia liền bắt đầu chậm dai bán thành tiền lên nhà của chính mình s ẵ n đến đồng thời cũng giải tán n ư n g non c á t cùng thiết tướng các một ít t ử y thị vệ cũng bị phân phát trong đó liền bao vây thạch hổ ở bên trong hơn nữa tại thạch hổ rời khỏi chu gia thời điểm còn bị lấy ngón thủ pháp phế bỏ vó công năm đó từ dương đại chiến chu gia thời gian thạch hồ chính ở ngoại địa chấp hành nhiệm vụ sau khi trở lại mặc dù đối với từ dương sự rất là thương cảm nhưng là dù sao nhớ tới chu gia bồi nuôi mình một hồi vẫn là tận tâm tận lực vì làm chu gia làm việc nhưng là không ngờ rằng chu gia sẽ đối xử với mình như thế bị phân phát những tia tử y thị vệ đại thể đều gia nhập vào thành phượng dương chu gia cho dù không có gia nhập chu gia chu gia cũng đưa một chút phân phát phí để cho bình yên rời khỏi thạch hồ nhưng là bị hủy bỏ võ công ném ra chu gia thạch hồ nản trí ngã lòng kéo bị thương thân thể nhiều lần chắc trở trở lại thành bạch thạch một bên thạch gia trang ở trên đường nhận được một cái sắp chết đi tiểu hài chính là thạch dịch ngọc thạch hồ tu luyện ăn khí đối với dược lý cũng là cực kỳ thấu hiểu c h ứ a khỏi thạch dịch ngọc liền coi hắn là làm con trai của chính mình đến lính dưỡng thạch hồ phụ thân tại thạch hồ rời khỏi thành bạch thạch không tới một năm sẽ chết đi tới vì lẽ đó thạch hồ trong nhà cũng chỉ có thạch hồ cùng thạch dịch ngọc sống nương tựa lẫn nhau từ dương phụ thân tạ i thế thời điểm là thạch hồ thúc thúc ở bên người chu ra những người kia việc này ngược lại là không có đi làm có dễ thạch hồ thúc thúc đem từ sâm thi thể dẫn tới thạch hồ trong nhà sau đó c h ô cất dựa vào thạch hồ thúc thúc từng nói, chu gia bởi vẫn không có t ử dương tin tức xác thật ngược lại là vẫn đối với t ử sâm không sai bất quá t ử sâm tử thời điểm chu gia nhưng là thả pháo chúc mừng đại khái là bởi vì bỏ lại một bao quần áo đi t ử sâm chết rồi chưa tới nửa năm có một già một trẻ hai người đến nhờ vả t ử sâm nhưng là t ử sâm đã chết tự nhiên không nơi nương tựa lúc này chu thị trang viên cũng đã quy chu ra hết thảy chu gia hạ nhân đem này một già một trẻ bạo đánh cho một trận ném tới trên đường một lần thạch hổ vào thành thời điểm nghe nói việc này liền tìm đến đã bị trở thành ăn m à một già một trẻ cũng đem bọn hắn mang về nhà bên trong lão nhân đem tiểu hài tử kia giao phó cho thạch hổ liền buông tay mà đi tiểu hài tử này chính là trước mắt từ dịch phong lão nhân kia là từ dương năm đó gặp đi đ ạ y nhị b á tử lâm mà từ dịch phong nhưng là nhị b á t ố t tử năm đó không biết xảy ra chuyện gì này ông cháu l ư ỡ n g từ đi đ ạ y nơi chạy trở về thành bạch thạch từ dịch phong cái tên n ý gì ấy vẫn là thạch hổ cho đấy thạch hổ thu từ dịch phong làm nghĩa tử cứ như vậy mang theo hai cái tiểu hài s ố n g qua lại qua thời gian hơn một năm chỉ nghe nói thành phượng dương chu ra thật giống trong một đêm biến mất không thấy hiện tại phượng dương như cũng là tam đại gia to lớn cục diện n à y tam đại gia nhưng là n ì n h gia chu gia thượng gia chu gia tại chu gia ủng hộ nhảy một cái trở thành phượng dương bá chủ mà thượng gia nhưng là đại nhiễm hoàng thất phó gia cùng ninh g i a cộng đồng chống đỡ tạo dựng lên đối kháng chu gia đinh nguyên thì lại tại năm đó chu gia phân phát thiết ứng các thời điểm bảo vệ một thân v õ c ô n g nhưng trở về thành bạch thạch sau nhìn thấy thạch hổ dáng vẻ cũng sợ sệt gặp kết quả giống nhau liền mang theo người nhà đi xa tha hương qua nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức từ dương nghe xong thạch hổ trong lòng t ư thái không ít chí ít phụ thân năm đó cũng không phải là chết oan chết u ồ n g đinh nguyên tin tức cũng khiến tử dương cảm thấy vui vẻ năm đó thành bạch thạch đồng thời đi tới thành phượng dương bốn người chu chính cái kia bán bạn cầu vinh ngụy quân tử bị tử dương giết chết đinh nguyên bận tâm tình huynh đệ ý dưới tình huống như vậy còn muốn giúp mình nghe được hắn bình an tử dương cũng là trong lòng vì hắn vui vẻ tử dương đưa ánh mắt chuyển hướng hai cái tiểu hài hai người này một người là huynh đệ mình hậu nhân một người là từ gia huyết mạch tử dương nhìn về phía hai người tự nhiên cũng cảm thấy rất thân thiết mà hai tiểu hài tử kia cũng rất tò mò tử dương không do tử dương xem ra rất trẻ trung có thể cha của mình lại gọi đại ca của hắn thạch hồ gặp từ dương lực chú ý tập trung đến hai đứa bé trên người quay về hai đứa bé nói rằng dịch ngọc dịch phong mau tới đây gặp gỡ từ ba bá hai cái tiểu hài tiến lên không người nói từ ba bá từ dương nhìn thấy từ dịch phong nhìn mình đều là ánh mắt né tránh thật giống rất sợ sệt nghĩ đến xem ra khi còn bé sự đối với hắn ảnh hưởng rất lớn bất quá sau đó hắn theo ta nhất định sẽ khá hơn quay về từ dịch phong vung tay nói rằng dịch phong lại đây để ba bá nhìn một cái từ dịch phong nhìn một chút thạch hồ gặp thạch hồ gật g ủ liền đi tới từ dương trước mặt từ dương nhìn trước mắt từ d ị phong không khỏi lại nghĩ tới đã từ trần phụ thân nhớ tới năm đó phụ thân đều là nhớ bị đ ẩ y đi nhị bá nếu như hắn có thể sống thêm dù cho một năm liền có thể nhìn thấy nhị bá cùng hắn hậu nhân thu thập lên thương cảm tâm tình từ dương đối với thạch hổ nói tiểu hổ ta tới thăm ngươi một chút thân thể trước tiên giúp ngươi khôi phục công lực thạch hổ đầu tiên là một trận kích động nói tiếp từ đại ca đ ừ n g phí tâm ta tình huống của mình ta tự mình biết từ dương nói làm cho ta xem trước một chút nói xong liền nắm lên thạch hổ tay trái viễn chuyển nguyên thần tìm tòi phát hiện thạch hổ trong cơ thể quả thực rất tồi tệ Kinh mạch c bị ắ tư đứt, đan điển độ mất trình t cũng nguy biến rồi. rúc vào sắp dương nhìn m tư một t hồi, quay r m thạch tràn ngập cấp i ế t mặt t vẻ h h ổ nói không biết thúc thúc của ngươi hiện tại ở đâu ta muốn đi cảm tạ hắn thạch h ổ nói thúc thúc đã chết hơn ba năm thúc thúc cùng từ bá phụ cũng coi như có chút gia o tình ra chút lực cũng không cái gì ngươi liền chớ để ở trong lòng từ dương điểm điểm như vậy đại ân nói cảm tạ i chỉ là lý do là muốn đến xem lão nhân ra hắn nếu hắn đã chết hơn nữa cũng là thạch hổ như thế một người thân việc này cũng chỉ có thể nhớ tại trong lòng từ dương đối với tào thiên xích cùng thanh kỳ phân phó nói các ngươi đi kiếm chút ăn lại mua chút tiểu trở về thuận liền dẫn dịch ngọc dịch phong đi mua mấy bộ y phục hai người gật đầu đem hai cái tiểu hài dẫn theo đi ra ngoài chờ bốn người đi rồi từ dương đối với thạch hổ nói tiểu hổ ta lần này trở lại thành bạch thạch chính là để xem một chút phụ thân chờ ta chạy ngươi ôn hòa ngọc dịch phong cùng ta một khối đi thôi nơi này cũng không có cái gì h ả o lưu luyến thạch hồ nói tất cả nghe từ đại ca nhiều năm như vậy vẫn không n ú c đ í c h trên người đều sắp muốn d ì sát nói xong có chút trần trờ hỏi từ đại ca vừa vị cô nương tiên là từ dương vừa nghe khẽ mỉm cười nói về thanh kỳ cùng tào tiên h xích c ố sự cùng với chính mình một ít chuyện xưa thạch hồ nghe xong điểm g ậ t đầu nói nguyên lai là như vậy không ngờ rằng cách xa như vậy sẽ có hai vị nữ từ trường giống như từ đại ca mấy năm qua ngược lại là quá đặc sắc vân châu sáu quốc n g ư ờ i du khắp cả bốn quốc gia hai người lại đảm tiếu một hồi từ dương thừa dịp hiện tại năm người quấy r ố i bắt đầu đối với thạch h ổ trị liệu võ giả luyện khí đều lấy kinh mạch vì làm đường đan điền làm nguyên đường cứng cỏi mà lại rộng nguyên rộng hùng vĩ mới có thể viễn truyền thông hủy bỏ nhân võ công không gì hơn chặn kinh mạch kinh mạch không bi tắc t r u n g không cách nào v ậ n may khí không tới đan đ i ề n thì lại đan điển sẽ nhân không có tức giận thẩm thấu mà dần dần khô héo giết một võ giả dễ dàng muốn phế trừ một người võ công thì lại ít nhất phải cao hơn gấp đôi tu vi mới có thể làm được từ dương chân nguyên lấy thạch hổ xuất hiện tại tình huống trong cơ thể chỉ sợ khó có thể chịu đựng từ dương này thạch hổ ăn một hạt chính mình trước đây luyện chế thông mạch đan sau đó dùng kim châm dẫn rát chậm rãi đem thạch hổ kinh mạch sợi thuận có từ dương kim châm dẫn rát những tia thạch hổ trước đây tu luyện chân khí cũng gia nhập vào chữa thương hàng ngũ loại này phương pháp trị liệu chỉ có thể càng ngày càng nhanh bất quá đôi này chuyện này đối với kim châm châm pháp nhưng yêu cầu cực cao từ dương còn chưa phát hiện có thể cùng mình làm như thế hảo người sợi thuận kinh mạch trước đem kinh mạch đi thông đan điền hết thẻ đường hầm đóng kín sau đó từ dương lại này thạch hổ ăn một hạt tu tiên giới trúc cơ đan này trúc cơ đan là từ dương từ t hạch trung nghĩa nơi nào đạt được bình thường dùng để vì làm tu tiên giả hậu bối trúc cơ tác dụng có thể tạo được ôn dưỡng đan điền tác dụng dược hiệu vô cùng ôn h ò a đợi được thạch hổ đan điền có một chút phản ứng từ dương chậm g i i xóa kim c h â m để thạch hổ chân khí một lần nữa trở về đan điền như vậy thao tác nhất định phải vô cùng tinh chuẩn từ dương toàn bộ quá trình đều là vận chuyển lực lượng nguyên thần đến kiểm tra rốt cục quá một cách giờ tê ừ d ư ngủ nghĩ đi rửa đi trên người bởi vì chữa thương mà già xuất hiện ô huế dịch ngọc dịch phong ăn mặc mới mua quần áo sau khi trở lại thấy ngày xưa kéo dài phụ thân thật giống cùng trước đây không giống nhau sắc mặt có điểm trăng xám tinh thần nhưng là vô cùng tốt cùng từ ba ba lúc nói chuyện âm thanh cũng vang dội không ít buổi tối lúc ăn cơm cựu hữu đoàn tụ Tự chương c uống uống hai n r mươi n g Thạch bốn trường sinh cốc lại đang thành bạch thạch ở lại mấy ngày đợi được thạch hổ thân thể khá hơn một chút tử dương mang theo bọn họ rời khỏi thành bạch thạch xuất gia phượng dương quận tử dương liền tách ra khỏi bọn họ để tào thiên xích mang theo bọn họ chạy tới hạo hán quốc mạch tang quận tuyết tia thành chờ đợi chính mình từ dương chính mình thì lại trở lại phàm y môn trụ sở lần này cần trở lại phàm y môn trụ sở là muốn dẫn đi bẹo tấm cho cốt đồng thời cũng phải vì phàm y môn tìm tới một cái thích hợp truyền nhân từ dương chính mình sắp rời xa thế tục đã không thích hợp lại đem phàm y môn truyền thừa tiếp ở thế tục vì nó lại tìm ra một cái thích hợp truyền nhân đến liền có vẻ rất tất yếu từ dương trước bay về hà nam chấn phàm y môn đem bẹo tấm cho cốt để vào phần thiên tiên l i giới sau đó dùng mấy khối thẻ ngọc đem phàm y môn trụ sở hết thệ thư tịch nội dung đều lục đi còn lại chính là vì phàm y môn tìm tới một cái hảo truyền nhân t ừ dương trải qua hơn một tháng thời gian rốt cuộc tìm được thích hợp c h u y ể n nhân đây là đang cách hà nam c h ấ n không xa một cái tiểu trong thôn phát hiện một cái tiểu thế gia nhị thiếu gia quan quy vân không muốn tại phụ thân chết rồi nhân tranh quyền đoạt lợi mà cốt nhục tương t à n mang theo chính mình nha hoàn quy ẩn đến thôn nhỏ này bên trong t ừ dương trải qua mười mấy ngày quan sát phát hiện một thân tâm tính trầm ổ n có tình có nghĩa có một thân không tầm t h ư ờ n g võ nghệ nhưng ca m nguyện thủ ở một cái tiểu trong thôn để hắn kế thừa phạm y môn nhất định là một cái lựa chọn tốt còn thụ nghệ tử dương nhưng không có như vậy thời gian trong một ngày ban đêm tử dương đem quan quy vân nha hoàn bắt đi đồng thời dẫn tới quan quy vân đến đuổi chính mình đem hắn dẫn tới ph ám y môn trụ sở sau đó thả xuống nha hoàn nhẹ nhàng đi quan quy vân vốn là cho rằng là đại ca của mình đối với mình đuổi tận giết tuyệt nhưng là đi tới phạm y môn trụ sở cái kia phòng khách sau liền phát hiện mình nha hoàn nằm ở nơi đó vừa trên bày đặt một t r ă n g giấy trên giấy tự tuy rằng dương cương nhưng nhiều cũng lộ ra xinh đẹp mặt trên viết tiểu tử đưa ngươi một môn phái trưởng môn cong cong không cần cám ơn ta đem môn phái truyền xuống là được xử lý xong phạm ý môn sự từ dương liền một đường không ngừng mà hướng về hạo hán quốc tuyết tia thành chạy đi dọc theo đường đi từ dương tuy rằng không có ngự kiếm phi hành mà là lấy khinh công chạy đi đồng thời tại một ít đại thành vẫn muốn mua rất nhiều sinh hoạt đồ dùng nhưng là tiến lên tốc độ vẫn là cực nhanh chỉ dùng thời gian một tháng liền chạy tới tuyết kia thành thượng quan gia thượng quan thanh vân nghe được hạ nhân đến báo bảy năm trước cố nhân tới thăm tuy rằng không biết là ai nhưng là vẫn là ra ngoài nên tiếp tiếp đại đến từ dương thượng quan thanh vân sửng sốt cả nội vàng tiến lên nói rằng tiên sinh thật là thần tiên bên trong nhân bảy năm không gặp tiên sinh ngã cũng là càng ngày càng trẻ tuổi nói đón tử dương đi tới chính sảnh lẫn nhau hàn huyên một phen từ dương nói rằng lần này đến này cũng phải ở chỗ này quay dối mấy ngày thượng quan thanh vân nói tiên sinh nơi nào thoại ngươi có thể ở tại ta thượng quan gia là ta thượng quan gia vinh hạnh từ dương gật đầu cảm ơn đột nhiên hỏi làm sao không gặp giao nhi đây gặp từ dương hỏi thượng quan giao nhi thượng quan thanh vân trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý vẻ mặt tươi cười nói rằng muốn là bình thường nhân hỏi ta còn thực sự khó nói nói thật bất quá ngươi đối với giao nhi có ân cứu mạng lại là giao nhi nghĩa h ì n h nói với ngươi cũng là không sao giao nhi sáu năm trước bị tiên nhân coi trọng mang về tiên sơn tu luyện từ dương sửng sốt hỏi môn phái kia là h ảo tượng tông vẫn là vạn phú môn thượng quan thanh vân vừa nghe cũng đầu tiên là s ửng sốt nói tiếp là vạn phú môn tiên sinh chẳng lẽ cũng là người trong tiên đạo từ dương điểm điểm đầu nói rằng ta xem như là mới vào tiên đạo đi vạn phú môn là lãnh đời đại phái đ ù a chú thuật vô cùng tinh diệu giao nhi có thể đi vào vạn phù môn thực sự là vận may không tệ lần này từ dương ước tại thượng quan g i a sẽ cùng cũng là muốn nhìn có thể không mang đi thượng quan giao nhi làm cho nàng theo chính mình tu luyện hiện tại từ dương cũng coi như là kiến thức rộng rãi biết thượng quan giao nhi năm đó là bởi vì băng linh thân thể xảy ra chút vấn đề duyên cớ mới có thể hiện ra bệnh trạng nàng thể chế phi thường thích hợp tu tiên bị tu tiên giả nhìn thấy mang trở về sơn môn cũng tự nhiên là theo lý thường phải làm sự tu tiên giới truyền thừa chủ yếu vẫn là do huyết mạch truyền thừa rất nhiều môn phái tu tiên đều là hơn vạn năm truyền thừa những môn phái này bên trong tiền bối đa số có hậu nhân lưu lại mỗi một cái tông môn tiếp thu đệ tử năng lực đều là có hạn những tông môn kia thu đồ đệ thời điểm đương nhiên là lấy thân cận ngư ý làm đầu đương nhiên gặp phải tương tự với băng linh thân thể người môn phái tu tiên cũng sẽ cất mỗi người thể chế đều có xác định thuộc tính thật sự có thể bị môn phái tu tiên coi là thiên tài cũng không nhiều cũng chỉ có tương tự với băng linh thân thể loại này tiên thiên đạo thể mà đại đa số người thể chế đều là không kém nhiều tựa như tào thiên xích như vậy là chỉ một thuộc tính kim thể chế nhưng bởi vì bản thân đựng tạp chất rất nhiều cùng t h a n h kỳ hỏa một song thuộc tính thể chế cũng gần như còn từ dương chính mình thể chế đại khái là bởi vì trường sinh quyết duyên cớ mà xảy ra một điểm biến dị đi loại này tình huống tại thời kỳ thượng cổ cũng không hiếm thấy thượng quan thanh vân biết rồi từ dương cũng là người trong t i ê n đạo đối với hắn càng khách khí hơn từ dương cùng thượng quan giao nhi có kết nghĩa tình đối với thượng quan thanh vân ấn tượng cũng không t ồ i liền vì hắn giảng một chút tu tiên giới sự t ì n h kỳ thực tu tiên giới cùng giới trần tục ngăn cách vẫn là đỉnh sâu tựa như những kêu b ẩ n dân vĩnh viễn cũng không biết thế g i a chân chính sinh hoạt đại đa số người trong thế tục cũng không biết còn có như thế một cái tu tiên thế giới mà những kêu biết tu tiên giới người trong thế tục cũng sẽ đem này xem là một cái bí mật động trời vì lẽ đó tu tiên giới sự t ì n h truyền bá thì càng chậm từ dương tại thượng quan g i a đợi hơn một tháng thời gian tào thiên xích đoàn người cuối cùng đã tới cự tuyệt thượng quan thanh vân luôn mãi giữ lại Mang theo đoàn người rời khỏi tuyết thành. lần g theo đầu o n người khỏi nhìn l thấy tuyết nguyệt cao nguyên phong quang thạch hồ cùng hai tiểu hài tử đều rất hư phấn đặc biệt là hai cái tiểu h ả i trước đây căn bản cũng không có gặp gỡ tuyết lần này thấy được tự nhiên là hô to gọi nhỏ loạn nhảy không ngừng mấy cái đại nhân tựa hồ cũng bị hài tử hồn nhiên nụ cười cảm động dọc theo đường đi tiếng cười không ngừng tại tuyết nguyệt cao nguyên trên đi lại hai tháng tự dương mới mang theo bọn hắn tới đến văn nguyên đến bangkok cho dù là thạch hổ cũng cảm thấy cả người huyết dịch thật giống bị đông lại từ dương thấy thế vội vàng cho thạch hổ cùng hai cái tiểu hài tăng thêm một tầng pháp thuật vòng bảo hộ dùng để ngăn cách hạt khí đây cũng là từ dương chính mình sơ sót không ngờ rằng băng nguyên hạt khí sẽ đối với phạm nhân ảnh hưởng lớn như vậy thạch hổ cùng hai cái tiểu hài cũng thích hứng từ dương tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đầu tiên là đ ô n g dưng lấy ra rất nhiều đồ ăn cùng quần áo đến lúc sau mấy cái động tác liền có thể sinh ra hỏa đến hiện tại ba người cũng không cảm thấy kinh ngạc thanh kỷ cùng tào thiên xích cũng là lần đầu tiên đến băng nguyên nhìn chu vi tất cả đều là băng cảnh thanh kỳ không khỏi hỏi thiếu ra ngươi sẽ không phải nói ẩn c ư nơi chính là chỗ này chứ t ừ dương lắc đầu nói đừng đoán mỏ đến phía trước ngươi sẽ biết t ừ dương mang theo mấy người đi rồi bảy ngày đi tới t ừ dương lần trước đào mạng đi tới cái kia bangkok nhìn bangkok t ừ dương đối với đã có chút kiệt sức năm người nói rằng đi mau cái này bangkok phần cuối liền là mục đích của chúng ta đ ị a n ó i đi đầu đi vào bangkok tiểu hạo thì lại theo sát sau đó có thể là bởi vì thuộc tính bang duyên cớ tiểu hạo đến bang nguyên sau càng thêm tinh thần mà không muốn năm người như vậy cảm giác bước đi gian nan đi hơn một ngày t h i ề n sáu người một thú vừa mới đến băng cốc phần cuối nhìn thấy băng cốc phần cuối chẳng có cái gì cả mấy người đều nghi hoặc nhìn từ dương từ dương đối với mấy người cười thần bí nói rằng các ngươi ở chỗ này c h ờ ta một hồi nói xong chỉ thấy từ dương lấy ra một vật tại băng trên vách vạch một cái băng trên vách xuất hiện một vết thương tiếp theo từ dương liền biến mất ở mọi người trước mắt kỳ tức thời gian qua đi mọi người thấy gặp từ dương lại từ băng trên vách x u ố n g ra thấy mấy người trận to mắt nhìn chính mình từ dương cười nói đều đứng lóc ở đó làm gì còn không đều đi vào nói xong quay về tiểu hạo vung tay lại từ băng trên vách xuyên tiến vào tiếp theo tiểu hạo cũng va về phía băng bích biến mất ở băng b bích bên trong mấy người liếc mắt nhìn nhau tào thiên xích nói rằng chúng ta cũng vào đi thôi nói xong lôi kéo thanh kỳ tay va về phía băng bích sau đó thạch hổ cũng lôi kéo hai cái tiểu hài tay va về phía băng bích chờ năm người sau khi biến mất băng bích vẫn là bộ dáng lúc trước không hề có một chút nào phát sinh thay đổi năm người sau khi tiến vào phát hiện mình đi tới một chỗ phạm vi mười mấy trượng không gian bên trong từ dương cùng tiểu hạo ở tại không gian ở giữa nhất từ dương gặp năm người tiến vào đối với năm người vây vây tay chờ năm người đi tới bên cạnh mình bay về chu vi đánh ra mấy cái dấu tay tiếp theo chỉ thấy chung quanh bay lên một vòng màu trắng mê vụ đem vốn là mười mấy t r ư ợ n g không gian vây lại đến mức chỉ còn lại phạm vi sáu bảy t r ư ợ n g dấu tay đánh xong sau từ dương đối với mấy người nói rằng tuyệt đối đừng tiến vào cái kia trong sương ngủ, đây là một cái rất nguy hiểm mê trợ ở trên đường thời điểm từ dương đã nói cho bọn hắn quá một điểm tu tiên sự tình bất quá năm người dù sao tiếp xúc còn thiếu có rất nhiều thứ bọn họ vẫn không rõ nói xong lại phân phò nói qua thời gian này tất cả mọi người mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi cho tốt một thoáng chờ bồi dưỡng đủ tinh thần ta tại cho các ngươi nói một chút sau đó dự định mấy người cũng như n g là lui không nhẹ thêm vào đến chỗ cần đến thần kinh cũng đều thả lỏng ra ăn qua một bữa cơm sau cũng rất nhanh đều ngủ thiết đi năm người ngủ sau từ dưng ơ cũng không có đả tọa tu luyện cũng nằm ở một bên đem tiểu hạo cái bụng coi như gối mị mị bắt đầu ngủ sau đó xem như là có cái yên ổn nhà mấy người vừa cảm giác ngủ sáu bảy canh giờ mới lần lượt tỉnh lại khu vực này linh khí vô cùng sung túc này vừa cảm giác tào thiên xích năm người chỉ cảm thấy tất cả mẹt nhọc đều biến mất rồi cảm thấy tinh thần sảng khoái thấy mọi người đều tỉnh lại từ dương nói rằng nơi này chính là chúng ta sau đó nhà ta đem nơi này gọi là trường sinh cốc nơi này xem ra rất nhỏ bất quá các loại chờ sau đó một lần nữa sửa trị quá mở rộng nơi này không gian nơi này liền sẽ biến thành một nơi động thiên phúc điện đợi lát nữa ta liền giao cho các ngươi tu tiên công pháp chúng ta liền ở chỗ này tu luyện các ngươi có cái gì muốn nói sao tào tiên h xích cùng thanh kỳ liếc mắt nhìn nhau lắc lắc đầu thạch hổ như là có lời muốn nói nhưng l ạ nhưng lại không biết làm sao mở miệng t ừ dương thấy thạch h ổ muốn nói lại thôi dáng vẻ nói rằng tiểu h ổ có cái gì ngươi cứ nói đi huynh đệ chúng ta trong lúc đó còn có cái gì không tiện mở miệng sao thạch h ổ lắc đầu một cái nói rằng ta chỉ là muốn đến dịch ngọc dịch phong tương lai bọn họ bây giờ còn nhỏ có thể là bọn hắn trưởng thành c h u n g quy phải có bằng hữu của chính mình đồng thời còn muốn kết hôn không phải sao t ừ dương cười ha ha nói tiểu h ổ ngươi có thể nghĩ đến ta làm sao sẽ không nghĩ tới đây hiện tại chúng ta tu vi vẫn thấp xuất hiện ở tu tiên giới sẽ chung quanh bị q u ả n chế đợi được ta tu thành nguyên anh cũng coi như là tu tiên giới cao thủ chúng ta tự nhiên sẽ tiếp xúc đến tu tiên giới còn hai người sau đó thành r a sự ta này làm bà bá tự nhiên sẽ vì bọn hắn cân nhắc này tu tiên giới cũng có rất nhiều nữ tu sĩ cho dù không tìm được vừa ý nữ tu sĩ thế tục những kêu hoàng thất công chúa thế gia thiên kim tại biết rồi dịch ngọc dịch phong là tu tiên giả cũng sẽ tranh nhau muốn gả cho bọn hắn thạch hổ vừa nghe gật gù nói rằng vậy thì tốt ta hay là không có quay lại để từ đại ca chuyện cười rồi chương hai mươi lăm kiến thiết vội từ dương lấy ra mấy quyển sách thật dày quay về năm người nói Đây là các những g công ư ơ i sau đó p á pháp, pháp các các p tu luyện, ta chỉ chuẩn bị kết trở tu kết ta luyện, chuẩn xuống sau luyện lại đăng viên mãn trở xuống công pháp, sau đó công ngươi đến kết đăng ngươi. n chỉ chờ cho h bị kỳ kỳ đó thư này là từ dương ở trên đường thời điểm vì bọn hắn chuẩn bị ngoại trừ cho thanh kỳ đây vốn là sửa chữa quá trường sinh chân kinh ở ngoài bốn người khác đều là từ diệu dương tinh quân để lại công pháp bên trong chọn lựa ra đem thư phân biệt đưa cho năm người sau đó nói thanh kỳ vẫn là tu luyện trường sinh chân kinh thiên xích ngươi nắm cái tư bản hôn nguyên huyền công chính là thượng cổ thiên giới truyền lưu rất rộng một quyển vũ tu công pháp thích hợp ngươi thuộc tính kim thể chế bên trong đồng bộ kim long kích pháp cũng rất thích hợp ngươi tiểu hổ ta cho ngươi tuyển chính là huyền thủy c h â n kinh ngược lại cũng thích hợp ngươi thủy thuộc tính gió thể chế nhưng đáng tiếc ta này không có thích hợp ngươi song thuộc tính công pháp huyền thủy c h â n kinh bên trong thủy độn thần thông cũng là nhất tuyển dịch ngọc là thuộc tính thổ thể chế tu luyện này bản thổ linh biến ngược lại là rất thích hợp này bản công pháp tu luyện ra chân nguyên c ó thể nói nói ra thuộc tính thổ các lo y không giống tính chất ngươi có thể muốn cố gắng tu luyện dịch phòng ta cho ngươi tu luyện chính là Thanh n gặp c Quyết, trong đó đ ạ năm người đều tại l ậ t xem công pháp của mình liền không đang nói cái gì chờ bọn hắn gặp phải không thông địa phương tự nhiên sẽ tới hỏi hắn còn tiểu hạo từ dương cũng không có vô cùng thích hợp công pháp của nó hơn nữa yêu thú tu luyện vẫn là thuận theo tự nhiên được bằng không thì sẽ phá hư yêu thú tiềm lực không thèm quan tâm năm người từ dương bắt đầu chuẩn bị đối với khu vực này tiến hành cải tạo Mấy năm vạn trải ư ớ qua thời gian mấy chục ngàn năm ngoại trừ bị trận pháp bao trùm cái kia một khối bốn phía đều đông lạnh lên dày đặc tầm băng chỉ còn lại từ dương đi vào lúc cái kia vào miệng lôi vào hiện tại từ dương mu n lấy hai cái linh mạch làm trung tâm chậm rãi phá tan một ít tầng băng liền có thể mở rộng nơi này không gian sau đó có yêu cầu cũng có thể đối với mấy vạn năm trước thâm cốc làm ra cải tạo khai sơn tạc h u y ệ t đối với phạm nhân mà nói rất gian nan có thể là đối với tu tiên giả mà nói liền muốn đơn giản hơn nhiều dựa theo từ dương ý nghĩ lối vào là không thể động vậy thì đi vào trong tạc băng đến mở rộng không gian nghĩ kỹ liền động thủ từ dương trước tiên đánh mấy tổ g i ấ u tay đem rất tròn kim cương trận cùng mê tình trận phạm vi đi vào trong mở rộng mười mấy, mấy triệu nay mở rộng trận pháp từ dương giấu tay chỉ là lời dẫn tiêu h à o vẫn là tụ linh trận linh khí vàng không cho dù là cựu phẩm thiên tiên vội vàng bố trí cũng không phải là một cái nho nhỏ kết đan kỳ tu tiên giả có thể thay đổi tào tiên h xích năm người chính ở nơi đó lật xem công pháp của mình ngẩng đầu thời điểm đột nhiên phát hiện những kia bốn phía màu trắng mê vụ dựa vào bên trong cái kia một bộ phận thật giống biến mất rồi không bởi nghi hoặc nhìn thở h ồ n hển hư hư từ dương chỉ nghe từ dương giải thích ta khuyết đại ra trận pháp bao trùm phạm vi chỉ cần đem bên trong mười mấy trượng băng n ó c xuống nơi này không gian sẽ biến thành lớn hơn chờ ta về quá chân nguyên làm tiếp mấy lần như vậy vùng không gian này sẽ càng lớn chúng ta sinh hoạt không gian sẽ càng ngày càng lớn lên nói xong cũng có mấy phần hưng ơ phấn cùng thỏa mãn tự tay thành lập quê hương của chính mình là một cái rất có thành tựu cảm sự t ì n h nói xong quay về tào thiên s í c h nói rằng thiên s í c h ngươi tu là tối cao luyện công sau khi giúp ta đồng thời đ à o ra những này băng đi tào thiên s í c h gật đầu nói hảo thiếu gia thanh kỳ lúc này tại bên cạnh tiếp lời nói rằng thiếu gia ta cũng có cảnh giới tiên thiên tu vi ta cũng có thể giúp ngươi đảo từ dương quay về thanh kỳ quái lạ nợ nụ cười nói rằng vậy ngươi bây giờ thử một chút xem thanh kỳ quay về từ dương làm q u ỷ mặt sang r ộ n g thiếu gia luôn xem thường nhân ra xem ta nói rút ra bên hông bảo kiếm vượt trước vài bước hướng về băng trên chém tới chỉ nghe đinh một tiếng thanh kỳ kiếm bị gậy trở về băng trên chỉ để lại rất cạn một đạo vết tích bốn người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh này băng so với bình thường tảng đá còn cứng hát t ơn trên mấy phần từ dương nhìn mấy người bộ dáng giật mình nói rằng này băng đều có mấy vạn năm lịch sử cứng rắn như thiết không có tiên thiên hậu kỳ tu vi rất khó ở trên mặt này lưu lại quá to lớn vết tích nói xong đưa cho tào thiên s í c h một thanh trường kiếm nói rằng thiên s í c h ngươi đến thử xem kiếm là từ dương là phổ thông trường kiếm bất quá bị từ dương tìm tới mấy cái thể dắn trận ngược lại là so với phổ thông trường kiếm dắn chắc một điểm tào thiên s í c h cầm trường kiếm hướng về băng trên đâm một cái thân kiếm nhập vào hơn nửa từ dương thấy thế gật đầu nói rằng không sai vũ tu tu luyện đối với thân thể yêu cầu cực cao ngươi đ ã tọa luyện khí sau khi liền giúp ta đem những này băng thanh lý đi đi từ dương tu vi tiến triển tốc độ là có điểm thiên nhanh sắp tới mười lăm tuổi mới bắt đầu tu luyện mười chín tuổi thời điểm liền đạt đến cảnh giới thiên thiên tiếp theo quá hơn tám năm liền tiến vào kết đan kỳ sau đó lại qua bảy năm khoảng t r ư ờ n g trái phải liền lại tăng lên tới kết đan trung kỳ tuy rằng từ dương cũng không hề cảm giác đạo cái gì không thích hợp nhưng là cũng rõ ràng tại tu tiên giới cho dù tiên thiên đạo thể thiên mới tu luyện cũng không có chính mình tốc độ nhanh như vậy từ dương vẫn là quyết định tạm thời hoãn một chút để tránh khỏi nhân tu vi tăng trưởng quá nhanh mà dẫn đến chính mình căn cơ bất ổn hiện tại từ dương vẫn có không ít chuyện muốn làm từ diệu dương tinh quân nơi nào chiếm được những công pháp kia còn chậm rãi hơn n g h i ề n n g ẫ m đọc lĩnh n g ộ chính mình trường sinh cốc cũng vẫn ở vào tối sơ giai đoạn còn cần tăng nhanh kiến thiết tào thiên xích đám người tu luyện cũng cần chính mình chỉ đạo vì lẽ đó cho dù là không tu luyện từ dương sự tình vẫn là bài c h ầ n đầy đối với trường sinh cốc kiến tạo từ dương dự định là trước tiên mở rộng vùng không gian này diện tích đem trường sinh cốc bốn phía mở rộng đến mấy vạn năm trước không có bị sông băng bao t r ù m cái bộ g i n g kia còn trường sinh cốc độ cao ngã cũng, cũng không cần đem trên đỉnh tầng băng toàn bộ đào đi có cái cao bốn trăm năm trăm trượng cũng là được rồi đương nhiên đầu tiên là muốn mở rộng diện tích của nó còn đem không gian độ cao tăng cao hiện tại cũng chỉ có thể từ dương một người làm dù sao bọn hắn đều còn sẽ không phi hành chỉ bất quá thời gian hai ngày từ dương mở rộng trận pháp lộ ra những kia một bộ phận băng thể đã bị thanh trừ đương nhiên trong chuyện này phần lớn là từ dương làm những kia móc xuống nát tan băng đều bị từ dương cất vào phần thiên tiên trong nhẫn tiếp theo từ dương càng làm trận pháp hướng bên trong đẩy mạnh mười mấy trượng này tam đại trận pháp từ dương tuy rằng có thể khống chế nhưng là từ dương hãy tìm không tới những kia bảy trận tiên khi ở nơi nào cũng may mỗi lần từ dương đều có thể đẩy mạnh cách xa mười mấy trượng ngược lại cũng không có bởi vì không gian biến thành lớn hơn mà làm cho đẩy mạnh chiều sâu biến trượng bởi vì lưỡng nghi tụ linh trận quan hệ tuy rằng bên trong nhiệt độ không thể khiến những n à y vạn năm băng thể hóa đi bất quá ngư ơ n g ý bình thường ở chỗ này ăn mặc áo đơn cũng sẽ không cảm thấy lạnh giá khi nhân chuyên tâm làm một chuyện nào đó thời điểm thời gian tổng hội quá rất nhanh trong c h ư ớ c mắt thời gian hơn hai năm đã qua ngày đó trường sinh cốc bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô ngươi lai、like, trải qua thời gian hai năm không gián đoạn đ ó n móc ngày hôm nay từ dương bọn họ rốt cục đ à o được mấy vạn năm phía trước núi cốc phần cuối lúc này trường sinh cốc mới có một điểm cốc dáng vẻ tràn đầy hai mươi mấy dặm rộng cũng có hai ba dặm lộ ra những kia mấy vạn năm trước cốc thể còn có thể nhìn thấy thực vật di tích mấy vạn năm trước nơi này giống như là b ă nguyên n g trên một cái ốc đảo đáng tiếc vẫn bị đặt ở dày đặc băng thể phía dưới sau mấy chục ngàn năm mới có thể lại thấy ánh mặt trời bất quá ngọc có tì vết chính là hiện tại cái này cốc cao bất quá hai trượng giống như là một sơn cốc bị cắt đi cao hai trượng hình thành bước kế tiếp liền có phải là vì trường sinh cốc gia cao một bước này liền dựa cả vào từ dương chính mình tới làm dừng lại vui mừng một nhóm người từ dương nói ra quyết định của chính mình chuyện sau này liền chỉ có thể để ta làm tại này nơi sâu xa nhất ta cho các ngươi bố cái kế tiếp cách lâm trận pháp cùng trận pháp bảo vệ miễn cho ta mở mặt trên băng thể thời điểm ảnh hưởng đến tu luyện của các ngươi qua n thời gian này đại gia có cái gì tu luyện tới vấn đề trước hết hỏi thiên s í c h thực sự không rõ đang đợi ta tới cho các ngươi thích nghi phân phó xong cũng không hề lập tức bố trí trận pháp mà đầu tiên là đồng thời ăn uống dừng lại một trận chúc mừng một phen chúc mừng xong từ dương bố trí xong trận pháp đem bọn hắn sau đó sinh hoạt sắp xếp tốt bắt đầu lại một vòng tạp băng hai năm tuy rằng từ dương cũng không hề hết sức tu luyện nhưng là trong cơ thể cái kia tiên giới ngọc tủy biến thành bạch quang vẫn là chậm dai đang tăng lên tu vi của hắn hơn nữa chân nguyên tiêu hao lại đạ tọa bổ sung cũng có thể tăng cao tu vi vì lẽ đó trải qua hai năm từ dương tu vi vẫn là tăng thêm không ít dựa vào từ dương phỏng chừng không cần thời gian một năm chính mình tu vi liền sẽ tăng lên đến kết đan hậu kỳ từ dương không có bởi vì tu vi tăng lên mà cảm thấy chút nào dị dạ t r á i lại cảm thấy thân thể thật giống càng thêm tinh thuần cũng, cũng chưa có quá mức lưu ý vì làm trường sinh c ố c mở rộng mặt trên không gian cũng là một cái quen thuộc pháp thuật cùng pháp bảo vận dụng quá trình từ dương hiện tại trong đầu các loại đạo thuật pháp quyết cùng pháp bảo cách dùng đã không thiếu chỉ là cho tới nay không có vận dụng cơ hội lần này cần mở mặt trên băng thể ngược lại là cái nhất cử lưỡng tiện cơ hội tốt từ dương hay là không có chính mình chuyên môn pháp bảo bất quá chỉ là làm quen một chút các loại vận dụng pháp bảo phương pháp dùng từ thạch trung nghĩa nơi nào chiếm được cái kia viên luân là được rồi pháp bảo cách dùng thiên ký bách quái hơn nữa có đặc thù pháp bảo còn có chuyên môn ngự sử pháp quyết hiện tại từ dương quen thuộc chỉ là thông dụng cái loại này dùng dấu tay phối hợp chân nguyên làm thủ đoạn lấy nguyên thần chỉ huy làm linh hồn đến ngự sử pháp bảo từ dương trong đầu có đủ loại ngự sử pháp bảo thủ đoạn có vẫn là tiên giới bi truyền từ dương chọn những kia kết đăng kỳ tu vi liền có thể sử dụng từng cái thí nghiệm chậm rãi tạo thành chính mình ngự sử pháp bảo phương pháp tu tiên giả tu luyện pháp thuật đa số lấy thân thể của mình loại thuộc tính kia làm chủ từ dương không làm rõ được thân thể của chính mình thuộc tính liền mỗi chủng thuộc tính pháp thuật đều thí nghiệm một thoáng dần dần từ dương rõ ràng chính mình thích hợp loại thuộc tính kia p h á p q u y ế t tại ngũ hành pháp thuật bên trong từ dương dùng thuộc tính một cùng thuộc tính l ử a pháp thuật thuận lợi nhất uy lực cũng tại đồng cấp pháp thuật bên trong to lớn nhất đại khái là bởi vì từ dương chân nguyên đựng hơi thở sự sống mà trong cơ thể mình lại có viêm dương châu duyên cớ đi thuộc tính nước cùng thuộc tính thổ pháp thuật sử dụng đến hiệu quả giống như vậy dùng thuộc tính kim pháp thuật càng là làm nhiều c ô n g ít từ dương cũng là đem chủ yếu tâm tư đặt ở mộ xế hỏa này hai loại thuộc tính pháp thuật mặc dù chỉ là từ dương một người nhưng l ầ này hướng về trên mở rộng không gian muốn so với phía trước dễ dàng nhiều từ dương một người chỉ dùng thời gian một năm liền khiến cho vốn chỉ là cái tường kép không gian hiện tại đã chiều cao hơn năm trăm triệu mà từ dương tu vi không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên tới chấm dứt đan hậu kỳ thời gian chỉ dùng nửa năm hiện tại trường sinh cốc bên trong tuy rằng vẫn không có đủ loại kiến trúc có thể cũng đã phi thường đẹp rộng lớn trường sinh cốc bên trong t r u n g quanh đ ặ t nguyện quang thạch chiếu sáng toàn bộ không gian trên đỉnh băng thể như là một cái cái nắp nắp ở bên trên sân cốc bốn phía từ dương dùng hệ m ộ t pháp thuật đề cao một ít thảm thực vật cũng bao trùm tàn tạ mặt đất trường sinh cốc xem như là hiện tại hoàn toàn là một cái đẹp đẽ sơn cốc rắng rớp nhìn mình hơn ba năm thành quả từ dương trong lòng một trận thỏa mãn đột nhiên từ dương trong lòng hơi động đem trên mặt đất dùng để chiếu sáng nguyệt quang thạch toàn bộ thu vào tiếp theo tại cốc phía trên băng thể trên bố trí đem n g u y ệ t quang thạch khảm nạm tại băng thể trên sau đó tại nguyệt quang thạch bốn phía bắt đầu khắc họa trận pháp chân nguyên không đủ lúc liền đả tọa khôi phục tiếp theo lại bắt đầu bố trí sau ba tháng từ dương đứng ở giữa sơn cốc bay về bốn phía đánh ra từng cái từng cái dấu tay tiếp theo liền luy té xịu trên đất các loại chờ từ dương tỉnh lại thời điểm đã là sau bảy ngày tuy rằng vẫn là tinh thần hiệu i nhưng là nhìn thấy chính mình thành quả từ dương trong mắt lộ ra thỏa mãn cùng mê say chỉ thấy băng thể mặt trên sáng lên lớp l ó a tựa như từng k h ỏ a ngôi sao giống như vậy đứng ở trong sơn cốc coi trong phương chỉ cảm giác mình là đứng ở một mảnh sáng sủa dưới bầu trời sao tinh không cách mình là như vậy gần cái kia sáng lên lớp l ó a quần tinh tạo thành tinh không là như vậy đẹp đẽ như vậy mê người ba tháng trước này sinh ý nghĩ bất trận từ dương tại mỗi một cái n g u y ệ t quang thạch chu vi đều đánh cái trước dẫn linh trận đồng thời lấy nguyện quang thạch làm trung tâm lại đánh tới thể gián trận hết thầy băng thể bên trong nguyện quang thạch lại hợp thành tiên giới phồn tinh la thiên trận Phôn Tinh la Thiên trận t i La là ê ý gì trận pháp bố trí hoàn thành không chỉ làm cho trường sinh cốc càng thêm đẹp đẽ cũng làm cho trường sinh cốc phía trên băng thể càng thêm r ắ n chắc từ dương đả tọa điều tức được đem vây quanh năm người cùng tiểu hạo trận pháp xóa năm người vốn là tại lẫn nhau thảo luận tu luyện đột nhiên phát hiện bốn phía lập tức rộng lên tiếp theo liền phát hiện trường sinh cốc phía trên cảnh tượng năm người đều ngơ ngác nhìn tốt lắm tựa như đầy trời ngôi sao cốc đỉnh ánh mắt lộ ra mê say vẹ mặt đến nửa ngày năm người mới lần lượt xoay người lại đều lẩm bẩm nói đẹp quá a cuối cùng mấy người mới phát hiện bên cạnh từ dương từ dương chính đang an ủi vây quanh chính mình đạo quanh tiểu hạo thanh kỳ tiến lên quay về từ dương nói thiếu ra đây là n g ư ờ i bố trí từ dương trên mặt mang theo mấy p h â n đắc ý nói rằng đương nhiên là ta thạch hồ nói tiếp tuy rằng không biết cái khác tu tiên giả chỗ ở bất quá chúng ta này trường sinh cốc có thể được xưng là là t i ê n cảnh bên trong tiên cảnh từ dương nhìn mấy người vẫn tại vì làm đẹp đẽ cốc đỉnh mà cảm thán cười nói tất cả mọi người yêu thích cũng không hưởng phí ta phí lớn như vậy tâm tư đến b ộ trí hiện tại trường sinh cốc đã thành cái bộ dáng đ ó lấy đại gia dựa theo chính mình hỉ vì để bản thân kiến tạo một thoáng sau đó được nơi này liền thật sự như cái tu tiên ẩn c ư nơi tiếp theo từ phần thiên tiên trong nhận lấy ra rất nhiều một m g ư ờ i đến những thứ này là từ dương ra đi xử lý những tiêu móc xuống băng thể lúc tại man h o à n g sơn mạch chặt bỏ chương hai mươi sáu thu vi tăng cao nửa năm thời gian trong trường sinh cốc bên trong đã có không ít căn phòng mấy người đều là kiến thức rộng rãi người từ dương c à n g là chu du vân châu b ố n quốc này tạo nên phòng ở tự nhiên hết sức xinh đẹp căn cứ từ dương quy hoạch tận cùng bên trong bốn dặm chính là không vì làm sau đó t r ồ n g linh dược làm chuẩn bị từ dương đám người kiến tạo phòng ở cùng tiểu viện ngay cách trường sinh cốc phần cuối hơn bốn dặm địa phương nhân chỉ có sáu người phòng ở cùng sân tự nhiên không nhiều bất quá nhưng đều rất tinh xào đẹp đẽ thanh kỳ cùng tào thiên xích tiểu viện liền gọi làm c ỏ xanh tiểu trúc rất nữ tính hóa một cái tên bất quá nhìn thấy thanh kỳ hưng phấn dáng vẻ cùng tào thiên xích trên mặt cái kia nụ cười thỏa mãn cọ xanh này tiểu trúc vẫn thật là bọn hắn lý tưởng nhất tên thạch hồ ôn hoàng、Ngọc. dịch phong sân tên liền càng đơn giản hơn gọi là ngọc phong viện còn từ dương tiểu viện lại gọi làm trường sinh viện ý vì làm trường sinh cốc chủ viện đem so sánh cái khắc sân từ dương sân liền lớn hơn nhiều lắm cũng phức tạp hơn nhiều có từ dương trụ sở của mình gọi bình dương cát có chuyên môn dùng để tàng thư tiên h i ề n cát có kỷ niệm bèo tấm lục bình cát còn có luyện đăng cát tàng bảo cát các loại ở tại bọn hắn kiến tạo tiểu viện cùng phòng ở hai bên phân biệt có xây chuyên môn thụ nghệ trường sinh điện cùng tế điện tổ tiên linh đường bất quá bây giờ trường sinh cốc người còn thiếu trường sinh điện là không dùng được không cần linh đường tạm thời chia làm ba bộ phận từ ra linh đường tào ra cùng thạch ra linh đường anh linh đường từ ra linh đường để từ dương phụ thân cùng nhị bá thêm và o hoa nhất sơn bài vị không có thủy lưu động trường sinh cốc liền sẽ có vẻ không có linh khí vì thế từ dương vẫn tại trường sinh cốc bên trong làm ra mấy cái dòng suối nhỏ mấy cái hồ nhỏ tuy rằng trường sinh cốc bên trong xuân về hoa nở nhưng là bên ngoài như cũng là thiên hàn địa đóng nước đóng thành băng này thủy tự nhiên cũng không có thể lưu hướng phía ngoài bất quá những này tự nhiên không làm khó được từ dương t ừ dương sử dụng trận pháp để những kia tối hạ du thủy từ dưới đất đám cử chạy trở về đến thượng du đến tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao trường sinh cốc bên trong linh khí bất quá hai mươi mấy g i ả m trường hai ba dặm rộng địa phương có d i ệ u dương tinh quân lấy băng hỏa hai cái linh mạch bố thành lưỡng nghi tụ linh trận này linh khí tự nhiên là vô cùng sung túc trường sinh cốc bước đầu kiến tạo xong rồi t ừ dương liền an tâm đến giáo dục năm người tu luyện đ ư ờ n g tu tiên trường tổng thể có mấy người chi tâm bạn tốt mấy cái môn nhân đệ tử mới là không hiện ra cô quản mới có thể tại hoang mang thời điểm giao lưu với nhau tu tiên giới vẫn t r u y ề n lưu tu tiên tứ đại cái điều kiện pháp lư t à i địa môn phái tu tiên cùng tu tiên thế ra chính là do này mà hình thành pháp là tu tiên công pháp phương pháp là tất cả gốc dễ lưu tức tu tiên trong quá trình giao lưu với nhau giúp đỡ lẫn nhau thân hiếu t à i nói chính là tu tiên trong quá trình cần thiết các loại thiên tài địa bảo mà địa không cần nói cũng biết chính là tu tiên linh địa tu tiên giả có tu tiên công pháp tụ tập mấy cái thân hiếu vì có thể tại hung h i ể m tu tiên giới tiếp tục sinh sống thì có môn phái thế lực có môn phái thế lực chống đỡ tự nhiên không lo tại địa tư dương không cầu tại tu tiên giới xưng bá làm tổ nhưng là mang theo mấy cái thân bằng hảo hữu đồng thời tu luyện cũng có thể giảm bớt cô quạng cũng coi như là một người đắc đạo láng giềng phi thiên đi hiện tại năm người có tuyệt hảo công pháp tu luyện lại đang nảy linh khí sung túc nơi tu luyện này tốc độ tu luyện tự nhiên là không chậm từ dương trong tay có một ít linh dược bất quá ngoại trừ đặt nền móng c h ú c cơ đan từ dương cũng không có để bọn hắn dùng linh dược đến tăng cao tu vi đường tu tiên trưởng trường sinh đường khó tu vi không dựa vào linh dược m ỗ i tăng lên một lần đều là đối với thân thể cùng tâm linh song trọng tăng lên đều là cơ hội hiếm có nếu như dựa vào linh dược đến tăng lên sẽ khiến tăng lên hiệu quả đại đại h ạ thấp bất quá cũng không phải là cái gì linh dược cũng không có thể dùng như dùng ngũ vị quả luyện chế kỳ hảo đan liền làm một loại tăng cao tu vi nhưng không có nỗi lo về sau tuyệt hảo đan dược kỳ hảo đan có thể làm cho kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đang tu luyện đột phá thời điểm càng dễ dàng hơn tiến vào kỳ hảo trạng thái như vậy liền khiến cho đột phá càng thêm dễ dàng kỳ hảo đan tổng cộng chia làm vì là ngũ phẩm ngũ phẩm trong lúc đó phân biệt không ở dược hiệu cao thấp mà ở với hàm linh khí bao nhiêu phẩm cấp càng cao linh khí hàm lượng thì càng nhiều trong năm người tào thiên s í c h đã đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn thanh k ỷ cũng có tiên thiên hậu kỳ tu vi thạch hổ cũng đến tiên thiên trung kỳ dịch ngọc dịch phong cũng sắp phải đi vào tiên thiên năm người tu vi từ dương ngoại trừ trợ giúp thạch hổ từng làm mấy lần kim châm quá h u y ệ t đến đ i ề u luyện kinh mạch của hắn ở ngoài đều dựa vào chính mình tăng lên cho dù ở những tia tu tiên đại phái bên trong những tia kết đan kỳ trở xuống người tu luyện tốc độ cũng chỉ có như thế mà mà lại cũng không có thiếu là dựa vào đan dược tăng lên từ khi trường sinh quốc có dáng vẻ hiện tại sao từ dương mỗi bảy ngày liền rút ra thời gian một ngày đến vì làm năm người chuyên môn giải đáp trong tu luyện gặp phải các loại vấn đề những lúc khác chính là đến luyện chế một ít pháp bảo pháp bảo không những mình cần đợi được năm người tiến vào kết đan kỳ cũng muốn có chính mình một bộ pháp bảo tình cờ từ dương còn tới man hoang sơn mạch đi thải một ít linh dược đến trong tại trường sinh cốc dược trong viện từ dương có không ít thượng hạng dược liệu ở trên tay nhưng là hướng về nhân sâm linh chi không giá trị loại hình phổ thông linh dược nhưng cũng không hề chứa đựng những này liền cần từ dương chậm rãi sưu tập chậm rãi tích lũy mỗi lần vì làm năm người giảng giải tu tiên tri đạo từ dương mình cũng thu hoạch rất nhiều hơn nữa từ dương tu luyện của mình tuy rằng mạo hiểm không ít nhưng là tăng lên quá nhanh rất tu luyện nhiều trung bình gặp phải vấn đề từ dương chính mình nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp n à y có thể nói là từ dương may mắn cũng có thể nói từ dương tại tu tiên đồ trên thiếu hụt một vài thứ thông qua giải thích cho bọn hắn từ dương đối với tu luyện nhận thức càng sâu trường sinh quyết cùng trường sinh chân kinh cũng càng thêm hoàn thiện ngày đó tào thiên xích hỏi tiến giai kết đan kỳ một ít tình hình từ dương cũng dựa theo chính mình lý giải vì bọn hắn giảng giải một phen dựa theo tu tiên giới thuyết pháp tiến vào kết đan kỳ mới tính là một tên chân chính tu tiên giả lúc này nguyên thần tụ tập chân nguyên pháp lực sản sinh mới có thể ngự sử phi kiếm bay lên trên không tiến vào kết đan kỳ nguyên thần tụ tập mới có thể lĩnh nộ g đến trong thiên địa các loại pháp tắc do đó lĩnh nộ g pháp thuật cũng có thể ngự sử các loại pháp bảo cái này cũng là tu tiên giả so với phạm nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều địa phương chúc cơ kỳ tu luyện chính là vì tiến vào kết đan kỳ chuẩn bị sẵn sàng lấy chân khí ôn dưỡng kinh mạch ôn dưỡng đan điển khi đan điền đầy đủ cứng cỏi đồng thời trong cơ thể tiên thiện n chân khi đã đến hóa khí vì làm dịch mức độ liền chuẩn bị kết thành nguyên đan tụ tập nguyên thần tại kết thành nguyên đan một trong chốc lát trong đan điện mới kết thành nguyên đan sẽ sản sinh một cỗ sóng trúng kích mở ra b i ể n ý thức b i ể n ý thức bị mở ra sau linh hồn sẽ ngưng kết thành đồng thời càng dễ dàng hơn đạt được tự thân năng lượng tầm bổ. trong thức h ả i nguyên thần kết thành sau mới có thể khống chế trụ mới kết thành nguyên đan sóng chấn động do đó làm cho tân sinh nguyên đan không đến nôi t ă n ra như vậy kết đan coi như là hoàn thành rất tu luyện nhiều giả đều chặn ở một bước này bởi vì không thể xông ra biện ý thức kết quả mới vừa kết thành nguyên đan liền tiêu tán lần thứ nhất kết thành nguyên đan thất bại đối với đan đ i ể n thương tê n rất lớn sau đó kết đan liền càng thêm khó khăn nói xong gặp mấy sắc mặt người đều có chút không dễ nhìn từ dương cười nói các ngươi cũng không cần lo lắng có ta ở đây tức khiến cho các ngươi thật sự có ai kết đan thất bại ta cũng chắc chắn đem đan đ i ể n của hắn chữa trị tốt h u ố n hồ tu tiên trường sinh chính là làm trái ý trời trên đường tự nhiên nhấp nô rất nhiều chỉ có tăng cường đối với lòng tin của mình không sợ không sợ mới có thể tăng cao đạo tâm đi xa hơn sau khi nói xong nhìn tào thiên xích nói rằng thiên xích nhưng à y vũ tu cùng cái k、so、h vũ tu thì lại khác vũ tu tuy rằng cũng có nguyên thần nhưng nguyên thần bên trong nhưng là hồn phách không hoàn toàn chỉ có thiên hồn mệnh hồn hai hồn cùng linh tuệ đầu mối hai phách cái khác một hồn năm phách sẽ ở vũ tu kết thành nguyên đan thời điểm tụ tập đến nguyên đan bên trong hình thành hôn nguyên hỏa tinh luyện nguyên đan vì lẽ đó vũ tu nguyên đan cũng gọi là h ồ n nguyên vũ đan Người tiếp u luyện, hôn nguyên huyền công, là vũ. Tu nguyên tuyệt là hôn công, bên trong kết thành hôn nguyên vũ đàn tuyệt hảo công nên n hảo pháp, cho g vũ. vũ kết ư ơ không phá. muốn mang trong lòng kiên theo lại nói đến phổ thông tu tiên giả cùng vũ tu tiên giả khác nhau vũ tu nguyên thần bởi hàm linh hồn không hoàn toàn tại lĩnh ngộ pháp thuật các phương diện đương nhiên phải kém hơn không ít nói như vậy đồng cấp một cái vũ tu có thể đối với địch đồng cấp ba cái phổ thông tu tiên giả bất quá vũ tu gian nan vũ tu đã dần dần thất truyền thiên s í c h tại vân châu ngươi có thể chính là duy nhất một cái vũ tu giả hy vọng ngươi không muốn vụ lòng vũ tu thời kỳ thượng cổ uy danh tào thiên s í c h kích động gật đầu hắn làm năm đó quát tháo trường bình võ lâm trung nghĩa đường đường chủ đối với tu vi cao thấp có thể nói là trong sáu người mạnh nhất hơn nữa từ dương vì hắn lựa chọn vũ tu con đường cũng phi thường thích hợp tính cách của hắn lúc này nghe được từ dương không bởi ngẫm lại ra thời kỳ thượng cổ những kia vũ tu binh khí huy động núi lợ đất nước trắng cảnh trong lòng kích động tự nhiên là không cần nói cũng biết đối với tào thiên xích nói kết đan cùng vũ tu một ít chuyện từ dương đưa ánh mắt chuyển hướng thạch dịch ngọc cùng từ dịch phong hiện tại hai cái tiểu hải trải qua năm năm trưởng thành đã trưởng thành hai cái thiếu niên nhanh nhẹn hai người đều sắp mười tám tuổi từ dương nhìn hai người cười nói b á bá năm đó mười chín tuổi đạt đến cảnh giới tiên tiên h tuy rằng trong đó rất nhiều kỳ ngộ có thể là tu luyện của các ngươi điều kiện nhưng cũng không kém khi nhìn các ngươi cũng có thể tại mười chín tuổi thời điểm đạt đến tiên thiên. thạch i ê n t h dịch ngọc cùng từ dịch phong g ậ t g ủ cung kính trả lời vâng từ ba bá, bá từ dương nhìn thấy hai người dáng vẻ lắc lắc đầu tuy rằng qua nhiều năm như vậy tử dương đối với bọn hắn vẫn rất ôn h ò a nhưng là hai người đê y với tử dương vẫn là kính trọng lớn hơn thân mật điều này làm cho tử dương rất là bất đắc dĩ lại qua thời gian một tháng ngày này tử dương cùng bốn người khác đều tụ tập đến cỏ xanh tiểu trúc trong viện mà tào thiên xích nhưng là tại phòng luyện công bên trong chuẩn bị kết đan đứng ở trong sân thanh kỳ chăm chú nắm lấy tử dương ống tay áo lo lắng nhìn phòng luyện công vị trí cái khác ba người cũng là thấp p h ỏ m bất an nhìn về phía phòng luyện công tử dương nhìn mấy người bộ dáng khẩn trương nói rằng các ngươi không muốn lo lắng thiên s í c h nhất định sẽ thuận lợi tiến vào kết đ ă n g kỳ nói xong vẫn đối với quay đầu nhìn về phía chính mình thanh kỳ gật đầu mấy người tuy rằng vẫn là rất khẩn trương bất quá đối với tử dương bọn họ vẫn là rất tín nhiệm liền ngay cả thanh kỳ cầm lấy tử dương ống tay náo tay cũng bung lỏng một điểm kỳ thực tuy rằng tử dương nói như thế có thể hắn trong lòng mình ngược lại là tối không đ ấ y cái này cũng là hắn lần thứ nhất các loại chờ người khác kết đ ă n g hơn nữa còn là một tên vũ tu tại kết đ ă n g trong lòng tự nhiên cũng không nắm chắc được hơn nữa tào thiên x í kết đan thành công hay không cũng quan hệ khác quan đến bốn người hệ đối ế với k chậm chậm từ, chậm chậm từ dương từ trường hâm tử trong trí nhớ biết tu sĩ chưa đi đến một đại giai đều cần rất nhiều thiên địa linh khí vì lẽ đó thường thường tại những thiên địa này linh khí cũng không phải là rất nồng nặc địa phương thường thường sẽ sản sinh các loại dị tượng chính mình năm đó kết đan lúc cũng là có không nhỏ dị tượng bất quá trường sinh cốc bên trong linh khí sung túc đương nhiên sẽ không sản sinh cái gì dị tượng bất quá ở gần vẫn là sẽ cảm quá đại khái một cái nửa canh giờ tào thiên s í c h cuối cùng từ phòng luyện công đi tới trong sân tào thiên s í c h làm tại trường sinh cốc cái thứ nhất tiến vào kết đan kỳ thành viên hắn kết đan thành công tự nhiên là muốn chúc mừng một phen chỉ có mấy người trường sinh cốc tại ngày đó nhưng đặc biệt náo nhiệt chương hai mươi bảy vọng người t thời gian hai năm đã qua từ dương tu vi cũng vững bước tăng cao đến chấm dứt đan cảnh giới đại viên mãn bất quá cái k i a tiên giới ngọc thủy biến thành năng lượng cũng đã biến mất khối ngọc tia thủy chủ yếu là cải thiện từ dương căn cốt thể thăng tu vi chỉ là mang vào hiệu quả ngày đó trường sinh cốc bên trong lại rất vui mừng chúc mừng lên cũng không phải chúc mừng từ dương tu vi đạt đến chấm dứt đan viên mãn mà là chúc mừng trường sinh cốc bên trong lại tăng thêm hai vị thành viên thanh kỷ cùng tào thiên xích kết hôn cũng có mười mấy năm mấy năm trước vẫn theo từ dương phía bạn không có xác định một cái ra vẫn không có chuẩn bị sinh ra hải tử chờ trường sinh cốc kiến hào sau hai người cũng nổi lên tâm tư lần này một mũi tên hạ hai chim mọc ra một đôi long phượng thai trường sinh cốc bên trong đương nhiên phải trắng trợn chúc mừng một phen đến hải tử một trăm ngày thời điểm sẽ vì này một đôi tân sinh nhi hơn trăm nhật đặt tên ngày đó tự nhiên là vô cùng náo nhiệt từ dương ôm cái kia nữ anh chậm rãi cho nàng này hạ ngọc lộ đây cũng là c h ú c cơ thoát thai bảo bối tốt từ dương là vô cùng yêu thích này một đôi tân sinh nhi từ dương cũng từng nghĩ tới mình cũng tìm một cái bồ bạn vì mình sinh mấy cái nhi nữ tuy nhiên năm đó bẹo tấm tử đối với hắn đà kích rất lớn tuy nhưng đã từ bóng ma kêu bên trong đi ra nhưng lại nhưng sẽ không hết sức vì mình tìm một cái bầu bạn còn sau đó liền duyên theo thiên định đi thanh kỳ thấy tử dương chịu mến ôm con gái của mình nói rằng thiếu ra nếu không ngươi giúp này hai đứa bé đặt tên chứ tử dương nhìn thanh kỳ cùng tào thiên xích một mặt chờ mong dáng vẻ lắc lắc đầu nói rằng này vì làm h à i tử gọi là sự tình vậy thì các người làm cha mẹ tự để đi thanh kỳ cùng tào thiên xích liếc mắt nhìn nhau chỉ thấy thanh kỳ lấy ra một cái hồng sách đưa cho tử dương nói rằng t h i ế u g i a kia từ bên trong này tuyển hai cái đi đây là chúng ta vì bọn hắn nghĩ tới trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc chú ý từ dương kết quá hồng sách gật đầu sau đó lật xem một lượn nói rằng nam hải gọi tuyết minh nữ hải gọi tuyết bình các ngươi thấy thế nào thanh kỳ gật đầu nói thiếu gia tuyển rất tốt bọn họ liền gọi tuyết minh tuyết bình từ dương đùa với trong lồng ngực cô bé cười nói tuyết bình ngươi gọi tuyết bình biết không mà trong lồng ngực cô bé nhưng là rất không nghề t ì n h uống xong ngọc dịch v ù v ù ngủ thiếp đi chờ hai cái tiểu hài quá trăm ngày từ dương rời khỏi trường sinh cốc những năm này tử dương cũng thường thường rời khỏi trường sinh cốc bất quá đều là không mục đích di ở trên băng nguyên cùng man hoang sơn mạch biên giới chung quanh loanh quanh lần này rời khỏi nhưng là có nhất định mục đích tiểu hạo tu vi tiến triển cực nhanh cũng muốn đến chấm dứt đan bước mặt vì để cho tiểu hạo thuận lợi kết đan tử dương lần này cần đến man hoang sơn mạch vì nó lấy mấy viên băng quả băng quả là man hoang sơn mạch kéo dài tới băng nguyên đoạn kia đặc sản là thuộc tính băng yêu thú tăng cường tu vi tuyệt hảo linh quả bất quá băng quả sinh trưởng địa phương bình thường đều có kiểu quần cư thuộc tính băng yêu thú tụ tập vì lẽ đó vặt hái lên tới vẫn là có nhất định. Nhờ độ khó, băng ấ t tìm quả muốn b quả nhưng cây ũ n dàng, phát hiện nơi nào có kiểu quần cư thuộc tính băng như vậy nơi nào liền có thể, có thể có băng hơn một tháng Dương Băng g dễ phát thuộc thú, thể thể Trải một tỉ mỉ kiểm tra, Từ dương rốt cuộc tìm được ra tay mục tiêu. kiểu kiểm có cư có có có cuộc được mục c yêu quả. qua vậy ra mị ăn quả tại man hoang sơn mạch cũng không phải thiếu bất quá đại đa số t r o n g coi cây ăn quả yêu thú bộ tộc đều rất cường đại chẳng những có tranh đan kỳ yêu thú tại cho dù chỉ là cái kia đủ mấy chục cái thậm chí hơn trăm cái hồng đan kỳ yêu thú cũng đầy đủ để từ dương không dám có động tác gì lần này từ dương muốn ra tay mục tiêu là một đám lam nhãn vượn tuyết thủ hộ gốc cây kia băng cây ăn quả n à y một đám vượn tuyết có hơn một trăm con tu là tối cao cũng chỉ là hồng đan trung kỳ hồng đan kỳ tu vi cũng chỉ có bảy con đồng thời chỉ có một con là hồng đan trung kỳ thừa dịp đám kia vượn tuyết tại chơi đùa từ dương lén lút tại xa hơn một chút nơi trước tiên lấy ra một đoạn băng dễ cây sau đó đột nhiên bay người lên tại cây ăn quả trên hái được mấy viên ngự kiếm bỏ chạy đám kia vượn tuy ế t tuy rằng tại lẫn nhau chơi đùa nhưng là đối với băng cây ăn quả cũng là xem rất căng từ dương tại xa hơn một chút nơi lấy ra dễ cây còn có thể ẩn giấu lại này bay lên trích quả tự nhiên giấu không được đám kia vượn tuyết gặp có người đoạt bảo bối của nó bay thời gian hơn một nửa ngày từ dương gặp phía sau mình còn rất xa treo ba con vợ ư n tuyết từ dương cũng là ngừng lại lại muốn là ngự kiếm phi hành một khi bị cái gì phi hành loại yêu thú quấn lên đó chính là phiền thoại lớn mang tới ba con yêu thú tới gần từ dương quay về ba con yêu thú thả ra một cái hệ một quân q u a n h thuật tiếp theo lại là một cái hệ nước đóng băng thuật đem ba con yêu thú tạm thời nuốt lại sau đó tại ba con yêu thú bốn phía xếp đặt cái đơn giản mê trợn nhảy mấy cái biến mất ở b a con yêu thú trước mắt nói đến từ dương vẫn có chính mình một bộ làm người nguyên tắc bằng không gặp phải cái khác tu tiên giả nói không chắc ba con yêu thú liền muốn lạc cái bị người giết chết lấy đ a n kết cục từ dương tại trận pháp trên l ĩ n h nộ g vẫn còn rất cao cho dù là đơn giản bố trí mê trợn đối với không thông trận pháp yêu thú mà nói cũng đầy đủ chúng nó xông tới một quãng thời gian hái được băng quả từ dương cũng không nóng nảy trở lại ngay này man hoang sơn mạch chuyển lên nói đến từ dương trường sinh cốc ngay man hoang bên cạnh ngọn núi sau đó trường sinh cốc mọi người khó tránh khỏi muốn thường xuyên đến này man hoang sơn mạch mình bây giờ hiểu thêm một ít sau đó trường sinh cốc những người khác ra đến chính mình cũng có thể yên tâm không ít ngày đó từ dương mới vừa hái được một cây thiên tinh thảo đang có chút hưng phấn thời điểm đột nhiên cảm thấy xa xa chuyển đến pháp lực sóng chấn động từ dương trong lòng hơi đ ộ n g thu cẩn thận thiên tinh thảo lặng lẽ hướng về sóng pháp lực nơi bước i hiện tại t ử dương cũng coi như là học được không ít pháp thuật cũng có một bộ vận dụng thông thạo pháp bảo hơn nữa cảm thấy pháp lực ba động kia cái k i a t r a n h đấu song phương cũng tại kết đan kỳ tu vi t ử dương đương nhiên phải đi lên xe một m chút tranh đấu địa phương cách t ử dương có hơn ba dặm khoảng cách bất quá mấy câu nói thời gian t ử dương liền chạy tới phát sinh tranh đấu nơi lặng lẽ ẩn giấu ở trên một cây đại thụ t ử dương có một môn cực cao ẩn giấu khí tức pháp thuật gọi tàng không thuật hơn nữa đối với hệ mục độn thuật cũng có nhất định lĩnh mộ vì lẽ đó từ dương tàng trên tàng cây cũng không hề bị tranh đấu song phương phát xuống tranh đấu song phương là một con vọng n g u y ệ t tê cùng hai vị nữ tử con kia vọng n g u y ệ t tê có hồng đan viên mãn tu vi mà hai cô gái kia bên trong trung niên dáng dấp có kết đan viên mãn tu vi mà thanh niên dáng dấp chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi chờ thấy do nữ tử kia dáng dấp từ dương run lên trong lòng thầm nói là nàng lúc này tình hình trong sân là vọng n g u y ệ t tê áp chế hai vị nữ tử tại đánh vọng n g u y ệ t tê là một loại cực kỳ khó chơi yêu thú khí hậu hai loại t h ổ tính không chỉ hệ nước hệ đất pháp thuật dùng cực kỳ tinh diệu hơn nữa lực phòng ngự cực、cường. bình thường sơ giai pháp bảo căn bản không có cách nào phá tan phòng ngự của nó hơn nữa vọng nguyệt tê có ngắn ngủi phi hành thiên phú thần thông bình thường tu tiên giản nếu như không phải tu vi cao hơn nó cấp một thấy nó đều xa xa né tránh cũng không biết hai người này là thế nào t r e o chọc cái này khó chơi ra hỏa cái kia cái nữ tử trung niên ngự sử một chỗ mặt câu dáng dấp công kích pháp bảo cũng có một cái hình t r u n g phòng ngự pháp bảo bảo vệ thân thể của chính mình là đối kháng vọng nguyệt tê chủ yếu sức mạnh mà thanh niên kia nữ tử điều khiển tử mẫu kiếm chỉ có thể ở bên cạnh cái giày cũng không biết bọn họ đối kháng đã bao lâu hai cô gái kia sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng trăng s á m h i ệ n nhiên là chân nguyên tiêu hao quá độ mà coi cái kia vọng nguyệt tê như cũng là sinh long h o ặ c hổ gián dấp tuy rằng trên người cũng có một chút nhợt nhạt vết thương nhưng là khí hậu kia hai hệ pháp thuật như trước dùng vô cùng thông thuật chỉ thấy cái kia nữ tử trung niên một cái quấn quanh thuật chặn lại rồi vọng nguyệt tê lạc thạch thuật tiếp theo trên đầu hình chuông pháp bảo lại chặn lại rồi vọng nguyệt tê băng t i ê n thuật thừa dịp vọng nguyệt tê thi pháp không chặn ngự sử móc câu pháp bảo đánh về phía vọng nguyệt tê thanh niên kia nữ tử cũng ngự sử tử mẫu xong kiếm đánh về phía vọng nguyệt tê nhưng là v vẹn vẹn chỉ dựa vào thân thể liền chặn lại rồi thanh niên nữ tử tiến công yêu thú đại thể đều là thân thể cường hãn thân thể lực công kích cực kỳ mạnh mẽ vọng nguyệt t ê làm yêu thú bên trong kiệt xuất thân thể này công kích tự nhiên vô cùng cường đại chỉ thấy nó một cái ngắn m g i phi hành dùng trên đầu sừng nhọn hướng về cái kia nữ tử trung niên định đi cái kia nữ tử trung niên biết không có thể chặn không thể làm gì khác hơn là cấp tốc lắc mình thối lui cũng kiên kỵ không được làm như vậy có bao nhiêu tiêu hao chân nguyên từ dương tại bên cạnh nhìn đường à y cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt tới đối phó này vọng nguyệt t loại y ê u thú này cũng thật là trời cao con cưng tự thân hoàn mị thực sự không biết nên thế nào đi đối phó đại đa số y ê u thú hoặc là thân thể cường hãn pháp thuật công kích ngược tựa như tử dương gặp phải qua cái tia đại mãng x à hoặc là thân thể không mạnh pháp thuật lực công kích mạnh loại này y ê u thú rất ít gặp phần lớn là như mỹ yêu loại hình hệ m ộ t y ê u thú nhưng là này vọng người t tê pháp thuật lực công kích thân thể lực công kích đều mạnh vẫn như cái vương bắt như thế phòng ngự khó phá thêm vào sẽ ngắn ngủi phi hành tử dương nghĩ biện pháp nghĩ tới đầu đều có điểm đại nhưng vẫn là không ngờ rằng cái gì biện pháp tốt lúc này giữa trường đột nhiên xảy ra biến đổi lớn cái kia nữ tử trung niên công kích pháp bảo bị vọng nguyệt tê trên đầu sừng nhọn đánh phôi tiếp theo thừa dịp nữ tử trung niên nguyên thần bị thương chân nguyên bất ổn dưới tình huống cấp tốc va về phía cái kia nữ tử trung niên chỉ thấy cái kia nữ tử trung niên đỉnh đầu hình trôn g pháp bảo tia sáng lóe lên tiếp theo ở một tiếng nát vọng nguyệt tê cũng bị cái kia hình trôn g pháp bảo chặn lại rồi nhưng là nữ tử trung niên thân thể lập tức bị đánh bay cách xa hai mươi mấy trượng ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thanh niên kia nữ tử thấy thế vội vàng hướng về cái kia nữ tử trung niên chạy như bay ôm lấy khẩu này thổ máu tươi nữ tử trung nhiên, gào khóc nói. sư phụ n g ư ơ i làm sao vậy con kia vọng n g u y ệ n tê thật giống một cái đắc thắng tướng quân chậm rãi bước đi tới hai vị nữ tử trước người nhìn thoáng qua tiếp theo giơ chân lên hướng về hai vị nữ tử gạt đi thanh niên kia nữ tử tuyệt vọng ôm sư phụ của mình đầy mặt sợ hãi nhìn sắp hạ xuống chân to đột nhiên cái kia vọng n g u y ệ n tê nhanh chóng ngã cũng bay trở về cách xa mười mấy trượng tiếp theo thanh niên kia nữ tử liền phát hiện trước người có thêm một bóng người một thân trang phục màu xanh đầu đầy hoa dâm tóc dài từ dương nhìn thấy không ra tay không được rồi liền n ự sử chính mình mới luyện chế trường đao pháp bảo đánh về phía vọng nguyễn tê con mắt tuy rằng từ dương cùng cái kia nữ tử trung niên như thế cũng là kết đan k ỳ viên mãn cảnh giới nhưng là thực tế tu vi nhưng muốn so với cái kia nữ tử trung niên cao hơn không ít ngự sử pháp bảo uy lực tự nhiên cũng căn mạnh cái kia vọng n g u y ệ t tê cảm nhận được uy hiếp mới phi thân lùi về sau nhìn bên ngoài mười mấy t r ư ợ n g vọng n g u y ệ t tê từ dương ngự sử trường đao hướng về vọng n g u y ệ t tê đánh tới đồng thời thả ra hệ một mộc đâm thuật cùng hệ l ử a hỏa tức thuật hướng về vọng n g u y ệ t tê đánh tới đối phó loại cường lực này yêu thú như quấn quanh thuật loại hình pháp thuật căn bản là không có tác dụng chỉ có uy lực lớn điểm pháp thuật mới có thể đối với vọng nguyện tạo thành thương tổn bởi vì trong cơ thể viêm dương châu duyên cớ từ dương hệ lựa pháp thuật đặc biệt lợi hại chỉ chốc lát ngay vọng nguyện tê trên người làm ra từng mảng từng mảng thiêu đốt vết tích vọng nguyện tê bị trên người đau đớn chọc giận phát rộ giống như dùng trên đầu sừng nhọn hướng về từ dương đánh tới cái kia liên cùng sức mạnh rất nhiều không đem từ dương đỉnh cái lôi thủng lớn thể không bỏ qua cảm giác tử dương gặp vọng n g u y ệ t tê hướng về chính mình đánh tới triệu hồi trường đao cầm trong tay hướng về vọng n g u y ệ t tê công tới chỉ thấy tử dương nhanh chóng vung lên đao trong tay mỗi một đao đều phát sinh một đạo trắng sáng sắc đao khí mỗi lần phát sinh đao khí tốc độ đều muốn so với lần trước càng thêm nhanh một chút đợi được vọng n g u y ệ t tê đến tử dương trước người tử dương đã phát ra tám đạo đao khí mà cái kia tám đạo đao khí dĩ nhiên sắc nhập đến một chỗ đợi được tử dương chém ra thứ chín đao lúc cái kia tám đạo đao khí phối hợp với tử dương thứ chín đao hướng về vọng nguyện tê trên đầu sừng nhọn chém tới một đạo tia trong chấp mắt biến mất ở tranh đấu địa phương t ừ dương cũng thở hồng hộc lùi lại mấy bước xem trên mặt đất nửa đoạn vọng nguyện tê sương nhọn t ừ dương trong lòng tràn đầy hưng phấn vừa n ã y cái kia đao cũng là t ừ dương hai năm qua mới lĩnh nộ g được ngày ấy tào thiên xích kết đan thành công lúc t ừ dương phát hiện mình lúc trước vừa kết đan thành công thì thật nguyên cô động trình độ so với tào thiên xích là chỉ có hơn chớ không kém chính mình đối với chân nguyên lực trưởng khống cũng là cực cường liền liền động học tập vũ tu chiến kỹ ý nghĩ trong hai năm tử dương tham khảo năm đó đao pháp của mình cùng vũ tu một ít chữ kỹ ngược lại là ngộ ra mấy thức đao quyết vừa Từ dương、xử. Dũng chính xử. lúc à trong đó nhất đó gọi c h í này liên h o từ dương nhặt lên nửa đi o n vọng nguyệt sừng tê nhọn, c á mình liền tới hai nữ trước mặt tên thanh niên kia nữ tử rốt cục thấy rõ từ dương mặt vừa nhìn thấy từ dương mặt nữ tử kia trên mặt tránh qua một đạo ửng hồng có chút run dậy nói rằng là ngươi chương hai mươi tám năm đó tỉnh Từ phó ngọc hinh tuy rằng nhìn thấy từ dương tâm tình có chút khoé động bất quá vẫn là ký đến trong ngực của mình còn có trọng thương đã hôn mê sư phụ nhìn một chút sư phụ tình hình bị thương so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn Một cái xử lúc ý không khả năng tốt tu vi sẽ r t l u này h ì n m phó t ngọc ở b ê n hình cũng như không có hai mươi ba năm trước như vậy nhìn từ dương trong ánh mắt tràn đầy hận ý trái lại có một tia như có như không tình ý tử dương thần sắc phức tạp nhìn một chút phó ngọc hình nói rằng nơi này quá mức nguy hiểm vẫn là chức quay về chỗ ở của ta rồi nói sau nói xong hướng về phó ngọc hình sư phụ đánh ra vài đạo hồi xuân thuật phó ngọc hình nhìn từ dương sử dụng pháp thuật cùng mình sư môn pháp thuật hồi xuân thuật cực kỳ tương tự nhưng có cao minh hơn rất nhiều chờ từ dương pháp thuật khiến x o n g sư phụ không ngừng nhẹ nhàng run dậy thân thể cũng yên tĩnh lại từ dương dùng phi kiếm mang theo phó ngọc hình phó ngọc hình thì lại ôm sư phụ của mình ba người nhanh chóng hướng về trường sinh cốc phương hướng bay đi từ dương phát hiện phó ngọc hình địa phương khoảng cách trường sinh cốc cũng không phải là qua xa Bất quá bay một quá ngày n trượng, trượng hơn mười dặm đường cho dù không phải ngự kiếm phi hành nhưng là lấy tu sĩ kết đan kỳ tốc độ vẫn là rất nhanh sẽ đi xong từ dương mang theo phó ngọc hinh hai người vẫn chưa đi đến trường sinh viện liền gặp một đạo bóng trắng tránh qua tiểu hạo liền đã tới tử dương trước mặt vây quanh tử dương đạo quanh hiện tại tiểu hạo đã có cao hơn năm thước giống như là một con cả người trắng như tuyết hùng sư đẹp đẽ cao quý lại uy manh hùng tráng mỗi lần tử dương từ bên ngoài trở về nó tổng thể là người thứ nhất ra tới đón tiếp tử dương chỉ chốc lát thanh kỳ tào thiên s í c h mang theo một đôi nhi nữ cũng xuất hiện còn thạch hổ phụ từ ba người đại khái vẫn là ở chuyên tâm tu luyện không giống thanh kỳ tào thiên s í c h có n ả y một đôi nhi nữ chiếu cố thanh kỳ cùng tào thiên xích mang theo một song nhi nữ đi ra phía trước thanh kỳ hỏi thiếu ra lần này đi ra ngoài thuận lợi sao tử dương gật đầu từ dương nhìn g ngực tiếp tuyết bình khả ái dáng vẻ cười đối với thanh kỳ tào thiên s í c h nói rằng tên tiểu tử này còn biết này là độ tốt thanh kỳ tò mò hỏi thiếu ra cho bọn hắn uống chính là cái gì nha từ dương trả lời đây là ta ở trên băng nguyên hái được một điểm băng lũ đối với tăng lên căn cốt rất mới có lợi phó ngọc hinh nhìn thấy thanh kỳ hai người ôm một đôi tiểu hài đi ra sắc mặt chính là một bạch tiếp đại đến từ dương từ thanh kỳ trong lồng ngực tiếp nhận tuyết bình tiếp theo lấy ra đồ vật cẩn trọng cho ăn dáng vẻ con mắt lập tức đỏ lên trong ánh mắt lộ ra không những kẻ thống khổ cùng vô biên thê lương hai hàng hành thanh lệ từ gò má lướt xuống nhưng mang không đi trong ánh mắt thống khổ cùng thê lương thân thể đột nhiên loáng một cái t ự a h ồ muốn t ẽ xịu quá khứ dáng vẻ s o n g tay nắm chặt lại nhưng bắt được sư phụ hai chân cảm giác được sư phụ vẫn tại trên lưng mình thật giống toàn thân cái kia mất đi sức mạnh lại trở lại thân thể chỉ là lung lay một thoáng lại đứng vững vàng một đôi ánh mắt linh động nhưng biến không còn thần thái sắc mặt càng là bật đê ndê sợ thanh kỳ hai người tại từ dương lúc trở lại cũng đã chú ý tới từ dương phía sau hai người chỉ là trong lúc nhất thời không có đi hỏi từ dương thôi hiện tại thanh kỳ chú ý tới thanh niên kia nữ từ thật giống có điểm gì là lạ quay về từ dương hỏi thiếu gia các nàng là bằng hữu của ngươi sao t ừ dương lúc này mới nhớ tới phía sau vẫn theo phó ngọc h i n h thầy trò đem tuyết bình đưa trả lại cho thanh kỳ nói rằng thanh kỳ ngươi đi thu thập một gian phòng trọ sau đó đưa đ i ể m vụ ẩn trả đến ta nhà cây được nói xong quay về phó ngọc h i n h nói rằng ngươi mang theo sư phụ ngươi trước tiên đi theo ta ta trước tiên vì nàng trị liệu một thoáng thương thế t ừ dương gặp phó ngọc h i n h sắc mặt tái nhợt trên gương mặt còn có nước mắt cho là nàng lo lắng cho mình sư phụ thương thế liền an ủi ngươi yên tâm đi sư phụ ngươi thương cũng không hề ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng phó ngọc hinh một ngậm g ủ theo tử dương hướng về trường sinh trong viện đi đến lúc này chỉ nghe thanh kỳ nói rằng tuyết bình oan đến phụ thân n g ư ơ i n ơ i nào đây phó ngọc hinh thân thể dừng lại quay đầu nhìn về phía thanh kỳ chỉ thấy thanh kỳ chính đem trong lồng ngực hài từ c h u y ể n cho tào t h i ê n xích phó ngọc hinh con mắt lập tức lại có lờ mờ tối t â m thay đổi thần thái vô hạn tiếp theo trong mắt lại lưu lại l ệ đến trong hai mắt tràn đầy vui mừng vẫn có rất nhiều ăn ước bước đi cũng nhẹ nhàng lên từ dương mang theo phó ngọc hinh đi tới trụ sở của mình đi vào nhà kể quay về phó ngọc hinh nói rằng ngươi đem sư phụ ngươi phóng tới trên giường bỏ đi áo khoác phó ngọc hinh vừa đem sư phụ thả xuống nghe được tử dương sửng sốt u hỏi cái gì muốn bỏ đi áo khoác tử dương điểm gật đầu nói đương nhiên ta vì nàng ghim kim chữa thương quần áo thái hậu tự nhiên ảnh hưởng ghim kim hiệu quả phó ngọc hinh vừa nghe thầm nói tu tiên giới nào có dùng thế tục châm cứu t h u ậ t chữa thương mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là đem sư phụ áo khoác bỏ đi lúc này chỉ thấy tử dương lấy ra một cái tản ra hàng khí ngọc bôi tiếp theo lấy ra một hộp kim châm đi tới trước giường tiếp theo tử dương cầm lấy một cái kim châm tại ngọc bôi bên trong rào nhúc ních một chút sau đó đem cái kia kim châm đâm vào phó ngọc hinh sư phụ trên người từ dương kim kim tốc độ cũng không nhanh nhưng là đại nửa canh giờ trôi qua phó ngọc hinh sư phụ trên người đã cắm đầy kim trâm thân thể con người tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm cái chính huyệt đối ứng chu thiên số lượng hết thể tu tiên thuật đều là y này ba trăm sáu mươi lăm cái chính huyệt làm cơ sở không giống công pháp tu luyện lại có bất đồng ẩn huyệt tồn tại chân nguyên lấy những này huyệt đạo vì làm điểm vận hành tại kinh lạc bên trong đến tiến hành tu luyện nhưng thầy thuốc cho rằng huyệt đạo công dụng không chỉ có chỉ là tu luyện vận hành năng lượng tiết điểm như vậy đơn giản mỗi một huyệt đạo đều hàm có sức mạnh thần bí châm cứu thuật chính là kích phát những sức mạnh này để đạt tới chữa bệnh mục đích bất quá tại tu tiên giới tu tiên giả chữa thương chủ yếu dựa vào chính là tự thân chân nguyên cùng với một ít năng lượng cũng không có thiếu dùng cho chữa thương pháp thuật còn châm cứu thuật tu ý nghĩa rằng sản sinh lịch sử cũng không thể so tu luyện thuật sản sinh lịch sử ngắn thế nhưng rất ít sẽ có tu tiên giả đem nó dùng tại chữa thương mặt trên từ dương hiện tại sử dụng châm cứu thuật cũng là trải qua nhiều năm cố gắng của mình mới sáng tạo ra tuy rằng không có thật sự tại cái k i a tu tiên giả trên người tường thử nhưng là từ dương đối với mình châm cứu thuật nhưng là vô cùng có lòng tin chắc xong hết thể châm sau t ừ dương p h á t h i ệ n quả n h i ê n hướng v ề c h í n h mình dự l i ệ u n h ư vậy, phó ngọc hinh sư phụ t r o n g cơ thể chân n g u y ê n đã đ i t ừ từ, từ h ư ớ n g về p h í a c h í n h quy, tuy r ằ n g vận h à n h v ẫ n l à r ấ t chậm c h ậ m n h ư n g là đã t ạ i t ự chữa ủ c h thương Tuy rằng dùng đan dược cũng có như vậy hiệu quả bất quá không có chân nguyên hóa giải dược tính nhưng sẽ lưu lại một ít rất khó phát hiện ám thương như vậy liền sẽ ảnh hưởng sau đó tu luyện châm cứu thuật nhưng là kích phát tự thân chữa thương năng lực không có như vậy thai hoàng ẩm t ừ dương chắc xong nhằm vào đứng ở bên giường phó ngọc hinh nói rằng yên tâm đi sư phụ ngươi thương thế đã ổn định lại chờ nàng tỉnh lại ăn nữa một ít chữa thương đan dược liền hết chuyện lại đây uống điểm vụ ẩn trà đi đối với ngươi khôi phục chân nguyên rất mới có lợi nói xong liền đi tới một bên dưới trướng phó ngọc hinh gật gù nhìn một chút sư phụ vì nàng đắp kín m ệ n đi tới t ử dương bên người dưới trướng bên cạnh đã đợi không trong thời gian ngắn thanh kỳ vì làm hai người trùng được rồi trà đứng ở t ử dương bên cạnh phó ngọc hinh uống một mụn trà nhìn một chút cách mình chỉ có một tấm chiếc kỷ trà t ử dương chính đang chầm chậm uống trà miệng giật giật muốn đối với từ dương nói cái gì nhưng vừa không có mở miệng trái lại hướng về thanh kỳ nói câu thoại vị này mội mọi tên gì à p h a trà thật là thơm thanh kỳ mặc dù hiếu kỳ làm sao cô gái này bất hòa thiếu ra nói chuyện trái lại hướng về chính mình nói chuyện bất quá vẫn là tiếp theo thoại nói rằng ta tên thanh kỳ t ỷ tỷ tên gì ngươi cùng thiếu gia nhà ta trước đây nhận thức sao phó ngọc hinh trên mặt trong chốc lát bay lên một trận đường đỏ chưa hề nói tên của chính mình nhưng cũng điểm gật đầu nói xem như là đã từng quen biết một hồi đi thanh kỳ tuy rằng tính cách rực rỡ có thể đến cùng là nữ tử tự nhiên cũng có nữ tử n h ắ n nhụi nhận thấy được cô gái này cùng thiếu gia nhà mình trong lúc đó có chút vấn đề cũng không dễ lại hỏi tiếp xuống trong phòng lập tức yên tĩnh lại quá đến nửa ngày từ dương mở miệng nói cho các nàng phòng trọ chuẩn bị xong chưa thanh kỳ nói đã chuẩn bị xong từ dương điểm điểm đầu nói rằng đợi ta đem kim châm nổ ra ngươi hãy theo mang theo sư phụ đến phòng trọ đi thôi phó ngọc hinh ngẩng đầu nhìn từ dương cái kia không chút biểu tình mặt nói rằng liền ở nơi này không được sao sư phụ ta có thương tích tại người vẫn là không nên tới về chuyển động nàng từ dương nhìn một chút phó ngọc hinh lộ ra quật cường vẻ mặt điểm gật đầu nói ngươi nếu như không thèm để ý cái kia liền ở nơi này đi mấy câu nói xong tình cảnh lại an tĩnh bên cạnh thanh kỳ nhìn thấy này có điểm ý vị sâu xa trắng cảnh trong lòng hơi động nói rằng thiếu ra không chuyện gì ta trở lại chăm n o n tuyết minh tuyết bình từ dương điểm gật đầu nói ngươi đi đi thanh kỳ cáo từ sau khi rời đi trong phòng cũng chỉ còn sót lại từ dương cùng phó ngọc hinh hai người từ dương ở nơi đó trên mặt không có biểu tình gì uống t r à một bát t r à uống thời gian thật dài đều không có uống xong có thể thấy được tâm tư của hắn cũng không ở t r à mặt trên mà phó ngọc hinh nhưng là c ầ m bát t r à thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía từ dương miệng hơi dưng ra nhưng lại nhưng cũng vẫn cũng không nói đến phải được lại qua hơn nửa canh giờ tình cảnh vẫn l ạ như vừa an t ĩ n h như vậy đột nhiên tử dương luông xuống bát trà đứng dậy thấy tử dương đứng lên phó ngọc h i n h cũng theo đứng lên đồng thời mang theo nghi hoặc vẻ mặt nhìn về phía tử dương tử dương nói rằng đợi ta đem kim c h â m nổ ra nói xong hướng về bên giường đi đến phó ngọc h i n h thấy thế cũng cùng tới kim kim thời điểm tốc độ rất chậm nhưng là lấy c h â m thời điểm tốc độ nhưng là cực nhanh chỉ thấy tử dương hai tay một trận bay lượn bất quá kỳ tức thời gian hết thẻ trâm đều lấy ra thu cẩn thận kim trâm tử dương quay về phó ngọc hình nói chờ ta lại quấn lên sáu lần sư phụ ngươi sẽ tỉnh lại nói xong liền hướng phía cửa đi tới xoay người mới vừa đi hai bước chỉ nghe phía sau phó ngọc hinh hô từ đại ca chờ một chút từ dương ngừng lại quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phó ngọc hinh phó ngọc hinh gặp từ dương ánh mắt trực nhìn mình trên mặt hơi đỏ lên nói rằng cảm tạ ngươi rồi từ dương điểm điểm đầu lại hướng về cửa đi đến nhưng là lại đi hai bước mặt sau lại chuyển tới phó ngọc hinh âm thanh từ đại ca chờ một chút chương hai mươi chín tình khó thanh t o n xong nghe được phó ngọc hinh âm thanh từ dương quay người lại hỏi còn có chuyện gì sao phó ngọc hinh mặt càng đỏ hơn khéo léo l ô thai cũng như là thoa lên màu đỏ son bất quá vẫn là nhìn từ dương con mắt nói rằng ngươi có thể theo ta nói hội thoại sao từ dương sửng sốt hai mươi ba năm trước chính mình phá hủy nhân gia thuật khiết cũng là bởi vì này đưa đến mặt sau một loạt sự tình lần này gặp lại được nàng nàng cũng không giống như hận chính mình trái lại có mấy phần thân cận điều này làm cho từ dương rất là n g h i hoặc bất quá nhìn thấy phó ngọc hinh cái kia mang theo vài phần khẩn cầu kiểu nhan từ dương nhưng không tìm được lý do cự tuyệt khe khe gật đầu hai người một lần nữa ngồi xuống quá một hồi lâu công phu phó ngọc hình mới mở miệng nói chuyện từ đại ca nhiều năm như vậy ngươi là thế nào lại đây làm sao trở thành tu tiên giả còn có cao như vậy tu vi từ dương nghe được nàng hơi sững sờ nàng làm sao hỏi đến chính mình trải qua còn có n à y hỏi d õ tình huống tu luyện chính là tu tiên giới tối kỵ không phải thân mật người là sẽ không hỏi nàng làm sao liền cái này cũng không hiểu bất quá từ dương đối với những này cũng không vô cùng lưu ý nhìn một chút phó ngọc hình mang điểm tìm tòi nghiên cứu mang điểm thần sắc cao hứng chậm rãi nói rằng năm đó rời khỏi phượng dương quận liền lưu lãng thiên hạ chung quanh làm nghề ý, ý. đến tuyết nguyệt cao nguyên sau nhất thời cơ duyên kết thành nguyên đan lại ở chỗ này phát hiện này một linh địa liền mang theo mấy cái bằng hữu cùng hậu bối đi tới nơi này ẩn cư tu luyện phó ngọc hinh gặp từ dương nói hàm hàm hồ hồ trên mặt một trận mất hứng nhẹ nhàng hư một tiếng nói tiếp vừa mới cái kia nha hoàn thành kỳ cùng tại thành phượng dương lúc nha hoàn của ngươi vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần a nói chuyện ngữ khí giống như là tình nhân trong lúc đó tại ghen nói cho hết lời thấy từ dương xem vẻ mặt của mình có chút quái lạ nhớ tới nói chuyện ngữ khí trên mặt vừa tiêu tán đỏ ửng lại bỏ lên tiểu nhan trong phòng lại yên tính lại một lát sau phó ngọc hinh trên mặt đỏ hướng tiêu tán rồi hướng từ dương nói ngươi làm sao không hỏi xem trải nghiệm của ta đây từ dương lại sửng sốt tiếp theo lấy lại tinh thần nói rằng nếu như quận chúa nguyện ý rằng tại hạ tự nhiên là dựa h a i lắng nghe phó ngọc hinh hừ lạnh một tiếng nói rằng một điểm thành ý cũng không có ta đều gọi ngươi từ đại ca ngươi vẫn cứ gọi ta là ngọc hinh quận chúa nói xong nhìn thấy từ dương vẫn là xức sở lại hư nhẹ một tiếng bất quá nhưng tiếp theo nói về chính mình trải qua năm đó trở lại hoài nam quận sau bởi vì một ít chuyện cùng trong nhà ý kiến không hợp nói tới đây lén lút nhìn một chút từ dương gặp từ dương chính tại nhìn mình nghe chính mình nói chuyện trên mặt hơi đỏ lên nhưng cũng mang theo vài phần thỏa mãn tiếp theo tiếp tục nói đi ta cùng trong nhà ẩ mỹ một chiếc sau đó lén lút chạy ra r ơ i khỏi ra sau ta cũng không biết nên đi nơi nào đây chính trực mê man thời gian ta gặp được sư phụ của ta tuệ ngọc chân nhân nàng cẩn thận an ủi thất ý chán nản ta đồng thời đem ta mang về thiên y cốc thiên y môn truyền thụ cho ta tu tiên phương pháp sư phụ ta tuy rằng người ngoài rất tốt nhưng là tại thiên y môn nhưng không quá chịu đến coi trọng cho dù tu vi đến chấm dứt đan viên mãn cảnh giới trong môn phái cũng không có là sư phụ cung cấp lên cấp nguyên anh đan dược bất đắc dĩ sư phụ ta chỉ h ả o chính mình đến man h o a n g sơn mạch thử thời vận xem có thể không hái được ngũ vị quả nhưng là vẫn không có hái được ngũ vị quả nhưng tại vật hái một cây địa ưu thảo thời điểm chọc giận con kia vào người t ê nếu không phải ngươi đúng lúc xuất hiện chỉ sợ ta cùng sư phụ liền bỏ mạng ở tại này man h o a n g sơn mạch n g h e xong phó ngọc hình từ dương cũng biết các nàng tới man hoàng sơn mạch mục đích hơn nữa từ phó ngọc hình trong giọng nói có thể biết các nàng thầy trò trong lúc đó cảm tình nhất định vô cùng tốt t ừ dương nhìn một chút phó ngọc hình đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho phó ngọc hình nói rằng trong này có hai viên tam phẩm kỳ hảo đan một viên cung cấp sư phụ ngươi tăng cao tu v i tác dụng một viên khác ngươi sau đó đến kết đan k ỳ viên mãn thời điểm lại dùng đi phó ngọc hình sửng sốt tiếp nhận chiếc lọ hỏi trong này thực sự là tam phẩm kỳ hảo đan ngươi tại sao có thể có đây t ừ dương cười nói ta trưởng sinh cốc ngay n à y màn h o à n g sơn mạch bên cạnh tự nhiên thường thường đi nơi nào hái thuốc đặt được một hai cái ngũ vị quả cũng là vận may gây nên phó ngọc thù thu hồi đan dược nhưng không có bởi vì từ dương hậu tặng mà nói cái gì cảm tạng đương nhiên từ dương cũng không để ý tiếp đó phó ngọc hinh không ngừng hỏi từ dương thật giống đối với từ dương tất cả đều rất tò mò tựa như bất quá nhưng chưa từng có hỏi đến b è o tấm sự tình đối với phó ngọc hinh vấn đề từ dương cũng là có thể trả lời phải trả lời không có thể trả lời liền hàm hồ quá khứ đối với từ dương hàm hồ trả lời địa phương phó ngọc hinh cũng chỉ là hư lệnh một tiếng tiếp theo lại hỏi xuống trường sinh cốc bên trong cũng là có đêm đen ban ngày phân chia đương nhiên không phải bởi vì thái dương bay lên cùng hạ xuống mà là bởi vì phồn tinh l à thiên đại trận duyên cớ phó ngọc hinh đi tới trường sinh cốc lúc là b u ổ i trưa n à y sẽ bên ngoài sắc trời đã tối dần từ dương nhìn thấy sắc trời tối xuống cũng liền cáo từ rời đi phó ngọc hinh tuy rằng chưa hết thòng thèm bất quá nhìn thấy nói chuyện thời gian cũng không ngắn liền không nữa gọi từ dương lưu lại đón lấy sáu ngày bên trong từ dương ngoại trừ vì làm phó ngọc hinh sư phụ trị liệu một phen cũng sẽ bị phó ngọc hinh gọi lại tán gâu trên một quãng thời gian từ dương nhiều năm qua năm đó tự dưng đối với phó ngọc hinh một điểm hận ý đã biến mất rồi ngược lại là có mấy phần hộ thẹn vì lẽ đó cũng là buổi tiếp nói chuyện với nàng thậm chí tại phó ngọc hinh đ oán giận chính mình không có phòng ngự pháp bảo lúc vẫn đem chính mình luyện chế mới băng ngọc liên đưa cho nàng luyện chế mới quá băng ngọc liên bị từ dương gia nhập không ít phượng lô tâm cùng hà lộ lực phòng ngự cùng lực công kích đều đại đại tăng cường ngược lại là hiếm thấy bà bối từ dương đem băng ngọc liên đưa cho phó ngọc hinh lúc nàng hướng về từ dương đ oán giận sớm hẳn là lấy ra cho nàng đối với phó ngọc hinh oán giận từ dương cũng chỉ là n à đ ố c ư ờ i ngày này sắp trời mới vừa đem thời điểm phó ngọc hinh nhìn thấy sư phụ dốt m u ố n em tin tức k i a n ó i cho tử dương nhưng là tại tử dương trong phòng không có tìm được hắn liền phó ngọc hinh lần thứ nhất đi ra khỏi gian phòng mới vừa đi ra gian phòng liền nhìn thấy thanh kỳ cầm ấm t r à hướng về gian phòng đi tới liền hỏi thanh kỳ từ đại ca đây thanh kỳ sửng sốt nói rằng không tại bên trong nhà vậy hẳn là tại lục bình các đi phó ngọc hinh sửng sốt hỏi lục bình các thanh kỳ gật g ủ vì nàng chỉ rõ một phương hướng ở tại bọn hắn kiến tạo ốc xá thời điểm cũng đã gia nhập không ít trở ngại thần thức dò xét trật pháp vì lẽ đó nhìn cũng không xa lục bình các phó ngọc hinh hay là muốn đi tới trước mặt nhìn một chút mới có thể biết từ dương có phải thật vậy hay không ở bên trong phó ngọc hinh theo thanh kỳ chỉ phương hướng hướng về lục bình các đi đến nhìn chu vi cảnh sắc đỏ mặt lên nghĩ thầm nơi nào còn thật xinh đẹp sau đó nếu như ở nơi này nhất định rất thoải mái nghĩ tâm sự phó ngọc hinh hướng về lục bình các cửa vốn là hồng kiều nhan lập tức trở nên trắng bệnh tiếp theo thất hồn lạc phách lại đi lai lịch trở về trở lại trong phòng sau đợi được tuệ ngọc phách lại đi lai lịch trở về trở l ạ trong phòng sau đợi được t u ngọc phách lại đi tuệ ngọc trân nhân sửng sốt nói rằng ta vẫn không có ngay mặt cảm tạ ân cứu mạng của hắn làm sao ngươi đã nghĩ phải đi đây phó ngọc hinh trả lời sư phụ ngươi liền đi theo ta đi ta đã viết xong nhắn lại tuệ ngọc trân nhân lúc này cũng phát hiện mình đồ nhi thật giống có điểm gì là lạ bất quá cũng biết tính cách của nàng cứng cõi qua cường liền điểm gật đầu nói vậy cũng tốt hai người cùng nhau mới ra trường sinh viện đã bị thanh kỳ tào thiên xích bắt gặp thanh kỳ tiến lên hỏi hai vị đây là phó ngọc hinh nói rằng chúng ta muốn hiện tại liền về sư môn thanh kỳ sửng sốt nói rằng vậy ta đi nói cho thiếu ra phó ngọc hinh vội và nói không cần đi nói cho h ắ n biết thanh kỳ nhìn hai sắc mặt người quái lạ nói rằng không có thiếu g i a dẫn dắt các ngươi là không sẽ ra trường sinh cốc các ngươi vẫn là hơi chút chờ một chút ta đi gọi thiếu g i a được nói hướng về trường sinh trong viện chạy đi phó ngọc hinh vừa nghe cũng chỉ được cùng sư phụ trước tiên lưu lại chỉ chốc lát t ừ dương liền mang theo thanh kỳ đi ra nhìn phó ngọc hinh hai người nói rằng các ngươi cần gì phải gấp gáp đi đây vị đạo hữu này còn có thương tại người sao không chữa khỏi thương thế lại đi phó ngọc hinh nhìn từ dương nhưng là sững sờ không nói gì vừa trên tuệ ngọc trân nhân nhìn thấy chỉ được tiếp theo lại nói nói tuệ ngọc trước tiên cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng chúng ta rời khỏi sư môn đã lâu kính xin đạo hữu lượng giải chúng ta về sư môn cấp thiết tâm tình từ dương nghe được tuệ ngọc trân nhân cũng biết là lý do các nàng chỉ sợ có cái khác nguyên nhân từ dương cũng không dễ hỏi nhiều liền nói rằng đã như vậy hai vị t h ỉ n h đến trường sinh q u ố c từ dương mở ra trận pháp thả hai người đi ra ngoài chờ hai người ngự kiếm bay lên lại đóng kỹ trận pháp trở lại trường sinh viện đối với phó ngọc hinh rời khỏi từ dương có chút không rõ mấy ngày hôm trước nàng đối với mình vẫn rất thân cận hảo như chính là mình thân nhân của nàng tựa như làm sao đột nhiên đã nghĩ rời khỏi đây từ dương lắp lắc đầu trở lại chính mình trong phòng đột nhiên từ dương phát hiện mình trong phòng trên bàn có thêm một trăng giấy từ dương trong lòng hơi động cầm lên vừa nhìn quả nhiên là một phong nhắn lại tin hai mươi ba năm trước thiếp một thân thuần khiết bị hủy bởi quân tay kim quân cứu ta thầy trò tính mạng xem như là giải quyết xong năm đó việc thiếp cùng quân c h i cựu tình liền như vậy thanh toán xong sau đó gặp lại khi như người dưng bút tích xinh đẹp mà lại viết n g á y Hiển nhiên Phó Hinh i Ngọc v ế trong xuống nhắn lại thời điểm, tâm tình định thời chập lại là điểm, tâm t ú n định.、Từ、dương nhìn này g bất Từ một chút h p rất thư ngắn để lúc ạ lại i nói, tình khó thanh toán xong, sau đó gặp lại thời gian, người trong thầm tình thanh toán thật thể tình thanh toán Trong song, song sao. lòng hành như người dương gặp làm l khó đó có sau sự cựu được nhất thời lại hồi tưởng lại năm đó tất cả các loại đột nhiên từ dương trong lòng hơi động đánh ra trường sinh viện trận pháp bảo vệ hướng về phòng luyện công đi đến phó ngọc h i n h lại quay đầu hướng về trường sinh cốc lối vào nhìn lại chỉ thấy cái kia vào miệng lối vào đã biến mất không thấy chỉ để lại bóng loáng băng bích không bởi bi từ đ ó đến thân thể loáng một cái dĩ nhiên từ trên phi kiếm rớt xuống bên cạnh tuệ ngọc trân nhân vẫn chú ý chính mình đội nhi lúc này nhìn thấy đội nhi dáng vẻ nhiệt tình đem phó ngọc hinh phủ đến kiếm của mình trên thu hồi phó ngọc hinh sắp ngã xuống phi kiếm tuệ ngọc trân nhân nhìn thấy phó ngọc hinh thất hồn lạc phách dáng vẻ hỏi h i n h nhi ngươi đến cùng thế nào phó ngọc hinh nghe được sư phụ hai mắt vô thần nhìn tuệ ngọc trân nhân đến nửa ngày mới khóc lên một trận khóc lớn qua đi phó ngọc hinh trong mắt hồi phục mấy phần thần t h á i nói rằng ta vì hắn bỏ ra nhiều như vậy hắn nhưng chỉ nhớ do hắ hoàn toàn không để ý tới ta một mảnh thâm tỉnh tuệ ngọc trân nhân nói cái kia tử dương chính là ngươi năm đó nói người kia phó ngọc hinh gật cụ đạt được phó ngọc hinh khẳng định tuệ ngọc trân nhân đạo vậy ngươi có nói cho hắn sao phó ngọc hinh trả lời sư phụ chúng ta đi thôi ta không muốn nói ta muốn chờ hắn thật sự yêu ta ta lại nói với hắn tuệ ngọc trân nhân nhìn mình đội nhi cái kia quật cường vẻ mặt thầm nói nếu nghĩ như vậy hắn sao không yên tâm bên trong tiêu ngạo đây lắc lắc đầu mang theo phó ngọc hinh hướng về phía đông nam bay đi chương ba mươi nguyên anh sáng ngày thứ hai hừng đông thời gian thanh kỳ chuẩn bị kỹ càng t r à bánh hướng về trường sinh viện đi đến từ dương tuy rằng từ lâu đi vào tiên đồ nhưng là rất nhiều quen thuộc nhưng cũng không đồng ý cải đi hướng về uống nước trẻ xanh đọc sách hoặc là đem đầu góc đồ vật bên trong viết ra đều là một cái tuyệt diệu việc nếu như tu tiên vẹn vẹn là đả tọa tu luyện như vậy này trường sinh không cầu cũng được cầu trường sinh là vì sinh hoạt càng tốt hơn mà không chỉ là đem một bộ túi ra trường tồn vì lẽ đó thanh kỳ không lúc tu luyện vẫn là vì làm từ dương chuẩn bị một ngày ba bữa nước trả trái cây cũng thời khắc cho chuẩn bị nhưng là ngày hôm nay đến trường sinh cửa viện lại bị đột nhiên bay lên một tầng màn ánh sáng trở lại cũng may trường sinh viện trận pháp bảo vệ không có phản kích lực thanh kỳ tuy có chút chật vật nhưng cũng không có xảy ra chuyện gì nhìn thấy trường sinh viện bị trận pháp bảo vệ thanh kỳ nhanh đi về gọi tào thiên s í c h đi ra hai người tới trường sinh cửa viện tào thiên s í c h đưa tay thử một lần quả nhiên trường sinh viện trận pháp bảo vệ mở ra thanh kỳ ôm hai đứa bé hỏi thiên s í c h chúng ta bây giờ nên làm gì tào thiên x í nói rằng thiếu gia đây hẳn là tu vi đột nhiên muốn đột phá không kịp cho đại gia chào hỏi liền trực tiếp mở ra trường sinh viện trận pháp bảo vệ ngươi không muốn lo lắng này trường sinh quốc bên trong tất cả đều tại thiếu gia trong lòng bàn tay thiếu gia là sẽ không có nguy hiểm gì một lát sau thạch hổ mang theo thạch dịch ngọc từ dịch phong cũng đi ra nhìn thấy thanh kỳ tào thiên s í c h tại trường sinh cửa viện nhưng không đi vào liền lên trước hỏi ý lên biết từ dương có thể là đang tu luyện đột phá nhưng là cũng chỉ có lo lắng phần năm người đều là do từ dương dẫn vào tu tiên tri môn hơn nữa ngoại trừ tào thiên s í c h là kết đan sơ kỳ tu vi ở ngoài những người khác cũng là cảnh giới tiên tiên tu vi vào lúc này cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc từ dương không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt từ dương hồi ước chuyện cũ không nghĩ tới lại đột nhiên cảm thấy trong đan điền nguyên đan run run một hồi tựa hồ muốn nổ tung tựa như thầm nói đây là muốn nát tan đan thành ánh sao l i ê n vội vàng mở ra trường sinh viện trận pháp bảo vệ hướng về phòng luyện công đi đến trường sinh cốc bên trong thiên địa linh khí vô cùng sung túc bình thường lúc tu luyện ngã cũng cũng không cần tiến vào phòng luyện công bất quá tu vi đột phá nhưng cần đại lượng linh khí lúc này hoa bỏ ra rất nhiều sức lực kiến tạo phòng luyện công liền phát huy được tác dụng từ dương k h a n h chân ngồi ở do ly trần thảo bệnh trên bồ đoàn trên tay nắm bắt huyền ảo giấu tay tiến vào luyện công t r ạ thái lúc này từ dương bên trong đan điền nguyên đan lấy một loại huyền diệu phương thức lay động nguyên đan mỗi run run một lần nguyên đan bốn phía sẽ xuất hiện một ít màu tím mịt mờ khí những n à y mịt mờ khí chậm rãi hướng về đan điền bốn phía tung bay đan điền lấy có thể cảm giác được tốc độ chậm rãi lớn lên vây quanh nguyên đan chậm rãi chuyển động viêm dương châu lúc này cũng phát sinh trói mắt hào quang màu tử kim vì làm đan điền tăng lớn làm ra công hiến cảm giác đạo bên trong đan điền biến hóa từ dương thầm nói cũng thật là muốn nát tan đan thành anh a không nghĩ tới viêm dương châu còn có thể nát tan đan thành anh thời điểm giúp đỡ được việc không hổ là tiên giới trí bảo a tư dương i i khó khăn tu cái h à luyện quá trình nếu để cho tu tiên giới những người kia biết rồi chỉ sợ là những kia đã kết thành nguyên anh cao nhân cũng sẽ bởi vì hận thiên bất bình mà ổ hòa nhập mang đi trong đan điện nguyên đan đang trầm trầm biến hóa huyết h ả i huyệt cũng đang c h ầ m c h ầ m phát sinh biến hóa từ dương tu vi không tăng lâu một chút huyết h ả i huyệt cũng sẽ cùng theo phát sinh một điểm biến hóa bất quá cho dù là từ dương tu luyện ra đồ vật từ dương cũng không hết sức hiểu rõ chỉ biết là có huyết h ả i huyệt tinh huyết của chính mình thật giống vĩnh viễn cũng dùng mãi không hết tựa như hướng về độn thuật thần thông bên trong truyền lưu rộng nhất huyết đồ thuật lấy thiêu đốt tinh huyết đến thu hoạch tốc độ bình thường tu tiên giả vận dụng thời gian đều là cực kỳ thận trọng không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt đối sẽ không dùng nhưng đối với từ dương mà nói nhưng không có kiên kỵ sẽ nhân đánh mất quá nhiều tinh huyết mà dẫn đến tu vi giảm xuống bất quá huyết đ ộ n thuật đối với nguyên thần cũng có thương tổn không tới bước cuối cùng từ dương cũng là sẽ không dùng huyết hải h u y ệ t trung ương cái kia viên hạt châu màu đỏ ngầu mỗi lần từ dương tu vi có tiến triển nó trở nên càng thêm đỏ tươi lúc này thời khắc này trôi nổi ở trung ương biển máu hạt châu chu vi đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu đỏ ngầu hỏa diễm cư như vậy bay t r u n g quanh tại hạt châu chu vi như là tại vì làm hạt châu tinh luyện tạp chất cũng không biết trải qua bao lâu từ dương cảm thụ trong cơ thể biến hóa từ dương dần dần lâm vào không cảnh rơi vào không cảnh sau Từ t dương r dần dần lúc này từ dương đan đ i ể n đã biến vô cùng rộng rãi hoàn toàn có thể chịu đựng nát tan đan thành anh lúc sản sinh lực trung kích nhưng là từ dương nguyên đan nhưng không hề có một chút muốn nát tan đan thành anh ý tứ vẫn là lấy một loại vô cùng huyền diệu phương thức lay động để từ dương có loại trên không đến không thể đi xuống cảm giác hết sức khó chịu nhưng là lúc này cũng không có thể làm cái gì dù sao đạo pháp tự nhiên chính mình áp đặt can thiệp cũng không biết sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả nguyên đan nơi ở địa phương gọi là đan đ i ể n mà nguyên anh vị trí địa phương gọi là tử phủ kỳ thực đan đ i ể n tử phủ đều là một chỗ nát tan đan thành anh thời điểm nguyên đan nghiền nát một chốc cái kia gặp sản sinh lực trùng kích sẽ đem đan đ i ể n hóa thành tử phủ cung cấp tu luyện ra nguyên anh ở lại nếu như nguyên đan vẫn không phá nát tan làm sao có thể sản sinh tử phủ này tu vi làm sao có thể đột phá đây ngay từ dương có chút không biết bây giờ nên làm gì thời điểm bên trong đan điền nguyên đan bắt đầu phát sinh ra biến hóa chỉ thấy nguyên đan bắt đầu do viên cầu hình dạng chậm rãi bắt đầu kéo dài viên cầu bên trong vẫn chậm rãi đưa ra bốn cái cánh tay chân dáng dấp đ ồ vật lúc này nguyên đan giống như là tiểu nhi tạo thành tượng đất cảm giác được nguyên đan biến hóa từ dương trong đầu tránh qua một đạo linh quang nhớ tới rượu dương tình quân tu luyện viêm dương quyết bên trong kết đan kỳ tiến giai nguyên anh kỳ cũng là như vậy tiến giai chẳng lẽ mình cũng có thể như vậy đ ạ t đến nguyên anh kỳ viêm dương quyết chính là thượng c ầ ngũ hành tiên tộc hành hỏ ho không có hành hỏa hoàng tộc huyết mạch rất khó lý giải cũng căn bản không có cách nào t u luyện từ dương mặc dù biết viêm dương quyết chính là tiên giới cao thâm nhất công pháp một trong nhưng là nhưng bởi vì bị hạn chế quá nhiều cũng không hề cẩn thận kiểm tra lúc này nhận thấy được trong cơ thể biến hóa nhưng nghĩ tới nghĩ đến cũng là có như vậy tiền lệ từ dương cũng liền yên lòng tỉ mỉ cảm thụ trong cơ thể biến hóa trường sinh quyết chính là từ dương sáng chế cho nên đối với mỗi một điểm biến hóa đều muốn biết rõ như vậy mới có thể đem trường sinh quyết chân chính hoàn thiện thành một quyển khoáng thế bí quyết cái này nếu như chỉ dựa vào tham khảo những công pháp khác là không có cách nào đạt đến nguyên đan chuyển hóa thành nguyên anh quá trình vô cùng huyền ảo ở trong đó thật giống hàm chứa thiên cơ tựa như để từ dương hám sâu trong đó c h ầ m d ã i vừa mới bắt đầu cái kia xấu xí tượng đất c h ầ m d ã i biến càng lúc càng giống từ dương dáng vẻ đợi được nguyên đan biến thành tiểu nhân diện mạo rõ ràng thời điểm tu vi liền do kết đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ lúc này đan điền đã chuyển hóa thành từ p h ụ cái kia tản ra hảo quang màu từ kim viêm dương châu cũng không ở phát sinh cái kia trói mắt hảo quang mà là bay tới nguyên anh trong tay trái chỉ thấy một cái màu nhũ bạch tiểu t ử dương dáng vẻ trang nghiêm trôi nổi tại tử p h ụ trung ương tay trái cầm một cái màu t ử kim viên châu mi tâm đột nhiên tránh qua một đạo màu bạch kim phủ văn tiểu t ử dương có vẻ uy nghiêm cao quý tại nguyên anh mi tâm tránh qua màu bạch kim phủ văn thời điểm từ dương nguyên thần cùng thân thể cũng đồng dạng hiện ra màu bạch kim phủ văn bất quá từ dương đối với những này cũng không biết mà thôi khi từ dương nguyên anh sắp hoàn toàn thành hình thời điểm từ dương một tia tâm thần lại bị hấp dẫn đến huyết hải huyệt lúc này huyết hải huyệt cũng đang phát sinh biến hóa to lớn hoa u y ế t t hải r dần dần sen. Sen, sen nở rộ ẩn chứa thiên địa đại đạo cũng làm cho tử dương sâu sắc lạc lối ở bên trong chờ đến tử dương hoàn toàn tỉnh táo lại liền cảm nhận được tử phủ bên trong nguyên anh chính dáng vẻ trang nghiêm khoanh chân ngồi ở tử giữa phủ mà huyết hải huyệt cái kêu đó ngũ phẩm hồng liên cũng yên tĩnh ở tại huyết hải huyệt tử dương cảm thụ một thoáng trong cơ thể biến hóa thầm nói rốt cục thuận lợi tiến đến dai sau đó tại vân châu ta cũng coi như là một phương cao thủ cũng không biết quá đã bao lâu vẫn là đi ra trước xem một chút bọn họ bọn họ nhất định là tại lo lắng ta nghĩ đứng dậy đánh ra trường sinh viện trận pháp bảo vệ đi ra khỏi phòng luyện công tử dương lúc đi ra quả nhiên thấy một nhóm người đều tụ tại trường sinh v i ệ n cửa như vậy từ dương trong lòng ấm áp tất cả ngoài miệng tình ý cũng không sánh nổi sinh hoạt bên trong những kia trong lúc lơ đãng toát ra thâm tình nhìn thấy từ dương đi ra mấy người đều vây lại tranh muốn hỏi lên từ dương trả lời câu hỏi của bọn hắn hỏi tiếp ta lần này đột phá dùng thời gian bao lâu thanh kỳ hương vân nói hơn hai tháng tại ngươi đột phá lúc tu luyện ngay cả ta cũng có thể cảm giác được cái kia thiên địa linh khí lưu động cũng không lâu lắm từ trường sinh trong viện liền tuân ra rất nhiều hết sức thoải mái khí tức những khí tức kia chạy qua không chỉ ta cảm giác thoải mái cực kỳ liền ngay cả chúng ta trường sinh cốc trường những hoa cỏ k i u cây cối cũng đều một ngày biến đổi dạng trường càng thêm được rồi nói xong lôi kéo từ dương cánh tay để từ dương xem bốn phía hoa cỏ cây cối quả nhiên những này đều dài thế càng thêm được rồi liền ngay cả những kia khô héo cũng đều m ạ n mầm non nhìn bốn phía dáng vẻ từ dương thầm nói như vậy nên ta đột phá thời điểm khí tức lộ ra ngoài gây nên không ngờ rằng trong cơ thể ta đựng sức sống chân nguyên hiệu quả tốt như vậy vẫn đúng là như năm đó hoa nhất sơn sư phụ nói tới đây thực sự là ta tuyệt cơ duyên lớn a từ dương điểm gật đầu nói chương á c n i tại ba mươi n h mốt trảm tinh xuất gia trường sinh cốc tử dương trước tiên cảm thụ một thoáng thần thức bao trùm phạm vi tu tiên giả tiến vào kết đan kỳ xông ra biện ý thức kết thành nguyên thần sẽ sản sinh sức mạnh thần thức bình thường kết đan sơ kỳ tu tiên giả thần thức bao trùm phạm vi là sáu mươi triệu tụ tập tại một phương hướng có thể kiểm tra đến một trăm n h triệu tu vi chưa đi đến một tiểu cấp như từ kết đan sơ kỳ tiến vào kết đan trung kỳ thần thức bao trùm phạm vi sẽ gia tăng gấp đôi tu vi chưa đi đến một đại giai như từ kết đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ như vậy thần thức bao trùm phạm vi sẽ là nguyên lai、like、năm lần đương nhiên tương tự với kết đan đại viên mãn tuy rằng tu vi so với tiếp đan hậu kỳ mạnh hơn một điểm nhưng thần thức sức mạnh nhưng là giống nhau từ dương thần thức bao trùm phạm vi muốn so với phổ thông tu tiên giảm mạnh hơn không ít tại kết đan sơ kỳ thời điểm thần thức liền có thể bao trùm một trăm triệu phạm vi tụ tập tại một phương hướng trên cảng có thể đạt đến khoảng cách hai trăm n h triệu lúc này từ dương thử một lần sức mạnh thần thức phát hiện đã có thể bao trùm phạm vi khoảng cách hai nghìn t r ư ợ n g tụ tập tại một phương hướng trên cảng là có thể phát hiện khoảng cách bốn nghìn t r ư ợ n g cảm nhận được thần thức biến hóa lớn từ dương điều động phi kiếm cấp tốc hướng về man hoàng sơn mạch bay đi phi kiếm vẫn là ban đầu phi kiếm bất quá từ dương tu vi tăng thêm tốc độ này dĩ nhiên là càng nhanh hơn chỉ thấy một đạo thanh mang t r á n h qua bất quá một canh giờ từ dương liền đã tới man sảng k h o i sơn mạch bên cạnh lần này từ dương chỉ là tìm đến, đến một cái cây cối đông đảo địa phương là được từ dương đây là tới thí nghiệm một loại thần thông gọi một đột thuật này tu tiên lục nghệ bên trong đan khí trận pháp là tu tiên giả đều phải nắm giữ cho dù không tinh thông tuy nhiên muốn nắm giữ một ít cơ bản nhất mà b u a chú thuật tuy rằng huyền diệu nhưng là tu luyện cần cực cao nội tính lấy từ dương khả năng cũng chỉ biết một chút phổ thông mà những kia bi lực cực lớn từ dương nhưng lý giải không được ảo d i ệ u bên trong còn thần thông tu luyện liền càng khó khăn hơn từ dương cũng chỉ là tạm thời tu luyện trong đó một đột h u ậ t cùng hòa đột h u ậ t lần này từ dương đột phá thời điểm hiệu thông một đột h u ậ t cho nên mới tìm đến một cái cây tối đa giảm đê địa phương đến thí nghiệm một phen chỉ thấy từ dương đi tới một viên t r ư ớ c cây đột nhiên biến mất rồi từ dương cảm thấy hảo như chính mình tiến vào cái kia viên thụ bên trong đã biến thành thụ một bộ phận không bởi thầm than thần thông không hổ thần thông tên không tiêu hao quá nhiều chân nguyên liền có thể ẩn dấu tốt như vậy đương nhiên đ ộ n thuật không chỉ là ẩn dấu đơn giản như vậy còn có chạy đi công hiệu từ dương thi triển một đ ộ n thần thông trong rừng cây qua lại lên tốc độ kia muốn so với ngự kiếm phi hành nhanh hơn gấp mấy lần bất quá dùng đột thuật chạy đi nhưng không muốn dùng đột thuật ẩn dấu như vậy tiết kiệm chân nguyên trái lại tiêu hao hết sức lợi hại Cảm tiểu h thuật ụ xong đồn một kỳ d ệ hiệu viện, u quả, hài sinh sinh Mới lại i Từ trở trường trở trường vừa Dương ngược lòng cốc. về hạ o liền tiến lên lần tiến nói đối đón. Muốn nói, từ Dương lần này đột phá tản Từ đột mát ra khí thức, mặc dù phá khí ra vốn là đến kết đan biên giới từ dương này nó ăn mang về đến băng quả sau nó liền ngủ say lên yêu thú tuy rằng tuổi thọ dài lâu nhưng là tu luyện muốn so với nhân loại khó khăn rất nhiều vốn là tiểu hạo cho dù có băng quả trợ giúp cũng muốn khoảng trừng thời gian hai năm mới có thể tăng cấp nhưng là đạt được từ dương khí tức trợ giúp tại từ dương đột phá thời điểm nó cũng đột phá đến hồng đa kỳ đột phá sau tiểu hạo hiện tại so với từ dương còn cao hơn ra một điểm trở nên càng thêm vĩ vũ cả người trắng như tuyết d a lông tại trên trán nhưng sinh ra một mảng nhỏ màu xanh lam từ dương tỉnh lại không bao lâu nó liền tỉnh lại bất quá khi đó từ dương không ở trường sinh cốc bên trong hiện tại cảm nhận được từ dương khí tức liền vui vẻ tiến lên đón vây quanh từ dương tắc hoan t ừ dương nhìn thấy tiểu hạo kết đan cũng là cao hứng phi thường ngày hôm nay xem như là song h ỷ lâm môn t ừ dương đem thanh kỳ năm người kêu lên tự nhiên lại là một phen chúc mừng sáng ngày thứ hai t ừ dương mấy người tụ tại trường sinh viện chính sảnh t ừ dương vì bọn hắn giảng giải tu tiên tri đạo t ừ dương hiện tại đã là nguyên anh kỳ người tu luyện hơn nữa còn là một cái đối với con đường tu luyện kiến thức cực sâu tu tiên giả vì làm những n à y tu là tối cao mới kết đan sơ kỳ người giảng giải lên tự nhiên là vô cùng dễ dàng nguyên anh kỳ tại vân châu bảy thế lực lớn đều là trưởng lao thân phận đối với những k i a tại bảy thế lực lớn bên dưới một lưu thế lực bên trong c à n g là tổ tông cấp nhân vật vì lẽ đó thanh kỳ năm người vẫn là rất may mắn có nguyên anh kỳ người tu luyện vì bọn hắn giảng giải con đường tu luyện bọn họ sau đó con đường tu luyện nhất định là hoàn toàn sáng dực từ dương liên tục vì bọn hắn giảng giải bảy ngày sẽ chúng nói cho bọn hắn biết nói còn muốn bế quan một lần để bọn hắn cố gắng tu luyện lần bế quan này là trước kia từ dương liền dự định hảo cái khối này đao hình khoáng vật cũng là thời điểm đưa nó luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo tu tiên giả tiến vào nguyên anh kỳ sau là có thể tu luyện bản mệnh pháp bảo đại đa số người tu luyện đều sẽ tu luyện hai cái bản m ệ n h pháp bảo một cái dùng cho công kích một cái dùng để phòng ngự bản m ệ n h pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo không giống địa phương ở chỗ tu tiên giả có thể mang bản m ệ n h pháp bảo thu vào t ử phủ thời khắc lấy chân nguyên ô n dưỡng mà phổ thông pháp bảo nhưng không thể bị bắt vào trong cơ thể sử dụng thời điểm còn muốn từ trong bao chữ vật lấy ra tu tiên giả đang tu luyện bản m ệ n h pháp bảo thời điểm đều sẽ cực kỳ thận trọng bình thường sẽ chọn lấy có thể thăng cấp pháp bảo đến tu luyện dù sao chỉ dựa vào chân nguyên ô dưỡng pháp bảo muốn vào dai là vô cùng khó khăn bất quá từ dương lần này luyện chế bản m ệ n h pháp bảo phương pháp nhưng cùng hiện tại tu tiên giới phương pháp không giống hiện tại tu tiên giới bản m ệ n h pháp bảo ngoại trừ là chính mình tự mình luyện chế ở ngoài vậy chính là tại luyện chế trong quá trình gia nhập tinh huyết mà thôi từ dương lần này đem cái khối này đao hình khoáng vật luyện hóa thành bản m ệ n h pháp bảo phương pháp nhưng là thời kỳ thượng của một loại biện pháp từ dương đem cái khối này đao hình khoáng vật lấy ra trước tiên phun ra tiến giai nguyên anh lúc sản sinh anh l ử a thiêu thiêu cái khối này khoáng vật qua đến nửa ngày cái khối này khoáng vật quả nhiên không có thay đổi tiếp theo từ dương lại triệu hồi ra viêm dương châu sử dụng tiến giai nguyên anh mới có thể khiến ra một đạo pháp quyết từ viêm dương châu bên trong triệu hồi ra viêm dương chân hỏa kế tục thiêu đốt cái kia khoáng vật hay là không có biến hóa từ dương thu hồi viêm dương châu tuy rằng tiêu hao rất nhiều chân nguyên sắc mặt hơi trắng bệnh nhưng là từ dương trong mắt tràn đầy hưng phấn cái khối này khoáng vật quả nhiên là kỳ bảo một cái từ dương trước tiên đánh t ỏ a khôi phục chân nguyên đợi được chân nguyên khôi phục được rồi do một lần nữa lấy ra cái khối này đao hình khoáng vật từ dương trong mắt lộ ra cùng nhật nhìn trên tay đao hình khoáng vật đánh tiếp ra vài đạo dấu tay làm cho đao hình khoáng vật trôi nổi ở trước mắt đột nhiên phun ra thời i n huyết thổ t cái khối h này n gian vật trên, hai năm chuyển c đã qua cái khối này đao hình khoáng vật trải qua hai năm rội rửa khối này cứng rắn không thể phá vỡ khoáng vật đã, đã biến thành một cái hậu bối đao gián dấp trôi h h hình hậu, hậu à n đao,、so、đao, như, đao, đao có khắc phổ thông vẩy cá văn tại đao ngạc hai bên một bên có trường sinh hai chữ một bên là trạm tinh hai chữ tiểu chữ đều là thượng cổ chữ tiểu triện hiện tại tiên giới cao tầng thông dụng tiểu chữ trường sinh đại diện cho tu luyện của mình nơi cùng công pháp tu luyện trạm tinh nhưng là từ dương vị mình phát bảo lấy tên đồng thời cũng là chính mình tìm hiểu đi ra mấy thức đao quyết tên trong hai năm liền bước đầu luyện chế ra chính mình tên thật pháp bảo nhưng là bởi vì từ dương tinh huyết vô cùng sung túc tại thời kỳ thượng cổ những kia tu luyện bản m ệ n h pháp bảo tu sĩ vì khôi phục tinh huyết cái kia không phải tu luyện mấy chục hơn trăm năm mới tu luyện ra bất quá đối với phổ thông người tu luyện mà nói nếu như tài liệu có như vậy luyện chế ra pháp bảo chậm thì mấy ngày nhiều thì mười mấy ngày cũng đã thành vì lẽ đó từ dương luyện chế c h ạ m tinh tiêu tốn thì gian vẫn là không ít bất quá mặc dù là bước đầu luyện chế thành công nhưng là trạm tinh uy lực nhưng là cơ cường từ dương dùng trạm tinh chém vào thạch trung nghĩa hai cái mâm tròn pháp bảo trên khác nào tức nghê giống như sẽ đem hai cái mâm tròn chặt thành bốn biện nhìn thấy trạm tinh to lớn uy lực từ dương hài lòng đem trạm tinh thu hồi tử p h ụ hiện tại tử p h ụ bên trong cái kia tiểu nguyên anh một tay cầm viêm dương châu một tay cầm trạm tinh xem ra càng thêm vũ hiện tại trạm tinh chỉ là mới vừa tu luyện thành hình mà thôi cách đại thành còn kém xa lắm tại thời kỳ thượng cổ những tu sĩ kia nếu như chiếm được cái nào đó kỳ vật đưa nó dựa theo từ dương phương pháp luyện chế thành phẩm tên pháp bảo sau còn cần không ngừng tìm hiểu kỳ vật đặc tính đem chính mình đối với này một đặc tính lĩnh ngộ thiên địa pháp tác hòa vào pháp bảo bên trong trải qua mấy ngàn mấy vạn năm tu luyện có thể xem đại thành vì lẽ đó từ dương muốn đem trạm tinh luyện chế đến đại thành mức độ chính là một cái mặc cho trọng mà đạo viễn sự tình trạm tinh hiện tại đã là từ dương bản mệnh pháp bảo từ dương cũng cần vì làm trạm tinh tìm kiếm được thích hợp sử dụng pháp quyết từ dương đầu tiên là lựa chọn một bộ kiếm quyết lưu tinh kiếm quyết đến tìm hiểu tu luyện từ dương từ diệu dương tinh quân nơi nào đạt được kiếm quyết cũng không ít lựa chọn lưu tinh kiếm quyết nhưng là bởi vì bộ này kiếm quyết chỉ là chú trọng phi kiếm tốc độ k h ô ngoại có trừ tìm hiểu lưu tinh kiếm quyết tử dương vẫn đem chính mình vũ tu đao quyết tiến hành tiến một bước hoàn thiện bộ này tử dương mệnh danh là c h ạ m tinh đao quyết đao quyết hiện tại tổng cộng có năm thức phách nhạc điểm tinh thiên câu chín liên hoàn đ i ệ n cuồng năm thức đa o quyết tất cả đều là tiến công không có nhất thức là dùng để chuyên môn phòng thủ này năm thức bên trong phách nhạc cùng chín liên hoàn đều là một đối một chiêu số đ i ể m tinh là với phó tu vi kèm chính mình rất nhiều tu sĩ quần công chiêu số thiên câu là chính mình ở vào bất lợi nơi phản công chiêu số cũng là lấy công làm thủ chiêu số thức cuối cùng điên cùng nhưng là l i ề u mạng chiêu số là có cảm với năm đó chu ra đại chiến lúc sáng chế trạm tinh đa o quyết là từ dương c a n xê ứ một ít vũ tu chiến kỹ kết hợp chính mình nhiều năm dùng đao kinh nghiệm cùng với thiên đạo chí lý lý giải sáng chế cũng có thể nói là chuyên môn vì làm trạm tinh sáng chế đương nhiên đa o quyết cũng không hoàn thiện còn cần trải qua thực chiến đến tiến một bước làm ra sửa chữa bản mệnh pháp bảo đã tu luyện thành công từ dương đương nhiên phải xuất quan còn phòng ngự dùng bản mệnh pháp bảo từ dương hiện tại còn không dự định l u y ệ n chế từ dương cũng coi như là có đại kiến thức người phần thiên tiên giới bên trong là có không ít l u y ệ n chế phòng ngự pháp bảo tài liệu tốt nhưng là có c h ạ g tinh ví dụ từ dương nhưng cũng không muốn dùng những k i a tu tiên giới người người tranh đoạt bảo vật đến tu luyện chính mình phòng ngự bản mệnh pháp bảo Trường đem so sánh cái khác tu tiên thế lực trường sinh cốc có thể nói là thế lực nhỏ yếu nhân viên ít ỏi bất quá nhân tình này vị nhưng là so với hết thệ tu tiên thế lực đều muốn m ù n g nhiều không gặp phải có ai đột phá đều sẽ chúc mừng một phen mà từ dương làm trường sinh cốc linh hồn nhân vật h ắ n nhất cử nhất động càng là dẫn dắt trái tim tất cả mọi người chúc mừng qua đi từ dương cũng nói ra mình muốn đến tu tiên giới du lịch một phen dự định ta lần bế quan này cũng coi như là công đ ứ c viên mãn quá một quang thời gian ta dự định đi tu tiên giới các nơi du lịch một phen vừa đến y tăng trưởng một ít kiến thức thứ hai n ta coi như là chúng ta trường sinh cốc chính là tiến vào tu tiên giới trước tiên đi bộ đội đi từ dương nói xong thanh kỳ lại hỏi thiếu ra một người đi không từ dương điểm điểm đầu lại lắc đầu nói rằng ta mang theo tiểu hạo cùng nhau đi thanh kỳ nói tiếp thiếu ra không bằng mang theo thiên xích cùng nhau đi chứ hắn cũng đã có kết đ ă n g kỳ tu vi có một số việc cũng có thể giúp ngươi làm từ dương lắc đầu một cái nói rằng không cần ta sau khi rời đi trường sinh cốc cũng chỉ có thiên xích như thế một cái tu sĩ kết đ ă n g kỳ có hắn chiếu cố các ngươi ta cũng yên tâm nói từ phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra một cái kích cùng một cái bạc giáp đưa cho tào thiên xích nói rằng vũ tu một đời bình thường chỉ dùng một binh khí như vậy trải qua quanh năm tu luyện binh khí bên trong ẩ n chứa võ giả ý c h í lực mới có thể càng tốt phát huy ra vũ tu chiến kỹ uy lực cái này trường kích gọi là kim long kích chính là thời kỳ thượng của một vị tiền bối sử dụng binh khí ngươi không nên nụt không có nó cái này bạc giáp là do trong cốc băng hỏa tảm thổ tảm ti làm ra toàn bộ trường sinh cốc trừ ta ra trên người thanh sợi y gia nhập một điểm còn lại toàn dùng tại cái này bạc giáp trên sẽ đưa ngươi làm hộ thân đồ vật đi chờ ta sau khi rời đi bọn họ tu luyện đều muốn do ngươi đến chỉ đạo trường sinh cốc có chuyện gì cũng muốn do ngươi đến xử lý tào thiên xích kết quả kim long kích cùng b ạ t giáp quay về từ dương tầng tầng điểm gật đầu nói thiếu ra ngươi yên tâm thiên xích nhất định sẽ tận tâm tận lực nói xong kích động địa nhìn trong tay hai cái bảo vật đặc biệt là quay về kim long kích thời điểm càng là không chịu nổi nhẹ nhàng xoa xoa đột nhiên kim long kích tản mát ra trói mắt kim quang tiếp theo biến mất ở mọi người trước mắt tào thiên xích cũng ngất đi nhìn thấy tào thiên xích ngất đi thanh kỳ lập tức vọt tới tào thiên xích trước mặt lác lác thân thể của hắn Lo lắng hô thiên s í c h ngươi thế nào rồi trên đất tàu thiên s í c h không có phản ứng gì ngược lại là tại bên cạnh chơi đùa tuyết m i n h tuyết b ì n h bị phụ thân m ẫ u thân sợ hết hồn hoa hoa khóc lớn lên từ dương thấy thế lắc lắc đầu đem trên mặt đất khóc lóc tuyết b ì n h b ế lên lúc này nghe được hải t ử tiếng khóc vội vã đem tuyết m i n h b ế lên quay về từ dương hỏi thiếu ra thiên s í c h này là thế nào từ dương trả lời kim long kích chính là tiền bối vũ tu vũ khí bên trong đương nhiên đựng tiền bối lưu lại võ đạo sức mạnh nguồn sức mạnh này tại kiểm n i ệ m thiên xích có thể không trở thành kim long kích chủ nhân yên tâm đôi này chuyện này đối với thiên s í c h chỉ có thể là chuyện tốt nghe được từ dương nói như thế mấy người đều yên lòng thanh kỳ cũng chuyên tâm an ủi lên trong lòng nhi t ử được đối với hống tiểu hài từ dương cũng không có kinh nghiệm bất quá đối phó trong l ò n g ngực qua hoa, hoa chứ khóc tuyết bình từ dương cũng vẫn có đối phó biện pháp chỉ thấy hắn từ trong bao chữ vật lấy ra một cái màu trắng đại quả đảo đưa tới tuyết bình trước mặt tuyết bình lập tức liền ngừng tiếng khóc hai tay ôm đến đầu nàng một nửa to nhỏ quả đảo bắt đầu gạm thanh kỳ trong lồng ngực tuyết minh cũng đừng khóc nằm loài thanh kỳ trong lồng ngực hai mắt trừng nhìn mội mội trên tay quả đảo như là chờ mong mội mội có thể phân cho hắn cái này ca ca một chút nhìn thấy tuyết minh dáng vẻ từ dương có lây ra một cái đại quả đào đến đưa cho th anh kỳ quả đào là từ dương tại man hoang sơn mặt trích tuy rằng không phải cái gì lính quả bất quá mùi vị nhưng rất ngon hai cái tiểu hài đừng khóc đại gia lại bắt đầu khi nói chuyện thạch dịch ngọc hỏi bà bá không là chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ bản m ệ n h pháp bảo mới có thể thu hồi trong cơ thể sao vừa n ã y cái kia kim long kích làm sao thật giống biến mất ở tàu bà bá, bá trong cơ thể đây từ d ư n g lắc đầu một cái nói rằng ngươi nói chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ bản m ệ n h pháp bảo mới có thể thu hồi trong cơ thể cũng có đúng hay không đối với bình thường tu tiên giả đúng là như vậy bất quá vạn sự đều có ngoại lệ có một loại tu sĩ gọi kiếm tu bọn họ tại kết đan kỳ thời điểm sẽ đem chính mình phi kiếm thu vào trong cơ thể như vậy mới có thể tu luyện ra kiếm nguyên đối với phổ thông tu tiên giả mà nói pháp bảo cực phẩm trở lên phẩm cấp pháp bảo cũng đều có thể thu vào trong cơ thể ôn dưỡng vũ tu binh khí cũng gọi là linh bảo binh khí của bọn họ là nhất thông linh một khi cùng chủ nhân phù hợp độ đến nhất định mức độ cũng có thể không tới nguyên anh kỳ liền thu được trong cơ thể tu h tiên giới sự thiên kỳ bách quái các ngươi sau đó gặp được cho dù có vô cùng tin tưởng cũng muốn tỉnh ra vừa phân tâm tư đến hoài nghi thạch dịch ngọc gật ngủ trả lời tạ tạ bá b á giao hấn từ dương điểm điểm đầu quay về muốn nói lại thôi từ dịch phong nói rằng dịch phong ngươi muốn hỏi điều gì liền hỏi lên tu tiên giả tối kỵ trong lòng không trôi chạy có việc liền hỏi không nên sau đó hình thành tâm ma từ dịch phong quay về từ dương nói tạ tạ bá bà giao hấn ta chỉ là muốn hỏi nếu nguyên anh kỳ tu sĩ cùng kết đan kỳ tu sĩ đều là ngự sử pháp bảo mới có thể phi hành như vậy nếu như thế nào nhận biết kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nếu như một cái tu sĩ kết đan kỳ từ trong cơ thể lấy ra một cái thượng hạng pháp bảo đây không phải là cũng sẽ bị nhân coi như là nguyên anh kỳ trở lên tu vi tu sĩ sao từ dương s ừ n g sốt nói tiếp ngươi ngược lại là đ ỉ n h cẩn thận cũng l à ta không cho các ngươi nói rõ tu sĩ kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tuy rằng cũng phải ngự sử pháp bảo phi hành bất quá bọn hắn trong lúc đó cũng rất hào nhận biết chỉ cần dùng gia thiên nhãn thuật tu tiên giới tu tiên giả cũng không muốn dân gian trong truyền thuyết tiên nhân như vậy vô dụng vô cầu bọn họ nếu như những kia đối với bọn hán vật hữu dụng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nghĩ biện pháp đạt được trái ngược với cá nhân thực lực nhỏ yếu phàm nhân giới tu tiên giới cạnh tranh càng thêm tàn khốc từ dịch phong tặc ngủ nói rằng ta hiểu bá bá. Từ dương đ i ể một điểm đầu, nói r ằ lát sau ngất đi tào thiên xích cũng tỉnh lại tỉnh lại tào thiên xích đầu góc còn giống như có chút phà vựng đến đến nghe thấy thanh kỳ tiếng gào mới phục hồi tinh thần lại chỉ thấy hai tay của hắn rỗi một cái một cái kim lóng lánh kim long kích liền đã xuất hiện ở trên tay tiếp theo kim long kích lại biến mất ở trên tay lắc lắc đầu tào thiên xích quay về từ dương nói thiếu gia thật giống kim long kích chuyển cho ta một vài thứ thế nhưng ta nhưng làm sao cũng nghĩ không ra đến cùng là cái gì từ dương trầm ngâm một chút nói rằng đây hẳn là kim long kích trước đây chủ nhân lưu lại võ đạo tinh thần đối với ngươi sau đó tu luyện chiến hằng kỹ hẳn là sẽ có rất nhiều chỗ tốt có thể làm cho ngươi dễ hiểu hơn làm sao dùng võ đạo siền thích Thì nói, thiên nói tào thiên xích gật gù nói rằng nhiều tạ thiếu gia cảm ơn thiếu gia ư ái ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng từ dương điểm gật đầu nói ngươi tùy tùng ta nhiều năm như vậy ta tin tưởng ngươi mấy người chính đang bàn luận thời điểm thanh kỳ đột nhiên hỏi thiếu ra tuyết minh tuyết bình sau đó tu luyện làm sao bây giờ từ dương nhìn đã ngủ hai cái tiểu hải nói rằng ngươi không hỏi ta cũng sẽ bàn giao cho ngươi tuyết bình là thuộc tính m ộ t thể chế tuyết minh là thuộc tính lựa thể chế sau đó liền đều giống loại người như ngươi tu luyện trường sinh c r â n kinh đi trường sinh trân kinh mặc dù là ta sáng chế nhưng là không thể so những kia tiên giới công pháp kém đi nơi nào ngươi tu luyện trường sinh trân kinh nhiều năm sau đó cũng có thể giáo dục người hai đứa bé tu luyện nói trên mặt không khỏi có mấy phần đắc ý trường sinh chân kinh là căn cứ trường sinh quyết sửa chữa mà thành có thể nói là từ dương tâm huyết tác phẩm đối với nó tự có một phen đặc thù cảm tình cũng hy vọng nó có thể thành tựu một phen u y danh thanh kỳ gật gù nói rằng ta cũng nghĩ là như vậy bất quá không có thiếu gia đồng ý ta cũng không dễ giao cho hai đứa bé từ dương cười ha ha nói ngươi thực sự là hồ đồ ngươi cùng thiên s í c h tùy tùng ta nhiều năm như vậy các ngươi hải tử ta đương nhiên thị như kỳ gia làm sao sẽ không đồng ý đây thanh kỷ cùng tào thiên s í c h nghe được từ dương tự nhiên là vạn phần hài lòng mấy người lại nắm chặt này không nhiều thời giờ thảo luận lên liên tiếp được vài ngày ngoại trừ thời gian ăn cơm từ dương đều tại vì bọn hắn giảng giải con đường tu luyện từ dương tin tưởng chính mình ra ngoài sau khi trở lại tu vi của bọn họ nhất định đều sẽ có tiến bộ rất lớn vì bọn hắn giảng giải mấy ngày con đường tu luyện từ dương lại đi thăm dò xem chính mình dược viện hết t h ể hưu nhàn thế lực đều có chính mình dược viện thậm chí tán tu cũng sẽ ở chính mình nhận cư nơi làm ra một cái tiểu dược việc trong tu luyện đột phá cần đan dược chữa thương cần đăng ă n dược tăng cường tu vi cũng cần đăng ă n dược sở dĩ có một cái dược viện liền b ấ t đi không ít ra ngoài hái thuốc thời gian dù sao đại đa số người tu luyện cũng không giống như từ dương như vậy không cần lo lắng chính mình tuổi thọ đến mà không chiếm được đột phá từ dương dược viện xuất hiện ở bên trong dược thảo cũng không đầy đủ bất quá cũng có không ít ngạc nhiên đồ vật như tịnh ti quả địa ngư tử thiên biện hoa ba loại đều là vật có thể gặp mà không thể cầu cái khác muốn tử ngọc tham không giá trị hồng đáo thiên diệp thảo các loại chờ bình thường linh dược cũng có không ít liền ngay cả từ dương trôn xuống thử thời vận băng cây ăn quả dễ cái cũng tại lần trước từ dương đột phá thời điểm này mầm hiện tại cũng dài trở thành một người cao mầm cây nhỏ những n à y linh căn bị từ dương di tải đến trường sinh cốc một cái như thế linh khí súng túc nơi tự nhiên trường càng thêm nhanh chóng nhìn vẫn l ấ t pha l ấ t phất dược viện từ dương thầm nói ta nhất định sẽ đem nơi này biến thành vân châu dược liệu t r ù n g loại tối đầy đủ hết dược viện xem xong dược viện từ dương lại đến linh đường bái tế một phen trở lại trường sinh viện cho bẹo tấm tốt nhất hương đem thanh kỷ năm người kêu lên từ dương đưa cho tào thiên xích mấy viên ngọc phụ nói rằng đây là ta chuyên môn luyện chế thông hành ngọc phủ các ngươi nếu như muốn đi ra ngoài liền mang ở trên người liền có thể thông qua t r ậ n pháp tiếp theo lại lấy ra mấy lá bửa nói rằng tu tiên giới lòng người hiệp ác thông hành ngọc phủ tuyệt đối không thể rơi vào người khác tay bất quá một khi có người khác xâm lấn đến trường sinh cốc các ngươi cũng không nên gấp gáp đem bọn hắn dẫn tới trường sinh v i ệ n sẽ ra những n à y lá bửa liền có thể đem bọn họ nuốt lại tất cả lấy an toàn của các ngươi làm trọng biết không từ dương lại khai báo một ít chuyện liền mang theo tiểu hạo tại mấy người lưu luyên không rời trong ánh mắt rời khỏi trường sinh cốc phiếu tuy rằng trường rất chậm nhưng vẫn là đến một trăm cảm tạ các bằng hữu chống đỡ ngày hôm nay ra canh một tại mười giờ rưỡi khoảng trường trái phải chương một huyền xà từ dương mang theo tiểu hạo xuất ra trận pháp đi tới băng trong cốc nhìn tràn đầy các loại tự nhiên băng như băng cốc trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ tiếp theo lại lắc đầu thầm nói trường sinh cốc đã đầy đủ an toàn việc này vẫn là lúc sau có thời gian làm tiêu khiển tác dụng đi đang suy nghĩ vừa trên chuyển đến một tiếng thật dài tiếng hô như sư hống cũng như dòng gầm từ dương quay đầu nhìn lại tiểu hạo chính ngựa đầu đối với thiên trường gọi từ khi tiến vào trường sinh cốc tiểu hạo vẫn thật sự cũng không có đi ra lần này xuất ra trường sinh cốc thật là có điểm rồng vào b i ể n rộng hổ vô thâm sơn ý tứ tự nhiên là muốn phát tiết một phen từ dương cũng không quan tâm đến nó ngược lại nơi này không có yêu thú nào cũng không cần sợ đưa tới phiền phái gì chờ đến tiểu hạo phát tiết xong từ dương nhấc lên phi kiếm mang theo tiểu hạo hướng về xa xa bay đi từ dương đối với tu tiên giới ấn tượng chỉ là trường hâm tử trong trí nhớ một điểm cùng phó ngọc hình dạng quá một ít liên quan với thiên y u ố c sự bất quá trường hâm tử vì tăng trưởng tu vi mà bunba không phải khắc khổ tu luyện chính là ra ngoài vật hái dược liệu mà từ phó ngọc hinh nơi nào cũng chỉ được đến tiên y cốc vị trí mà thôi vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đi phương hướng kia mà đi tu tiên giới bảy đại phái mỗi hai mươi năm đều sẽ cử hành một lần giao lưu đại hội này giao lưu đại hội thứ nhất là biểu hiện các phái thực lực thứ hai ni cũng là tu tiên giới bù đắp nhau một lần thịnh hội giao lưu đại hội tuy rằng chỉ ở bảy đại phái cử hành bất quá phàm là tu tiên giới tu sĩ đều sẽ đi tham gia từ dương cũng muốn đi bất quá nhưng lại không biết tại nơi nào cử hành suy nghĩ một chút t ừ dương cứ như vậy dọc theo man hoang sơn mạch biên giới hướng về đi về phía đông đi dọc theo con đường này vừa có thể hái được một ít linh dược vận may tốt sẽ gặp một ít tu tiên giả như vậy là có thể biết hiện nay tu tiên giới tin tức t ừ dương mang theo tiểu hạo qua lại tại man hoang trong s ơ n mạch gặp phải trường sinh cốc dược trong viện không có linh dược liền vặt hái một ít đương nhiên những năm kia phân được rồi linh dược cho dù trường sinh cốc có t ừ dương cũng sẽ vặt hái gặp phải yêu thú thời điểm cùng tiểu hạo tu vi gần như liền để tiểu hạo đi tới tỉ thí một phen làm cho tiểu hạo tăng cường một điểm tranh đấu kinh nghiệm so với tiểu hạo tu vi cao tư dương liền lấy nguyên anh kỳ uy áp đem d ọ a chạy đương nhiên tại man h o a n g sơn mạch ngoại vi địa phương là rất ít xuất hiện tranh đan kỳ tu vi y ê u tú h tư dương v ậ n may vẫn không kém như thế ngược lại là vẫn không có gặp phải tiểu hạo tranh đấu kinh nghiệm cũng là cấp tốc tăng lên do một cái thơ yêu tú h b ỏ c h ạ y nhát gan yêu tú h đã biến thành một con hiếu chiến yêu tú h tiểu hạo các loại thăng cấp thành yêu tú h sau đạt được kỹ năng thiên phú cũng đều mở phát ra tiểu hạo mặc dù là do người bình thường chăn nuôi sư n g a o biến dị mà thành bất quá lên cấp yêu tú sau đó thiên phú nhưng là cực dài không chỉ tốc độ cực nhanh vừa thăng cấp thành yêu thú thì có hai cái hai người ước ao kỹ năng băng viêm cùng thủy đột thuật như vậy thiên phú so với những thư ở trong truyền thuyết thần thú hay là không bằng nhưng là thiên phú so với từ dương gặp gỡ hết t h ể yêu thú cũng muốn giỏi hơn ngày nay từ dương mang theo tiểu hạo vừa đổi u đi một con bảo vệ một cây bồ để quả yêu thú mấy cái tu tiên giả liền xông tới nay quần tu tiên giả cộng có năm người ba nam hai nữ đều là kết đan trùng kỳ tu sĩ diện mạo đều tại khoảng ba mươi tuổi tư chất n g h ị đến hẳn là không sai mấy người xông tới nhìn từ dương đem mấy viên bồ để quả lấy xuống đồng thời đem bổ để cây ăn quả cũng liền liền dễ cái mang t h ủ cất vào trong bao chữ vật kỳ thực từ dương sớm liền phát hiện mấy người bọn hắn tới sau đó vây quanh ở mình và tiểu hạo bốn phía đợi được tiểu hạo đem con kia bốn t r ò n g trắng mắt cho sói đánh đuổi mới n g ả y ra ngoài từ dương nhìn bọn họ là muốn đoạt bảo dáng vẻ vô cùng không thích thu thập thỏa đáng liền mang theo tiểu hạo chuẩn bị rời khỏi nhìn thấy từ dương chuẩn bị rời khỏi trong năm người đi ra một cái kia phái trưởng lão tại hạ tử vân phái trường canh sa hôm tử dẫn dắt mấy vị sư đệ sư mội xin ra mắt tiền bối t ử d ư ơ n g vốn là đối với vô đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên liền vô cùng không tốt. Nghe được bọn họ là đầu c ù n g k h ô n nghe bọn vân g tốt, tử họ phái được là sao u đó, t r n g mắt vẻ c hôm á n ghét h k n nào g hề che giấu chút dấu xáo lộ ra, ặ tử lộ một vẻ không kiên không nhẫn tránh chở canh, hôm, nói rằng, bản tọa tán một cái, các người tránh ra, không nên ngăn chở bản tọa đường、đi. Trường cái, đi. ra, tọa tu tọa t sau các nhìn t ử dương một mặt thiếu kiên nhẫn cũng có chút không rõ chính mình vừa báo sơn môn t ử dương liền lộ ra căm ghét ánh mắt bất quá vẫn là tiến lên nói rằng nguyên lai tiền bối là t á n tu nếu đến tử vân sơn sao không đến ta tử vân phái ngồi xuống gia sư chính là tử vân phái trưởng môn t ử hiền chân nhân nếu như tiền bối có thể đi gia sư nhất định vô cùng hoan nghênh t ừ dương nhìn trường canh sao hôm tử một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ trong mắt vẻ chán ghét càng thêm dày đặc quay về mấy người nói các ngươi c u ố c này g bản tọa đối đầu tử vân phái một chút hứng thú cũng không có gặp t ừ dương nói lời như vậy trong năm người lại một nam tử tiến lên phía trước nói vị tiền bối này chẳng lẽ đối với ta tử vân phái có cái gì hiểu lầm lẽ nào liền đến sơn môn muốn bái kiến đạo lý cũng đều không hiểu sao tại tu tiên giới bên trong đúng là có tiến vào một thế lực phạm vi thế lực muốn đi bái sơn để tránh khỏi khiến cho hiệu lầm quy củ nhìn nói chuyện nam tử kia tử dương k h ả k h ả một tiếng cười gằn nói rằng đừng nói nơi nào còn không phải tử vân sơn cho dù đến tử vân sơn bản tọa có đi hay không tử vân phái vẫn không phụ thuộc vào các ngươi bọn tiểu bối này đến quản g không nữa cũng ngay chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ nơi này mặc dù cách tử vân sơn không xa có thể cũng không thuộc về tử vân sơn những người kia nói như vậy đơn giản là nói cái kia bồ để cây ăn quả là bọn h ắ n tử vân phái quả nhiên tử dương vừa mới dứt lời trong năm người một nữ tử nối liền thoại nói rằng đã như vậy vẫn xin tiền bối lưu lại ta tử vân phái bồ đề quả cùng bồ đề cây ăn quả chúng ta tự nhiên thả ngươi rời khỏi chỉ nghe tử dương hừ lạnh một tiếng năm người kia thân thể đều là chấn động tiếp theo tử dương nói rằng các ngươi thật cho là ta sẽ bởi vì kiềng kỵ các ngươi tử vân phái mà sẽ không xuất thủ mấy người ngăn chặn b ú c lên trân nguyên trường canh sao hôm tử tiến lên phía trước nói tiền bối tuy rằng có nguyên anh kỳ tu vi bất quá so với ta tử vân phái vẫn là hơi c ó không bằng vẫn xin tiền bối cân nhắc sau đó hành tử dương hừ lạnh một tiếng nói xem ra các ngươi thật muốn ta ra tay nói xong cũng không cần pháp quyết gì quay về trường canh sao hôm tử đánh ra một trường chỉ là đơn giản một trường nhưng là do một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đối với một cái kết đan kỳ tu sĩ đánh tới cũng trực tiếp đánh nát trường canh sao hôm tử tự động hộ thể bảo vật đem trường canh sao hôm tử đánh phun ra bay ra cách xa mấy t r ư ờ n g mấy cái tử vân phái đệ tử vẫn thật không nghĩ tới tử dương lại dám tại tử vân sơn phụ cận động thủ với bọn hắn nhìn thấy trường canh sao hôm tử bay ra ngoài mấy người vội vàng quá khứ đem trường canh sao hôm tử đỡ lên tử dương tuy rằng vô cùng chán ghét tử vân phái bất quá nhưng sẽ không đối với lần đầu gặp gỡ diện người hạ sát thủ vì lẽ đó trường canh sao hôm tử tuy rằng thổ huyết bị thương nhưng là bản thân thương thế không nghiêm trọng lắm trường canh sao hôm tử bị mấy cái sư đệ sư mội đỡ lên đ ệ xuống muốn nổ ra màu tươi sắc mặt hung tàn quay về tử dương nói rằng tiền bối trọng thưởng tại hạ n h ớ kỹ vẫn xin tiền bối lưu lại tên gọi cũng tốt để tại hạ biết là phạm tại người nào thủ hạ tử dương k h ả k h ả một tiếng cười gằn nói rằng như vậy là được rồi mà rõ ràng là cái tiểu nhân hà tất trang cái gì q u tử còn bản tọa tên gọi vẫn là không nói được lắm bị một đám ngụy quân tử ghi nhớ bản tọa thật là có điểm sợ sệt nghe được từ dương trường canh sao hôm tử khẩu này đẻ xuống máu tươi rốt cục phước l u n ra từ dương lại nhìn một chút trường canh sao hôm t ử năm người một chút c ư ờ i lạnh một tiếng mang theo tiểu hạo bước nhanh rời đi lần này mặt sau mấy người nhưng không còn có người dám nói cái gì từ dương mang theo tiểu hạo nhưng là rời khỏi man hoang sân mạch hướng về vân châu nam bộ bước đi nói cho cùng từ dương cũng không phải là một cái thuận ta thì sống n ị c h ta thì chết đối với tất cả có uy hiếp người đổi tận giết tuyệt người bất quá tử dương cũng sẽ không làm một cái nén giận người đối đ ạ i những kia chính mình căm ghét người tử dương tuy rằng sẽ không giết bọn họ nhưng cũng sẽ không oan ức mình và bọn họ nghênh ợ p vì phiền phức không tất yếu tử dương vẫn là lựa chọn tạm thời tách ra tử vân sơn đương nhiên đối với tử vân sơn uy hiếp hắn cũng không để ở trong lòng dựa vào tử dương thực lực bây giờ đối phó những kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể nói là một điểm vấn đề cũng không có cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tử dương cho dù không chiến thắng được muốn rời khỏi bọn họ nhưng cũng không ngăn được Từ d ư ơ nơi g sang thoáng, hướng Ngày đi đi. đó, trải lại tiếp về phía phụ phần thành bạch thạch cho thân theo Nam, qua sửa Nam mộ một từ bước lúc, ư d n g đ tới một m ả này h xương ngụ t r n ngập địa phương, nơi n địa à chính là từ d ư ơ n g chỗ cần đến, không về đầm đến, về lớn y lấy Không Châu Minh Châu giành Vân cùng đường về đầm là i h ư ớ g Bang về về Bắc Mãi cho Mãi Nam đi phía đến Nguyên, tràn h theo Thiên Tinh Hải. ì lại lớn tiếp Nơi t này xương lớn tràn ngập còn có các loại manh thu độc trùng phàm nhân đi vào cũng thật là vừa đi không về cho dù là tu tiên giả tiến vào cũng là cẩn trọng g i ả n dỡ không cẩn thận cũng có thể là chết đại đa số vân châu môn phái tu tiên đệ tử lựa chọn thí luyện nơi đều sẽ chọn nơi này trải qua rất nhiều năm dò xét không về đầm lầy nơi nguy hiểm cùng thích hợp các cấp tu tiên giả thí luyện nơi đều bị những kia tu tiên tiền bối tổng kết ra cứ như vậy chỉ cần không loạn sông không về đầm lầy ở chỗ này thí luyện vẫn là rất an toàn năm đó trường hâm tử cũng từng cùng một đám sư huynh đệ ở chỗ này rèn luyện quá đối với nơi này một vài thứ t ử dương cũng có chút hiểu rõ bất quá t ử dương nhưng sẽ không đi làm lớn tuổi hâm tử rèn luyện nơi mà là tùy ý tại không về trong n a o đầm lênh quanh bất quá cho dù t ử dương người tài cao gan lớn cũng sẽ không đi những k i a tiền b ố i phát hiện nơi nguy hiểm không về đầm lầy rất nhiều linh dược tại đều là không về đầm lầy độc nhất t ử dương đối với những này linh dược bất kể là thông thường không thông thường chỉ cần là trường sinh cốc bên trong không có từ dương đều sẽ thải trên một phần từ dương vừa đem một mảnh hắc loa tiện thu vào phần thiên t i ê n giới cũng cảm giác được xa xa đi ra từng trận mánh liền sóng pháp lực từ dương trong lòng hơi động thầm nói hai phe đều là nguyên anh kỳ tu vi qua xem một chút lấy c h ắ c chủ ý từ dương đem tiểu hạo thu vào túi linh thú hướng về tranh đấu nơi bước đi tranh đấu địa phương khoảng cách từ dương bất quá năm trăm sáu trăm triệu không một hồi từ dương liền thấy được tranh đấu song phương một phương là một người mặc một thân màu bạc chiến giáp thanh niên kiếm tu một phương nhưng là yêu thú h u ề n xả bên cạnh còn có một cái kết đan trung kỳ tu vi nam tử thanh niên tại bên cạnh nhìn từ dương thầm nói chương hai tư mã thiên lâm từ dương cũng không hề hết sức cẩn giấu chính mình vì lẽ đó từ dương vừa tới hai người kiêng một thú liền chú ý tới từ dương cái kia kết đan trung kỳ tu vi nam tử thanh niên cũng là một cái kiếm tu nhìn thấy t ử dương xuất hiện lập tức triệu ra chính mình phi kiếm quay về t ử dương nhìn dáng dấp đối với đột nhiên xuất hiện t ử dương có mang sâu sắc cảnh giác cái kia tranh đấu nam tử thanh niên ngược lại là hào khí căn vân một bên cẩn trọng ứng phó huyền xạ một bên hồ kim thành không được vô lễ vị đạo hữu này không là định nhân đối với cái kia kim thành nói xong lại nói tiếp vị đạo hữu này x i n chờ một chút một thoáng đợi ta thu thập xong này con x u ấ t sinh trở lại cùng đạo hữu cố gắng tâm sự từ dương gặp thanh niên kia nam t ử nói chuyện hào khí thêm vào vẫn kiêng kỵ bên cạnh một thanh niên khác mà không thể thoải mái tay chân đối phó huyền xả cảm thấy người này ngược lại là một cái có thể giao người liền hô đạo h ư u yên tâm đối phó huyền xả vị này kim thành đạo h ư u có ta chăm n o n cái kia nam tử thanh niên cười ha ha nói rằng đa tạ đạo h ư u lát nữa ta thỉnh đạo h ư u uống rượu nói vung tay vung chân chuyên tâm đối phó huyền xả từ dương này là lần đầu tiên đụng tới kiếm tu kiếm tu một thân tu vi đều tại một kiếm trên tại kiếm tu tiến vào kết đan kỳ thời điểm liền bắt đầu tu luyện chính mình bản mạng phi kiếm bản thân chân nguyên cũng thông qua bản mạng phi kiếm chuyển hóa trở thành lực công kích cực cường kiếm nguyên bất quá kiếm nguyên tuy rằng lực công kích mạnh nhưng là ngự sử những pháp bảo khác phương diện liền có vẻ cực lược cho nên nói kiếm tu là công kích lực cường nhưng phòng ngự l ư ợ c một đám tu sĩ xem cái này kiếm tu một thân chiến giáp nghĩ đến là danh môn đại phái bất quá từ dương trong ấn tượng thật giống vân châu cũng không hề kiếm tu đại phái khi cái kia nam tử thanh niên chuyên tâm đối phó huyền xà thời điểm huyền xà tình hình liền nguy hiểm huyền xà tốc độ cực nhanh nhưng là phòng ngự nhưng không mạnh chỉ thấy cái kia nam tử thanh niên hét lớn một tiếng không c h u n g bay lượn phi kiếm tại trong nháy mắt đã biến thành tiến lên thanh phi kiếm hướng về huyền xà công tới huyền xà tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng là c h u n g quy không có né tránh trận này mưa kiếm kêu t h ả m một tiếng phi hành tốc độ nhưng chậm lại tiếp theo chỉ thấy một đạo ngân quang t r á n h qua huyền xà lại l à hét t h ả m một tiếng từ không c h u n g r ấ t xuống gặp cái kia nam tử thanh niên giết chết huyền xà hướng về huyền xà bay đi cái kia gọi kim thành nam tử thanh niên vội vàng hướng về huyền xà rơi xuống đất địa phương túng đi từ dương thấy thế cũng b ư ớ qua cái kia nam tử thanh niên bay đến huyền xà rơi xuống đất địa phương lấy ra một khối không biết là cái gì động vật bì đem huyền xà bao lên tiếp theo thu vào trong nhận chứa đồ từ dương thầm nói người này thật sự lai lịch không nhỏ à tại tử vân phái bên trong cũng không mấy chiếc nhận chữ vật này cái nguyên anh sơ kỳ kiếm tu thậm chí có một viên cái kia nam tử thanh niên thu cẩn thận huyền xả quay về từ dương nói đồ vật này độc tính quá mạnh mẽ chỉ có dùng tử sa bao g i a mới tốt thu lại nói xong quay về từ dương vừa chắp tay nói tiếp tại hạ tư mã thiên lâm đến từ thiên tinh hải minh nguyện đảo không biết đạo h ư u môn phái nào từ dương đáp lễ lại nói rằng tại hạ tử dương tại bang nguyên trường sinh cốc tu luyện tư mã thiên lâm nói văn nguyên b ă n g nguyên trên ngược lại là có một cái tu tiên thế gia b ă n g gia hệ b ă n g pháp thuật ngược lại cũng có mấy phần tên tuổi nhưng ta không ký b ă n g nguyên trên có cái trường sinh cốc ca t ừ dương khẽ mỉm cười nói đạo hữu nếu như nghe nói qua mới là lạ này trường sinh cốc vốn là ta mang theo mấy cái bằng hữu hậu bối ẩn c ư chỗ tu luyện tại tu tiên giới vốn là không có người nào biết tư mã thiên lâm gật ngủ nói rằng nguyên lai là như vậy đi lần này ngươi giúp ta ta xin ngươi đi uống rượu nói xong quay về kim thành vây vây tay hướng về không về đầm lầy bên ngoài bước đi tử dương thấy thế thầm nói cũng tốt ngược lại không cái gì chuyện g ấ p g áp tư mã thiên lâm là một cái rất có mị l ư ợ nhân t ừ dương chỉ cùng hắn chung sống một hồi liền đối với hắn có không ít hào cảm hai người trò chuyện với nhau thật vui tư mã thiên lâm là cố ý kết giao t ừ dương mà t ừ dương đối với tư mã thiên lâm cũng là ấn tượng không sai vẫn chưa ra khỏi thạch lâm không về đầm lầy hai người cũng đều nổi lên thâm giao tâm tư song phương đương nhiên phải hiểu rõ tỉ mỉ một điểm t ừ dương nói cho tư mã thiên lâm chính mình một chuyện cũng với tư mã thiên lâm có càng sâu hiểu rõ tư mã thiên lâm đến từ chính thiên tinh hải minh nguyện đảo chú kiếm sơn trang vì làm thiên tinh hải ngũ đại thế lực một trong cái khác bốn thế lực lớn theo thứ tự là h u y ê n văn tông quy nguyên tông thiên tinh c ấ p cùng ma đ o bảo không giống với vân châu tu tiên giả đều tại linh khí tụ tập thâm sơn thâm cốc bên trong minh nguyệt đảo trên linh khí vô cùng sung túc hết thể trên đảo cư dân cũng đều biết tu tiên giả tồn tại trên đảo không có quốc gia do ngũ đại thế lực thống trị toàn bộ minh nguyệt đảo minh nguyệt đảo chỉnh thể thế lực cũng so với vân châu cường trên một cái cấp bậc không chỉ ngũ đại thế lực đều có hợp thể kỳ cao thủ liền ngay cả một ít tiểu nhân nhỏ bé thế lực cũng có không minh kỳ tu vì tu sĩ toa trấn tại Đảo vẫn là t bên trên h Châu h duy n trấn l nhỏ này g một cái trong trang viên còn có hai cái bảo vệ tư mã thiên lâm chú kiếm sơn trang hộ pháp hai người này hộ pháp có thể đều là có không minh kỳ tu vi hai cái hộ pháp cảm thấy tư mã thiên lâm trở lại vội vàng đi tới trang viên cửa n i ê n tiếp nhìn bọn hắn cái kia không giống giả bộ cung kính răng dấp xem r a n à y tư mã thiên lâm tại chú kiếm sơn trang hẳn là rất có địa vị hơn nữa rất đắc nhân tâm nhị thiếu gia lần này có thể hay không chiếm được h u y ề n xà đan tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói ân vẫn tính thuận lợi vị này là bằng hữu của ta trường sinh cốc t ừ dương các ngươi tới gặp gỡ hai cái hộ pháp chắp tay nói kính chào t ừ dương thiếu gia t ừ dương vội vã đáp lễ nói hai vị tiền bối k h á c h khí tử dương nhưng là biết hai người này tu vi từ dương huynh đối với mình c n g đệ ta o à n t đã thấy nhiều như vậy tu tiên giả vẫn là lần đầu tiên tại vần châu này thâm sơn cùng c ố p địa phương nhìn thấy như huynh đệ nhân tài kiệt xuất như vậy huynh đệ bản thân không có môn phái hà không gia nhập ta chú kiếm sơn trang ta cam đoan với ngươi chỉ cần huynh đệ chịu gia nhập tư a trang chú cho khẳng định kiếm sơn n g ơ i điều kiện. hay nhất Nghe thấy tư mã thiên lâm nói n hơi ư ư thế, tử d n g lắc c đầu một á nói rằng, đa tạ huynh trưởng đa để mắt ta, bất quá ta tạ mắt bất tự quá có quen muốn nhưng không muốn gia nhập rồi, gia thế l ự chút gì bên trong, bên c ỉ muốn mang theo mấy cái hữu đi một hữu bằng theo h cái c đi này đường thất u tiên. Tư t mã i hơi ê n lâm chút h có t vọng nói rằng vậy coi như hiếm thấy gặp phải như huynh đệ như thế hợp ý ngươi ở chỗ này của ta có thể muốn cố gắng đợi một thời gian ngắn tư dương cũng coi như là trà trộn thế tục nhiều năm gặp gỡ người so với những tia tu tiên giả mấy trăm năm gặp gỡ nhiều nhiều cũng nhìn ra tư mã thiên lâm lấy à thành ra một cái bình ngọc nhỏ đối với tử dương nói rằng tư dương huynh đệ đây cũng là t h i ê n châu bên kia thanh lưu túy bình thường ta có thể không nỡ bỏ uống huynh đệ ngươi nếm thử nói xong cho mình ngã một chén nhỏ lại cho tử dương ba người cắt ngã một chén nhỏ liền tư h u vào. Từ ơ n nhìn g thấy hai cái hộ pháp cái c ầ mã lấy lấy lúng lỗi, lúc, xây huynh chén cầm chén có chút thực được có nghe nghe, thứ huynh không hiểu phẩm thể phó. ráng túng nói rằng, trưởng Muốn uống rượu lúc, rượu, rượu xưa rượu Tư kiểu. đều gì một m bộ ta vẻ, đối đệ sự thiên lâm cười ha h a nói n à y uống rượu uống chính là cảm giác phẩm t u chỉ là học đòi văn v ẻ sự huynh đệ hà tất lưu ý bất quá rượu ngon uống vào sẽ cho nhân không bình thường cảm giác ngươi nếm thử tư dương chậm rãi đem cái chén bên trong tử đưa xuống chỉ cảm thấy một dòng nước trong theo hết hầu lưu lại tiếp theo chậm rãi tan hẳn ra tiếp theo phảng phất lại có một dòng nước trong xuôi dòng mà trên thẳng tới đỉnh đầu linh hồn có một loại phảng phất bị thanh tẩy cảm giác đầu ó c thật giống như là tỉnh táo lại thật giống như là say rồi vẫn nửa ngày tử dương mới phục hồi tinh thần lại nói rằng thanh lưu túy thực sự là tên rượu ngon càng tốt hơn nói xong nhìn trống c h â n chén rượu c h ơ mắt nhìn tư mã thiên lâm tư mã thiên lâm nhìn thấy tử dương dáng vẻ lập tức nói muốn lại uống không cửa muốn uống thì uống những n à y đi cái này cũng là minh nguyệt đảo linh cựu tại vân châu rất ít gặp nói xong đưa cho tử dương một cái bình nhỏ t ừ dương tiếp nhận bình nhỏ rót một chén nếm trải thường nói rằng tuy rằng hương vị không sai nhưng là so với thanh lưu túy kém xa tư mã thiên lâm đắc ý nói đó là đương nhiên này một bình nhỏ hai cân thanh lưu túy nhưng là phải đổi một cái trung phẩm pháp bảo t ừ dương vừa nghe thầm nói không trách được nói vân châu thâm sơn c ù n g cốc này lấy một cái trung phẩm pháp bảo đổi uống rượu vẫn đúng là không phải vân châu tu sĩ có thể làm được sự tuy rằng i ể u so với thanh lưu túy kém không ít có thể là bằng hưu trong lúc đó uống rượu cái kia sẽ để ý tự tốt xấu t r ớ c mắt này tiệc rượu vẫn từ giữa chưa uống đến nửa đêm thời điểm mới ngừng lại v ố n xong k i ể u tư mã thiên lâm bắt đầu xử lý cái kia huyền xà thi thể được huyền xà một thân cũng là trong đầu huyền xà đan quý giá nhất n à y lấy huyền xà đan cũng có một chút chú ý huyền xà mặc dù là thuộc tính nước yêu thú nhưng l à n à y huyền xà đan nhưng là ngũ hành đầy đủ không thể dùng ngũ hành đồ vật đi tới nhất định phải dùng vô cùng tinh thuần ngọc thạch chế thành đồ vật lấy ra huyền xà đan mới có thể bảo đảm nó không bị ô nhiễm lấy ra huyền xà đan vẫn không tính là xong nếu như dùng nó đến lượt khí còn muốn đối với này huyền xà đan làm tiến một bước xử lý nhìn tư mã thiên lâm lấy ra huyền xà đan liền chuẩn bị thu hồi từ d ư n g h huynh trưởng muốn dùng này huyền xà đan luyện đan tư mã thiên lâm sửng sốt nói rằng nhiệm vụ của ta chỉ là lấy ra huyền xà đan còn dùng nó làm gì sau này hay nói đi huynh đệ hỏi những này có dụng ý gì tử dương trầm n g â m một chút nói rằng nếu như huynh trưởng tin được tại hạ ta giúp ngươi đem huyền xà đan luyện chế thành một cái gì bảo tư mã thiên lâm sửng sốt đem bậy đặt huyền xà đan hộp ngọc đưa cho tử dương bên cạnh hai cái hộ pháp thấy thế một cái cản nói gấp nhị thiếu gia này huyền xà mặc dù tốt giết nhưng l ạ nhưng khó tìm a ngươi lời còn chưa nói hết đã bị tư mã thiên lâm đánh gãy chỉ nghe tư mã thiên lâm nói đừng nói chuyện quấy dối đến tử dương huynh đệ tử dương đem huyền xà đan muốn đi qua nhưng là nhớ tới tư mã thiên lâm chân thành đối đãi chính mình cố một phần bằng hữu tri nghĩa không đành lòng này huyền xà đan bị lãng phí đi tử dương đem huyền xà đan lấy pháp quyết cố định trên không trung tiếp theo há mồm phun ra anh hỏa tại huyền xà đan phía dưới trước thiêu cháy tử dương động tác xem bên cạnh tư mã thiên lâm cùng hai cái hộ pháp sửng sốt sửng sốt đều không rõ tử dương đây là muốn làm gì nhìn dáng dấp như là tại luyện khí rồi lại không giống tại luyện khí tiếp theo tử dương rồi hướng huyền xà tàn thi đánh ra một ít quá tư mã thiên lâm ba người chỉ thấy theo t ử dương thủ quyết đánh ra huyền xà trên thi thể bước lên từng trận khói đen khói đen tại huyền xà trên thi thể tạo thành một cái huyền xà rắn g rớp tiếp theo theo t ử dương giấu tay cái kia huyền xà ráng rớp khói đen dần dần tới gần bị anh hỏa bao quanh huyền xà đan dần dần biến mất ở huyền xà đan bên trong chờ đến khói đen hoàn toàn đi vào huyền xà đan t ử dương quay về anh hỏa bên trong huyền xà đan nhanh chóng đánh ra một bộ dấu tay đợi được dấu tay đánh xong từ dương thu hồi anh hỏa chỉ để lại một viên hạt trâu màu trắng trôi lơ lửng ở trước mắt từ dương đem hạt trâu cầm ở trong tay nhìn một chú chỉ thấy hạt châu màu trắng bên trong có một cái màu đen huyền xà thu nhỏ lại sau huyền xà hết sức xinh đẹp tại hạt châu màu trắng bên trong thật giống muốn bơi lội dáng vẻ làm cho toàn bộ hạt châu xem ra giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật từ dương luyện chế này huyền xà châu phương pháp nhưng là từ trường hâm tử cái k i ê u bản đàn kinh tàn bản chung được đến là thượng cổ đàn tu tu luyện pháp bảo một loại phương pháp thượng cổ đàn tu không muốn hiện tại bọn họ sử dụng pháp bảo chính là từng k h ỏ a hình tròn đan lược bất quá trước tiên kim tu tiên giới loại thủ pháp này cũng rất ít gặp đắc ý đem huyền xà châu vứt cho tư mã thiên lâm nói rằng làm như vậy mới có thể phát huy huyền xà đan to lớn nhất công hiệu tư mã thiên lâm tiếp nhận huyền xà châu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì đặc thù liền nói rằng là rất đẹp đẽ đưa cho tiểu đội nàng nhất định yêu thích tư mã thiên lâm lập tức để từ dương đắc ý đọc lại ở trên mặt cũng may còn có người biết hàng nói ra huyền xà châu công dụng hai cái hộ pháp bên trong diện mạo hơi chút lão một ít quay về tư mã thiên lâm nói rằng nhị thiếu ra đây cũng là dùng tới cổ đàn tu phương pháp luyện chế ra dị bảo dựa vào thư trên ghi chép như vậy huyền xà châu có thể lập lại dùng để giải độc mà không phải vẹn, vẹn đẹp đẽ như vậy đơn giản giải thích xong rồi hướng tử dương vừa chắp tay nói rằng không ngờ rằng tử dương thiếu gia vẫn là vị luyện đan đại gia liên loại này cơ bản thất truyền đồ vật đều biết luyện chế chương ba thiên tinh hải minh nguyệt đảo thượng tử dương nói ta cũng vậy tại một quyển tàn kinh mặt trên phát hiện nhưng đáng tiếc mặt trên chỉ ghi lại vài loại đan loại pháp bảo hơn nữa đều không phải dùng để công kích cùng phòng ngự tử dương nói lời này cũng không có dấu rốt ý tứ cái t i ê u bản đ a n kinh tàn bản đúng là ghi lại không ít cổ quái kỳ lạ đan dược luyện chế phương pháp nhưng là liên quan với đan loại pháp bảo ghi chép phần lớn đều thất lạc điều này làm cho tử dương cảm thấy hết sức khó chịu từ dương trường sinh chân nguyên phi thường thích hợp luyện đan mà từ dương tại luyện đan phương diện cũng thật có rất cao năng khiếu vì lẽ đó nhìn thấy đan kinh tàn b ả n thiếu hụt bộ phận tự nhiên có chút đau lòng tư mã thiên lâm nghe được cái kia hộ pháp mới hiểu được vật trong tay diệu dụng nhìn thấy huyền xà châu trung gian màu đen tiểu huyền xà không khỏi hỏi từ dương huynh đệ trong này màu đen huyền xà chẳng lẽ là huyền xà h ồ n phách nhưng là huyền xà rõ ràng đã bị ta đánh hồn phi phách tán a từ dương lắc đầu một cái giải thích đây không phải là hôn phách mà là ta từ huyền xà tản thi nâng lên lấy huyền xà dấu ấn sinh mệnh nói đến dùng yêu thú nội đan đến luyện ch cũng thật là gia nhập hồn phách công hiệu to lớn nhất nhưng là vừa muốn lấy được nội đan lại muốn lấy được hồn phách nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy tư mã thiên lâm gật ngủ nói rằng điều kia cũng đúng tư mã thiên lâm nói xong trầm ngâm một hồi ngầm đầu quay về từ dương nói từ dương huynh đệ nếu như không có chuyện trọng yếu gì không bằng cùng ta đi minh nguyện đảo một chuyến từ dương vừa nghe thầm nói đi xem xem truyền thuyết kia bên trong tu tiên thánh địa cũng tốt liên gật ngủ nói rằng vậy thì q u á y rối minh trưởng tư mã thiên lâm gặp từ dương đồng ý cười ha ha nói ngươi có thể đáp ứng thật sự là quá tốt ta và ngươi vừa gặp mà đã như quen thật là có điểm không nỡ bỏ cùng ngươi cứ như vậy tách ra từ dương cũng là một cười nói chỉ cần ngươi đừng với ta vừa gặp đã thương là tốt rồi tư mã thiên lâm cười mắng thiên tài đối với ngươi vừa gặp đã thương nhi ngươi trưởng đối với ta anh tuấn cũng đối với ta tiêu sái cho dù vừa gặp đã thương cũng là ngươi đối với ta hai người cười cười nói nói từ dương phảng phất lại trở về thời đại thiếu niên tại thành bạch thạch cùng đinh nguyên một đám tử bằng hữu đùa dỡn c h ẳ n g cảnh kể từ khi biết tu tiên giới từ dương đối với tu tiên giới thì có một loại căm ghét cảm tuy rằng cũng biết mình không thể nào ngăn cách bởi ở ngoài có thể thật sự là cùng những n à y tu tiên giới bên trong tu tiên giả tiếp xúc t ử dương vẫn có một ít mâu thuẫn cảm bằng không t ử dương thật sự quyết định đi hỏi tham vân châu tu tiên giới sự tình chỉ phải tìm được một quốc gia hoàng thất liền có thể được đến một ít tin tức hà tất như b í n h vận may giống như chạy l o ạ n đây lần này gặp được tính cách gần gũi tư mã thiên lầm hai người trong lúc nói c ư ờ i mới để cho t ử dương b u ô n g xuống đối với tu ti y ê n dối cam kết t ử dương lúc này mới chính thức cảm giác được mình cũng là tu tiên giới bên trong một thành viên tư mã thiên lâm nhiệm vụ tập luyện không chỉ có riêng là đạt được một viên huyền xà đan như vậy đơn giản bất quá tư mã thiên lâm đã lấy được phần lớn đồ vật lại thu được huyền xà đằng sau cũng chỉ còn sót lại một cây ba s á t thảo tư mã thiên lâm thí luyện không thể tìm hai cái hộ pháp hỗ trợ cũng không thể tìm những kia tại minh nguyện đảo bằng h ư u hỗ trợ bất quá như tử dương như vậy tại thí luyện bên trong xảo nộ bằng h ư u vẫn là có thể hỗ trợ tư mã thiên lâm luận tu tiên giới nhận thức tử dương là thuốc ngựa cũng không đổi kịp bất quá nói rằng vật hái dược liệu kinh nghiệm mười cái tư mã thiên lâm cũng không đổi kịp một cái tử, dương. Tại tử dương không tới thời giống a ba ba n ngày liền hái được một cây 300 năm phân năm、so、còn cây yêu hái với thảo, thảo sát sát được cầu một t so t h ơ k h ô n ít. thí thành Hoàn nhiệm luyện với ụ Tư Thiên trở Mã Lâm mình chuẩn Không liền giống cũng nguyện về bị v đạo. vân châu tu t i ê n giới tư mã thiên lâm bọn họ chạy đi nhưng là cưới thanh vân phi chu so với vân châu những k i ê u ngự kiếm phi hành tu sĩ không biết muốn tiêu sái bao nhiêu lần tại vân châu tu t i ê n giới tu sĩ phi hành phần lớn là ngự kiếm phi hành đương nhiên cũng có không ít các loại hình thức phi hành pháp bảo thậm chí có tu tiên giả vẫn là cưới yêu thú phi hành bất quá bọn hắn phi hành pháp bảo đa số vô cùng nhỏ hẹp gánh chịu năng lực cũng không mạnh c ư ờ i yêu thú phi hành ngược lại thật sự là có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng vẻ có thể là cả vân châu bị người thuần phục yêu thú biết bay cũng không có bao nhiêu lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy phi hành pháp bảo từ dương cũng là một trận hâm mộ thanh vân phi chu giống như là một chiếc phi hành thuyền nhỏ tại thuyền nhỏ bốn phía có thanh vân bao phủ phi hành trong quá trình thanh vân phi chu sẽ sản sinh vòng bảo hộ ngăn t r ở phi hành bên trong sản sinh gió lạnh một người ngự sử tàu cao tốc những người khác còn có thể tại chu bên trong uống rượu tán p h i m thật không được tự nhiên thanh vân phi chu do cái k i a diện mạo hơi chút năm nhẹ một chút gọi ti mã dân hy điều động tư mã thiên lâm cùng một cái khác hộ pháp ti mã dân tấn thì lại bồi tiếp từ dương ngồi ở trong khoang thuyền nói chuyện thiếm còn kim thành làm tư mã thiên lâm tùy tùng gã sai vật thì lại tại ba người bên cạnh hầu hạ từ dương ngồi ở thanh vân phi chu bên trong dĩ nhiên không cảm giác được một điểm phi hành động tĩnh trên bàn chén rượu bên trong t i ể u cũng không nổi một tia sóng gợn từ dương trà trà than thở này thanh vân phi chu cũng thật là phi hành hảo pháp bảo a tư mã thiên lâm trả lời đó là đương nhiên này thanh vân phi chu cũng là ta chu kiếm sơn trang tiêu chí tự nhiên là không bình thường. tư dương, ta, ta dương r vừa mới dứt lời tư mã thiên lâm cùng tư mã dân tiến vào liền đồng thời ho lên làm cho tử dương không hiểu ra sao kỳ quái nhìn hai người chỉ nghe tư mã thiên lâm hỏi ngươi thật không có đi qua minh nguyệt đảo nhưng là làm sao ngươi biết ta minh nguyệt đảo đại danh đỉnh đỉnh một đoá bạch vân phiêu vạn ngàn tu sĩ ngã cũng nghe đ ồ đây thấy từ dương nghi hoặc nhìn chính mình tư mã thiên lâm chậm rãi giải, giải thích đến một đoá bạch vân phiêu vạn ngàn tu sĩ n ã cũng lai lịch minh nguyệt đảo ngũ đại thế lực tuy rằng bất phân cao thấp nhưng là nếu như thật sự muốn xếp hạng cái một hai như vậy h u y ễ n v â n tông tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực h u y ễ n v â n tông tông chủ hoa vông ân không chỉ tu vi cao thâm có khó lường c h i thần thông hơn nữa mặc dù là nam tử có thể người cũng như tên trường b ạ o mị cực kỳ nhưng không dấu vết chi hoa tươi vừa khiến vô số nữ tử chân thành cũng có không ít nam tử vì hắn mê say tại hắn tiếp nhận n u y ễ n văn tông tông chủ thời gian cùng là ma đạo ma đao bảo đại tiểu thư tiêu á n h á n h vì hắn đưa lên một phần lễ vật chính là một đoá dùng để phi hành bạch vân n à y đoá bạch vân nhưng là dùng băng l o n g tàm tia phối hợp lượng lớn biển sâu thiên nhất chân thủy tại thêm vào băng nguyên nơi sâu sa tuy tê ương băng luyện chế m à thành không nói băng l o n g tàm ti cùng tuyết ương băng có thể gặp mà không thể cầu chính là thiên nhất chân thủy cũng là luyện khí hay nhất tôi hoạ tề nhưng là lại bị xem là luyện chế phi hành pháp bảo một loại tài liệu khi thật khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc gã này một đoá bạch vân p i ê u vạn ngàn tu sĩ ngã cũng tức là nói hoa vô ngân, cao thâm, cũng là nói hoa vô ngân tuyệt đại phong thái lại nói xuất gia này bạch vân tuyệt cao giá trị cùng tuyệt thấp công dụng từ dương nghe xong không bởi nói rằng cái kia hoa vô ngân coi là thật như yêu nghiệt giống như hấp dẫn nhân còn có cái kia tiếu ánh á n h ngược lại thật là si tình a tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói cái kia hoa vô ngân xác thực là chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung còn cái kia tiếu ánh á n h tuy rằng làm h u y ễ n vân tông tông chủ phu nhân nhưng là cái kia hoa vô ngân cũng không phải chuyên tình người ngã cũng không chắc sẽ hạnh phúc từ dương cười hì hì nói nhân gia hạnh phúc bất hạnh phúc làm sao người biết nhìn chưa ra thiên lâm huynh vẫn rất lý giải tâm tư của nữ nhân mạ không biết trong nhà mấy phòng thi thiết h i ế p tư mã thiên lâm đỏ mặt lên nói rằng ngươi có thể đừng nói m ò ta nhưng là có hôn nước người nếu để cho ngươi chị dâu nghe được lời của ngươi nói không náo động đến l o n g trời lở đất mới là lạ t ừ dương nói ngươi thật là có a là nhà kia thiên kim a có xinh đẹp hay không có phải hay không cái thích gan giấm của mẹ cái a tư mã thiên lâm trả lời là quy nguyên tông tông chủ đồ đệ đến lúc đó nhìn thấy ta giới thiệu cho ngươi một thoáng nói xong hỏi vậy còn ngươi vốn là chính đang trêu g ẹ o tư mã thiên lâm từ dương nghe được tư mã thiên lâm nụ cười trên mặt lập tức không còn tư mã thiên lâm thấy t ử dương dáng vẻ không bởi có chút ngạc nhiên tuy rằng quen biết thời gian không lâu có thể cũng biết t ử dương không phải người nhỏ mọn chẳng lẽ trong này có cái gì khó ngôn c h i ẩn nhìn t ử dương trầm mặc dáng vẻ tư mã thiên lâm nói rằng t ử dương huynh đệ không nghĩ tới nói đừng nói là ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi t ử dương lộ ra vẻ một cái cứng ngắc nụ cười nói không cái gì không thể nói chỉ là nhớ tới chuyện cũ mà thôi năm đó ta hứa hẹn lát nữa cưới một nữ tử làm vợ nhưng là không đợi đến ta thực hiện lời hứa nàng cũng bởi vì ta duyên cớ mà bị chết tư mã thiên lâm gật gù nhìn từ dương tuổi trẻ khuôn mặt nhưng có một con hoa dâm tóc thầm nói xem ra ta huynh đệ này là có không ít thương tâm chuyện cũ chu bên trong nguyên nhân chính là từ dương mà rơi vào trầm mặc thời điểm ti mã dân hy âm thanh truyền tới nhị thiếu gia xuất ra vân châu đến thiên tinh hải lên tư mã thiên lâm vừa nghe đứng lên lôi kéo từ dương nói đi ra ngoài xem xem thiên tinh hải ngươi khẳng định vẫn chưa từng thấy qua đi từ dương theo tư mã thiên lâm đi ra chu ở ngoài hướng về trước vừa nhìn liền gặp được một chút nhìn không thấy bờ xanh t h ẳ n ngoài khơi thiên tinh hải trên thực tế là một cái nội hải phía tây sắt bên vân châu cùng minh châu cái khác ba mặt đều tiếp theo man hoang sân mạch bất quá thiên tinh hải lớn hết sức cho dù vân châu minh châu tại thêm vào trung gian không về đầm lầy hợp lại cũng không có thiên tinh hải lớn như vậy tại thiên tinh hải ngoại trừ minh nguyệt đ ả o còn có một chút to to nhỏ nhỏ hòn đảo đại trên đảo có lẽ sẽ có chút tu tiên giả cùng cái khác hậu nhân ở lại mà đại đa số hòn đảo đều là không giấu chân người b i ể n rộng là khó lường mấy ngàn năm thỉnh thoảng hứa thì có hòn đảo bị nước biển nhấn chìm cũng có thể sẽ tại nơi nào đó mới sản sinh một hòn đảo đi ra qua nhiều năm như vậy thiên tinh hải đến cùng có bao nhiêu hòn đảo những này thiên tinh hải tu sĩ cũng nói không rõ ràng thiên tinh hải mênh mông vô bờ bên trong sinh sống đủ loại yêu thú những này trong nước yêu thú hoặc là liền thành đàn kết đúng hoặc là tuy rằng một con độc hành nhưng cũng là tu vi c ự cao c những yêu thú này ngăn t r ở vân châu minh châu hai châu tu sĩ cùng thiên tinh hải minh n g u y ệ t đảo giao lưu đương nhiên nói là giao lưu trên thực tế là hai châu tu sĩ đến minh n g u y ệ t đảo bán đi một ít quý trọng tài liệu để đổi lấy hai châu không có năng lực chế tắc các loại đan dược cùng pháp bảo hai châu tu sĩ đi tới minh nguyện đảo lúc đều là do mỗi cái đại phái tổ chức thành một đội ngũ đến phòng ngựa thiên tinh hải yêu thú tiến công đương nhiên những kia muốn muốn gia nhập đội ngũ tiểu thế lực là phải cho những thế lực lớn kia trên một ít c ố n g phẩm những này đội ngũ tại thiên tê in hải phi hành thời điểm đều phải cẩn thận rặng rỡ cũng không có thể phi quá cao khiến cho những kia yêu thú biết bay công kích cũng không dám phi quá thấp bởi vì những nước kia bên trong yêu thú cũng là sẽ tập kích những này đội ngũ bất quá thanh vân phi chu tại thiên tinh hải phi hành thời điểm nhưng là không cố kị chút nào n g h ê n ngang từ dương tuy rằng không có tham gia quá những kia đội ngũ nhưng những này cơ bản thưởng thức cũng là biết không khỏi đối với bên người tư mã thiên lâm hỏi như vậy phi hành không sợ làm cho yêu thú công kích sao tư mã thiên lâm cười ha ha nói có ta chú kiếm sơn trang thanh vân phi chu đến địa phương những yêu thú kia phải tránh lui ba dặm từ dương nhìn thấy tư mã thiên lâm hào khí tự hào dáng vẻ không khỏi cũng có chút kích động có thể dựa vào một cái phi hành pháp bảo dáng vẻ liền để những yêu thú kia không dám có chút xâm phạm đây mới thực sự là môn phái lớn uy phong nếu như ta t r ư ở n g sinh quốc sau đó cũng có thể làm được như vậy như vậy tốn hao nhiều hơn nữa tâm lực cũng đáng chương bốn thiên tinh hải minh mượn đảo hạ màu xanh t h ẳ n thiên tinh hải trên sóng lớn nổi lên b ố n phía thành đàn cá mập trắng ở trong biển du đãng lộ ra một loạt chỉnh tề cá mập kỳ khi thì vẫn đồng thời nhảy ra mặt nước lộ ra to lớn thân thể trên mặt biển cũng có đủ loại hải điệu cũng là thành đàn kết đ ố i với phi nhìn thấy hải lý có có thể ra tay đối tượng liền t i ễ n bình thường chắt vào trong biển n g ậ p lên từng cái từng cái hải ngư những n à y ngư những n à y điệu có thể đều không phải từ dương trước đây tại sông lớn bên trong nhìn thấy những kia đều là chút có nhất định linh trí yêu thú tư mã thiên lâm tại bên cạnh giải thích này thiên tinh hải tựa như man hoang sơn mạch bình thường là yêu thú thiên đường cho dù là chúng ta minh nguyệt đảo ngũ đại thế lực nếu như xuống tới hải lý diện cũng sẽ phải chịu yêu thú công kích hơn nữa nghe nói biển sâu có địa phương còn có thời kỳ thượng cổ yêu thú tồn tại từ dương điểm điểm đầu thỏ cuống lên còn có thể cắn người h u n g h ổ những n à y trời sinh tính hung á c yêu thú nói tới những yêu thú này từ dương nhớ tới nhiều ngày như vậy vẫn đã quên đem tiểu hạo thả ra liền vội vàng đem tiểu hạo từ túi linh thú bên trong phong ra tiểu hạo từ lúc túi linh thú bên trong đi ra hay dùng đầu to dùng sức thẳng từ dương đến phát tiết chính mình bất mãn tư mã thiên lâm thấy bên người đột nhiên xuất hiện một con yêu thú trước tiên là có chút s ữ n g s ờ tiếp theo nhìn thấy yêu thú dáng vẻ sẽ hiểu yêu thú này là t ử dương linh thú tư mã thiên lâm nhìn tiểu hạo dáng vẻ hỏi t ử dương h u y n h đệ ngươi đây là linh thú nào a ta làm sao chưa từng nghe nói t ử dương sờ sờ tiểu hạo đầu nói rằng đây là thế tục một loại giữ nhà hộ viện động vật bị ta từ nhỏ nuôi lớn này không ít đan dược mới tiến ra i thành yêu thú tư mã thiên lâm gật ngụ nói rằng thì ra là như vậy bất quá ngươi linh thú này ngược lại là rất đẹp đẽ tiểu hạo so với đồng cấp yêu thú phải có linh tính nhiều đã có thể nghe hiệu phần lớn nhân ôn lúc này nghe được tư mã thiên lâm thật giống như là nói mình hảo không xem chúng dùng với là đối với tư mã thiên lâm thấp bắt đầu giống lên t ừ dương nhìn thấy tiểu hạo dáng vẻ liền biết nó đang làm gì nhẹ nhàng vô vô nó đầu nói rằng tên gì nhân ra khen ngươi đẹp đẽ cũng không được a nói lấy ra một viên trái cây đút cho tiểu hạo trái cây kia nhưng là cái kia bồ đề quả đối với yêu thú có tăng cường linh trí công hiệu cũng là một loại không thông thường luyện đàn dược liệu tiểu hạo ăn bồ đề quả liền nằm nhoài từ dương dưới chân an tâm hấp thu lại tư mã thiên lâm tại bên cạnh thở dài nói ngươi linh thú này ngược lại là thật có linh t í n h n a từ dương khẽ cười nói rằng đúng vậy cũng không hưởng phí ta cẩn thận bồi dưỡng nó một phen huynh trưởng không có chính mình linh thú sao tư mã thiên lâm nói không đụng tới thích hợp trong sơn trang ngược lại là có không ít yêu thú chỉ là ta đều không lập mắt từ vân châu đến minh nguyệt đảo lấy thanh vân phi chu tốc độ đại khái muốn thời gian nửa tháng dọc theo con đường này trước nửa đoạn ngược lại là gió ê m sóng lặng nhưng là cách vân châu càng xa này thiền tinh hại liền biến càng ngày càng nguy hiểm đứng ở thanh vân phi chu mặt trên thỉnh thoảng có thể thấy nhóm lớn yêu thú chém giết tình cảnh có những i điểu c này tranh trên h đờ ưu trường tu vi cao đối với tu vi cao tu vi thấp đối với tu vi thấp tranh đấu thắng lợi sau cũng là tu vi cao trước tiên chọn ăn uống liền giống nhân loại từ dương nhìn phía dưới yêu thú ăn uống người thất bại trắng cảnh t hai ở dài là à. nói, cũng thật là tán khốc nhược nhục cường khốc thực thật h ê người hiển che đậy, vẫn là chính ấ t tắc một trong. pháp Hai h c người chính đang bàn luận thời gian mảnh này vừa trải qua một hồi tranh đấu địa phương lại bay tới hai con đầu chim báo thân đôi rắn có một đôi cánh cùng một đôi lợi trào yêu thú loại yêu thú này gọi x à rực là một loại hết sức giảo h o ặ c chán ghét ba tê yêu thú chuyên môn chọn những tia vừa tranh đấu quá bảy yêu thú thể đến ra tay hơn nữa lại tốc độ thật nhanh nhát gan cực kỳ cướp một chút yêu thú nội đan liền co vào trong nước chỉ để lại những k i a tàn thể giữ cho cực khổ rồi một hồi người thắng môn tư mã thiên lâm cùng từ dương các loại chờ chính đang quan sát này tàn khốc tình cảnh đột nhiên nhìn thấy tình cảnh bên trong xuất hiện hai con x à dựng tư mã thiên lâm giận dữ quay về bên người tư mã dân tiến vào nói giết cho ta này hai con đồ đáng chết tư mã dân tiến vào nghe được tư mã thiên lâm mệnh lệnh từ thanh vân phi chu trên bay ra hướng về cái kia hai con xả d ự n bay đi phi hành trong quá trình một thanh phi kiếm do lòng bàn tay bán ra hướng về hai con xà dựng đánh tới hai con xà dựng rào hoạt cực kỳ nhìn thấy tình huống không đúng bỏ chạy nhưng là vẫn có một đơn giản là mỏ chim kẹt ở ngư trong đầu tốc độ chậm một chút bị tư mã dân tiến vào giết chết khác một con nhưng trốn chạy những tia chính đang hưởng thụ thành quả thắng lợi phi điểu môn cũng bị này đột nhân biến cố hạ nhảy một cái không lo được lại ăn uống dồn dập phi rời khỏi nơi này đợi được tư mã dân tiến vào rời khỏi đã lâu mới dám một lần nơi trở lại bọn họ thắng lợi trên sân tư mã dân tiến vào cầm một con chết đi xà dựng nói rằng đáng tiếc khác một con chạy tư mã thiên lâm điểm gật đầu nói nếu như như vậy dễ dàng giết chết loại này đáng chết yêu thú đã sớm tuyệt chủng tư dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại yêu thú này liền tựa như tư mã thiên lâm đánh lắng nghe nghe được tư mã thiên lâm giải thích tư dương căm ghét nhìn xà rực thi thể nói rằng cũng thật là một cái nên tuyệt d i ệ t c h ủ n g tộc ca đối với lấy như vậy một loại sinh tồn phương thức kiếp sau tồn yêu thú có thể thích nó nhân vẫn thật không nhiều tư mã thiên lâm nói rằng đừng xem này xà rực làm người ta ghét nhưng là thịt nhưng là rất ngon minh nguyệt đảo không ít từ lâu ngược lại là rất yêu thích những đồ vật này hôm nay làm thịt như thế một con ngươi cũng có lộc ăn nói xong quay về kim thành phân phò nói đ ê m này thu thập một thoáng đúng giờ ăn ngon được từ dương cười nói thì ăn có không ngon hay không ăn ngược lại là thứ yếu then chốt là ăn hài lòng là được tư mã thiên lâm cười ha ha nói được lắm ăn hài lòng huynh đệ vẫn đúng là cùng ta muốn đến một khối con đường sau đó trình liền bắt đầu chậm rãi tới gần minh nguyệt đảo nguy hiểm như vậy liền càng ngày càng ít dù sao minh nguyệt đảo làm vân châu minh châu tu sĩ trong mắt tu tiên thánh địa này tu tiên g i ả tự nhiên tụ tập đông đảo những yêu thú này cũng, cũng không dám tới gần minh nguyệt đảo minh nguyệt đảo tuy rằng gọi đảo nhưng l ạ như có một phần năm cái vân châu lớn như vậy cũng có thể nói thể là minh ộ t k h ố t h i ê t i n hải b ê nguyệt t r o n đại lụ. Bất q á tự thời kỳ thượng cổ, Minh kỳ n g cổ, u đảo liền bị kêu là Minh n bị kêu u g y ệ trên Đảo, cái tên này đã Đảo theo dùng không biết bao cái cũng cứ biết nhiêu gọi hạ xuống. Minh tên Nguyệt t này dùng không năm, như vẫn xuống. vậy hạ và địa hình phức tạp không có khối lớn bình nguyên khắp nơi đều là cao cao h ải h ải sân mạch vì lẽ đó nơi này tuy rằng diện tích không nhỏ nhưng là trên đảo ở cũng không có nhiều người minh nguyệt đảo ngoại trừ ngũ đại thế lực ở ngoài còn có cái khác mười hai cái thế lực tại những n à y minh nguyệt đảo trên cư dân đều cùng những thế lực này có ngàn vạn tia liên hệ chú kiếm sơn trăng ở vào minh nguyệt đảo nam bộ trăng lưỡi liềm vị trí toàn bộ nam bộ trang lưới liệm phần lớn cư dân đều họ tư mã chú kiếm sơn trang cũng có thể gọi là tư mã sơn trang những n à y họ tư mã đều là tư mã thiên lâm tộc nhân vì lẽ đó trái ngược với cái k h á c bốn thế lực lớn tuy rằng đúc kiếm trong sơn trang cũng coi tranh đấu nhưng là dù sao nhưng muốn đoàn kết nhiều đi tới minh nguyệt đ ả o sau lại phi hành khoảng chừng thời gian một ngày mới bay đến chú kiếm sơn trang vị trí hát nham sơn tiến vào hát nham phía sau núi tư mã thiên lâm bay về từ dương nói rằng từ dương huynh đệ tiến vào hát n a m sơn coi như là tiến vào ta chú kiếm sơn trang địa bàn đến nơi đây ngoại trừ sơn trang mở lớn sơn môn thời gian là không thể tại hát nham sơn phi hành bất quá chúng ta cưới thanh vân phi chu nhưng không nằm trong số này sau đó nếu là người muốn đi xem một chút có thể nhất định phải chú ý những n à y thủ hộ hát nham sơn kiếm vệ có thể là rất khó nói chuyện từ khi thanh vân phi chu bay đến hát nham sơn thanh vân phi chu tốc độ liền chậm lại tàu cao tốc bốn phía vòng bảo hộ cũng thu vào từ dương vẫn cảm thấy vài cổ thần thức đối với mình kiểm tra một phen những thần thức này hùng vị cực kỳ nếu không phải từ dương nguyên thần đặc thù vẫn đúng là cứ như vậy bất chi bất giác bị người kiểm tra một phen tiến vào hát nham sơn một lát sau từ dương liền gặp được cái gọi là chú kiếm sơn trang chú kiếm sơn trang chu vi dường như không có trận pháp thủ hộ tựa như thanh vân phi chu trực tiếp liền bay vào chú kiếm sơn trang trong phạm vi chú kiếm sơn trang dáng vẻ rút nhỏ xem cũng thật là một tòa sơn trang dáng vẻ bất quá nó thật sự là quá lớn trái lại càng như là một ngọn núi thành thanh vân phi chu một bên phi tư mã thiên lâm một bên vì làm từ dương đại khái chỉ điểm một cái chú kiếm sơn trang tạo thành chú kiếm sơn trang tổng cộng chia làm năm đại khu vực theo thứ tự là chú kiếm đường thủ kiếm đường luyện kiếm đường thiên kiếm đường Địa kiếm cho dù tiến vào chú kiếm sơn trang bên trong vẫn là rất nghiêm ngặt đối với từ dương như vậy khuôn mặt mới tự nhiên là muốn bàn hỏi một phen cũng may kim thành có tư mã thiên lâm thiên kiếm khiến nơi tay ngược lại cũng không có chịu đến làm khó dễ từ dương phát hiện này chú kiếm sơn trang cùng thế tục chu ra ngược lại có chút tương tự trái lại cùng từ dương từ trường hâm từ nơi nào đạt được t ử vân phái tình huống đại có bất đồng từ dương thầm nói này tu tiên thế gia đại khái là như thế đi không biết vân châu phượng hoàng sơn luyện ra lại là thế nào chàng cảnh á tư mã thiên lâm được ngã cũng là rất lớn một cái sân trong sân chính sảnh nhà kề phòng trọ giả sơn hoa viên ghế đá ngược lại là đầy đủ mọi thứ trong sân còn có mười mấy cái nha hoàn gã sai vặt những nha hoàn này gã sai vặt tu vi đều không tới kết đăng kỳ kim thành là tư mã thiên lâm quảng g a những nha hoàn này gã sai vật thấy kim thành đều dồn dập hành lễ kim thành đem những nha hoàn này gã sai vật gọi đến cùng một chỗ để bọn hắn một lần nhận thức từ dương tiếp theo xuống vì làm từ dương chuẩn bị phòng trọ lưu lại hai cái nha hoàn bồi từ dương một người ở tại chính sảnh bên trong từ dương tại chính sảnh đợi một hồi cũng không thấy t ừ mã thiên lâm trở về kim thành cũng không biết chạy đi nơi nào cảm thấy tẻ nhạt liền đã tới trước phòng tiểu trong vườn hoa hai cái nha hoàn thấy tuy nhiên h i ể u không có thể được tội từ dương liền cẩn trọng đi theo từ dương phía sau tư mã thiên lâm trong hoa viên hoa c ỏ tự nhiên không phải thế tục n h ữ n g kia đều là quý t r ọ n giống g có không ít đều là hiếm thấy linh dược từ dương đối với luyện đan có hứng thú đối với các loại hiếm quý dược liệu tự nhiên cũng vô cùng mê nhìn những này vừa đẹp đẽ lại thực dụng dược liệu thầm nói sau đó tại trường sinh cốc bên trong cũng muốn làm ra như thế một cái hoa viên được xem n h ậ p thần đều không có chú ý tới phía sau nhiều hơn một người này ngươi là ai vì sao lại ở chỗ này một cái lanh lảnh giọng nữ ở phía sau vang lên từ dương quay đầu lại vừa nhìn một cái có mười bảy mười tám tuổi dáng dấp thiếu nữ chính tò mò nhìn chính mình thiếu nữ cùng từ dương như thế một thân áo xanh bất quá thiếu nữ trên người thanh ý có vẻ xanh tươi mà từ dương trên người thanh ý nhưng xem ra thanh nhã thiếu nữ diện mạo xinh đẹp một cái đơn giản màu xanh đ ồ trang sức buông xuống trên trán tóc dùng mấy cây màu xanh k i a cái kim lên xem ra rất là thanh tân như cây n ô sơ sinh trồi non từ dương nhìn thấy theo chính mình hai cái nha hoàn đã không thấy lại thấy thiếu nữ nhìn hồn nhiên khuôn mặt trên một đôi mắt to nhưng lộ ra mấy phần rào hoạt hơi n h ế khoẹ môi lên, lên vừa nhìn chính là nghịch n ợ m b gái từ dương thầm nói bé gái kia con mắt trợn lên càng lớn đột nhiên lấy ra một thanh tiểu kiếm quay về từ dương lớn tiếng mà hỏi làm sao ngươi biết tên của ta là không đúng đối với ta có cái gì ý đồ bất lương ta cho ngươi biết ta nhưng là rất lợi hại nói xong vẫn vây vây tay bên trong tiểu kiếm t ừ dương nhìn tư mã thiên vũ dáng vẻ vẫn thật không biết nên nói cái gì hắn cũng không có cùng loại này tình quái nhí nhảnh bé gái giao thiệp với kinh nghiệm liền liền nhìn tư mã thiên vũ không đi tiếp nàng nhìn nàng sau đó phải còn nói cái gì tư mã thiên vũ đợi nửa ngày cũng không thấy t ừ dương phản ứng lời của mình con ngươi đảo một vòng nói rằng ngươi là nhị ca mang về đến bằng hữu chứ gặp tử dương điểm, điểm đầu lại nói tiếp vậy ngươi có hay không cho ta mang lễ vật ta tử dương sửng sốt lắc lắc đầu lại gật đầu một cái lấy ra m ộ tư cái bình nhỏ đ a cho Tư mã thiên vũ từ từ dương cầm trong tay quá minh ngọc đan cũng không thèm nhìn tới liền thu vào nhìn một chút từ dương bên người tiểu hạo nói rằng này còn rõ ràng miêu là ngươi đi ngươi làm cho ta kỵ kỵ được không nghe được tư mã thiên vũ t ừ dương xem như là hiểu được nàng nhất định là nghe nói mình nhị ca dẫn theo bằng hữu trở về liền đã chạy tới xem nhưng là nhìn thấy tiểu hạo dáng vẻ lập tức liền thích rồi liền muốn thảo muốn đi qua t ừ dương quái lạ nhìn tư mã thiên vũ một chút nói rằng nó đây không phải là ngay ta bên cạnh sao chính ngươi lại đây kỵ xem có thể hay không cưới lên nó tư mã thiên vũ nghe t ừ dương nói như thế đột nhiên liền hướng tiểu hạo nhào tới nhưng là nàng cũng bất quá là kết đan sơ kỳ tu vi lại làm sao có khả năng nắm lấy tiểu hạo đây tiểu hạo là thiên phú dị bẩm tư mã thiên vũ là thân pháp cao tâm chỉ thấy một đạo bóng trắng tại trước một đạo thanh ảnh sau đó một thú một người ngay này không lớn trong vườn hoa bắt đầu chơi truy đuổi du hí được tu tiên giả sự chịu đựng đều vô cùng dài lâu đuổi đến hơn nửa canh giờ bọn họ hay là không có dừng lại tư mã thiên vũ ngược lại cũng đúng là rất quật tưởng rất nhiều đ ổ i không kịp tiểu hạo thể không bỏ qua dáng vẻ chính đang tư mã thiên vũ cùng tiểu hạo đuổi náo động đến chính hoan thời điểm tư mã thiên lâm đi tới thấy đang dùng toàn lực đuổi theo tiểu hạo mội mội lắc lắc đầu thân ảnh lóe lên kéo lại tư mã thiên vũ tiểu hạo cũng nhảy một cái trở lại từ g ư ơ n g bên người tư mã thiên Vũ bị Tư mã Thiên Mã lâm kéo ngừng liền lại sau, vô vô tư mã thiên vũ đầu nói rằng hiện tại cha muốn gặp t ử dương minh đệ ngươi liền không nên náo lọt nữa n nếu như bị cha phát hiện ngươi lại nịch ngợm cẩn trọng q u a n ngươi đóng chặt tư mã thiên vũ vừa nghe lé lưới không muốn nhìn thoáng qua tiểu hạo đầu nhỏ ngửa mặt lên sôi nổi chạy ra ngoài tư mã thiên lâm thấy tiểu nổi đi lại đây đối với từ dương nói cha ta muốn gặp ngươi ngươi theo ta đi gặp cha ta đi từ dương điểm điểm đầu vỗ vỗ tiểu h ạ o đầu để tiểu h ạ o lưu lại liền theo tư mã thiên lâm hướng về tiểu viện bên ngoài đi đến tư mã thiên lâm được cách chú kiếm sơn trang trang chủ hiện đang ở ở giữa nhất cũng không xa cho dù là đi tới quá khứ cũng b ấ t quá nửa chén t r à i nhỏ thời gian từ dương nhìn thấy trang chủ vị trí cũng không ở thiên kiếm đường tiếp khách địa phương thiên kiếm viện mà là tại trang chủ được này ngược lại là để từ dương dễ dàng không ít đối với vị này vẫn không có gặp mặt chú kiếm sơn trang trang chủ cũng nhiều hơn mấy phần hào cảm chỉ chốc lát tư d ơ n g sẽ theo Tư mã thiên lâm đi tới một cái tiểu viện chính sảnh bên trong chính sảnh bên trong chỉ có bốn người tại trong đó còn có hai cái nha hoàn ráng dấp ngồi ở trên thủ hai cái vị trí là một đôi khoảng ba mươi tuổi dáng dấp nam nữ tư dương nhìn thoáng qua liền túi lầu đến thầm nói đây là tư mã thiên lâm cha mẹ đi quả nhiên vừa trên truyền đến tư mã thiên lâm âm thanh cha nương đây chính là hài nhi tại không về đầm lầy đụng tới bằng hữu tư dương tư mã thiên lâm vừa nói xong tư dương lập tức liền quay về tư mã thiên lâm cha mẹ được rồi một tên vãn bối lễ ngẩu đầu nói rằng văn bối t ử dương gặp gỡ trang chủ gặp gỡ trang chủ phu nhân tư mã thiên lâm cha mẹ đánh giá t ử dương một phen tư mã thiên lâm mẫu thân nói rằng lâm nhi tính tình quá ngạo hiếm thấy có cái gì hợp bằng hữu ngươi ngay chú kiếm sơn trang nhiều ở một thời gian ngắn cũng đừng gọi chúng ta trang chủ trang chủ phu nhân cái gì gọi chúng ta bá phụ bá mẫu là được từ dương nghe được gật g ụ trả lời đa tạ bá phụ bá mẫu nâng đỡ tại hạ liền muốn tại này nhiều q u ấ y dày một quãng thời gian tư mã trang chủ nói rằng nghe nói ngươi tại luyện đan trên rất có thiên phú ta chú kiếm sơn trang cũng có không ít thượng cổ lưu chuyển tới nay đăng kinh nếu như có hứng thú có thể đi để lâm nhi lấy cho ngươi đến xem thử những này đan kinh tuy rằng đều tàn khuyết không đầy đủ nhưng là cũng có thể lĩnh hội tới một ít thời kỳ thượng cổ đan đạo từ dương vừa nghe lập tức đại hỉ quay về ti mã trang chủ lại thi lễ một cái nói rằng vậy thì đa tạ bá phụ tư mã thiên lâm cha mẹ lại hỏi từ dương một ít không quá quan trọng sự liền để tư mã thiên lâm đem từ dương mang đi từ dương đi rồi trong đại s ả n h tự dương đột nhiên nhiều đi ra một người ti mã trang chủ quay về này nhân đạo cựu trưởng lão ngươi xem tiểu tử này như thế nào người kia vậy chính là cựu trưởng lão trả lời Coi đáng c tiếc h ệ hắn không muốn gia nhập chú kiếm sơn trang ngã cũng là có chút đáng tiếc cựu trường lão gật đầu nói là có chút đáng tiếc bất quá đối với người như vậy chúng ta vẫn làm ư ợ n hơi làm chủ không thể dùng mạnh miễn cho vì làm chú kiếm sơn t r a n g t r e o chọc phiến phức không tất yếu ti mã trang chủ điểm gật đầu nói cái này ta rõ ràng từ dương cùng tư mã thiên lâm trở lại tư mã thiên lâm tiểu viện thời điểm trong sân chính trình diễn vừa ra trò k h ô i hài tư mã thiên vũ tìm tới mấy cái giúp đỡ chính đang đối với tiểu hạo tiến hành vây đổi chặn đường những người này không dám không nghe tư mã thiên vũ nhưng cũng không dám thương tổn được tiểu hạo trong lúc nhất thời bắt không được tiểu hạo trái lại đem tư mã thiên lâm hoa viên làm loại bảy tám tư mã thiên lâm cùng từ dương vừa xuất hiện những kia bị tư mã thiên vũ tìm đến giúp đỡ đều thở phào nhẹ nhõm ngừng lại tiểu hạo phát hiện chủ nhân trở lại bóng trắng lóe lên liền đã tới từ dương bên người ngừng lại tiếp theo một đạo thanh ảnh hướng về tư mã thiên lâm cùng từ dương bên này bay tới nhưng là chính đang cao hứng tư mã thiên vũ tư mã thiên vũ vẫn không vọt tới tiểu hạo trước mặt đã bị tư mã thiên lâm chật lại có chút đau đầu nhìn thở phì phò tiểu muội nói rằng ta nói tiểu muội ngươi thì không thể yên t ĩ n h một hồi này chỉ trong chốc lát ngươi nhìn ngươi liền đem ta hoa viên biến thành hình dáng ra sao tư mã thiên vũ miệm nhỏ một đô nói rằng cái kia không thể trách ta là con kia rõ ràng miêu chạy loạn ngươi đừng lôi kéo ta nói xong một tránh cánh tay xem tới vẫn là muốn nắm tiểu hạo tư mã thiên lâm vừa nhìn tình huống như thế đau cả đầu cái này tiểu mội một khi cùng cái gì so kẻ không náo cái long trời lỡ đất chắc là sẽ không bỏ qua nhìn tiểu mội tránh mấy lần không tránh ra kết quả là muốn rơi lệ hai gò má tư mã thiên lâm vội vàng đem kinh tử dương luyện chế quá h u y ề n xà châu lấy ra đưa cho tư mã thiên vũ nói ngươi xem cái này đẹp đẽ đi cái này nhưng là ngươi tử dương ca ca đưa cho ngươi tiểu hạo từ nhỏ theo ngươi tử dương ca ca lớn lên n g ư ơ i đem nó phải đi nó cũng sẽ không hài lòng tư mã thiên vũ nhìn đẹp đẽ huyền xà châu lại không muốn nhìn tiểu hạ một chút hư lệnh một tiếng nói không chơi với ta quên đi nói chạy ra tư mã thiên lâm tiểu viện tư mã thiên lâm quay về bốn phía những k i a còn đứng trang mọi thuyết nói các ngươi đều đi xuống đi phân phó xong đối với tử dương nói ngươi đừng để ý a tiểu m g ộ i chính là nghịch ngợm điểm tử dương điểm gật đầu nói không cái gì nàng ngược lại là thật đáng yêu đây cũng là tử dương trong lòng nói tư mã thiên vũ vừa trào tiểu hạo thời điểm t ừ dương cũng phát hiện nàng không hề có một chút muốn đà thương hại tiểu hạo ý tứ điều này làm cho t ừ dương vô cùng tán thưởng tư mã thiên vũ tuy rằng l ị c h l ợ m thế nhưng đ ấ y lòng thiện lương là một thảo nhân yêu thích tiểu cô nương t ừ dương theo tư mã thiên lâm đi tới tư mã thiên lâm thư phòng hai người sau khi ngồi xuống tư mã thiên lâm nói rằng chúng ta minh nguyệt đảo một tháng liền có một lần nguyệt tập cung cấp trên đảo tu tiên giả giao đổi đồ vật lại quá bốn ngày chính là tháng này nguyệt tập thời gian ngược lại là ta mang ngươi đi đi dạo tử dương điểm, điểm đầu nói rằng vậy cũng thật muốn đi ngắm nghĩa cẩn thận ta còn thực sự không có tham gia quá giống như vậy trao đổi tu tiên giả đồ dùng thịnh hội tư mã thiên lâm nói tham gia như vậy hội nghị ngươi cũng phải cẩn thận này buôn bán toàn bằng tự nguyện một khi trao đổi bị thua thiệt có thể là không cho phép đổi ý liền chỉ có thể nhận xui xẻo rồi bất quá nếu là ngươi nhãn lực vận may tốt hảo ngược lại là thật có thể phát hiện không ít đồ tốt mỗi lần hội nghị đều có không ít chuyên môn đánh cược bảo quầy hàng những thứ kia tốt hay xấu vậy cũng liền nói không chừng từ dương điểm, điểm đầu nói rằng tu tiên giới đồ vật vốn là thiên kỳ bách quái có đồ vật người khác vô dụng đối với ta khả năng chính là bà bối vì làm điểm đồ tốt tình cờ chịu thiệt một chút cũng đáng nói xong đột nhiên nghĩ tới một chuyện quay về tư mã thiên lâm nói rằng trên tay ta không có bao nhiêu linh thạch ngươi có thể hay không giúp ta mua một món đồ đ ổ i điểm linh thạch ta tư mã thiên lâm sửng sốt hỏi chuyện này làm sao sẽ đây lấy ngươi nguyên anh kỳ tu vi tại vân châu cũng coi như là cao thủ trên tay sẽ không có linh thạch tiếp theo lấy ra một cái t ú i đ ự n g đồ đưa cho từ dương nói nơi này có hai ngàn trúng phẩm linh thạch ngươi trước tiên cầm đến lúc đó muốn mua cái gì đó không đủ ta lại cho ngươi Linh h t ạ chương phẩm cấp t lúc đó đổi tỷ lệ là sáu i nguyên h phẩm t đổi c h tập phẩm, này n t u h linh từ dương đem cái bọc kia linh thạch túi chứa đồ trả lại cho tư mã thiên lâm nói rằng ta biết h u n h trưởng tốt với ta bất quá này linh thạch chính ta vẫn có biện pháp nói lấy ra một cái tiểu hộp ngọc đưa cho tư mã thiên lâm nói rằng ngươi xem một chút tư mã thiên lâm cũng rõ ràng từ dương ý nghĩ nếu như mình đưa hắn pháp bảo hắn khả năng liền thật không khách khí nhận bất quá như linh thạch như vậy tu tiên giới kim ngân từ dương nhưng là sẽ không m u ố n liền thu hồi túi đựng đ ồ kia đem cái k i a h ộ p mở ra xem hộp bên trong chỉ có một viên trắng sáng như ngọc đan dược tư mã thiên lâm đánh giá một phen nói rằng đối với đan dược ta có thể nhận thức không nhiều ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút đây là đan dược gì đi từ dương điểm điểm đầu đột nhiên hỏi ti mã đại ca có từng nghe qua tịnh tý quả tư mã thiên lâm trong lòng hơi động nói rằng được xưng có thể giải thiên hạ vạn độc tịnh ti quả ta làm sao có khả năng chưa từng nghe qua lẽ nào đan dược này là dùng tịnh ti quả luyện chế thành từ dương trả lời tịnh ti quả mặc dù là giải độc thánh quả nhưng muốn nói có thể giải thiên hạ vạn độc nhưng là khoa trương viên đan dược này là lấy tịnh ti quả làm chủ dược luyện chế thành ta gọi là gọi là thiên tịnh đan đối với trị liệu nguyên thần vết thương phi thường hữu hiệu nói xong lại thở dài một hơi nói rằng đáng tiếc không tìm được gu đàm hoa bằng không phối hợp tịnh ti quả là có thể luyện chế ra trong truyền thuyết có thể đoàn tụ nguyên thần thánh nguyên đan tư mã thiên lâm cười nói tịnh ti quả cùng u đàm hoa đều là có thể gặp mà không thể cầu tuyệt thế bảo vật ngươi có thể được đến tịnh ti quả đã là vận may ngất trời h ú n g chi cái kia được xưng là một ngày nở hoa một ngày tạ u đàm hoa ngày n à y tịnh đan có thể trị liệu nguyên thần vết thương cũng là hiếm thấy bảo vật ta đi cho ta t r a nhìn chuẩn bị cho ngươi cái giá tốt ngươi ở nơi này xem ta tàng thư ngã cũng có không ít đẹp đẽ nói xong cũng đi ra khỏi thư phòng từ dương nhìn thấy này m ạ n giá thư cũng cảm thấy rất hứng thú hắn đối với thư tịch vẫn có chút đặc thù cảm tình đừng xem tư mã thiên lâm trong thư phòng tàng thư rất nhiều bất quá nhưng không có bao nhiêu phương diện tu luyện đại thể đều là các loại kỳ kỳ quái quái chuyện ký truyền thuyết trong này có chính là thế tục thì có cũng có chính là tu tiên giới một ít dị nhân ghi lại đồ vật trong này có thể tin độ không cao nhưng tinh tế thưởng thức cũng thật sự có thể từ chung được đến một ít thời kỳ thượng cổ tin tức từ dương cầm một quyển thượng cổ địa chí nhìn lại trên sách nói nói tại thượng cổ thời điểm thiên hạ liền hai đại châu một khối thiên châu một mảnh đất châu thiên châu chính là bây giờ thiên châu cùng cách châu địa châu chính là hiện tại vân châu cùng minh châu thượng cổ niên đại thiên địa hai châu tuy rằng vẫn là thiên châu càng cường đại hơn bất quá địa châu cũng không giống hiện tại như vậy là hậu trải qua một trận đại chiến tu sĩ đa số di cư đến thiên châu mà địa châu cũng sinh ra một mảnh lớn đầm lầy vậy chính là hiện tại không về đầm lầy đem địa châu phân cách vì làm vân châu cùng minh châu còn thiên châu cũng là đã xảy ra một trận đại chiến mới tách ra một mảnh cách châu được t ừ dương nhìn ngược lại có mấy phần có thể tin không uy hứa thời đại thượng c ủ a sự tình hiện tại tu tiên giới e sợ đã không người nào có thể nói rõ mà cái, kia hai trận đại chiến đến cùng là cái gì thư t r ê nghe c ũ n c ỉ là c h được tư mã thiên lâm từ dương lực chú ý từ sách vợ trên rời ra chỗ khác nói rằng như thế nào ta cái kia viên thiên tịnh đan bá phụ vẫn thỏa mãn chứ tư mã thiên lâm ném cho từ dương một cái túi lượng đồ nói rằng mười ngàn trung phẩm linh thạch như thế nào từ dương nói bá phụ quá khắc khí n à y linh thạch vẫn đúng là cho có chút hơn nhiều bất quá tử dương lúc này nhưng không có tích cực trực tiếp đem túi chứa đổ nhét vào trong lồng ngực tử dương quay về tư mã thiên lâm nói ta mấy ngày này liền không đi cái gì p h ò n g khách liền ở chỗ này nhìn thư ngươi khiến người ta cho ta đưa chút nước trả được tư mã thiên lâm sửng sốt tiếp theo bắt đầu cười ha h a cười tử dương là không hiểu ra sao nhìn tử dương một mặt nghi hoặc nhìn chính mình tư mã thiên lâm nói rằng liền nhìn thư quen thuộc ngươi cũng cùng ta giống nhau như đô ca tử dương nhìn tư mã thiên lâm lắc lắc đầu liền đem đ ư c chú ý một lần nữa thả lại thư trên tư mã thiên lâm nhìn từ dương cười cười đi ra ngoài để một đứa nha hoàn chuyên môn cho từ dương châm trả thủy tu tiên giả tại tinh lực phương diện này vẫn đúng là không là phạm nhân có thể so với từ dương ở tại trong thư phòng vẫn đọc sách liền cũng không có đi ra mãi đến tận nguyện tập buổi sáng hôm đó tư mã thiên lâm lại đây gọi mình từ dương mới từ thư đóng bên trong bỏ đi ra tư mã thiên lâm tới gọi từ dương thời điểm phía sau vẫn theo hai cô bé trong đó một người là tư mã thiên vũ vừa nhìn thấy từ dương n g n g đầu đứng dậy tư mã thiên lâm liền đi tới nói rằng từ dương huynh đệ vị này là quy nguyên tông tông chủ tiểu đồ nhi h ế n ngọc linh ta trước đây đ ề cập với ngươi ngọc linh đây là ta thí luyện thời điểm kết bạn bạn tốt tử dương tử dương vừa nghe liền biết trước mắt cô gái áo trắng là tư mã thiên lâm vị hôn thê tiến lên thi lễ một cái nói rằng tử dương gặp gỡ hiến đạo hữu hiến đạo hữu quả nhiên như ti mã đại ca nói như vậy khuôn mặt đẹp ô n nhu như nước tựa như ngọc t i ế n ngọc linh trên mặt tránh qua một đạo đỏ hửng dường như mỹ ngọc nhiễm hà đặc biệt kiểu nhan quay về tử dương đáp lễ lại nói rằng ngọc linh gặp gỡ từ đ ạ hữu bên cạnh tư mã thiên vũ đột nhiên xuyên vào một câu nói để ba người đều phiền muộn v à phần chỉ thấy nàng quay về từ dương h ừ lạnh một tiếng nói ngọc linh tỉ tỉ nhưng là ta nhị tẩu ngươi khen nàng có ý đồ gì à xem ra này tư mã thiên vũ đối với từ dương không cho mình kỵ tiểu hạo còn có chút và khí chú kiếm sơn trang n g u y ệ n tập ngay chú kiếm sơn trang vị trí hát nham sơn bên dưới ngọn núi trấn nhỏ trên bốn người cùng hướng về bên dưới ngọn núi đi đến mặt sau chỉ theo tiểu hạo thật không có gã sai vật thị vệ theo đường xuống núi trên tư mã thiên vũ vẫn dùng ngôn ngữ sỉ nhục từ dương cũng là cái đầu nhỏ của nàng linh hoạt mặc kệ từ dương nói cái gì nàng đều có thể nghĩ ra biện pháp qua lại ứng từ dương làm cho bên cạnh tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh cũng là một trận lúng túng t ừ dương bất đắc dĩ đối với tại bên cạnh vẫn l ạ i nhải tư mã thiên vũ nói ngươi lại nói ta liền thật sự không cho ngươi kỵ tiểu hạo tư mã thiên vũ chính tại nói gì đó ta là hỏi ngươi muốn lễ vật ngươi mới cho làm sao ngọc linh tỉ tỉ không muốn ngươi sẽ đưa đê t ê y nhiên nghe được t ừ dương hỏi ngươi thật sự làm cho ta cưới rõ ràng miêu t ừ dương điểm điểm đầu đem tiểu hạo chiêu lại đây vỗ vỗ tiểu hạo đầu nói rằng lên đây đi nó gọi tiểu hạo cũng không tên gì rõ ràng miêu tư mã thiên vũ n ca ca trường cấy ư ớ i tiểu t để hạo nó tùy tiện Tư thiên vụ cưới chạy. mã vụ lên tiểu hạo chính dương dương đắc y đi ở trước nhất đương nhiên sẽ không lại tới q u ấ y g i à y ba người nói chuyện ba người ngược lại là nói chuyện thật vui tiến ngọc linh là một ôn nhu vô cùng nữ tử từ dương đối với nàng ấn tượng rất tốt không phải lén lút đối với tư mã thiên lâm đưa ra ngón tay cái tư mã thiên lâm đối với tử dương động t á c thì lại đáp lại một cái dương dương đắc ý vẻ mặt t i ế n ngọc linh tâm tư thông tuệ tự nhiên biết hai người mờ ám bất quá cũng chỉ là hà nhiễm kiểu nhan cũng sẽ không náo tiểu nữ tử nào tình khí từ tư mã thiên lâm được đến cử hành nguyện tập c h ấ n nhỏ bọn họ đi nhanh một canh giờ nguyện tập tựa như phàm nhân tập hợp giống như vậy thái dương đi ra lúc bắt đầu mặt trời lặn chân trời lúc liền kết thúc vì lẽ đó tử dương bọn họ đến thời điểm chính là náo nhiệt nhất thời điểm lên tới hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tại trấn nhỏ này bên trong đi tới đi lui gặp phải muốn đồ vật liền dừng lại cùng bán ra một phen có kẻ mặc cả trở thành đều đại hoa n hỉ không thành muốn mua người thất vọng mà đi muốn bán người cũng chỉ có thể tiếp nối đón thêm các loại nơi này giao dịch đại thể đều là thông qua linh thạch đến kết toán đương nhiên cũng có chuyên môn đến đổi đồ vật như vậy quầy hàng trước mặt người bình thường rất ít b ấ t quá một khi có người ngưng lại cũng sẽ rất nhanh làm thành chuyện làm ăn nhìn người đến người đi c h ẳ n g cảnh từ dương nói nơi nào còn thật như thế tục người tại tập hợp a không biết vân châu hai mươi năm giao lưu đại hội thời điểm có phải hay không cũng là cảnh tượng như vậy tư mã thiên lâm nói tu tiên giả cũng là người cùng thế tục giống nhau cũng rất bình thường a còn cái kia vân châu giao lưu đại hội ta tuy rằng chưa từng đi nhưng là nghe nói cũng cùng nơi này gần như từ dương nghe được gật g ủ tiếp theo hiến ngọc linh nói tiếp cái gọi là cao siêu ít người hiểu không ở quả mà ở cao tu tiên giả nếu như rất ít khả năng này thật sự như dân gian chuyện nói như vậy nhưng là tu tiên giả một khi có thêm cái kia cùng phạm nhân cũng liền không khác nhau gì cả từ dương sửng sốt thật sự chính là đạo lý này quay về hiến ngọc linh nói e r NG, không ngờ rằng h ế n đạo hữu cũng thích xem dân gian truyền t h u y ta tư mã thiên lâm tại bên cạnh đắc Y dương dương nói rằng đó là chịu ảnh hưởng của ta t r e o đ ế n yến ngọc linh hoành tư mã thiên lâm một chút từ dương đối với tư mã thiên lâm nói rằng ti mã đại ca ta muốn mua một điểm linh dược hạt giống hoặc là hoạt linh dược không biết nơi nào có tư mã thiên lâm nói rằng đi theo ta l i ê n mang theo ba người hướng về trấn nhỏ phần cuối đi đến nơi này tất cả đều là tu tiên giả nhưng khó dùng nguyên thần kiểm tra mà tu tiên giới đồ vật phân biệt lên cũng không phải là như vậy dễ dàng vì lẽ đó đừng xem chỉ là một thôn trấn có thể nếu như chưa quen thuộc nơi này muốn biết điểm đồ tốt vẫn thật không dễ dàng tư mã thiên lâm cùng bình thường đại phái thiếu gia không giống trấn nhỏ trên nguyện tập hắn ngược lại là thường xuyên đến đi dạo đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc t ừ dương muốn thừa dịp nguyện tập siêu tập một ít có thể trồng linh d ư ợ c sau đó trở lại trường sinh cốc cũng tốt phong phú chính mình d ự viện còn tư mã thiên lâm ba người nhưng là không mục đích gì hoàn toàn là du ngoạn mà đến chỉ chốc lát t ừ dương liền đã tới thôn trấn phần cối u nơi này tu tiên giả liền thưa thất rất nhiều bởi vì nơi này đều là bán một ít tu tiên giả không thường dùng đồ vật tại trấn nhỏ tiến hành trao đổi cần thiết tư mã ra bảo đảm giao dịch tự do cùng an toàn những này đến b ả y sạp người đương nhiên là muốn giao nộp nhất định k h o ả h à n g phí vì lẽ đó một ít ít có người muốn đồ vật sẽ đặt tại tầm thường nhất bên trong nơi này bãi đều là một ít như từ dương cần linh dược hạt giống loại hình rất ít người hỏi đồ vật từ dương đến nơi này lập tức trở nên hưng phấn mỗi nhìn thấy một loại muốn linh dược hạt giống rồi cùng cái kia than chủ có kẻ mặc cả một phen từ dương du lịch so với ba người rộng rãi nhiều này có kẻ mặc cả bản lĩnh tự nhiên cực cao từ muốn mua đồ vật công dụng nói đến nói có sách mách có chứng biên soạn cố sự đem những kia than chủ đột nhiên sừng sốt sừng sốt chỉ cảm thấy chỉ có giá rẻ bán cho người trước mắt mới tính là hợp lại thiên địa đại đạo theo ở phía sau ba người cũng là xem sừng sốt sừng sốt bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng từ dương còn có phương diện như thế hơn một giờ qua đi từ dương hài lòng đứng lên lần này thu hoạch vẫn đúng là không nhỏ tuy rằng không có cái gì hiếm quý linh dược bất quá nhưng thắng ở chủng loại đầy đủ hết m à m à lại cũng không có thiếu là thiên tinh hải độc nhất đồ vật tại vân châu căn bản là không thấy được từ dương đứng thẳng người nhìn ba người quái lạ nhìn mình, trên mặt hơi đỏ lên nói rằng chê cười tư mã thiên vũ cười khúc khích, nói r ca ca lâm tư dương, là dương nói sau đó nhiều học điểm đây cũng là ta du lịch thiên hạ nhiều năm thu hoạch nói tất cả mọi người nợ nụ cười chương bảy vừa chú trận pháp Từ dương sự tình xong xuôi thời gian còn lại chính là tại này nguyện tập trên chung quanh nhàn xem nhìn thấy yêu thích liền mua lại bọn họ có thể đều không để ý trên tay linh thạch có hay không đủ nguyện tập trên địa phương náo nhiệt nhất thuộc về những kia đánh cược bảo nơi đánh cược bảo dựa vào chính là nhãn lực bằng chính là vận may nhãn lực vận may đều được rồi tự nhiên là một vốn bốn lợi sự nhân loại xưa nay đều có như vậy mạo hiểm tính một khi có đầy đủ chỗ tốt sẽ đem những kia không tốt địa phương toàn vòng sạch sẽ vì lẽ đó đánh cược bảo địa phương tự nhiên là có lượng lớn tu tiên giả tụ tập ở nơi nào có chính là đến đánh cược bảo còn có càng chính là rất nhiều s o n g xuôi chuyện của chính mình đến xem cho vui thấy có người mua một bên ám chúng nguyền rủa hắn mua chính là rắt rưởi một bên còn có chút ám hối nói không chắc vậy thì thật là kiện bảo bối có thể là chính mình không nhìn ra mà bỏ mất cơ hội tốt người quan sát tâm tư phức tạp mua đầu người thì lại ấm lạnh tự biết nho nhỏ đánh cược bảo c h ẳ n g nhưng cũng có nói không rõ nhân sinh mãi thái từ dương bốn người lại đây tự nhiên cũng là đến xem cho vui bất quá đối với bốn người mà nói cho dù có bảo bối bốn người cũng không nhất định sẽ nhìn ở trong mắt đến xem đánh cược bảo nhưng là thuần túy đến tham gia trò vui t ừ dương đối với tu tiên giới đồ vật nhận thức có thể nói là kiến thức rất nhiều biết đồ vật so với những kia độ kiếp kỳ tu sĩ đều nhiều hơn nhưng l à nhưng cũng coi như là kém kiến thức người tu tiên giới đồ vật vẫn có rất nhiều không biết đây cũng là bởi vì trải qua quan hệ bất quá tư mã thiên lâm ngược lại là đối với những đồ vật này biết rất rõ ràng thấy có người mua bảo tư mã thiên lâm sẽ vì làm t ừ dương giảng giải một phen thật ra khiến t ừ dương mở mang nhiều hiểu biết đương nhiên hai người đều là dùng bí pháp nói chuyện hiếm dù sao bình luận người khác mua đồ vật là một cái rất không lễ phép sự tình mấy người chính đang rất hứng thú nhìn đột nhiên tư mã thiên vũ chỉ trên mặt đất một đôi thanh màu đỏ thấm lông chim tử đều i hỏi đây là cái gì đ i ề u đánh cược bảo c ầ y h à n g là phi thường kiên kỵ hỏi thăm than trên đồ vật tình huống bất quá nhìn thấy là một cái cười ở một con đại bạch sư trên thiếu nữ đang hỏi thiếu nữ bên người ba người cũng đều không giống nhân vật tầm thường vẫn là giải thích này chim hót kim ê kim ê có hồng đàn sơ kỳ tu vi ngã cũng là phi thường hiếm thấy một loại đ i ề u tư mã thiên vũ hiếu kỳ nói rằng kim ê kim ê bên cạnh yến ngọc linh giải thích vậy chính là chim liền cánh tư mã thiên vũ về với cũng chấp cái cái chú chủ chuyện ca ca không đánh than mắt một muốn, biết tại ta nói, đôi đối điều này, này gì ý, quay lâm ném ra hai mươi khối trung phẩm linh thạch sau đó dùng một cái túi đựng đồ đem đôi này chuyện này đối với đ i ề u trang lên quay về cái k i a than chủ gật ngủ nói rằng ngươi ngược lại là rất thông minh hồng đan sơ kỳ yêu thú nội đan cũng là một trăm linh thạch hạ phẩm một viên này kiềm kim tuy rằng hiếm thấy có thể bên trong đan cũng cùng phổ thông yêu thú nội đan gần như không có cái gì đặc thù công dụng muốn hai trăm linh thành ngã cũng là bình thường giá tiền mấy người tại này than trên đã dừng lại không ít thời gian mua xong đồ vật liền rời khỏi nơi này tư mã thiên lâm thấy tư mã thiên vũ đem chính mình đưa cho nàng túi đựng đồ kia tiện tay tới eo l ư n g b ị lại cũng không nhìn kỹ không bậy hỏi tiểu muội ngươi mua này một đôi tử điệu làm gì tư mã thiên vũ trận mắt nói rằng cái gì tử điệu là chim liền cái á n h ta mua quản ngươi chuyện gì tư mã thiên lâm nghe được lắc lắc đầu cũng không hỏi nữa bên cạnh yến ngọc linh cũng hết sức tò mò trước đây cùng tư mã thiên vũ đồng thời thời điểm nàng cũng chỉ mua những kia vật ly kỳ cổ quái liền hỏi thiên mưa có thể nói cho t ỷ t ỷ tại sao mua cái đôi này đều sao tư mã thiên vũ quay về yến ngọc linh cười hì hì ngay yến ngọc linh cho rằng tư mã thiên vũ muốn nói thời điểm nàng đã đến rồi một câu không nói cho ngươi mấy người cười đ ù a tại này nguyện tập trên loạn bắt đầu đi dạo tại đi qua một cái mua các loại thư tịch địa phương bốn người lại ngừng lại bốn người đối với những kia tu tiên giới rất ít người đến xem sách giải trí tạp ký đều vô cùng yêu thích gặp được đương nhiên muốn kiểm tra một phen nơi này mua đại thể đều là một ít tu tiên giới thông dụng một vài thứ biên thành thư tịch như một ít phổ thông công pháp cơ sở luyện đan luyện khí phương pháp nơi này đều có mua không giống với vân châu như vậy tán tu rất ít tại minh n g u y ệ n đảo bởi tu tiên mới là mọi người sinh hoạt giọt chính vì lẽ đó những k i a không có thế lực người liền trở thành tán tu những tán tu này dựa vào đơn giản công pháp đến tu luyện rất ít nhân có cơ duyên hoạch được hoàn chỉnh công pháp chỉ có những người này tu vi đạt đến nguyên anh gia nhập những thế lực kia mới có thể thay đổi hiện trạng cái này quay hàng trên đến thăm người chính là một ít tán tu cũng có một chút còn chưa tới kết đan kỳ t i ề n thiên tu vi người từ dương bốn người cũng không phải đến chọn công pháp nào đi tới than một bên lại hỏi ngươi vậy thì có cái gì tại những nơi khác đạt được một ít tạp thư đều lấy cho ta đi ra cái này than trên cũng không có người tại tụ tập những thư này tịch đều là minh mã hết giá có thích hợp trực tiếp đào linh thạch là được rồi từ dương bốn người đến sau liền trở thành than trên chỉ có bốn cái khách hàng than chủ cho bốn người chỉ rõ bốn người muốn thư tịch địa điểm sau đó đối với bốn người nói chỗ này của ta có một quyển giới thiệu thượng cổ trận pháp thư tịch các ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút tư mã thiên lâm nhìn cái kia than chủ một chút hỏi ngươi có loại sách này ngữ khí nhưng là vô cùng không tin cái kia than chủ cũng biết trước mắt mấy người khả năng đều không phải dễ trọng bất quá cơ hội hiếm có vẫn là tiếp theo tư mã thiên lâm nói rằng vâng đây là ta tại trong một cái sơn thôn đổi lấy nếu như hai vị thiếu gia cùng hai vị tiểu thư nguyện ý nắm một viên tam phẩm kỳ hảo đan để đổi tại hạ nguyện ý nhịn đau cắt thịt tư mã thiên vũ nói tam phẩm kỳ hảo đan chúng ta vẫn không để vào mắt bất quá muốn dùng ngươi phá thư để đổi kỳ hảo đan ngươi ngược lại là thật sự giám Cái tư h chủ a n bốn n gặp g ờ i tin, vội không chữ trong từ vật vã ra bao lấy mã ộ hội một t tàn tạ thư thịch, than tha, tới rất ít người sẽ nắm kỳ ảo đàn đổi đồ vật, trước mắt người bất phàm, qua, biết tới Tư quyển qua, muốn bay này vậy này bốn người nói, người nhưng không như bông người nơi người nắm đàn bốn người ràng không nào. lại chủ lịch phàm, khi phải khi các Cơ cứ bỏ sao lai về mời đổi đợi xem. m kỳ dù sẽ ảo rõ đồ thiên lâm tiếp nhận thư nhìn mấy lần liền đem thư đưa cho t ừ dương t ừ dương tiếp nhận vừa nhìn quyển sách này trang sách là dùng một loại hồng đàn kỳ yêu thú b ì bất quá niên đại có chút xa biến vô cùng cũ nát tử dương mở ra nhìn mấy lần phía từ r ư ớ c dương tùy tiện lật qua lật lại liền chuẩn bị khép lại thời điểm đột nhiên nhìn thấy tại thư tịch mặt sau giới thiệu lên bữa chú cùng trận pháp quan hệ đến từ dương trong lòng, hơi đậu, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ ném cho cái kia than chủ nói rằng quyển sách này ta mớn cái kia than chủ tiếp nhận bình nhỏ một kiểm tra lập tức liên tục cúc cung nói rằng cảm tạo vị thiếu gia này cảm tạo vị thiếu gia này cái k i ê u tiểu trong bình chứa chính là một viên kỳ hảo đan từ dương đạt được ngũ vị quả sau dùng hai viên đến luyện chế tam phẩm kỳ hảo đan đệ nhất lô chỉ có ba viên đệ nhị l ô nhưng có bảy viên đối với một viên kỳ hảo đan tự nhiên không quá để ý tư mã thiên lâm tuy rằng không rõ từ dương tại sao muốn mua cái kêu bản cái gọi là thượng cổ trận pháp nhưng cũng không để ý ngược lại là tư mã thiên vũ quay về từ dương mắng một câu phá ra c h i tử để từ dương có chút một mực mấy người tại quán nhỏ trên chọn lựa một phen tùy tiện cầm hai bản liền、đi. cái k i a than chủ vốn là không muốn linh thạch tư mã thiên lâm vẫn là ném cho hắn mấy khối sắc trời đêm đen đến thời điểm từ dương bốn người mới hướng về sơn trang đi đến tiến ngọc linh là ở tại tư mã thiên vũ tiểu viện bốn người tiến vào thiên kiếm đường liền tách ra tách ra thời điểm tư mã thiên vũ còn muốn mang tiểu hạo đến nàng trong sân bất quá tiểu hạo nhưng bất luận nàng làm sao dụ dỗ chính là không đi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buổi tiếp tiến ngọc linh trở về từ dương trở lại tư mã thiên lâm tiểu viện sau nhưng cũng không hề lại đi thư phòng đọc sách mà là đi tới phòng trọ ngày hôm nay đạt được cái kêu bản thượng cổ trong trận pháp còn có một chút đồ vật muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen từ dương lấy ra cái kêu bản thượng cổ trận pháp không nhìn phía trước những kia giới thiệu thượng cổ trận pháp nội dung trực tiếp phiên đến phía sau cùng bộ phận quyển sách này bất quá hơn năm trăm tờ phía trước hơn bốn trăm tờ đều là giới thiệu thượng cổ trận pháp m à sau bảy mươi tám mươi tờ nội dung mới là từ dương chân chính cảm thấy hứng thú nội dung do với đồ vật bên trong tối nghĩa khó hiểu từ dương bỏ ra gần hai canh giờ mới cưỡi ngựa xem hoa nhìn một bên nay bản thượng cổ trận pháp là cũng không biết là vị tiền bối kia viết Phía trước này ộ bộ i liền để từ dương đối với dung dương sau không phận n thấy, chỉ mặt từ xem để vị thiên tài tiền giống như bản ố i tiên liên kính khí, nghệ vạn phần. Tu tiên lục nghệ, đàn, khí, trận, pháp, đùa chú, thần thông, lẫn nhau trong lúc đó đều có nhất định pháp, chú, hệ chỗ. Tu đều lục lúc có đùa đó Này b thượng của trận pháp mặt sau giới thiệu chính là đua chú bên trong đua chú thật u cùng trong trận pháp một ít quan hệ cùng với vị tiền bối k i a m ộ t ít suy đoán đua chú thật u là dùng một ít hàm chứa thiên địa pháp t á t phù hiệu để đạt tới công kích phòng ngự v v mục đích những này phù hiệu cũng là do các loại đường công tạo thành này cùng trận pháp chi đạo ngược lại là vô cùng tương tự hiện tại tu tiên giới liền có không ít đem trận pháp c h i đạo hòa vào bùa chú phương pháp như so với khá thường gặp trận phụ chính là đem trận pháp lấy bùa chú thuật khắc vào trên bùa sử dụng rất là thuận tiện cũng có đem bùa chú thuật dùng tại trận pháp trên là lấy bùa chú thay thế bảy trận pháp bảo dùng tại trận pháp bên trên bố trí trận pháp đơn giản nhất chính là vẽ ra trận pháp năng lượng vận hành con đường cho dù tốt điểm ngay những n à y vận hành con đường tiết điểm thêm vào linh thạch bất quá đại đa số trận pháp đều là do bảy trận pháp bảo thêm vào v ẽ ra đường bộ tạo thành viết quyển sách này tiền bối nhưng là ý nghị kỳ lạ căn cứ th lấy những này tại cũng không thể giữ lâu năng lượng đùa chú để thay thế bảy trận pháp bảo đến bảy trận vị tiền bối này tài cao ngất trời thông qua nghiên cứu vẫn đúng là làm ra một ít có thể dùng đến bảy trận đùa chú vị này tiền bối đem bọn hắn gọi là gọi là trận lục nhưng đáng tiếc những này trận lục chỉ có vài loại hơn nữa vô cùng khó có thể lý giải được đ ô n g dưng khắc họa càng là khó càng thêm khó này liền khiến cho này trận lục trở thành không thích hợp đồ vật vị tiền bối kia tu luyện cảnh giới đến không minh kỳ liền ngừng lại đến, đến tuổi thọ tiêu hao hết cũng không có thể tìm tới biện pháp giải quyết cuối cùng chỉ để lại một ít ý nghĩ mang theo đầy mập tiếp nối mà đi từ dương ngược lại là hết sức bội phục vị tiền bối này muốn chính mình năm đó sáng chế trường sinh quyết quá trình nhưng muốn so với vị tiền bối này dễ dàng hơn nhiều bất quá từ dương không thừa nhận cũng không được loại này trận lục muốn phát dương quang đại vẫn đúng là không phải bình thường gian a n vị tiền bối kia lưu lại những kia trận lục cũng chỉ đủ bố ra một cái đơn giản tụ linh trận nếu muốn bố trí cái khác trận pháp còn muốn chuyên môn vì làm trận pháp này chuyên môn sáng tạo ra mới trận lục đi ra như vậy liền có vẻ rất không thực dụng bất quá nếu như thật sự tìm được biện pháp giải quyết vậy cũng liền thật sự vì làm toàn bộ tu tiên giới làm thành sau một chuyện tốt đúng là công đức vô lượng sáng chế người kia cũng có thể như thượng cậu ngũ đế như vậy truyền lưu và thế chương tám bị rực sau phi ngày hôm nay truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một tổng thể chuyện không đi lên cuối cùng vong tốc lên tới vừa nhìn c h u y ể n ba chương tương đồng liền san lập lại hai cái có bằng hữu khả năng tại trang đầu điểm không ra xin lỗi một buổi tối thời gian từ dương đều tại cái kia nghiên cứu những tiền bối kia lưu lại mấy cái trận lục nhưng lại nhưng sở không tới một điểm phương pháp sắc trời mời vừa hừng sáng tử dương chỉ nghe thấy bên ngoài tư mã thiên vũ đang gọi chính mình điều này làm cho tử dương có chút buồn b ự c bất quá vẫn là rất nhanh đi ra gặp tử dương đi ra tư mã thiên vũ tiến lên ngọt ngào hô tử dương ca ca sớm à. tử dương vừa nghe biết nàng định là có việc muốn nhờ liền hỏi ngươi muốn cơ i tiểu hạo ra ngoài chơi tư mã thiên vũ sửng sốt trả lời không có à, ca ca bồi tiếp ngọc linh tỉ tỉ đi luyện công ta là tới chiếu cống ngươi không tìm con kia rõ r à n g miêu thấy tử dương một mặt không tin tư mã thiên vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói rằng có thể hay không giúp ta làm việc a tư ừ d ơ n nhìn g Tư mã thiên vũ thầm biết mới nói, liền biết ngươi đến. có việc là quay về nàng nói rằng, ngươi nói t r ư ớ c chuyện gì, có đi định nói giúp giúp. Thiên nhất thể quay gì, Từ Từ Mã thiên Vũ quay về từ dương ngọt ngào n ở đủ cười trong chốc lát trên trời ánh bình mình cùng quanh thân mang lộ bút hoa đều mất đi màu sắc chỉ thấy n à n dê từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho t ừ dương nói đây là ta ngày hôm qua mua cái đôi này chim liền cánh ngươi có thể hay không giúp ta đem chúng nó luyện thành pháp bảo ta muốn đưa cho ca ca cùng ngọc linh tỷ tỷ nói xong còn nói ra ý tưởng của nàng là muốn dùng này một đôi chim liền cánh hồng đan luyện chế thành một loại thông tin dùng pháp bảo tại nàng nghĩ đến này chim liền cánh thành đôi thành cặp khẳng định có bên trong tại nguyên nhân vì lẽ đó ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm nghĩ tới chính mình huyện xa châu thì có ý nghĩ này từ dương bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mắt nàng cũng thật là một cái chọc người thương yêu hảo nữ h à i chỉ có thời khắc đem ca ca để ở trong lòng mới có thể tại nhìn thấy cái đôi này đ i ề u thời điểm nhớ tới vì làm ca ca cùng tương lai chị dâu chuẩn bị như thế một cái lễ vợt tư mã thiên vũ gặp từ dương nhìn mình xuất thần tiểu nhan phảng phất nhiễm hả sáng g i n g từ dương ca ca ngươi đến cùng có đồng ý hay không a nghe được tư mã thiên vũ từ dương phục hồi tinh thần lại nói rằng ý tưởng của ngươi rất tốt bất quá ta chưa từng có luyện chế quá không biết có thể hay không hành hơn nữa đối với loại này thông tin dùng pháp bảo ta vẫn không có luyện chế quá tư mã thiên vũ đầu nhỏ dương lên nói rằng ta sớm đã có chuẩn bị nói đưa cho từ dương một cái thẻ ngọc nói rằng đây là ta từ ta nương nơi nào muốn tới bên trong tất cả đều là các loại luyện chế thông tin pháp bảo phương pháp từ dương tiếp nhận thẻ ngọc vừa nhìn quả nhiên bên trong có không ít luyện chế thông tin pháp bảo phương pháp Hay về chính chờ mong nhìn về mong mình tư mã thiên vũ nói rằng ta phải h ả o h ả o nghiên cứu một phen lại nói tư mã thiên vũ nói vậy chúng ta đi bế quan địa phương cố gắng nghiên cứu một phen đi chờ chúng ta đi ra cho nhị ca cùng ngọc linh tỷ tỷ một kinh hỷ từ dương điểm điểm đầu ngay tư mã thiên vũ dẫn dắt đi hướng về thiên kiếm đường bế quan nơi đi đến chú kiếm sơn trang bế quan nơi tự nhiên cũng là linh khí sung túc nơi phổ thông chú kiếm sơn trang đệ tử chỉ có xin mới có thể tiến nhập bất quá tư mã thiên vũ nhưng không cần cái kia trông coi bế quan nơi đệ tử gặp tư mã thiên vũ tới ngay lập tức sẽ đem bọn hắn dẫn tới một cái phòng bế quan bên trong đến phòng bế quan từ dương lấy ra này một đôi chim liền cánh thi thể từ phía trên phân biệt rút ra một cái lông chim sau đó bắt đầu dùng này hai cái lông chim đến luyện chế phổ thông thông tin phủ tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế nhưng là từ dương chân hỏa đối với loại này từng có sinh mệnh vết tích đ ồ vật luyện chế lên tới vẫn là rất thuận buồm xuôi gió rất nhanh một đôi thông tin phủ liền luyện chế xong rồi đem một viên đưa cho tư mã thiên vũ nói rằng chúng ta trước tiên thử xem nói cẩn trọng đem chân nguyên đưa vào trong tay mình cái viên này chỉ thấy theo từ dương chân nguyên đưa vào tư mã thiên vũ trên tay cái viên này chính đang chầm chậm nhảy lên tư dương trong lòng vui vẻ thầm nói có hy vọng này hai viên thông tin phủ tư dương nhưng là không có ở chúng nó mặt trên lưu lại lẫn nhau dấu ấn nhưng là vẫn như cũ có thể có phản ứng xem ra tư mã thiên vũ ý nghĩ là có thể được tư mã thiên vũ cũng không hiểu những này bất quá nhìn thấy tư dương trên mặt sắc mặt vui mừng vẫn là biết chắc là có cái gì hào tiến triển đối với tư dương hỏi tư dương c a c a thế nào rồi tư dương cười gật gù nói rằng người ý nghĩ kia không sai làm cho ta tại suy nghĩ thật kỹ như thế nào mới có thể đem cái thứ này luyện chế đến hoàn mỹ nhất tư mã thiên vũ nói rằng tốt lắm có cái gì nhu muốn ta làm ngươi liền nói ta cho ngươi làm trợ thủ từ dương điểm điểm đầu tiếp theo liền báo một đống lớn tài liệu đến tư mã thiên vũ nhớ k ỹ từ dương nói liền đi chuẩn bị từ dương muốn đồ vật từ dương là một cái theo đuổi hoàn mỹ người nếu muốn luyện chế ra một đôi dị bảo đi ra tự nhiên sẽ dùng đem hết toàn lực từ dương trước tiên đến đem các loại thông tin pháp bảo luyện chế phương pháp tìm hiểu rõ ràng sau đó sẽ đi luyện chế này một đôi chim liền cánh nội đan thời gian một tháng từ dương không ngừng mà luyện chế các loại thông tin pháp bảo cùng một ít những đồ vật khác cuối cùng cũng coi như đem các loại thủ pháp đều thí nghiệm s ắ p xỉ rồi hiện tại chỉ kém một thứ t ừ dương đối với tại bên cạnh tư mã thiên vũ nói ngươi đi nhị ca cùng ngươi ngọc linh tỉ tỉ cái kia mỗi người muốn một g i ọ tinh t huyết được tư mã thiên vũ vừa nghe cũng không hỏi tại sao liền chạy ra khỏi sau nửa canh giờ tư mã thiên vũ lấy ra hai cái bình ngọc nói mang tới dùng như thế nào t ừ dương nói đem hai g i ọ tinh t huyết d u n g cùng nhau sau đó cùng ta đồng thời hướng về đánh bộ này giấu tay nói xong đưa cho tư mã thiên vũ một cái thẻ ngọc làm cho nạn xem tư mã thiên vũ xem qua thẻ ngọc đỏ mặt lên nhìn từ dương một chút gật gật đầu nói rõ ràng từ dương điểm điểm đầu đem hai bình tinh huyết ngã cũng cùng nhau đánh ra vài đạo dấu tay đưa nó cố định trên không trung tiếp theo dối ra tay trái cùng tư mã thiên vũ bàn tay phải rằng co tay phải cùng tư mã thiên vũ tay trái đồng thời đánh ra tương đồng dấu tay theo dấu tay đánh ra hai giọt tinh huyết chậm rãi d u n g hợp lại cùng nhau đợi được tinh huyết hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau từ dương thu hồi bàn tay quay về tư mã thiên vũ nói ta bắt đầu luyện nói xong quay về hai con điệu thi thể đánh ra vài đạo dấu tay theo dấu tay đánh ra này một đôi chim liền cánh hai viên nội đan bay ra từ dương trước tiên là đối với hai viên nội đan một bên t h i ê u đốt một bên đánh ra các loại g ư ờ n g già dấu tay đợi được đánh xong vài sáu dấu tay từ dương lại đem hai con chim liền cánh trên thi thể dấu ấn sinh mệnh để lấy ra này chim liền cánh không hổ là t r ù n g trinh ái tình tượng trưng cho dù linh hồn tiêu tán tính mạng của bọn nó dấu ấn bị để lấy ra sau đó cũng lẫn nhau ở gần từ dương nhìn thấy trên thi thể hết thể dấu ấn sinh mệnh đều bị đề đã lấy ra lấy tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh dấu ấn đạt đến càng tốt hơn dung hợp lại cùng nhau đợi được đôi này truy n này đối với chim liền cánh dấu ấn sinh mệnh dung h ợ p xong đem đã biến thành thanh màu đỏ t h ấ m tinh huyết chia làm hai phân phân biệt truyền vào hai viên trong nội đan tiếp theo lại là một trận dườm già dấu tay đợi được từ dương đem hết t h ể dấu tay đánh xong từ dương đã kinh biến đến mức sắc mặt tái nhợt thở hừng hục mà cái kia luyện chế hảo hai viên nội đan thì lại ở giữa không trùng lẫn nhau vây quanh chậm dại chuyển động tư mã thiên vũ nhìn thấy từ dương dáng vẻ hỏi từ dương các ca ngươi thế nào rồi từ dương khẽ mỉm cười nói cuối cùng cũng coi như đại công cáo thành cũng không h ư ở n phí ta khổ cực một tháng người chờ chút đã ta đ ã tọa một hồi khôi phục một thoáng chân nguyên nói xong cũng nhắm mắt lại chuyên tâm khôi phục chân nguyên tư mã thiên vũ thấy từ dương dáng vẻ đột nhiên lại nghĩ đến vừa nãy từ dương chân nguyên tiến vào trong cơ thể lúc lại như vậy thoải mái một lát sau cũng không biết nghĩ đến đâu khuôn mặt nhỏ một trận đường đỏ có tật giật mình nhìn một chút b ố n phía sâu hút vài hơi khí trên mặt đỏ hưởng mới biến mất bất quá nhưng thật không tiện nhìn lại từ dương từ dương dùng một ngày nhiều thời giờ chân nguyên mới khôi phục như cũ đánh thức đồng dạng tại bên cạnh đả tọa tư mã thiên vũ đi ra khỏi bế quan địa phương hai người đi tới tư mã thiên lâm được thời điểm tư mã thiên lâm đang cùng yến ngọc linh tại tư mã thiên lâm trong thư phòng hỏa hoạn tu tiên giới bên trong cũng không phải là hết thẻ tu tiên giả đều tại thời khắc vì làm tu vi tăng cao mà nỗ lực cầm kỳ thư h ỏ a những này tu thân dưỡng tính đồ vật tại tu tiên giới đồng dạng thịnh hành nhìn thấy tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh một cái m ả i mực một cái vẽ tranh chăm chú liền từ dương hai người đi tới đều không có phát hiện từ dương nét mặt cổ quái nợ nụ cười cố ý khái hai tiếng thức tình đôi này chuyện này đối với bê lương tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh nghe được từ dương tiếng ho khan phục hồi tinh thần lại tư h h ấ y đã đi vào t phòng、từ、Dương cùng Tử Tư mã thiên lâm trên mới ặ t đều đỏ. lung là một đỏ. Vì giảm Vì bất Tử trước mặt Tử tiểu tử ta từ thực tới. Tư Thiên Dương Dương, ngươi đưa nơi nói, ngày này đem mội mội ta quải đi nơi nào. Còn không từ thực đưa tới. Tư mã thiên lâm mới mấy đem mội mội Mã Lâm quải đi vừa nói xong tư mã thiên vũ liền lên đi tại tư mã thiên lâm cánh tay trên u ố n một cái s a n g r ộ n g nhị ca thật không có lương tâm ta nhọc nhằn khổ sở vì ngươi chuẩn bị lễ vật như ngươi vậy nói nhân ra nói mắt nhưng đỏ lên nước mắt thật giống cũng muốn bất cứ lúc nào lưu lại tư mã thiên lâm nhìn thấy mọi mọi dáng vẻ sửng sốt tuy rằng không rõ làm sao chính mình một câu vui l ù a thoại liền t r e o đến mội mội một bộ muốn khóc dáng vẻ bất quá vẫn là mau nhanh nói rằng tiểu mội ngươi cho ca ca chuẩn bị cái gì lễ vợt nhanh lấy ra để ca ca nhìn tư mã thiên vũ quay về tư mã thiên lâm hử lạnh một tiếng nhưng không có để ý đến hắn lúc này tiến ngọc linh đi tới quay về tư mã thiên vũ nói thiên vũ mội mội ngươi chớ cùng ca ca cãi nhau nếu là thật sinh ngươi nhị ca khí nói cho bá mẫu để bá mẫu đánh hắn cái mông tư mã thiên vũ nghe được yến ngọc linh bật cười tư ừ trong c h kiêm, kiêm mã thiên giới lấy ra c đ ô l vũ nói vâng ta cho chúng nó gọi là liền gọi làm bị dược song phi tư mã thiên vũ nghe tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh trên mặt đều là một đỏ đặc biệt là y ế n ngọc linh vốn chính là cái ái thẹn thùng nữ tử giờ khác này càng là mắc cỡ không biết bây giờ nên làm gì chỉ là cầm một viên bị rực xong phi đem đầu sâu sắc hạ thấp tư mã thiên lâm nhìn thấy y ế n ngọc linh dáng vẻ cấp nói gấp tiểu muội cảm tạ ngươi đồ vật này vẫn thật xinh đẹp tư mã thiên vũ hử lạnh một tiếng nói thật là một chỉ xem b ề ngoài ra hỏa một câu nói nói tư mã thiên lâm tiếp không xuống nữa câu nói này vốn là tư mã thiên lâm trong âm thầm vì làm tư mã thiên vũ giới thiệu huyền xà châu lúc chê ghẹo một câu nói của nàng lúc này lại bị còn nguyên đưa trả về được lúc này tư ừ d ơ n nhìn thấy tẻ ngắt, trận g thấy tẻ ti lại nói, ti mã đại ca, đôi này, chuyện này đối với bị dược song phi ca, chuyện rực này, này song là bị m ộ thiên đôi t ô n g t n còn chưa có thử qua hiệu quả, xuất hiện khi các người đến thử một lần. phát chưa thử hiệu khi thử h các xuất một Từ bảo, quả, có qua i mã、thiên、lâm vừa nghe vội vã nói tiếp thật sao đây là từ dương h u y n h đệ kiệt tắt đi vậy cũng phải hào hào nghiên cứu một phen ngọc linh chúng ta đến thử xem đôi này chuyện này đối với thông tin pháp bảo tác dụng làm sao t i ế n ngọc linh gật g ủ nói rằng được làm sao thì a t ừ dương nói loại này thông tin pháp bảo thí nghiệm đơn giản chính là nó có thể có hiệu phạm vi cùng với tư r ậ n ảnh pháp h đối với ở n nó lớn bao nhiêu.、Xuất、hiện ngươi tiên gần g của các trước bao khi thử Xuất x đây e mã hiệu quả, chúng ta thử khác. lại cái quả, ta Tư m thiên lâm vừa nghe nói rằng vậy thì nhìn đôi này chuyện này đối với đặc thù pháp bảo có cái gì đặc thù hiệu quả nói xong đối với trong tay cái kia viên bị rực song phi phát ra chân nguyên đồng thời dùng nguyên thần đưa vào một câu nói nhưng là chuyện tiếp theo lại để cho hai người náo loạn cái đại ở mặt để bên cạnh từ dương cùng tư mã thiên vũ cười ha ha chỉ thấy tư mã thiên lâm vừa đưa vào xong chân nguyên cùng lời muốn nói tư mã thiên lâm trên tay cái kia viên bị rực s o n g phi lúc thì trắng quang tránh qua mặt trên đột nhiên xuất hiện hai con thanh màu đỏ thâm chim nhỏ con kia hùng mở miệng đối với con kia thư nói rằng linh ngụi ta yêu thích ngươi yến ngọc linh trên tay cái kia viên cũng là đồng dạng như vậy tư mã thiên lâm đỏ mặt đối với chính đang cười ha ha từ dương nói từ dương ngươi thật sự không đủ linh đệ biết rõ ràng sẽ như vậy cũng không nói cho ta hiện tại tu tiên giới cũng không có có thể nói thông tin pháp bảo thiết kế đôi này chuyện này đối với bị rực s o n g phi thời điểm từ dương tham khảo tiên giới thông tin bảo giám mới có như vậy hiệu quả Từ ta dương cười ngươi hì hì nói, ta cũng không định đến hì hì đ sẽ xem tư mã thiên lâm vũ thân đều một trận đỏ mắt bất quá đôi này chuyện này đối với bị dược song phi cũng chỉ có tại tư mã thiên lâm cùng yến ngọc linh trong tay mới có thể phát huy to lớn nhất hiệu quả đến những người khác trong tay cũng chỉ là có thêm một hạng có thể nói công năng so với bình thường còn kém những người khác cũng chỉ có ước ao phần chương chín tu vi t ỷ thí từ dương tại chú kiếm sơn trang này ở lại chính là nửa năm nhiều thời giờ đã qua từ dương tại luyện chế s o n g bị dược song phi sau liền dự định trước tiên sẽ t r ư ở n g sinh cốc nhìn một chút dù sao hắn đi ra cũng có nhanh thời gian ba năm tại chú kiếm sơn trang ở lại cũng không đạt tới du lịch hiệu quả nhưng là tư mã thiên lâm nói rằng minh nguyệt đảo minh nguyệt tụ tiên đại hội lại quá thời gian một năm liền muốn cử hành đồng thời khuyên hắn lưu lại nhìn một chút Từ d ư ơ ngày đó sáng sớm thời điểm từ dương mang theo tiểu hạo mới vừa từ trong phòng đi ra liền gặp tư mã thiên lâm dẫn theo tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh hướng về chỗ ở của mình đi tới t ừ dương không khỏi hơi nghi hoặc một chút hôm nay không phải nguyện tập này à bọn họ làm sao sớm như vậy liền đến t ừ dương cách minh nguyện tụ tiên đại hội không bao nhiêu thời gian thời gian còn lại bên trong ngươi theo ta đánh mấy chẳng làm cho ta đối với tích lũy điểm kinh nghiệm tư mã thiên lâm đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh theo tới tự nhiên là xem trò vui bất kể là tại vân châu vẫn là minh nguyện đ ả o cử hành cái gọi là thịnh hội giao lưu là một mặt càng chủ yếu chính là biểu diễn khắp nơi thực lực có thể tại như vậy thịnh hội trên sáng chế một cái tên tuổi đến như vậy tuyệt đối là đường tu tiên trên khó quên ký ức sau đó bất luận đối với tu luyện vẫn là lúc sau địa vị đều có rất nhiều c h ỗ t ố t tư mã thiên lâm làm chú kiếm sơn trang nhị thiếu gia nếu như tại như vậy thịnh hội trên lấy không được thích hợp thứ t ê như vậy bất luận đối với chính hắn hay là đối với chú kiếm sơn trang danh tiếng trên đều là một cái đ ặ kích hắn cũng nhất định sẽ lưu lại một khó có thể tiêu trừ tâm a sau đó tu luyện chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn cái này cũng là làm một thế gia thiếu gia bất đắc dĩ t ừ dương nghe tư mã thiên vũ từng nói trong chuyện này lợi hại gặp tư mã thiên lâm muốn tìm chính mình tỷ thí tu vi tự nhiên là vui vẻ đồng ý bốn người cùng đi đến thiên kiếm đường bên trong t ỷ thí trên sân đồng thời mệnh lệnh t r ố n g coi t ỷ thí chàng đệ tử không thể thả hắn nhân đi vào tư mã thiên lâm cùng từ dương như không tất yếu vẫn là không thích chính mình tranh đấu bị người xa lạ nhìn thấy t ỷ thí chàng dài rộng đều có mấy c h ụ c trượng bốn phía đều có trận pháp đang thủ hộ dù sao tu tiên giả trong lúc đó tranh đấu thời điểm uy lực thì rất kinh người t ỷ thí bên sân trên còn có chuyên môn vì làm những k i a quan sát tranh đấu người chuẩn bị địa phương đương nhiên hiện tại khu vực này chỉ có tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh hai người tỉ thí giữa trường tư ừ d ơ n cùng g Từ mã thiên lâm đối lập cách cách xa mười t r ư ợ n g mà đứng tư mã thiên lâm cầm trên tay là một thanh màu bạc kiếm mà t ừ d ư ơ n g trên tay nhưng là một thanh màu đen n a o cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo chẳng tinh tư mã thiên lâm nhìn thấy t ừ dương là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra pháp bảo nói rằng làm sao không đem ngươi bản mệnh pháp bảo lấy ra trên tay ta ngân quăng nhưng là ta bản mạng phi kiếm t ừ dương nói ta bản mệnh pháp bảo không thích hợp thì thí cái này bóng đen cũng là một cái phi thường thích hợp pháp bảo của ta ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất tư mã thiên lâm cùng tư dương tương giao rất sâu tự nhiên biết tử dương không có xem thường ý tứ của chính mình nếu hắn không ra tên thật pháp bảo tự nhiên c có dụng ý của hắn liền liền không nữa hỏi chuyên tâm nhìn tử dương cẩn trọng ứng đối trên sân hai người ngưng thần đối lập đều đang tìm ra tay thích hợp thời gian mà c h à n g hạ hai nước nhưng tại thảo luận ai thắng ai thua ngọc linh tỉ tỉ ngươi nhìn bọn hắn đến cùng ai có thể thắng tư mã thiên vũ hỏi tiến ngọc linh cười hỏi ngươi hy vọng ai thắng a tư mã thiên vũ s ừ n g sốt nói rằng đương nhiên hy vọng nhị ca thắng lẽ nào ngươi không phải tiến ngọc linh cười nói ta là thật lòng hy vọng thiên lâm có thể thắng còn ngươi sao ta nhìn ngươi là hy vọng ngươi từ dương ca ca thắng đi tư mã thiên vũ lại là sửng sốt tiếp theo phản ứng lại đó là yến ngọc linh tại chế nhạo chính mình g ơ tay nhỏ liền hướng yến ngọc linh trên người nào đi nói rằng ta cho ngươi nói b ậ y yến ngọc linh gặp tư mã thiên vũ có điệp giận cả nội vàng kéo tay của nàng n nói rằng được rồi thiên vũ m u ộ i muội đừng làm rồi mau nhìn bọn họ bắt đầu trên sân cũng không biết hai động thủ trước lúc này đã đánh nhau tư dương sử dụng là chính mình sáng chế vũ tu đa quyết lấy công làm chủ tư mã thiên lâm là kiếm tu tự nhiên cũng là lấy công kích mạnh nhất hai người ngươi tới ta đi đao phách kiếm chọn đánh đấu tư mã thiên lâm lần thứ nhất nhìn thấy tử dương ra tay thấy hắn sử dụng thật giống như là trong truyền thuyết vũ tu chiến kỹ nhất thời lòng háo thắng lên bỏ qua kiếm tu cường đại kiếm quyết nhưng sử dụng kiếm quyết bên trong không nhiều cận chiến kiếm quyết cùng tử dương tỉ thí lên tử dương gặp tư mã thiên lâm hướng đi ngộ khu có thể cũng biết nếu như mình nhắc nhở hiệu quả chỉ sợ không tốt lắm liền mạnh mẽ tấn công mấy chiêu muốn đem tư mã thiên lâm đánh tỉnh chỉ thấy tử dương tránh thoát tư mã thiên lâm một cái điểm gai thân thể đột nhiên sau này rời khỏi mấy trượng sau đó khiêu thân mà lên hét lớn một tiếng nói ti mã đại ca tiếp ta một chiều phách nhạc tiếp theo thân thể nhảy lên chỗ cao hình thành thế m á h m à huy động bóng đen hướng về tư mã thiên lâm chém tới tư mã thiên lâm cười ha h a nói xem ta tiếp ngươi phách nhạc nói tay cầm trường kiếm hướng về bóng đen sống giao trên điểm đi hướng về thay đổi phách nhạc phương hướng đến ngăn trở một chiêu này bất quá vũ tu chiến kỹ đó lại như vậy dễ dàng liền phòng trụ tư mã thiên lâm kiếm điểm đến bóng đen trên lưng không có ảnh hưởng bóng đen k i ế một của thức, thức kia nguy hiểm tình huống đem tư mã thiên lâm sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người cấp tốc sau này diện thối lui một mực thối lui đến trận pháp bao trùm vị trí mới dừng lại bên cạnh nhìn tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh cũng sợ hai đến lẫn nhau nắm thật chặt tay mãi đến tận thấy không có phát sinh nguy hiểm mới liếc mắt nhìn nhau sâu sát thở ra một hơi được tư mã thiên lâm lui ra ngoài sau tuy rằng bị điểm kinh hãi tuy nhiên rõ ràng vừa nay chính mình lấy kỷ ngắn đến đối với hắn nhân trưởng là ngu x u ẩ n c ỡ nào nhìn đứng ở giữa sân cầm đao mà đứng từ dương tư mã thiên lâm cười ha ha nói từ dương huynh đệ hiện tại ta muốn dùng da ta thương lãng kiếm quyết ngươi cẩn thận rồi chú kiếm sơn trang là một cái kiếm tu thực lực trong sơn trang có ba bộ kiếm quyết danh chấn minh n g u y ệ t đảo chúng nó theo thứ tự là hệ kim duệ kim kiếm quyết hệ nước thương lãng kiếm quyết hệ lửa hồng liên kiếm quyết thương lãng kiếm quyết là chú kiếm sơn trang tam đại bí điện một trong uy lực tự nhiên là hết sức kinh người nhìn thấy tư mã thiên lâm bắt đầu sử dụng thương lãng kiếm quyết tử dương cũng bắt đầu cẩn trọng ứng phó chỉ nghe tư mã thiên lâm hét lớn một tiếng một chiêu kiếm phân lãng trong tay ngân quang kiếm bay lên giữa không trùng biến thành b ả y thước to nhỏ tà tà đi xuống vung lên thì có từng đạo từng đạo sóng nước dạng sóng khí hướng về tử dương đánh tới tử dương nhìn thấy tư mã thiên lâm tấn công tới cười một tiếng dài nói xem ta một chiêu này thiên câu trong tay bóng đen đao diện hướng về trên mũi lao ra vẽ ra vài đạo trăng lưỡiềm trang đao khí đem tư mã thiên lâm phát sinh sóng nước sóng khí cắt thân thể một chiêu thay hình đội lại là một chiêu phách nhạc hướng về tư mã thiên lâm kiếm trên chém tới tư mã thiên lâm lại đánh ra vài đạo kiếm quyết hô vạn mưa xuyên tim không trung phi kiếm đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ tiếp theo liền có một thanh phi kiếm đã biến thành lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh phi kiếm đồng thời hướng về từ dương trên người đâm tới từ dương t h ấ y thế thân thể một cái sau phiên né tránh này vạn ngàn phi kiếm đợt công kích thứ nhất nhìn thấy này vạn ngàn phi kiếm đi vòng một vòng lấy chính mình làm trung tâm hướng về chính mình đâm tới từ dương cởi một tiếng dài nói xem ta chiêu này điểm tinh đến phá ngươi vạn mưa xuyên tim tiếp theo chỉ thấy từ dương trường đao trong tay cấp tốc hướng về những kia đ â m hướng về chính mình vạn ngàn phi kiếm điểm đi thân thể cùng cấp tốc chuyển động giống như đã biến thành một cái ba đầu sáu tay người vạn điểm ánh sao tránh qua từ dương tiếp nhận tư mã thiên lâm một chiêu này vạn mưa xuyên tim tư mã thiên lâm phi kiếm bởi chính diện cùng từ dương bóng đen chạm vào nhau một trận run dày trở lại tư mã thiên lâm trong tay từ dương cùng tư mã thiên lâm một người cầm đao một người cầm kiếm liếc mắt n h ì nhau n cười một tiếng dài lại đấu ở cùng nhau hai người kích đấu chính hàm hồn nhiên không có cảm giác đến tỉ thí bên sân lại tăng thêm hai người bên cạnh tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh phát hiện mình bên người tăng thêm hai người vừa nhìn nguyên lai、like、là ti mã trang chủ cùng trong sơn trang một cái hộ pháp tư mã dân tiến vào nhìn thấy ti mã trang chủ hai người mau nhanh tiến lên hành lễ ti mã trang chủ đối với các nàng khoát tay áo để bọn hắn chuyên tâm nhìn giữa trường tỷ thí tư mã thiên lâm thương lãng kiếm quyết thay đổi thất t h ư ờ n g nhưng là từ dương ngoại trừ phách nhạc thiên câu đ i ể m tinh ở ngoài chính là một ít phổ thông đào chiêu rồi cùng tư mã thiên lâm đánh khó phân thắng bại tư mã thiên vũ chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi yến ngọc linh cũng bất quá kết đan hậu kỳ trong mắt tự nhiên cao minh không đi nơi nào lúc này ti mã trang chủ tới tư mã thiên vũ ngay bên cạnh hỏi cha ngươi nhìn bọn hắn ai có thể thắng ti mã trang chủ nói vũ nhi từ dương đây là đang để ngươi nhị ca bằng không ngươi nhị ca đã sớm thua bên cạnh tư mã thiên vũ cùng yến ngọc linh a một tiếng đều kinh ngạc nhìn tranh đấu bên trong từ dương lúc này tư mã thiên lâm thương lãng kiếm quyết đều từ đầu tới đuôi dùng qua một lần hơn nhiều ti mã trang chủ tại bên cạnh nói rằng các ngươi dừng lại đi mặc dù chỉ là tại bên cạnh lấy không cao âm thanh nói ra được nhưng là từ dương cùng tư mã thiên lâm vẫn là cảm thấy thật giống như là tại bên cạnh mình nói ra được có thể thấy được ti mã trang chủ tu vi cao thâm cùng khống chế chính xác từ dương cùng tư mã thiên lâm vừa nghe cũng biết là ti mã trang chủ l âm thanh liền dừng lại tranh đấu hướng về bên sân mấy người đứng thẳng địa phương nhảy tới gặp gỡ lễ sau ti mã trang chủ nói từ dương ngươi bộ này đao quyết hẳn là không chỉ là ba chiêu chứ làm sao không đều dùng đến đây từ dương nhìn ti mã trang chủ một chút lại nhìn tư mã thiên lâm một chút nói rằng bá phụ thật cao minh nhãn lực còn có hai chiêu là liệu mặn dùng tư h không thích hợp dùng để tranh ự sự c dùng t để đấu.、Từ、mã thiên lâm có chút buồn bực nói nguyên lai、like、vừa ngươi để ta a ti mã trang chủ nói lâm nhi phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trước đây ngươi không phải tổng thể cho rằng cùng giai bên trong ít có địch thủ sao hiện tại không sẽ như vậy nghĩ đến chứ nói xong khô n g để ý tới tại bên cạnh lúng túng tư mã thiên lâm q a y về từ dương nói nếu như thuận tiện ngươi có thể đem cái k i a hai thức đao quyết sử dụng đưa cho chúng ta nhìn một chút sao từ dương cũng hy vọng có thể đạt được vị này cấp độ tông sư nhân vật chỉ điểm liền bắt đầu nói rằng vậy cũng tốt tư mã trang chủ gật gù nói rằng ngươi cùng dân tiến vào đánh vung tay đánh không cần kiên kỵ từ dương lại đi tới tỉ thí trên sân bất quá đối thủ lần này nhưng là có không minh kỳ tu vi tư mã dân tiến vào nhìn đối diện từ dương tư mã dân tiến vào nói t ừ dương thiếu ra cử đến từ dương điểm điểm đầu biết tư mã dân tiến vào là chuyên môn cung cấp chính mình thí chiêu cũng là không ở k h á c h khí chỉ thấy t ừ dương hét lớn một tiếng chín liên hoàn trong tay bóng đen nhanh trong q cơ mỗi vung vẩy ra một đao thì có một đạo đao khí xuất hiện ở trước mắt vung da thứ chín đao thời điểm tám vị trí đầu đao đao khí đều tụ hợp đến cùng một chỗ theo tử dương thứ chín đao hướng về tư mã dân tiến vào b ộ tới tư mã dân tiến vào vừa mới chuẩn bị dùng chính mình phi kiếm đi chặn chỉ nghe thấy bên cạnh t i mã trang chủ hô dùng phòng ngự pháp bảo khi tư mã dân tiến vào tuy rằng không rõ nhưng vẫn là lấy ra một cái tâm chắn r á n g dấp trúng phẩm phòng ngự pháp bảo chặn ở trước người chỉ thấy một đạo k i a sáng tranh qua tiếp theo ở một tiếng vang thật lớn tư mã dân tiến thân trước phòng ngự pháp bảo bị tử dương một đạo đánh cho chia năm xẻ bảy tư mã dân tiến b